chương một trăm chín mươi sáu tay cụ truyền thừa chương một trăm chín mươi sáu tay cụ truyền thừa lao hán khinh thường cười một tiếng từ tốn nói phản lao đầu năm đó cùng hoàng đính thiên quyết đấu nếu mùi thất bại sau có đầu rút cổ tại phía nam không dám ra đến cái này lại không phải chuyện bí ẩn gì lao phu có cái gì không biết lạ thanh sơn khỏe miệng giật một cái hứng cổ phản bác không có khả năng sư phụ lao nhân ra ông ta chưa bao giờ cùng ta nhắc qua ai nguyện ý cùng hậu bối nhắc lên cái này chuyện mất mặt lao hán từ tốn nói bất quá sư phụ ngươi năm đó cũng không thể so với hoàng đính thiên kém bao nhiêu nhưng chỉ là tiếp bại một chiều tựa như cùng chịu thiên đại nục nhã bình thường từ đây rời khỏi giang hồ lao phú nhất là xem t h ư ờ n g vương quyền trong lòng một trận hoàng lao đầu lại còn có như vậy qua lại đâu xem ra năm đó thật sự là hắn là phong tao đến cực điểm a lã thanh sơn giống như là quả cầu da xì hơi bình thường cứ thế tại nguyên chỗ không nói lời nào ước văn tỉnh thấy thế cũng vứt bỏ hiểm khích lúc trước có chút đau lòng tiến lên cầm tay của hắn ngươi cứ giả vờ đi vương quyền thấy thế nội tâm mặt mũi tràn đầy khinh bị nói lúc này lao hắn lại nhàn nhạt liếc qua thần sắc có chút g i ả hoạt lã thanh sơn sau đó nhìn về phía vương quyền xem kỹ nói trong tay ngươi trường tiêm kia chính là thần binh kia đoạn nhận đi vương quyền dừng một chút lập tức ôm quyền nói chính là lao hán nhẹ gật đầu nói ra kiếm quyết kia ngươi học được mấy chiêu vương quyền lập tức xứng sở kinh ngạc nói tiền bối cũng biết nguyên tử kiếm quyết văn bối đã học được mười kiếm mười kiếm lao h a n thần sắc hơi đổi sau đó thản nhiên nói cũng không tệ lắm tối thiểu ngươi không có ăn mẹ ngươi lưu lại cho ngươi tới vốn ban đầu nói đi hắn liền q u a y người hướng phía trong viện đi đến t ử tốn nói tất cả và đi hôm nay ăn tết lao phu liền không cùng các ngươi so đo ta viện này cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua tiền bối chậm đã đúng lúc này lã thanh sơn giống như là nhớ ra cái gì đó tiến lên một bước gọi lại lao hán ô n quyền nói tiền bối văn bối nhớ k ỹ hôm đó trong lúc lơ đãng trông thấy tiền bối tay đẩy cánh tay hình xăm xin hỏi ngươi hỏi cái này làm cái gì lao hán xoay người lại một mặt bất thiện nhìn xem lã thanh sơn trong mơ hồ một cỗ sát khí đập vào mặt lã thanh sơn lập tức giật mình vội vàng ngượng ngùng nói ra tiền bối đường h i ể u l ầ m văn bối chỉ là có chút hiếu k ỷ dù sao ngài biết sư phụ ta vậy cũng hoặc nhiều hoặc ít biết văn bối bộ tộc là làm cái gì trước đó nhìn thấy ngài cái kia q u á dị hình xăm không khỏi luôn luôn có chút loại chuyện này không phải ngươi nên hỏi liền xem như sư phụ ngươi tự mình hỏi đến lão phu cũng liền hai chữ xéo đi rõ chưa lão hán ngữ khí có chút lăng lệ sắc mặt như cũng không dễ nhìn tựa hồ cái đề tài này giống như là cái cấm kỵ không được có người ở trước mặt hắn n h ắ c lên minh bạch minh bạch lã thanh sơn liền vội vàng gật đầu lập tức ngượng ngùng nói ra thế nhưng là van bối trừ tại ngài cái này nhìn thấy qua cái k i a đạo hình xăm cũng tại nơi khác nhìn thấy qua thoại âm rơi xuống trang diện lập tức yên tĩnh lại ở đâu đột nhiên lao hán thần sắc đông nhiên biến đổi lập tức một phát bắt được lã thanh sơn cánh tay nghiêm mặt hỏi nét mặt của hắn rất phức tạp có vẻ kích động lại có một tia khó có thể tin lã thanh sơn bị hắn bất thình lình cử động khiến cho có chút không biết làm sao cánh tay hẩn ẩn làm đau lập tức chậm rãi nhìn về hướng vương quyền là t i ể u tử ngươi lao hắn cũng theo đó đem ánh mắt nhìn về hướng vương quyền r u n g động đạo vương quyền thấy thế sớm đã đoán được lã thanh sơn mang chính mình tới chân chính nguyên nhân nguyên lai、like、hắn nói người kia chính là trước mắt vị lao hắn này chỉ gặp vương quyền lại chậm rãi nhìn về phía một bên úc văn tỉnh nương tử ngươi về trước tránh đi lã thanh sơn thấy thế nói ra úc văn tỉnh nghe lâu như vậy giống như là cũng đoán được thứ gì dù sao lã thanh sơn trên người hình xăm nàng là biết đến lập tức không có tại dừng lại thêm liền h nhìn một chút kích động lao hán lúc này liền khởi ra áo của mình thoát ra cái tia cân sứng khỏe đẹp cân đối đường cong lập tức vương quyền vận chuyển nội lực toàn thân chấn động lập tức cái tia đỏ tươi như dòng máu giống như kỳ lân hình xăm liền kéo dài tới ra cả nửa người trừ cánh tay trái bên ngoài cơ hồ đều bị hình xăm kia chiếm hết giống như giống như hỏa diệm đang tiêu đốt quả nhiên là người lao phu sớm nên nghĩ tới lao hán bung ra lã thanh sơn cánh tay vương quyền trên người đỏ tươi hình xăm để ánh mắt hắn đều nhìn thẳng kìm lòng không được liền cùng cái biến thái bình thường muốn lên trước sờ sờ chỉ là vừa mới vươn tay liền lại lui trở về, một mặt khó có thể tin. nhẹ giọng n h ỉ non nói không có khả năng điều đó không có khả năng a ngươi cái này làm sao lại thành như vậy hoàn chỉnh vương quyền nghe vậy xứng sở lập tức hỏi tiền bối ngài đang nói gì đấy lao hán dừng một chút lui về phía sau một bước lập tức c ở i ra quần áo một mặt nghiêm túc lộ ra chính mình cái k i a cơ bắp tỏ con cánh tay phải chỉ gặp một trận khí tức kinh khủng tàn ra một đạo cùng vương quyền trên thân giống nhau như lúc đỏ tươi hình xăm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cánh tay phải thật đúng là giống nhau như lúc tiền bối ngài thật sự là kỳ lân bộ tộc thủ hộ giả lã thanh sơn thấy thế so sánh vương quyền cánh tay trái cùng lao h a n cánh tay t ả đồ xăm hoảng sợ nói chỉ gặp lao hán lông mày nhũ chặt nhìn xem vương quyền trên thân hình xăm kia nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói ra không giống với lao phu cái này căn bản liền không giống với vương quyền lập tức xứng sở chỉ gặp lao giả kia chậm rãi nói ra ta cái này kỳ lần một tay cùng tiểu tử này không cách nào so sánh được lã thanh sơn nghe vậy ngượng ngùng cười nói tiền bối làm gì tự coi nhẹ mình đã có ngang nhau đồ đẳng vậy ngươi cùng vương quyền chính là bộ tộc người mặc dù hắn đồ đằng này hoàn chỉnh nhưng nói cho cùng ngài mới là tiền bối lã thanh sơn cho là lao hán là thấy được vương quyền cái kia đẩy người hình xăm có chút vì chính mình cái kia chỉ là một tay cảm thấy xấu hổ Cái nhưng à y tại bọn ắ n trong tộc, cũng có tình huống n tộc, có h vậy t ồ tại, c ũ n tỉ như sư phụ hắn, liền vẹn vẹn phụ sư chỉ là hơn phân nửa n đồ đ gặp hình xăm,、so、với hắn tên đồ đệ này còn thiếu, nhưng dù vậy, lại có ai dám đối với hắn sư phụ không tôn kính. Nhưng chỉ tên này còn tôn xăm, dám so sư với vậy, với lại ai đối đồ đệ có g dù lao hán nhìn xem vương quyền hình xăm than nhẹ một tiếng nhàn nhạt, nhạt lắc đầu chậm rãi nói ra các ngươi tiến lên nhìn cẩn thận chút lao phu đầu này cánh tay có khác biệt gì vương l ã hai người đồng thời s ứ c sở lập tức tiến lên quan sát chỉ gặp lao hán bả vai cùng cánh tay chỗ nối tiếp có một đạo cẩn thận vết sẹo vây quanh cánh tay chỗ nối tiếp lượn quanh một vòng ngài cái này hai người thấy thế lập tức giật mình liền vội vàng hỏi lão h á n nhẹ gật đầu chậm rãi nói ra không sai lão phu đầu này cánh tay cũng không phải là chính mình mặc dù đã đ o á n được nhưng hai người hay là giật mình hoảng sợ nói ngài cánh tay là một lần nữa nối liền đi lão h á n gật gật đầu chậm rãi nói ra đầu này cánh tay là l ã o phu thái ra già mà cái này kỳ lân đồ đẳng là do lão nhân gia ông ta năm đó sư phụ tại hắn tuổi trẻ thời điểm tự mình khắc lên sau đó l ã o phu mạch này nhiều đời chuyển tới ồ cỏ còn có loại thao tác này vương quyền lập tức đội phục đầu giảm xuống đất lập tức lão hắn ánh mắt ném một cái nhìn chằm chằm vương quyền nghiêm mặt hỏi cho nên lao phu cái này còn là tay c u ộ n truyền thựa mà ngươi cái này hoàn chỉnh kỳ lân đồ đ ằ n g lại là làm sao tới chứ năm đó vị kia trên đời này không có khả năng còn có người biết cái này trùng kỳ lân chi thuật coi như ngươi là người kia hậu nhân cũng không có khả năng trừ phi nói đi lao hàn nhữ mày lại nhìn t r ò n g chọc vào vương quyền giống như là cảm ứ n g được thứ gì một mặt rung động nói ra trừ phi ngươi cái này hình xăm là lăng láo tổ tự mình cất lên chương một trăm chín mươi bảy thơ hay chương một trăm chín mươi bảy thơ hay vương quyền thần sắc xứng sở lập tức lại cười nhạt một tiếng có chút bội phụ công quyền nói tiền bối thật đúng là nói lời kinh người lăng lão tổ đều qua đời đã bao nhiêu năm cái này cũng có thể làm cho ngài đoán được lao hắn thần sắc biến đổi cả kinh nói thật thật là hắn vương quyền nhẹ gật đầu không nói gì hắn còn sống không lão phu có ý tứ là lao hắn có chút nói năng lộn xộn vương quyền khoát tay á o chậm rãi nói ra ta biết tiền bối ý tứ lăng lão tổ hắn đã qua đời nhiều năm lại thế nào khả năng còn sống vậy s a o ngươi lại nói một nửa lao hắn lập tức than nhẹ một tiếng từ tốn nói thôi hết thẻ sớm đã là thoảng qua như mây khói lao phu cũng liền không hỏi nhiều nói đi hắn vô vô vương quyền bà vay Đối với h ắ nhưng t ở mở c ờ i i một t ế nói hôm nay ngươi liền bồi lao phu hướng nhiều mấy chén、đi. Đang bồi đi. hôm phu mấy lao lúc vào ư ngươi Nhưng ơ n quyền nhẹ đầu, không hỏi tốt nhất, chính mình cũng đã đáp ứng lăng láo tổ, không thể đem hắn trôn thân chi địa nói g gật đầu, hỏi thể chi tốt tổ, đã đáp đem địa láo ra. v lúc này một đạo tiếng thét trói thai chuyển đến mấy người lập tức xứng sở chỉ gặp một cái ghim s o n g đôi u ngựa mười lăm mười sáu tuổi tiểu cô nương tay trái dẫn theo một vò rượu tay phải ôm một đống quà tặng thứ bình thường chính hấp tấp hướng phía cái này chạy tới ra ra ra ra lâm tử lý có q á i thú tiểu cô nương một bên chạy một bên chỉ vào phía sau trong rừng hoảng sợ nói chỉ chốc lát đằng sau vương quyền thấy h thế xấu hổ cười một tiếng lập tức vội vàng mặc vào quần áo chuyện gì h o ả n g hoàng trương trương lão hàn thấy thế tức giận nói tiểu cô nương lập tức lấy lại tinh thần chỉ vào phía sau nói ra ra ra cái kia phía sau trong rừng có hai con quái thú chúng ta đi đem bọn nó đánh tới ăn đi quái thú vương quyền lập tức giật mình chẳng lẽ tiền bối đây không phải là quái thú đó là van bối toa kỵ vương quyền vội vàng nói nói đi còn nhìn một chút tiểu cô nương kia tiểu cô nương này làm sao như vậy h ổ a kỳ lân ngươi cũng nghĩ ăn tọa kỵ của ngươi lao hán dừng một chút lập tức nói ra tọa kỵ ngươi buộc ở trong rừng làm gì tuy nói rừng núi hoang vắng này đồng dạng không người đến nhưng bạn nhất có cái kia không có mắt người dắt đi làm sao bây giờ tranh thủ thời gian làm tới tránh khỏi phiên phức lão phu cái này đi trong viện xào vài món thức ăn dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm đi nhưng chỉ gặp vương quyền cười n h ạ t một tiếng cố lộng huyền hư nói van bối tọa kỵ này cũng không phải người bình thường liền có thể dắt phải đi làm sao chiếu đêm trắng hay là lao phu nói cho ngươi không quan tâm cái gì ngựa đều không dùng vùng này dân phong đư hãn q u ả n g ngươi cái gì ngựa trên phiên chợ một bán đó chính là trắng bóng bạc nhưng so sánh lao phu lên núi đốn tuổi kiếm được nhiều lao hán không để ý chút nào tiểu cô nương nói tới quái thú là thứ gì nghe chút tọa kỵ liền cho rằng là ngựa nhưng hắn nói lời này lại cũng không xấu hổ mặt hắn là không có bạc nhưng mua đồ cũng cho tới bây giờ không đưa trả tiền à, cho tới bây giờ đều là b c h nã còn ngại chính mình kiếm lời thiếu vương quyền cười n h ạ t một tiếng lập tức nhẹ gật đầu nói được chưa ta đem bọn nó triệu h o à tới nhìn ngài viện này cũng không lớn liền để bọn chúng đợi tại n g à i viện này bên ngoài đi được được nhanh đi đi lão hắn không thèm để ý chút nào khoát tay á o liền chuẩn bị hướng phía trong viện đi đến nhưng đột nhiên liền nghe một tiếng tiếng huýt y sáo xoay người nhìn lại vương quyền trên thân lại có ẩn ẩn hiện ra hờ quang là cái k i a kỳ lân hình xăm lại có cảm ứng lão h á n thấy thế n h ữ mày lại đây là tình huống như thế nào nhưng đột nhiên hắn lại thần sắc biến đổi chỉ gặp trong rừng chuyển đến một trận d ị động sau một khắc d í t lên một tiếng âm thanh chuyển đến một đỏ một đ e n hai đạo cự ảnh trong nháy mắt thoát ra rừng thả người nhảy lên sau manh địa liền rơi vào sân nhỏ bốn bể lão giả l vội vàng che chở tiểu cô nương kia lui về phía sau chỉ gặp cái kia hai cái cự thú rơi xuống đất chậm rãi đi tới vương quyền bên người màu đỏ một cái kia màu đỏ tươi con mắt nhìn một chút lao h á n sau vi phong hừng hực đứng ở vương quyền sau lưng nhỏ một chút màu đen cái kia thì là vây quanh vương quyền vòng vo hai vòng sau nằm ngoài bên chân của hắn ra ra chính là hai con quái thú này tiểu cô nương chỉ vào vân lần cùng hàng lậu lớn tiếng nói lão giả rung động nhìn xem một màn này sau một hồi lâu khó có thể tin nhìn về phía vương quyền cả kinh nói ngươi vừa mới nói cái gì cái này kỳ lân là của ngươi toa kỵ vương quyền cười nhạt nhẹ gật đầu nói thế nào tiền tọa kỵ này người khác có thể dắt không đi đi lao hán không để ý đến vương quyền lời nói lập tức chỉ và o hỏa kỳ lân khó có thể tin nói hai đầu đều là lựa này kỳ lân cũng là vương quyền cũng không đang bán cái nút e m h a i nói ra tiền bối ẩn lui quá lâu chuyện trên giang hồ ngài đại khái biết rất ít bây giờ trên giang hồ ai không biết vừa ta q u y ề n tọa kỵ chính là một đầu kỳ lân thần thú chỉ là lựa này kỳ lân nói đến chỗ này vương quyền dừng một chút nó thì như thế nào lao hán vội vàng hỏi vương quyền thần sắc hơi đổi chậm dãi nói ra nó không tính là van bối tọa kỵ ngài có biết năm đó lăng láo tổ tọa kỵ là vật gì lao hán nhẹ gật đầu nói lao phu tổ thượng thế nhưng là lăng lao tổ quan môn đệ tử đương nhiên là có nghe thấy năm đó tọa kỵ của hắn liền chính là một đầu h ỏ a kỳ lân vương quyền cười nhạt một tiếng nói ra không sai vân lân chính là lao tổ năm đó tọa kỵ diên hồng c h i tử vân lân cái tên này cũng là lao tổ tự mình lấy thoại âm rơi xuống lao hắn thần sắc hơi đổi nhìn xem vương quyền sau lưng h ỏ a kỳ lân thật lâu không nói lời nào sau một hồi lâu tiền bối tiền bối vương quyền đưa tay tại lao hắn trước mắt cơ cờ nói sao ngài nhìn ngây người hắn lập tức hơi nghi hoặc một chút theo lý mà nói lấy vị tiền bối này cảnh giới cái gì quái sự chưa thấy qua coi như vân lân thân thế kỳ dị vị tiền bối này cũng không nên lớn như thế phản ứng a lào hán lập tức lấy lại tinh thần thần sắc có chút phức tạp nhìn một chút vương quyền nói ra không có gì ngươi đưa chúng nó giàn xếp tại cái này đi lao phu tiến viện nấu cơm nói đi hắn lại ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua vân lân quay người liền tiến vào trong viện tiểu cô nương ngượng ngùng nhìn thoáng qua vương quyền lập tức cũng đi theo đi vào vương quyền lại là lông mày níu chặt hắn làm sao nhìn không ra lao hán dị dạng chỉ là cũng không nghĩ nhiều lắc đầu cho sau l ư n g vân lân một cái ánh mắt nó liền dẫn hàng lậu nằm ngoài ngoài cửa viện cách đó không xa lúc này lã thanh Sơn nhìn một chút trong viện bận rộn đi hướng vương quyền nhẹ nhàng nói ra vị tiền bối này thực lực kinh người ngày đó ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền cảm thụ đi ra cái k i ế áp chế thần thú ý chí phương pháp ngươi lát nữa tự mình hỏi hắn sao ta cái này liền coi như là báo ân cứu mạng của ngươi về sau có việc cũng đừng đổ thừa ta à vương quyền nhẹ gật đầu hắn còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi đâu lã thanh sơn thấy thế vỗ vô vương quyền bà vai lập tức biến sắc hướng phía trong viện kêu khóc nói nương tử nương tử ta giống như là lại trọng thương tái phát ngươi qua đây đã dịu ta ngươi cút ngày cho lão nương lão nương cũng không tiếp tục muốn nhìn đến ngươi trong viện truyền đến úc văn tỉnh gầm g ừ lã thanh sơn lập tức xứng sở đây cũng là thế nào trước đó không đều nhanh rỗ dành xong chưa sao hiện tại lại bạo phát vương quyền thấy thế bật cười lên về vụ vô lã thanh sơn bà vai lắc đầu cười nói từ xưa thâm tình lưu không được chỉ có xáo lộ được lòng người có thể ngươi xáo lộ này cũng có bị người nhìn tấu thời điểm ta coi lấy t ẩ u phu nhân không phải cái kia không chút t â m cơ nào hồn nhiên ngây thơ nữ t ử ngươi điểm ấy thủ đoạn sợ lạ không được nói đi liền cười lớn một tiếng đi vào sân nhỏ lã thanh sơn không hiểu ra sao lăng tại nguyên chỗ sau nửa ngày đột nhiên giơ ngón tay cái lên hét lớn thơ hay lao hán từ t r ấ n sơn đi không từ giã chương một trăm chín mươi tám lao hán từ t r ấ n sơn đi không từ giã câm tất nhiên lúc lao hán xuất ra chân tặng đã lâu lão cựu đi ra cùng vương quyền hai người cùng uống úc văn tỉnh cũng không chút ngăn đón lã thanh sơn ba nam nhân ngươi một bát ta một bát uống gần ba canh giờ cuối cùng say khứt liền ngã h ạ trời tối người yên ở trong sân đều có thể nghe được lã thanh sơn cùng lao hán kia hùng hậu tiếng ấy vang vọng chân trời cũng không biết lúc văn tỉnh bình thường là thế nào chịu được sau nửa đêm cái tia liên tiếp tiếng ấy có một phương dần dần biến mất chỉ chốc lát sau trong nhà chính chậm rãi đi ra một đạo hát ảnh tại ánh trăng chiếu xuống dần dần lộ ra chân r u n g người đến chính là lao h á n kia chỉ gặp hắn hơi hơi dừng một chút sau đó ánh mắt phức tạp từng bước một hướng phía ngoài viện đi đến ngoài viện hai cái thần thú nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi đột nhiên vân lân tựa hồ cảm ứng được cái gì đột nhiên mở mắt một đạo màu đỏ tươi ánh mắt hướng phía cửa viện nhìn lại chỉ gặp lao h á n kia ra cửa viện không chút do dự nghi thẳng tắp hướng phía nó đi tới vân lân liếc mắt nhìn bên cạnh có chút dị thường ngủ say hàng lậu lập tức chậm dậy đứng dậy trên người lân phiến cùng lâm b m trong nháy mắt như liệt hỏa bình thường kịch liệt ti lao phu không có á c ý nó chỉ là lâm vào ngủ say cũng không lo ngại lao hán thấy thế vội vàng đưa tay chân ăn nói lập tức hắn lại dừng một chút lộ ra bên phải cánh tay khi thế chấn động một đạo lực lượng vô hình đem hắn cùng vân lân bao trùm tùy theo cái k i a đầy cánh tay đỏ bừng kỳ lân hình xăm cũng hiện lộ ra vân lân thấy thế chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lao hán nhưng cũng không có nổi trận lôi đỉnh chỉ gặp lao hán than nhẹ một tiếng từ tốn nói ngươi gọi là vân lân đi có thể nguyện ý cùng lao phu đi một chuyến sơn hải quan bốn sắp trời dần dần sáng tỏ đầu năm mùng một sáng sớm trên núi sương mù có chút nặng ánh nắng xuyên qua còn có thể trông thấy cái nước. trông thể thấy hồ khí kia mơ lúc ã Thanh sơn một mặt mỏi mệt, nên lấy đầu từ trong tiền thực phòng đi ra, không khỏi h ra, ra kia, Sơn nệ nói mỏi đi bối lấy đầu rượu quả thực có c t tại kinh hiện này hay đạo, đầu này hiện tại hay là đau. là l Ừ. ú này sau lưng truyền đến một đạo tiếng hư l ạ n h chỉ gặp búc văn tỉnh mặt lạnh lấy ngự khí bất thiện nói ra để cho ngươi uống ít một chút ngươi hết lần này tới lần khác không nghe tiền bối kia cùng v ư ơ n g quyền là cảnh giới gì ngươi có thể cùng bọn hắn so sao lã thanh sơn trong nháy mắt liền khâm phục k i n h thường nói trò cười cảnh giới là liên quan đến tiểu lượng sự tình sao phu quân ngươi tiểu lượng của ta ngươi cũng hẳn là biết cái kia từ trước đến nay là sâu không lường được ngươi nhìn một cái chư ta hai người bọn họ còn có người có thể bỏ dậy sao lúc văn tình nghe vậy khinh thường cười một tiếng lã thanh sơn cái kia tại tiểu lượng khối này duy ngã độc tôn k h í thế ở trong mắt nàng chính là chuyện tiểu lâm tối hôm qua nếu không phải nàng nàng lã thanh sơn còn có thể bình yên về đến phòng tan cuộc thời điểm vương quyền mặc dù cũng là ngã trái ngã phải nhưng tốt xấu là chính mình đi trở về gian phòng không giống lã thanh sơn căn bản cũng không tiết kiệm nhân sự chớ nói chi là cái kia một thân thực lực kinh khủng lao hán lã thanh sơn nhìn l c văn tình k i n h thường biểu lộ trong lòng càng là khâm phục thế là vung tay lên lớn tiếng nói lương tử ngươi không tin tốt vậy chúng ta đi xem một chút vương quyền đứng lên không có liền biết nói đi liền hướng phía một bên vương quyền gian phòng đi đến úc văn tỉnh muốn kéo đều kéo không n ổ i bốn vương quyền vương lã thanh sơn la to trực tiếp đi đến vương quyền cửa gian phòng bên ngoài lập tức xứng sở chỉ gặp vương quyền cửa gian phòng cũng không có quan mà hắn lúc này ngồi tại bên cạnh bàn trong tay cầm một tờ giấy chính nhìn nhập thần ngươi vậy mà đi lên lã thanh đầu tiên là kinh ngạc sau đó lại khó chịu nói ngươi có phải hay không dùng nội lực bước ra tự tình tối hôm qua không phải đã nói ai cũng không cho phép dùng nội lực sao tiểu tử ngươi thật không tử tế Chỉ gặp v ư ơ n sau n một lát hắn hai mắt chừng lớn một mặt nghiêm túc nói hắn hắn đưa ngươi cái kia hoạ kỳ lân bắt cóc còn để lại tờ giấy khiêu khích ngươi vương quyền chậm rãi nhẹ gật đầu nói ta ra ngoài nhìn vân lân hoàn toàn chính xác không thấy chỉ có hàng lậu còn tại lạ thanh sơn nghe vậy vội vàng nói vậy ngươi còn ngồi làm gì còn không mau đuổi theo nói đi hắn lại một mặt tảo não nói đều tại ta ta liền không nên mang ngươi tới này không có nghĩ rằng lao đầu này đúng là cái hai mặt người vương quyền thấy thế không khỏi cười nói ngươi vội vã như thế làm gì ngươi lại không có tổn thất gì lạ thanh sơn nghe vậy tức giận nói ngươi còn cười được ngươi tối hôm qua muốn hỏi chính là nửa điểm không hỏi ra đến hiện nay h ỏ a kỳ lân lại bị người bắt cóc ngươi sao liền không có chút nào sốt ruột nói đi hắn còn vùi tay bừng tỉnh đại ngộ nói đạo của ta làm sao rượu kia tựu kỉnh to lớn như thế tối hôm qua hắn còn hung hăng cho người ta rõ rượu nguyên lai、like、là đánh cái chủ ý này à vương quyền thấy thế cười nhạt một tiếng nói ai nói không hỏi ra đến ngươi hỏi ra không đúng tối hôm qua lúc ăn cơm hai ta một mực tại cùng một chỗ hắn lúc đó không nói gì à thoại âm rơi xuống vương quyền cười nhạt một tiếng vừa định giải thích một phen liền trông thấy úc văn tỉnh mang theo lao hàn cháu gái đi đến mợ mịt nói tiền bối kia giống như không thấy tiểu cô nương này sáng sớm tìm nửa ngày đều không có tìm được lã thanh sơn thấy thế lập tức xứng sở kinh ngạc nói không nên à hắn đi được có vội vã như vậy sao mà ngay cả cháu gái của mình cũng không cần ai thứ i ể u ni nghe ngươi n vậy một tay Vương n n lấy tờ giấy lấy tới nhìn lại chỉ là nhìn một chút trong ánh mắt của nàng thời gian dần trôi qua hiện ra một cỗ sương ngủ sau đó tích tích nước mắt bắt đầu rơi đi xuống ta không ta muốn đi tìm ra ra nói đi thứ nhi phát điên bình thường liền muốn xông ra ngoài thấy thế ước văn tỉnh một tay lấy nàng ô m lấy vương quyền cũng liền bước lên phía trước c a nổi ra ra người chỉ là đi làm việc tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trở về hiện nay chúng ta cũng không biết tung tích của hắn ngươi lại có thể đi cái kia tìm ngươi ra ra thứ nhi vẫn như c ũ không b h ô n g tha hung hăng muốn xông ra ngoài vương quyền thấy thế nhẹ nhàng một trưởng v ỗ tại nàng phần gãy chỗ nàng liền trong nháy mắt hôn mê sồi lơ xuống dưới ngươi muốn làm gì ước văn tỉnh một tay lấy từ ni ô n lấy nghiêm nghị quát nàng dù sao cũng là đã làm vợ người nữ tử thấy cảnh này khó tránh khỏi sẽ có chút tức giận nhưng chỉ gặp vương quyền giơ tay lên một cái tiếng thắn nói ra ra ra hắn đưa nàng giao phó cho ta thực sự không ổn ta nhìn không bằng các ngươi đưa nàng mang theo đi dù sao nàng là nữ tử có tàu phu nhân ngươi tại nàng cũng có thể an tâm không ít nói đi vương quyền vừa nhìn về phía lã thanh sơn nói ra lã huynh ngươi ta mặc dù ở chung thời gian không dài nhưng tiểu đệ hay là nhìn ra được ngươi là c h â n h ắ n tử đem tiểu cô nương này giao cho các ngươi hai vợ chồng ta cũng yên tâm nàng từ nhỏ cùng từ tiền bồi sống nương tựa lẫn nhau thỉnh cầu các ngươi nhiều đảm đ ư ơ n g đảm đ ư ơ n g nếu có thì giờ danh trở lại kinh đô liền đưa nàng đưa đến kinh đ ô ngoài thành năm mươi dặm tam thanh sơn trang trực tiếp báo tên của ta liền có thể vương quyền một mạch nói nhiều như vậy lã thanh sơn lại là không hiểu ra sao trầm ngâm sau một lát nói đưa nàng mang theo cũng không phải không thể nhưng ta thực sự không hiểu rõ ra ra hắn đều đưa ngươi kỳ l ầ n lừa gạt chạy còn đem tiểu cô nương này giao phó cho ngươi cái này cái này thực sự không phù hợp lẽ thường a vương quyền nghe vậy cười nhặt một cái nói nếu là vân lân không nguyện ý ai cũng không có cách nào đưa nó lừa gạt chạy nếu là nó tự nguyện ta như thế nào lại ngăn đón dù sao dựa theo đối phận tới nói nó nhưng so với ta cao hơn quá nhiều bối đang khi nói chuyện vương quyền lại méo m é o trong tay mặt khác một tờ giấy lao hắn ở phía trên viết vương quyền muốn hỏi một chút để tất cả đáp án nhưng cuối cùng vẫn không có liên quan tới mặt khác ba kiếm tin tức dù sao hắn năm đó một kiếm kia đã giao cho vương quyền mẫu thân lã thanh sơn thấy thế lập tức cũng không tại nhiều hỏi than nhẹ một tiếng sau chậm rãi nói ra người đem tiểu cô nương này giao cho chúng ta vậy chính ngươi đi đâu vương quyền cười n h ạ t một tiếng lẩm bẩm nói rất lâu trước đó đã đáp ứng một người muốn đi một chỗ hiện tại rốt cục có thời gian phải đi một chuyến nam chương một trăm chín mươi chín thanh châu âu dương gia Như t r lúc h này h âu Âu dương ra trong trang viên một vị mặc hoa phục tướng mạo anh tuấn nam tử tuổi trẻ mà không thay đổi ngồi tại giữa sơn mặc ấ nhất y cái túi thời hạ nhân ngao ngao đứng ở một bên, một trầm đầu ở m ô n g thật ử lão lời ra truyền ngài để c ờ một Trầm mặt tử, một lát, tiến trong tới. t lại nói ngài việc không h để lâu một vị niên kỷ khá lớn t r u n g nhân nhân đứng tại nam tử trẻ tuổi sau lưng trầm giọng nói ra nam tử trẻ tuổi này chính là âu dương gia nhị công tử âu dương tu chỉ gặp hắn có chút bưng lên trên bàn đá trà xanh nhẹ nhàng nhấp một miếng sau cười nhạt nói g i ả n thúc cha ta hắn đến bế quan đến nay nhưng cho tới bây giờ liền không có dừng lại qua lúc này mới vừa mới lật nam q u a đi hắn liền đột nhiên xuất quan đến cùng là có chuyện gì lại là người nào ở bên trong gặp hắn lại còn để bản công tử trở ở tại đây âu dương tu trong miệng giảng thúc tên là giảng thư là âu dương gia đại quản gia g cũng là âu dương tu phụ thân âu dương đoàn tâm phúc âu dương đoàn lão niên có con giảng thư cũng là nhìn xem âu dương tu hai huynh đệ trưởng thành chỉ gặp hắn hơi hơi dừng một chút lập tức nói ra nhị công tử lão ra hắn gặp ai tự có đạo lý của hắn hắn nói qua hôm nay gặp n g ư ờ i thì nhất định sẽ gặp n g ư ờ i ngươi chỉ cần chờ đợi liền có thể âu dương tu nghe vậy thân sắc có chút trở nên ấm lánh sau đó lại cấp tốc khôi phục như thường n ư ờ i nhạc nói vậy được rồi bản công tử sẽ chờ ở đây lấy sau một h nội đường cửa phòng bị nhẹ nhàng đầy ra một đạo thân hình thân ảnh to con chậm rãi đi ra âu dương tu thấy thế đặt chén trà trong tay xuống quay đầu nhìn lại c h ỉ gặp hắn nhữ mày lại t h ầ n s á c gâm chầm cười lạnh nói đại ca ngươi không phải khinh thường hồi phụ sao sao phụ thân sau khi xuất quan liền hấp tấp chạy về đến t h ă m kiến từ trong phòng đi ra chính là âu dương tu đại ca âu dương khánh vũ c h ỉ gặp âu dương khánh vũ nhàn nhạt liếc qua chính mình tiểu đ ệ không nói gì thêm tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến âu dương khánh vũ đột nhiên âu dương tu nhìn xem âu dương khánh vũ bóng lưng rời đi cao giọng quát người ném đi ta âu dương ra mặt ngũi, lại còn có mặt m quả nhiên là buồn cười ha âu dương khánh vũ nghe vậy lập tức dừng bước chậm rãi xoay người lại bình thản nhìn xem âu dương tu từ tốn nói ta khi nào ném qua âu dương ra mặt m ũ i âu dương tu hừ l ệ n h một tiếng nghiêm nghị quát võ gia lão đại võ đức không phải đưa ngươi bại vào dưới ngựa sao cái này cũng chưa tính ném ta âu dương ra mặt m ũ i đúng lúc này một bên quản gia giản thư ho nhẹ một tiếng nhẹ giọng nhắc nhở nhị công tử đại công tử cùng võ đức là chiến tạc ngang tay không phải bại âu dương tu thần sắc lạnh lẽo h ư ớ n g phía nhàn nhạt liếc qua giản thư lạnh lùng nói bản công tử cần ngươi tới nhắc nhở sao giản thư nghe vậy th lập tức ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa âu dương khánh vũ thấy thế nhìn xem âu dương tu ngựa khí có chút bất thiện nói ra âu dương tu giản thúc là phụ thân huynh đệ là trưởng bối của chúng ta không phải ta âu dương gia người hầu ta hy vọng ngươi thả tôn trọng một chút âu dương tu nghe vậy cười lạnh nói u bây giờ liền bắt đầu thu nạp lòng người a không biết thật đúng là cho là ngươi mới là ta âu dương gia thiếu chủ âu dương khánh vũ hít sâu một hơi nhàn nhạt, nhạt nhìn xem âu dương tu thật sự là lời không hợp ý không hơn nửa câu chỉ có như âu dương tu tâm tư như vậy nhỏ h ạ n người mới là đem gia tộc này vị trí để ở trong lòng còn tưởng rằng tất cả đều giống như hắn nhớ thương gia tộc này vị trí âu dương tu ta cuối cùng tại muốn nói với ngươi một lần cuối cùng ta đối với vị trí gia chủ này không có chút hứng thú nào còn có muốn nói ném đi âu dương ra mặt mũi đó cũng là ngươi âu dương tu rớt ngươi quên tại đại b ỉ võ thời điểm chính mình là thế nào b ạ i sao nói đi hắn rốt cuộc lười nhắc lại nhìn âu dương tu một chút quay người liền đi ra ngoài âu dương tu sắc mặt trong nháy mắt trở nên thích thanh lạnh lùng nhìn xem âu dương khánh vũ bóng lưng nhẹ giọng g i ữ t ậ n nói ta đương nhiên nhớ kỹ vương quyền còn có võ băng các ngươi chờ lấy không bao lâu ta liền muốn đem bọn ngươi toàn bộ dẫm tại dưới chân nói đi Còn trong l ò nội g k đường, đường âu dương gia chủ âu dương đoan uy nghi ngồi tại chính vị phía trên nhất thời nhìn không ra biểu tình gì đến hải nhi gặp qua phụ thân phụ thân vạn sự an khang âu dương tu vào bên trong đường đằng sau trực tiếp quỳ xuống dập đầu b á i đạo âu dương đoan thấy thế dừng một chút nhớ tới trước đó chính mình đại nhi tử sau khi đi vào chỉ là thật đơn giản kêu một tiếng phụ thân liền toàn bộ hành trình không còn gì khác thân cận cử động cũng không một câu quan tâm lời nói nghĩ đến cái này trong lòng của hắn lập tức đ u ổ i ngùi mãi thôi đứng lên đi âu dương đoan than nhẹ một tiếng vậy vây tay nói ra âu dương tu lập tức đứng lên có chút thở dài nói phụ thân xuất quan nghĩ đến là công lực đại tăng thật sự là thật đáng mừng âu dương đoan nghe vậy lại dừng một chút hắn hai đứa con trai này một chức một sau hai cái so sánh lại để hắn nhất thời không biết là nên cao hứng hay là nên thêm mượt hắn lúc này chỉ cảm thấy tâm thần m ỏ i mệnh thế là từ tốn nói đi vi phụ bảo ngươi t i ì n đến là có lời muốn muốn nói với ngươi phụ thân xin phân phó âu dương tu quy quy cụ cụ nói ra nhưng lúc này âu dương đoan đột nhiên nghiêm mặt nhìn về phía hắn lông mày có chút n h ắ n lại kinh ngạc nói ngươi đột phá đến cựu phẩm hậu kỳ âu dương tu thần sắc hơi đổi lập tức cười nói chính là hải nhi ngày trước liền đột phá đến hậu kỳ phụ thân khi đó còn đang bế quan cho nên hải nhi còn chưa tới kịp cùng phụ thân báo cáo âu dương đoan một mặt hầu nghi lông mày níu chặt nhìn xem âu dương tu thấy trong lòng của hắn hoảng sợ cha phụ thân có gì không ổn sa âu dương tu thần sắc có chút quẫn bách nói âu dương đoan nghe vậy lập tức cười n h ạ t một cái nói rất tốt ngươi như vậy tuổi như vậy liền có thể đột phá đến cựu phẩm hậu kỳ không hổ là ta âu dương đoan nhi tử âu dương tu giống như là chỗ sâu một hơi cười nói đa tạ phụ thân khích lệ hài nhi nhất định sẽ tiếp lại nghiêm khắc định không phụ phụ thân kỳ vọng âu dương đoan vui mừng nhẹ gật đầu lập tức nói ra đã ngươi đột phá đến cựu phẩm hậu kỳ vậy liền đi là vi phụ làm một chuyện phụ thân xin phân phó âu dương đoan tử tốn nói ngày mai ngươi thượng tiên nữ ngọn núi tìm tới tiên nữ phong đại trưởng lão hướng nàng đòi hỏi một g âu dương tu sắc mặt lập tức vui mừng hoảng sợ nói phụ thân liền muốn đột phá âu dương đoan gật gật đầu nói nhanh cho nên ngươi cần phải đến đem việc này làm thỏa đáng không được sai sót là âu dương tu lập tức bảo đảm nói nhưng lập tức lại có chút lo lắng nói thế nhưng là các nàng sẽ cho sao âu dương đoan cười nhạt một tiếng gật đầu nói cái này không cần ngươi quan tâm nàng sẽ cho không cho các nàng sẽ tổn thất đến càng nhiều nói đi hắn liền nhìn xem con của mình nhẹ giọng thì thầm lại nói thứ gì sau khi nói xong âu dương tu trên mặt lộ ra một câu khó biểu t h ầ n sắc sau đó thật sâu bài nói phụ thân yên tâm h ả i nhi nhất định không có nhục sứ mệnh bốn âu dương tu rời khỏi nội đường sau âu dương đoan liền đem giản thư gọi tiến vào trong nội đường ra giản A, bọn nhỏ nói chuyện không biết phân tức ngươi không cần để ở trong lòng hạ tự nhiên là nghe được trước đó âu dương tu đối với giản thư một chút ngữ khí bất thiện lời nói chỉ gặp giản thư cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào nói lao ra nói đùa nhị công tử là thuộc hạ nhìn xem l ớ lên như thế nào lại đem hắn lời nói để ở trong lòng âu dương đoan khẽ gật đầu chấm ngâm nửa ngày không nói gì giản thư thấy thế lập tức hỏi lão ra là còn có chuyện gì muốn phân p h ó sao âu dương đoan lại là trầm mặc một lát sau đó nói ra n g ư ờ i chẳng lẽ còn nhìn không ra sao ngươi tự mình đi điều tra thêm nhìn xem tu nhi gần nhất đều tiếp xúc những người nào vì cái gì tu vi của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh đến nhanh như vậy g i ả n thư thần sắc hơi đổi c h ầ n c h ờ sau một lát gật đầu nói là nói đi liền quay người lui xuống chương hai trăm vương quyền sơn m ô n bị ngăn trở chương hai trăm vương quyền sơn m ô n bị ngăn trở ba ngày sau tiên nữ phong dưới chân chỗ chân núi la một đầu vừa rộng lại lớn lên thang đá vốn lượn nối thẳng tiên nữ phong hai tòa ngoại sơn muốn đi vào núi nhất định phải từ ngoại sơn trải qua lúc này mấy tên người mặc áo trắng tiên nữ phong nữ đệ tử tại một vị hơi lớn tuổi đệ tử dẫn đầu xuống từng cái tư thế hiên ngang thủ vệ tại tông môn chân núi nhưng thân là giang hồ thế lực đ ỉ n h cấp bình thường cũng không ai dám đến hồi n h á o cho nên buồn bực n g á n ngầm phía dưới đệ tử ở giữa t i ể u gì cũng sẽ trò chuyện một chút có không có sư tỷ ngày hôm trước đến chúng ta tiên nữ phong vị công tử kia chính là âu dương gia thiếu chủ hắn có phải hay không chuyên tìm đến tiểu sư thúc một vị niên kỷ nhỏ bé đệ tử đối với bên người một vị nữ đệ tử nói ra mà trong miệng nàng tiểu sư thúc chính là đại thừa ngũ công chúa hoàng nam l i n h bởi vì tiên nữ phong tất cả đều là nữ đệ tử cho nên n i ê n kỷ so với chính mình sư phụ nhỏ gọi tiểu sư thúc mà lớn tuổi gọi sư cô nhưng thân là ngọn phía ngoài các nàng nội phong mỗi một vị đệ tử địa vị đều muốn so với các nàng cao hơn b ố i phận trừ phi làm được ngọn phía ngoài t r ư ở n g lão địa vị mới có thể cùng nội môn một chút đệ tử thiên tài đánh đồng chỉ có nội phong mới xem như chân chính tiên nữ phong lúc này một vị khác nữ đệ tử nghe vậy tư tốn nói hắn đối với chúng ta tiểu sư thúc hữu tình nghị đây là mọi người đều biết sự tỉnh có thể tiểu sư thúc lại đối với hắn không có ý a tiểu đệ tử kia đột nhiên liền sự mặt một bộ phung phí của thiên thần s ắ c nói vị công tử kia như vậy anh tuấn trong lời nói ôn tồn lễ độ lại là đỉnh cấp thế gia xuất thân ngày hôm trước lúc lên núi nghe các trưởng lao nói hắn bây giờ đều đã cựu phẩm hậu kỳ c h i cảnh như vậy lương nhân tiểu sư thúc nàng vì sao thợ ơ nữ đệ tử kia nghe vậy cười n h ạ t một tiếng nói tiểu sư thúc là nhân vật bậc nào bình thường thanh niên tài tuấn làm sao có thể vào pháp nhãn của nàng tiểu đệ tử nghe vậy đ ụ n cái đầu con mắt chừng đến căng tròn nhỏ g ọ n bắt k á i nói cái kia tiểu sư thúc là có khác người trong lòng sao muốn so chi âu dương công tử càng thêm ưu tú nữ đệ tử tức giận nhìn thoáng qua bên cạnh t i ể u sư muội dùng ngón tay chọc chọc chán của nàng cười nhạt nói làm sao ngươi tuổi còn nhỏ liền bắt đầu tư xuân coi trọng cái kế i a ô dương thiếu chủ ngày hôm trước cái kế i a ô dương tu lên núi thời điểm không biết có bao nhiêu kinh nghiệm sống chưa nhiều tiền nữ phong các ngoại môn đệ tử vì đó khuynh nào xem ra nàng t i ể u sư muội này cũng là một người trong đó chỉ gặp t i ể u đệ tử trên mặt trong nháy mắt nổi lên lúc thì đỏ c h o n g làm n u n g nói nào có ta ta chỉ là hiếu kỳ thôi nhìn bên cạnh tiệu sư muội một bộ thẹn thùng thân sắc nữ đệ tử than nhẹ một tiếng lắc đầu nói ngươi nhập môn không có hai năm có một số việc ngươi còn không biết nhưng ngươi cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên mặc kệ cái kêu âu dương gia thiếu chủ là như thế nào ưu tú ở trên đời này luôn có một số người vô luận tại bất luận cái gì phương diện đều là nghiền ép hắn nhớ tới lúc trước tỷ võ thời điểm vương quyền ở trên trận bại tận giang hồ thế hệ trẻ tuổi đó là cỡ nào hăng hái cỡ nào anh tuấn tiêu sái nữ đệ tử này lúc đó ở đây bên dưới trong nội tâm n h ấ c lên ngàn tầng còn sóng chỉ gặp tiểu đệ tử mặt mũi tràn đầy không thể tin lẩm bẩm nói thật thật có hạng người sao như vậy nữ đệ tử khẽ gật đầu tiếng thắn nói tiểu sư muội trên đời này người ưu tú rất nhiều k h ô người cần người người này chính là tiên nữ phong đệ tử đợi ba một cuu nàng cùng hoàng nam ninh cùng thế hệ chính là hoàng nam ninh sư cô môn hạ tiểu đệ tử cũng là một vị danh dự phụ tên đệ tử thiên tài mấy vị đệ tử nghe tiếng liền vội vàng xoay người bái nói tham kiến sư thúc một cuu sắc mặt có chút khó coi nhìn t h ằ m chằm trước đó nữ đệ tử kia trầm giọng nói ra ta tiên nữ phong lúc nào dạy dỗ phía sau nhai người cái l ư ớ i con đệ tử tới nữ đệ tử kia lập tức giật mình vội vàng nhận sai nói sư thúc bất giận đệ tử biết sai rồi đệ tử còn lại cũng là nơm nớp lo sợ túi đầu t h ở dài sợ t r e o đến người trước mắt này nổi giận một ú hưu thấy thế thân s ắ c dần dần hòa hoãn nhưng ngựa khí vẫn như cũ lăng lệ nói lại để cho ta nghe thấy các ngươi phía sau nghị luận âu dương công tử coi chừng ta cắt đầu l ư ớ i của các ngươi nghe rõ ràng là chúng đệ tử vội vàng ứng tiếng nói một ú hưu thấy thế lập tức đối xử lạnh nhạt mắt nhìn trước những đệ tử này liền muốn quay người rời đi đúng lúc này một đạo hùng hậu tiếng gầm gừ không biết từ chỗ nào thanh âm cực lớn vang vọng núi tế mọi người nhất thời giật mình một u u cũng lập tức xoay người lại nhìn về phía trước tất cả mọi người chuẩn bị nên địch ra lệnh một tiếng chúng đệ tử nhao n h a u rút ra trường kiếm một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước nhưng sau một lát nhưng không có một tia gió thổi cỏ l â y người nào dám đến ta tiên nữ phong n á o sự có loại liền đi ra một u u nhìn trước mắt trống giống một mảnh quảng trường nghiêm nghị quát thoại âm rơi xuống lại không về âm chẳng lẽ là trong núi g i á thú một u hầu nghi nói lập tức bảo kiếm trở v à bao lắc đầu liền muốn quay người về núi nhưng vào lúc này trong bầu trời một đạo hắc ảnh hiện lên sau mực khắc một con cự thú đ n g nhiên liền đập vào cách bọn họ cách đó không xa trên quảng trường một tiếng vang thật lớn qua đi n h ắ c lên một trận trần yên đám người thấy thế lập tức giật mình liên tục hoảng sợ lui về phía sau a i một ú hưu thấy thế thả người nhảy lên nhảy tới chúng đệ tử trước người trường kiếm chỉ về đằng trước trần yên nghiêm nghị quát thân là đệ tử nội môn nàng tự nhiên là đứng núi chịu xảo chỉ gặp trần yên tiêu tán một cái cự thú đen kịt đập vào mi mắt tùy theo mà đến chính là cự thú kia trên sông lưng còn đứng ở một vị vả t á o theo gió phiêu cao giọng niên áo trắng mọi người nhất thời giật mình từng cái tay cầm trường kiếm chăm chú nhìn chằm chằm phía trước thanh niên áo trắng kia nhất thời nói không ra lời một u u nhìn thấy người này thần sắc đông nhiên biến đổi vương nói còn chưa nói ra miệng liền nghe thanh niên áo trắng nhìn xem chính mình cười nhạt nói a i phía trước cô nàng kia nơi này chính là tiên nữ phong mọi người nhất thời ngờ người nam tử này nhìn xem như vậy anh tuấn tiêu sái vì sao lối ra lại như vậy thô bỉ chỉ gặp một u u cũng là ngờ người lập tức thần sắc có chút phức tạp nhẹ gật đầu vương quyền thấy thế cười cười cao giọng nói là liền tốt trở về nói cho hoàng nam ninh liền nói ta tới để nàng xuống núi tới đó ta khẩu khí thật lớn vương quyền chúng đệ tử lập tức giận mình các nàng mặc dù không có thấy tận mắt nhưng vương quyền đại danh lại là như sầm bên thay thậm chí có không ít người đều biết vương quyền cùng hoàng nam linh quan hệ đương nhiên trừ cái tia tân tiến tông môn không lâu kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu sư m ộ i bọn họ chỉ gặp vương quyền sững sở cười nhạt nói nha tiểu hữu ngươi biết ta à vậy liền đơn giản nhanh đi về nói cho hoàng nam ninh để nàng xuống núi đến một cú ưu thần sắc biến đổi trường kiếm chỉ vào vương quyền nghiêm nghị quát lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao ta tiên nữ phong không chào đón ngươi cút nhanh lên vương quyền thấy thế lại là sững sở tức giận nói ngươi là đến đại di mụ hỏa khí lớn như vậy lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao nếu là không q a y lại núi bờ báo lão tử coi như mạnh mẽ xông tới đi lên mẹ nó nếu không phải hoàng nam ninh nhiều lần yêu cầu khiến cho giống như lão tử n g u y ệ n ý tới này địa phương rách nát giống như tiên nữ phong bọn này lão nương môn thật đúng là sẽ dạy đệ tử từng cái lô mũi chỉ lên tiên đô chương hai trăm linh một hoàng nam linh đến nhưng chỉ gặp một cú h u cười lạnh một tiếng quát ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào đây là ta tiên nữ phong ngươi là cái thá gì cũng xứng xông ta tiên nữ phong vương quyền lập tức xứng sở nữ nhân này là cái ngốc sao như vậy khi ê u khích chính mình chẳng lẽ lại nàng thật đúng là cho là mình không dám x ô n vào hợp thời vương quyền thần sắc biến đổi một cố khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi lập tức khí thế chấn động mọi người ở đây tất cả đều bị chấn động đến bay ngược ra ngoài vị tiểu sư mội kia tại nữ đệ tử bảo vệ dưới chật vật rơi trên mặt đất một đám đệ tử mặc dù không phải một kích chi địch nhưng lại đều không có làm sao thụ thương hiển nhiên là vương quyền thả nước lại nói một lần cuối cùng ngươi không đi b mà báo lao tử liền trực tiếp xông tới ngươi tiên nữ phong ta xem ai dám cùng lão tử động thủ vương quyền uy phong lấm lấm đứng tại hàng lậu trên lưng cái kia và táo tại nội lực ba động ảnh hưởng dưới kịch liệt phiêu động nhìn xem sát phạt cực kỳ sư tỷ hẳn hắn đây là cảnh giới gì ạ vì sao khủng bố như thế Vị tiểu sư mội k lập tức xứng sở thật lâu nói không ra lời nhưng trong lòng đã có đáp án nghe một bên tông môn của mình đệ tử nghị luận một ưu hữu sắc mặt cực kỳ khó coi hung tợn chừng mắt liếc vương quyền lập tức đứng dậy tới nói n g ư ờ i nếu muốn lên núi có gan liền từ trên thi thể của ta bước qua đi không phải vậy ở đâu ra liền lăn về đi đâu ta tiên nữ phong tuyệt không hoan n ê n ngươi bực này bại hoại bại hoại vương quyền nghe vậy dừng một chút chính mình khi nào thành bại hoại lập tức sầm mặt lại từ tốn nói tiểu nữ ta cùng ngươi có thủ h o n g ớ n gì ngươi như vậy chán ghét ta chúng ta trước đó gặp qua sao một cú hữu cười lạnh nói không cần nhiều lời ngươi nếu muốn lên núi trừ phi giết ta nàng tự biết không phải vương quyền đối thủ nhưng cũng không tin vương quyền dám ở tiên nữ phong dưới chân giết người cũng chỉ có con đường này vương quyền cười n h ạ t nói không còn con đường nào khác một cú u lạnh lùng nói vương quyền nghe vậy h ư lạnh một tiếng Hướng phía đ á mọi người sau lưng trên thang đá nhìn g lại, i sau cao đá n n g ó người à n là các n g ơ ngươi i hai giết nàng, các người không có ý kiến gì đi. Mọi ta đệ tử, nàng, không gì g n các có ư ý nhất thời giật mình, thông môn thời giật t các r ư ở n vàng hướng nhìn nhưng không người g lao Lập lại, lại phía sau nhìn lại, nhưng lại không có một ai. tới. tức một vội Mọi có ở đây xứng sở thời điểm hai đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở hậu phương thang đá con bên trên vương quyền chỉ mặt nhìn lại chỉ gặp một đen một trắng hai bà lão một mặt mỉm cười nhìn chính mình đám người t h ấ y thế vội vàng túi đầu thở dài bái nói đệ tử tham kiến hai vị phong chủ chỉ gặp hai vị t i ê lão h không có phản ứng mà là trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m vương quyền giống như là muốn xem mặc hắn bình thường các ngươi là tới đó ta hay là đến đ ổ i ta vương quyền trầm giọng nói ra hai vị lao hầu nhìn nhau trong đó cái k i a người mặc áo đen cười nhạt một tiếng ôm quyền nói ra là ta tiên nữ phong đệ tử không hiểu chuyện mong rằng thế tử điện hạ bất giận vương quyền cười lạnh một tiếng từ tốn nói xem ra các ngươi là tới đó ta nếu dạng này liền xưng tên lên ra bản thế tử cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể đ o ạ lấy làm càn một ù nghe tiếng xoay người lại chừng mắt vương quyền nghiêm nghị quát đây là vì ta tiên nữ phong hai vị ngọn phía ngoài phong chủ ngươi là thứ gì dám cùng chủ phong phong chủ nói như ta vương ậ y v quyền nghe vậy lập tức đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một cú ánh mắt lạnh như băng kia giống như là một đạo khí tức lăng lệ bình thường thấy một c ú u lập tức l ò n g sinh e ngại sau một khắc chỉ gặp nàng thần sắc đông nhiên biến đổi một ngụm máu tươi phân ra một đạo huy áp giáng l ô n g làm cho nàng t h ẳ n g tắp quỷ gối nguyên địa lao tử nhìn ngươi là nữ nhân lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhị ngươi có thể đổi lấy lại là ngươi làm trầm trọng thêm ngươi lại là cái thứ gì dám cùng lao tử nói như vậy vương quyền lạnh lùng nói ra đang khi nói chuyện cái kia cố mạnh mẽ u y áp nặng hơn mấy phần ép một cu u đều nhanh không thở nổi ở đây để từ thấy thế lập tức đều kinh điệu cái cảm một u u là ai nàng khi nào nhận qua như thế có đủ thường ngày bên trong ở bên trong ngọn núi bên trong nàng từ trước đến nay đều là đi ngang liền ngay cả thánh nữ hoàng nam linh đều muốn lún nhường nàng ngọn núi nàng trừ là tiền nữ phong nội phong phong chủ đệ tử hay là tiền nữ phong hai đại linh giai một trong thái thượng trưởng lao cháu gái ruột phong chủ cứu ta một u u tại cái k i a trận trận dưới bị áp mặt mũi tràn đầy d â y r u a kêu cứu hai vị ngọn phía ngoài phong chủ t h ấ y thế vội vàng nhìn về phía vương quyền ôm quyền nói nàng bản ý cũng không phải là như vậy còn xin thế tử tha nàng đi vương quyền cười lạnh vậy nàng bản ý là cái gì? lão tử thiên sơn vạn thủy tới không phải đến xem sắc mặt nàng hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới ta cũng phải cho nàng điểm n h a n sắc nhìn xem đang khi nói chuyện đạo uy áp kia lại ẩn ẩn hướng phía dưới đè ép mấy phần hai vị phong chủ thấy thế thần sắc hơi đổi lập tức nội lực chân khí bao trùm toàn thân nhìn như liền muốn xuất thủ cứu rút vương quyền thấy thế khinh thường cười một tiếng nó i chỉ là hai vị c ự u phẩm đình phong cũng nghĩ tại dưới tay của ta cứu người chỉ là c ự u phẩm đình phong lời vừa nói ra liền sợ ngây người ở đây tiên nữ phong đệ tử vương quyền đến tột cùng là cảnh giới gì nhưng chỉ gặp hai vị kia ngọn phía ngoài phong chủ thần sắc hơi đổi lập tức lộ ra cục xúc bất an trước đó bọn hắn liền cảm ứng được chân núi có thực lực kinh người cường giả tới gần cho nên mới bận rộn lo lắng chạy đến mà lúc này lấy vương quyền ẩn ẩn để lộ ra thực lực đến xem các nàng thật đúng là không có năm chắc cứu người nhưng các nàng hiện tại quả là không thể tin được vương quyền đã đột phá gông cùng xiềng xích thành tựu linh gia trí cảnh ngay tại hai người do do dự dự thời điểm lại có hai bóng người đột nhiên g á n g lâm vương quyền chìm ặ t nhìn lại chỉ gặp lao giả một già một trẻ giả vương quyền không biết nhưng của trẻ không phải là ngũ công chúa hoàng nam nên sao vương quyền mau mau đem đệ tử ta bung ô ra nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí lão hầu kia thấy thế một mặt sát khí chỉ vào vương quyền quát vương quyền cười lạnh nói lại tới một cái thứ không biết chết sống các ngươi tiên nữ phong lão nương môn thật đúng là một cái bức dạng dạy ra đệ tử cũng thật sự là không có gì khác biệt nói đi lại lạnh lùng nhìn thoáng qua lão hầu bên người hoàng nam linh nhìn vương quyền ánh mắt hoàng nam linh trong lòng lập tức một trận nhói nhói lập tức khôi phục cười một tiếng tâm thần ánh mắt phức tạp nhìn xem vương quyền ngượng ngung nói ra vương quyền ngươi trước đem nằm thả có chuyện gì chúng ta ngồi xuống đàm luận là được làm gì làm to chuyện đâu vương quyền mắt lạnh nhìn hoàng nam linh. c h ầ m ngâm sau một lát c h ầ m giọng nói không cần ngươi tiên nữ phong cao cao tại tượng vua ta quyền không với cao nổi nói đi hắn vung tay lên đem cái kia nhiều lần hôn mê một cu ưu t r u n g điệp quăng về phía tiên nữ phong m ấ y người nói xem ở công chúa điện hạ trên mặt của ngươi ta liền tha con quỷ nhỏ này một cái mạng bất quá mặt mũi của ngươi cũng không phải không dùng không hết thời điểm ngươi tốt tự lo thân cáo tử nói đi vương quyền đối xử lạnh nhạt nhìn một chút tiên nữ phong đám người hàng l ậ liền tâm lĩnh thần hội gầm nhẹ một tiếng quay người hướng phía phía sau núi đi đến hắn cũng không phải cái giết người vốn là không có ý định thật muốn giết con quỷ nhỏ này nhìn thấy hoàng nam linh đến liền thuận nước đẩy thuyền thả nàng cũng coi là đối với hoàng nam ninh sau cùng một k i a tình nghĩa thứ nay về sau nàng liền tại cũng vô nhan tìm chính mình đi nhưng nhìn xem vương quyền sắp rời đi hoàng nam ninh thần sắc lại là biến đổi vội vàng mở miệng giữ lại nói vương quyền ngươi khoan h ã y đi ta có lời muốn nói với ngươi lúc này càng ngày càng nhiều tiên nữ phong đệ tử cũng chạy tới chỗ chân núi n g h e hoàng nam ninh cái này mang theo một chút hữu hoán n g ữ khí tất cả mọi người chấn động trong lòng càng là rung động hoàng nam ninh thế nhưng là tiên nữ phong thánh nữ a khi nào từng có bực này tiểu nữ nhi tư thái c h ỉ gặp vương quyền dừng một chút c h ậ m rãi xoay người lại nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng không nhịn được nói có lời gì cứ nói hoàng nam linh thấy thế cũng không để ý mình tại chúng đệ tử trong lòng hình tượng mỉm cười nói ra hay là lên núi nói đi ta cam đoan tiên nữ phong là tuyệt đối hoan nghê ngươi n tuyệt đối sẽ không có người vì k h ó ngươi nói đi nàng còn một mặt khẩn cầu nhìn về phía bên cạnh nội phong phong chủ c h ỉ gặp nàng trần trờ một cái trước mắt sau than nhẹ một tiếng gật đầu bất đắc dĩ chúng đệ tử thấy thế đều đã khiếp sợ nói không ra lời chương á i đi tiên này vương quyền nữ vào p o n g đã t h tiên nữ p hai o n g đệ tử t trăm linh hai hoàng nam linh tiểu tâm tư chương hai trăm linh hai hoàng nam linh tiểu tâm tư chỉ gặp vương quyền dừng một chút từ tốn nói ngươi có lời gì liền bây giờ nói đi nói đi lại nhữ mày nhìn xem hướng tiên nữ phong q u a n trên cao giọng nói tựa hồ các ngươi tiên nữ phong cũng không phải là người người đều hoan nghênh ta hoàng nam linh thấy thế nhữ mày lại theo vương quyền ánh mắt bay người hướng về sau nhìn lại chỉ là sau lưng tất cả đều là nghe tiếng chạy tới sơn môn đệ tử cũng không mặt khác có phân lượng người xuất hiện thế là lại một mặt mờ mịt quay đầu nói ra vương quyền ngươi không cần lo lắng các nàng không có ác ý mà lại nếu như ngươi lên núi thật đối với ngươi có chỗ tốt vương quyền mặt không thay đổi lắc đầu nhìn xem hậu phương ý vị thâm trường cao giọng nói vị tiền bối này ngươi cũng nghĩ như vậy sao tiền bối mọi người nhất thời s ứ n g sở hắn sao khách khí như thế lập tức đều là quay đầu nhìn lại sau lưng lại vẫn không thấy đại nhân vật trình diện hắn đang cùng ai nói chuyện đám người không hiểu ra sao nhưng vào lúc này tiên nữ phong quan trên lập tức truyền đến một đạo thanh â m hùng hậu giống như thiên lý truyền âm bình thường xuyên tấu tới vương quyền ngươi lên núi đến ngắn ngủi mấy chữ lại trực kích đám người tâm linh chúng đệ tử nghe tiếng đầu tiên là giật mình sau đó đều là một mặt mờ mịt đây rốt cuộc là vị nào sơn môn trường bối nhưng lập tức chỉ gặp ba vị kia phong chủ thần s ắ c biến đổi cùng nhau quay người t h ở giải bái nói đệ tử tham kiến lao phong chủ lao phong chủ chúng đệ tử nghe vậy lập tức giật mình vội vàng đều hướng phía quan trên quỷ lại đi các nàng thân là ngoại phong đệ tử nhưng tử chưa thấy qua vị này lao phong chủ chân dùng hiện nay nghe được thanh âm của nàng giống như v i n g yên nhưng vương quyền lại là những mày l ạ i từ tốn nói tiền bối cảnh giới cao như thế từ khi ta đến chân núi này đằng sau liền một mực tại bí mật quan sát tại hạ thỉnh thoảng còn để lộ ra cái kia trận trận s ắ c khí cái này khiến tại hạ như thế nào lên núi đám người nghe vậy lập tức giật mình lão phong chủ đối với vương quyền có s ắ c ý. h o à n g nam linh nghe vậy cũng là một mặt lo lắng nhìn về hướng bên cạnh nội phong phong chủ vừa định nói cái gì thời điểm liền nghe quan trên lão phong chủ từ tốn nói làm sao ngươi không dám lên núi đến cái này giống như không phải lão thân chỗ nghe nói cái kia vương quyền vương quyền cười nhạt một tiếng nói tiền bối kia chấu nghe nói tại hạ là hạ người gì thoại âm rơi xuống quan trên nhưng không có hồi âm chuyển đến nhưng hoàng nam ninh khuôn mặt nhỏ lại dị thường nổi lên đỏ hửng sau một hồi lâu quan trên mới chậm dãi chuyển đến lao phong chủ t h ở dài hồi âm tới hay không t ù y ngươi chỉ cần ngươi không hối hận liền có thể hối hận vương quyền nhữ mày lại trước đó hoàng nam ninh nói lên núi đối với mình có chỗ tốt hiện tại cái này lao phong chủ lại để cho chính mình không nên hối hận đang lúc vương quyền chần chờ thời khắc hoàng nam ninh lại là một mặt lo lắng nói ra vương quyền xin ngươi tin tưởng ta ta sẽ không hạ ngươi. ngươi không ngại lên núi xem một chút đi vương quyền nhìn hoàng nam linh cái kêu mang theo một chút giọng thật cầu trong lòng lập tức s ư ớ n g sở hắn đương nhiên không sợ tiên nữ phong muốn đối với hắn như thế nào thú hồ lấy cảnh giới của hắn hôm nay hắn cũng không cho rằng ai có thể thật giết được hắn dù gì đ à o mệnh hay là không thành vấn đề nhưng hắn không hiểu là vì sao hoàng nam linh nhất định phải làm cho chính mình lên núi đi coi như trên núi này đối với mình có chỗ tốt từ lớn nhưng cái này nói cho cùng cũng cùng với nàng không có quan hệ gì a cái này là thật quái gì. vương quyền trầm ngâm một lát lập tức than nhẹ một tiếng cười nhạt nói đã như vậy vậy ta đi một chuyến lại có làm sao hoàng nam linh nghe vậy lập tức vui mừng vội vàng tiến lên nói ra cái kia ta đến thay người dẫn đường không cần vương quyền khoát tay áo nói ra chính ta đi lên nói đi vỗ nhẹ hàng lậu nói liền tâm linh thần hội hướng phía tiên nữ phong trên thang đá kia bỗng nhiên m ẻ lên thân thể to lớn trong nháy mắt liền rơi vào trên thang đá tiên nữ phong chúng đệ tử thấy thế lập tức giật mình vội vàng hướng phía hai bên tàn ra nhưng chỉ là thời gian mới hơi vương quyền cùng hàng lậu liền bay lên trên đi biến mất vô tung vô ảnh thấy thế ngọn phía ngoài hai vị phong chủ nhữ mày lại một mặt ngưng trọng đối với nội phong phong chủ nói ra sư tỷ cứ như vậy để hắn lên đi chỉ sợ không ổn hai vị ngọn phía ngoài chủ nghe vậy lập tức than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu chắp tay nói vậy mà như thế vậy chúng ta liền đi về trước nói đi hai người thi triển khinh công hoàng nam linh nghe vậy khổ sở nói chính vì vậy đệ tử mới lòng sinh áy náy nói đi nàng nghiêm mặt nhìn xem nội phong chủ trịnh trọng nói sư cô đệ tử tuy là đại thừa người trong hoàng thất nhưng tiên nữ phong dưỡng giục ta dạy bảo ta ta đã sớm đem tiên nữ phong cho rằng nhà của mình bây giờ cái kia âu dương ra xuất ra trăm năm trước tước định đến n ò i muốn ta tiên nữ phong trí bảo đệ tử cũng là nghĩ là tiên nữ ngọn núi làm chút sự t ì n h nội phong chủ nghe vậy lại là thở dài một tiếng nhìn xem hậu sơn nói ra sớm biết như vậy năm đó ngươi phụ hoàng dẫn đạo tiểu tử kia làm ra hôn trường kia sự t ì n h thời điểm chúng ta liền nên thuận nước đ ẩ y thuyền trực tiếp thành toàn ngươi cùng vương quyền cái này đều tại ta tiên nữ phong à, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp không công làm trễ mải ngươi nói đi nàng lại là tại nhịn không được hí hư nói đều lại chuyển tiểu tử này mất tích ta nhìn bất quá là trên núi, núi đem hắn bê quan đột phá、thôi. hắn có thể mới chừng hai mươi a cuối cùng là luyện thế nào năm đó chất tướng hoàng nam l i n h đã chi tiết cáo chi sư môn từ đó về sau các nàng mới chính thức buông xuống đối với vương quyền hữu cái k i a cố không nói rõ được cũng không t ả rõ được địch lý bây giờ nhìn thấy vương quyền hữu cái này hăng hái dáng vẻ trong nội tâm nàng càng là phức tạp cực kỳ nguyên bản vương quyền có thể là nàng tiên nữ phong quát non rệ chỉ gặp hoàng nam l i n h thần sắc hơi đổi túi đầu nói khe sư cô hiểu lầm chuyện năm đó là đệ tử chính mình ý tứ coi như vương quyền hắn bây giờ lại như thế nào ưu tú chí ít tại lúc đó quyết định của ta không có sai còn lại mạnh miệng nội phong chủ kiến trạng bất đắc dĩ nhìn về phía hoàng nam l i n h lại là thở dài một tiếng từ khi tỷ võ đằng sau hoàng nam l i n h tựa như cùng đ ổ i thành một người khác trở lại tông môn sau liền thích ngồi ở chính mình trong viện mật người các nàng những người từng trải này như thế nào lại không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ đâu nhìn hoàng nam l i n h một mặt thần thương dáng vẻ nàng vội vàng nói sang chuyện khác không nói cái này ngươi coi thật cho là tiểu tử kia sẽ quản nhàn sự này hoàng nam l i n h luyện luyện cười một tiếng nói ra nếu là nói thẳng cầu hắn hắn nhất định sẽ không quản nhưng bây giờ lại không phải do hắn mặc kệ nội phong chủ nhìn xem hoàng nam ninh một mặt chắc chắn nói lập tức nhẹ gật đầu lại nhìn chậm rãi hướng về phía trên núi lần này ngược lại là thú vị tuy nói làm như vậy có chút ti tiện nhưng vương quyền cũng không phải là không có chỗ tốt muốn chỗ tốt này tổng bỏ ra chút đại giới mới được chương hai trăm linh ba vương quyền đến hoàng ngữ yên chương hai trăm linh ba vương quyền đến hoàng ngữ yên tiên nữ phong tam tọa phong hiện lên hình tam giác bên ngoài hoành lập hai tòa ngọn núi là ngọn phía ngoài ở giữa gần bên trong cũng là cao nhất ngọn núi là nội phong tiên nữ phong gần như không chủ động chiêu thu đệ tử nhưng d ư ớ i cái thanh danh v n g r ộ i hàng năm đều có vô số nhân sĩ giang hồ hoặc là bình dân b á c h tính đem chính mình có thiên phụ nữ nhi mang đến sân môn các nàng cũng chỉ có thể chọn ưu tú trúng tuyển bởi vì nội phong nhất gần bên trong khoảng cách chân núi xa xôi vương quyền trước đó tại chân núi cái k i a một phen đùa dỡn cũng chỉ là kinh động đến tiên nữ phong hai tòa ngọn phía ngoài số ít đệ tử mà nội phong bên trong lại cơ bản không người biết được lúc này tiên nữ phong đại trưởng lão cũng chính là hoàng nam linh sư phụ muốn ở chỗ này khảo giáo âu dương gia thiếu chủ âu dương tu ngày hôm trước âu dương tu lên lùi đến nói thẳng hơn trăm năm trước âu dương ra gia chủ cùng tiên nữ phong từng có một tờ ước định cụ thể ước định không được biết nhưng bây giờ âu dương tu mang theo ước định đến đây tiên nữ phong đòi hỏi trí bảo tiên nữ cỏ tiên nữ này có chính là tiên nữ phong tu luyện căn cơ mỗi trăm năm chỉ sinh năm cây hai gốc dùng để lấy thờ đệ tử tu luyện hai gốc dùng để gây giống tiếp theo trăm năm tiên nữ cỏ còn lại một gốc giữ lại để phong bất cứ tình huống nào bây giờ cái này âu dương tu đến một lần liền muốn đòi hỏi một gốc tiên nữ cỏ tiên nữ phong cao tầng tất nhiên là không lợi ý nhưng làm sao hắn chuyển ra năm đó ước định đám người cũng không thể tránh được nếu như không cho chính là thất tín với người cho tiên nữ phong cũng sẽ rất tí đau nhưng trừ cái đó ra cũng còn có một cái biện pháp có thể giải quyết việc này đó chính là đem tiên nữ phong thành nữ gả cho hậu d ư ơ n g ra nhưng hiển nhiên đây là việc không thể nào hoàng nam ninh chính là hoàng thất công chúa hã lại hắn tiên nữ phong muốn gả liền có thể gả thế là dưới tình thế cấp bách tiên nữ phong cũng đành phải chuyển ra một chút quân sao đến khảo giáo hậu d ư ơ n g tu nếu như hắn có thể thông qua tiên nữ kia ngọn núi liền đem một gốc tiên nữ có giao cho hắn không có khả năng thông qua vậy liền chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó lúc này trên quảng trường đám trước vài con nhẹ nhõm thông qua thì cũng thôi đi hiện tại đại trưởng lão tự mình xuất thủ lại tựa như cũng không thắng được hắn có đệ tử chắt lưới nói chung quanh đệ tử nghe vậy đều âm thầm gật đầu lúc này một vị người mặc áo trắng tướng mạo tuyệt mỹ nữ đệ tử chậm rãi từ phía sau đi tới từ tốn nói đại trưởng lão kỳ thật cũng chỉ là tại thuận nước đẩy thuyền thôi đám người nghe vậy đều là quay đầu nhìn lại chỉ thấy các nàng trông thấy người tới đều là thần sắc biến đổi lập tức liền vội vàng hành lễ nói gặp qua đại sư tỷ nữ tử này chính là nội phong tất cả đệ tử đời ba bên trong đại đệ tử hoàng n g ự yên nàng càng là tiên nữ phong đời trước thánh nữ thiên phú trình độ không thể so với hoàng nam linh kém chỉ là mướn lớn tuổi mấy tuổi nàng bình thời cực kỳ thần bí rất ít hiện thân liền ngay cả nội phong đệ tử cũng rất ít có thể trông thấy nàng lại càng không biết nàng hiện nay ra sao cảnh giới nhưng tóm lại địa vị của nàng ở bên trong ngọn núi bên trong cực cao liền ngay cả hoàng nam ninh nhìn thấy nàng cũng muốn tôn sưng một tiếng đại sư tỷ chỉ gặp nàng chậm rãi lắc lắc nàng cái kia thon dài mạnh tay tư tốn nói chư vị sư muội không cần đa đá lễ đám người n g h e vậy lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người lúc này vừa mới vị kia nói chuyện nữ đệ tử tiến lên nói ra đại sư tỷ ngài vừa mới nói đại trưởng lão là tại thuận nước đẩy thuyền hoàng n ữ yên luyện huyện cười một tiếng nói đây không phải tại thuận nước đẩy thuyền là đang làm gì chẳng lẽ các ngươi thật coi là chỉ dựa vào cái này âu dương tu cũng có thể tại đại trưởng lão uy áp bên dưới t h ẳ n g nhiên tự nhiên mọi người nhất thời xứng sở khó hiểu nói đây chính là liên quan tới tiên nữ cỏ sự tình a đại trưởng lão nàng làm sao có thể chứ hoàng ngữ yên cười nhạt một tiếng nói tiên nữ c ọ là không giữ được làm như vậy chỉ là cho chúng ta tiên nữ phong ngượng cớ tôi h miễn cho giang hầu người đã nói nhàn thoại đám người lại là xứng sở lại là dạng này a đột nhiên một đạo mang theo bán trách thanh âm từ đằng xa chuyển đến ngữ yên ngươi nói quá mất chút có ngươi nói mình như vậy tông n ô n sao thoại âm rơi xuống chỉ gặp một vị tuổi già lao hầu sụ mặt đi tới đám người t h ấ y thế lập tức gặp c o n bái nói tham kiến nhị trưởng lão nhưng hoàng ngữ yên lại là bất vi sở động mặt mỉm cười nhìn trước mắt lao hầu từ tốn nói nhị trưởng lão ngữ yên chỉ bất quá nói lời nói thật mà thôi chẳng lẽ cái này cũng không thể nói sao chúng ta tiên nữ phong khi nào trở nên như vậy cổ hủ nhị trưởng lão lập tức nhẹ lời sắc mặt tối sầm thấp giọng nói ra ngươi hôm nay có chút kỳ quay à, không ở phía sau núi tu luyện đột nhiên tới này làm gì hoàng n ữ yên luyện luyện cười một tiếng nói chỉ là đến xem nào như thôi nhị trưởng lão nghi nhìn một chút hoàng n ữ yên lập tức than nhẹ một tiếng vừa định nói thêm gì nữa. liền đột nhiên cảm ứng một bên cách đó không xa trên quảng trường kia một trận uy áp tàng ra lập tức chỉ gặp cái kia âu dương tu lập tức nhảy lên thật cao cười to vài tiếng sau đối với trên quảng trường kia chống không đại trưởng lao ô m quyền nói tiền bối đa tạ còn xin q u ý tông thực hiện hứa hẹn đại trưởng lão mặt đen lên t h a n nhẹ một tiếng sau từ tốn nói ngươi đã thông qua khảo giáo ta tiên nữ phong đương nhiên sẽ không thất thức ngày mai giờ thìn ta ngọn núi mở ra bí cảnh hợp thời tự sẽ đem tiên nữ c ỏ dao cho tay ngươi đa tạ tiền bối âu dương tu cười nhặt nói nói đi còn đem ánh mắt nhìn về phía một bên tựa hồ là đang tìm người nào bóng dáng chỉ là tìm một vòng đằng sau âu dương tu có chút thất vọng chậm rãi rơi xuống đất đối với đại trưởng l ã o ô n quyền nói tiền bối văn bối còn có cái yêu cầu quá đáng mong rằng tiền bối đáp ứng đại trưởng l ã o không nhịn được nói nói âu dương tu cười nhạt một tiếng nói xin tiền bối cho phép ta tiến biệt viện cùng nam ninh công chúa nói chuyện cũ ấ n chuyện đại trưởng l ã o nghe vậy k h í p mắt nói biệt viện là nam ninh chỗ ở lao h ậ không làm chủ được ngươi như muốn gặp nàng chính mình đi nói đi âu dương tu thấy thế lập tức nghiêm mặt nói ra tiền bối kia nam ninh nàng hiện tại nơi nào văn bối từ khi lên núi sau cũng có hai ngày còn không thấy lấy mặt nàng đâu thật sự là có chút nhớ nhung nàng lời vừa nói ra chúng đệ tử đều lập tức run lên trong lòng đây là đang trước mặt mọi người cùng thánh nữ thổ lộ sao mặc dù thánh nữ không ở đây đại trưởng lao thấy thế than nhẹ một tiếng nói âu dương tu ngươi đối với nam linh tâm tư ta biết nhưng nàng đối với ngươi vô ý ngươi không rõ sao ngươi lại nói một nửa chỉ gặp nàng thần sắc đẫu nhiên biến đổi liền vội vàng xoay người nhìn về phía quảng trường kia bên ngoài một mặt ngưng trọng ai đột nhiên nhị trưởng lão cũng một mặt ngưng trọng cao rõ quát hiển nhiên nàng cũng cảm ứng nói cái gì chúng đệ tử thấy thế lập tức xưng sở đây là như thế nhưng chỉ gặp hoàng ngữ yên vi d i ệ u cười một tiếng lẩm bẩm nói sư phụ không có nói sai hắn quả như tới một bên khác nhị trưởng lão vội vàng phi thân đi vào đại trưởng lão bên người chậm giọng nói sư tỷ có cường giả lên núi n g ư ơ i có thể cảm giác được hắn cảnh giới gì sao đại trưởng lão một mặt nghiêm trọng chậm rãi lắc đầu nói người này sâu không lường được tranh thủ thời gian thông chi phong chủ phong chủ không tại a nàng mang theo nam linh xuống núi nói đến đây nhị trưởng lão thần sắp biến đổi tao mày nói hẳn là đúng lúc này một đạo cự ảnh đột nhiên từ phía dưới l ó ra chỉ thấy nó nhảy lên thật cao trực tiếp ngăn trở trên trời ánh nắng sau một khắc, tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc thẳng tắp rơi vào quảng trường chính giữa mọi người nhất thời giật mình vội vàng bốn chỗ tán tối l u i đến chờ về qua thần đến mới nhìn rõ một đầu cự thú nửa nằm d ạ p trên mặt đất hung thần ác s á t nhìn xem đám người khoe miệng còn không ngừng t o á t ra vẻ lạnh lùng hỏa diễm k ỳ lân đại trưởng lão lập tức giật mình hoảng sợ nói lập tức nàng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó vội vàng định thần nhìn lại quả nhiên lưng k ỳ lân sống lưng phía trên còn vững vàng ngồi một vị nam tử áo trắng vương quyền đại trưởng lão hoảng sợ nói cái gì hắn chính là cái kia vương quyền chúng đệ tử cũng theo đó nhìn thấy cự thú trên sống lưng nam t ử áo trắng trong lòng lập tức giật mình vương quyền hiện nay trên giang hồ ai không biết coi như không biết nhưng cũng chỉ ít đều nghe qua đại danh của hắn chỉ gặp vương quyền nhìn ở đây nhiều như vậy mỹ mạo con quỷ nhỏ lập tức cảm giác đây chính là thiên đường bình thường nếu là thất sư huynh an hà tê ở đây sợ không thỏa đáng trận liền muốn cười ra tiếng lập tức hắn chậm rãi đứng ở hàng lậu trên lưng nhìn đám người cười lớn một tiếng nói chư vị đây là chuyên môn đến hoan g h ê n ta sao khắc khí các ngươi thực sự quá khắc khí nói đi hắn lại hướng về bốn phương tám hướng đám người chắc tay một mặt không có ý tứ quáy dày thân sắc thấy mọi người nhất thời s ư n g sờ hoan nghê ngươi r a mặt thật dày nhị trưởng lao sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh đại trưởng lão khó có thể tin nói không không thể nào chẳng lẽ vừa mới chúng ta cảm nhận được cường giả kia chính là hắn đại trưởng lão cũng là một mặt đờ đẫn nhìn xem vương quyền thật lâu nói không ra lời t đúng lúc này một đạo nổi giận âm thanh truyền đến vương quyền cơn tức giận này liền như là cái kia bị ức hiếp quả phụ bình thường nội tâm kiềm chế đã lâu Thật lâu vương quyền n g thấy thế lập tức xứng sở t h ầ n trơ một cái chớp mắt đằng sau bừng tỉnh đại ngộ nói nha đây không phải âu dương công tử sao ngài làm sao ở chỗ này đây nhìn xem vương quyền cười đùa tí từng thân sắc âu dương tu lập tức trên lửa trong lòng nguyên bản hắn công tử văn nhã hăng hái lại bị vương quyền cùng hàng lậu đột nhiên đến làm cho đẩy bụi đất chật vương ậ t k quyền tại là thật r u n không lòng càng là, người ta. Vương quyền là thật không biết ậ n n k h ô âu dương tu ngay ở chỗ này nếu là biết âu dương tu hiện tại cũng không có khả năng nhảy nhót tư mừng lúc trước tỷ võ lúc hắn ở sau lưng đánh lén nam nguyệt hề tràn người cảnh vương quyền còn rõ mồn một t r ư t c mắt chỉ gặp âu dương tu nghe được vương quyền lời nói lập tức nhịn không được một trận chân khí tại quanh thân bán ra nhìn như tùy thời đều muốn cùng vương quyền liều mạng vương quyền thấy thế c ư ờ i lạnh âu dương công tử mấy ngày không thấy tiến rất xa à tới tới tới lao phu dạy dỗ dạy dỗ ngươi nói đi hắn lại đối âu dương tu n g ắ c n g ắ c tay vẻ mặt khinh thường âu dương tu thấy thế trong lòng tức giận hiển nhiên đã đạt tới điểm giới hạn nhưng ngay lúc hắn phải n h ẫ n không nổi lúc đậu thủ bên ngoài quảng trường một đạo tiếng quát chuyển đến vương quyền đây là ta tiên nữ phong không phải do ngươi làm loạn vương quyền nghe tiếng quay đầu nhìn lại cái này người nói chuyện không phải là ngày đó tỷ võ thời điểm chủ trì kia tỷ võ lao hầu sao có vẻ như người này hay là hoàng nam ninh s ư phụ thế là hắn hư lệnh một tiếng từ tốn nói ngươi không có nhìn thấy là cái này hầu dương ra phế vật muốn trước xuất thủ sao ngươi không ngăn cản hắn ngược lại đến quát bảo ngưng lại ta đây chính là ngươi tiên nữ phong đạo lý sao cái kia đại trưởng lão lập tức nghe lời vương quyền nói cũng không phải không có lý chỉ là nàng thở dài một tiếng chậm rãi nói ra tóm lại ngươi không được tại ta tiên nữ phong hồi não hạ sơn ngươi muốn làm cái gì ta không xem bảo nhưng ở tiên nữ phong chính là không được nàng làm như vậy cũng là vì tiên nữ phong suy nghĩ chắc hẳn lấy vương quyền thực lực hôm nay thu thập một cái âu dương tu chỉ sợ là nhấc nhấc tay sự t ỉ n h nhưng nếu là thật để hắn ở chỗ này đ ộ n g thủ không để ý cái kia âu dương tu có cái không hay xảy ra cái kia âu dương ra không dám tìm vương quyền báo thù các nàng tiên nữ phong chính là dê thế tội tuy nói tiên nữ phong không sợ âu dương ra nhưng cuối cùng cũng là phiền phức nhưng chỉ gặp vương quyền cười lạnh một tiếng giống như là căn bản không ăn nàng một bộ này ánh mắt khinh thường nhìn về phía cái kia âu dương tu mà cái kia âu dương tu cũng là nhìn chòng chọc vào vương quyền lạnh lùng nói ra tiền bối không cần nhiều lời ta cùng cái này vương quyền không đội trời chúng hôm nay nhất định phải phân cái cao thấp. đại trưởng lao thấy thế sắc mặt tối sầm cái này âu dương ra ngu xuẩn chuyện cho tới bây giờ còn thấy không rõ lắm tình thế sao bất quá nàng nghĩ lại cái này cũng trách không được cái này âu dương tu lấy cảnh giới của hắn làm sao có thể minh bạch vương quyền khủng bố thế là lại vội vàng nói ra vương quyền n g ư ơ i đến ta tiên nữ phong không phải chuyên đến gây chuyện đi ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng ta tiên nữ phong có thể làm nhất định giúp ngươi xử lý nếu cái kêu âu dương ra ngu xuẩn không tự biết vậy cũng chỉ có chuyện gì vương quyền sự chú ý dù sao vương quyền đến tiên nữ phong cũng không phải đến du ngọn a khẳng định là có chuyện nhưng chỉ gặp vương quyền lại là những mày、lại. từ tốn nói không phải ngươi để cho ta tới các người tiên nữ phong sao n g ư ơ i sao đổ hỏi ta tới ta đại trưởng lão lập tức xứng sở nói ra ta khi nào nói qua để cho n g ư ơ i tới vương quyền nghe vậy cao mày nói lúc trước tỷ võ sau khi kết thúc không phải ngươi để hoàng nam ninh truyền lời để cho ta tới một chuyến c ấ p người tiên nữ phong sao đại trưởng lão không hiểu ra sao ta có nói qua sao đúng lúc này vương quyền lông mày nhíu chặt cao giọng nói mặc kệ trước đó có phải hay không là ngươi ý tứ nhưng vừa mới tại trần núi là các ngươi lão phong chủ để cho ta đi lên các ngươi lão phong chủ người đâu để nàng đi ra đại trưởng lão nghe vậy biến sắc c h ậ m giọng nói ra làm cản liền xem như lão phong chủ để cho ngươi lên núi nhưng nàng lao nhân ra là bực nào thân phận lại là ngươi nói gặp liền gặp còn muốn cho nàng tự mình hiện thân ngươi không khỏi quá mức làm cản thoại âm rơi xuống còn không đợi vương quyền nói cái gì một bên nhị trưởng lão nghe vậy lại là những mày lại vội vàng hướng phía trong đám người chung quanh nhìn lại quả nhiên chỉ gặp hoàng ngữ yên chậm rãi đi ra từ tốn nói vương quyền ngươi đi theo ta ta dẫn ngươi đi gặp lao phong chủ vương quyền xứng sở quay người nhìn lại chỉ gặp trước mắt nữ tử này tươi mát thoát tục tốt một bộ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo trong lòng lại lập tức không khỏi cảm t h ắ n t i ê nhưng nữ p o trong n không hổ là giang hổ nam nhi mộng g hổ hồ là địa đ ờ như n như g thế mỹ mạo vương quyền sớm đã thành thói quen dù sao thấy qua mỹ nữ nhiều cũng liền chết lặng nhưng âu dương tu lại là hai mắt tỏa sáng trên thân cái kia hạo nhìn i chân khí dần dần tiêu tán xuống tới tiên nữ phong hắn rất tin tưởng từ nhỏ đến lớn cũng đã tới nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ thấy qua trước mắt nữ từ này chỉ gặp vương quyền nhìn xem hoàng ngữ yên đột nhiên nhữ mày lại hỏi ngươi là ai hoàng ngữ yên giống như là biết được vương quyền suy nghĩ trong lòng từ tốn nói ngươi đi theo ta là được không cần nhiều lời nói điên dáng người nổi bật hướng phía hậu sơn đi đến nhưng vào lúc này chỉ gặp một già một trẻ hai bóng người đột nhiên g á n g lâm tiên nữ phong chúng đệ tử thấy thế liên tục gặp con bái đi tham kiến phong chủ thánh nữ nhưng hoàng ngữ yên vẫn như cũng là trực trực đứng thẳng cũng không có hành lễ mà là có chút đ ư ờ n g chân nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hai người một màn này vương quyền tự nhiên là xem ở trong mắt lập tức lại gặp hoàng nam linh đối với hoàng ngữ yên có chút gặp con chắp tay nói sư m g ộ i gặp qua đại sư tỷ vương quyền thấy thế thần xác hơi đổi trong cùng thế hệ cho tới bây giờ đều là người khác đối với hoàng nam linh hành lễ nặng khi nào đối với người khác đi hành lễ xem ra nữ từ này hoàn toàn chính xác cũng không phải là hạ người hời hợt ta lập tức chỉ gặp hoàng ngự yên t ử tốn nói nam linh vương quyền ta trước mang đi ngươi không có ý kiến chớ hoàng nam linh có chút dừng lại lập tức cười n h ạ t nói sư tỷ nói đùa sư mội có thể có ý kiến gì hoàng ngự yên nhẹ gật đầu quay đầu về vương quyền t ử tốn nói còn lo lắng cái gì theo ta đi vương quyền dừng một chút lập tức liền khu xử hàng lậu đi theo hai người hướng phía hậu sơn dần dần từng bước đi đến rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người đợi hai người triệt để đi s á sau cái kia đại trưởng lão mới vội vàng hướng lấy nội phong chủ nói ra phong chủ ngự yên nha đầu kia giống như lại lệnh mấy phần a hẳn là phong chủ khoát tay áo từ tốn nói nàng không cần chúng ta quan tâm l ã o phong chủ tự có lựa chọn đại trưởng lao thấy thế cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu lập tức lại một mặt ngưng trọng thấp giọng nói ra vương quyền tiểu t ử kia chẳng lẽ lại thật thành t i ể u linh gia chi cảnh l ã o phong chủ lúc này gặp hắn đến cùng là có chuyện gì các nàng không khỏi có chút bận tâm dù sao các nàng l ã o phong chủ chỗ cũng không phải là bình thường chi đ i ệ m nhưng chỉ gặp nội phong chủ than nhẹ một tiếng lắc đầu nói không biết là lao phong chủ cố ý bàn giao nam ninh để vương quyền đến một chuyến tiên nữ phong bất quá cụ thể là nguyên nhân gì chỉ có lao phong chủ tự mình biết ở đây mấy vị trưởng lão nghe vậy đều là trầm mặc lại đúng lúc này một bên cái k i a âu dương tu nhìn thấy hoàng nam ninh đến một mặt hưng phấn tiến lên nói ra nam ninh ngươi rốt cuộc đã đến ta còn tưởng rằng lần này lại không gặp được ngươi đến rồi đến rồi âu dương tu lại phải b i ể u bạch một bên chúng đệ tử thấy thế trong lòng đều là hưng phấn không thôi dù sao đều là nữ tử tràng cảnh như vậy khó tránh khỏi sẽ câu lên trong lòng bọn họ nữa như tâm nhưng chỉ gặp hoàng nam ninh thần sắc hơi đổi mắt lạnh nhìn âu dương tu nói ra âu dương tu nếu là ta cùng ngươi lại nói một lần cuối cùng ta gọi hoàng nam ninh xin ngươi về sau xưng hô ta đấy tên đầy đủ còn có lấy thân phận của ngươi còn chưa xứng cùng ta đứng chung một chỗ rõ chưa lời vừa nói ra trang diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại âu dương tu nụ cười trên mặt lập tức đ ọ c lại tuy nói trước đó cũng không phải không có bị nàng cự tuyệt qua nhưng lại chưa từng như quyết này tuyệt nam ninh chẳng lẽ là bởi vì cái kia vương quyền sao ngươi từ nhỏ đến lớn không phải chán ghét nhất h ắ n sao chẳng lẽ ngươi hối hận âu dương tu đột nhiên lớn tiếng nói hoàng nam ninh nghe vậy dừng một chút trầm ngâm một lát sau ngay trước mặt mọi người lớn tiếng nói không sai ta chính là hối hận ta chính là cảm mến tại vương quyền vậy thì thế nào bất quá coi như không có hắn Ta cùng người cũng sẽ không có ngươi không sẽ bây ấ t tiếp tục để ý tới kỳ không quan quay Nói nàng liền người hệ gì. đi, rời đi, để ý u Tu sau Dương người nàng sân nhất thời một mảnh xuân giữa thởi một đợi đi, khi rời mọi sao. b giờ hoàng nam linh thổ lộ cùng âu dương tu trước đó thổ lộ thật đúng là cực lớn tương phản a chương hai trăm linh năm hoàng ngữ yên hoàng ngữ yên chương hai trăm linh năm hoàng ngữ yên hoàng ngữ yên tiên nữ phong hậu sơn một trước một sau hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi ở sau núi trên đường nhỏ mà hàng l ậ lại đi theo cuối cùng trên đường đi cùng trong núi chìm tức c h ơ bừa hoàng n ữ yên chậm rãi đi phía trước vương quyền chậm rãi đi theo sau trên đường đi hai người đều chưa từng nói chuyện xuyên qua một mảnh r ầ m rạp rừng tùng đằng sau hoàng ngự yên rốt cục bất đắc dĩ nói ngươi như thế nhìn chằm chằm vào ta nhìn thực sự rất vô lý vương quyền lập tức quất bách trên đường đi hắn s ắ c thực nhìn chằm chằm nàng đây bóng lưng nhìn nhưng cái này cũng không hề là hắn s ắ c tâm đại phát mà là hiếu kỷ nữ tử này thân phận gặp vương quyền không nói lời nào hoàng ngự yên cũng không quay người nhìn về phía vương quyền mà là một bên đi về phía trước một bên lại từ tốn nói ngươi muốn hỏi cái gì nàng tựa hồ biết vương quyền trong lòng có nghi ngờ vương quyền thấy thế trầm giọng nói ngươi là ai hoàng ngự yên cười nhạt một tiếng nói ta tên hoàng vương quyền nhữ mày lại trầm giọng nói ta là hỏi ngươi là ai hoàng ngữ yên nghe vậy lập tức đ g ừ n g lại trầm giãi quay người nhìn về phía vương quyền nói ngươi là muốn hỏi vì sao trên người của ta sẽ mang theo hàn khí có đúng không hoặc là muốn hỏi ta cùng vô thượng vân cung quan hệ vương quyền biến sắc từ tốn nói ngươi quả nhiên cùng vô thượng vân cung có quan hệ hoàng ngữ yên cười nhạt một tiếng nói khẽ ngươi đã biết vô thượng vân cung tân mật nhưng kỳ thật năm đó vô thượng vân cung lão c u n g chủ lựa chọn người là ta mà cũng không phải là nam ninh vương quyền nghe vậy trầm ngâm sau một lát trầm g i i nói ra thì ra là thế vương quyền lời này ngược lại là làm cho hoàng ngự yên khó hiểu nói lập tức hỏi cái gì thì ra là thế lời này của ngươi là ý gì chỉ gặp vương quyền cười nhạt một tiếng ý vị t h â m trường nói ta kỳ thật muốn hỏi không phải cái gì vô thượng vân cùng chỉ là đơn thuần muốn hỏi ngươi là ai hoàng ngự yên n h u mày lại trầm giọng nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì vương quyền nghe vậy than nhẹ một tiếng lập tức thăm dò nói ra ta là nên n bảo ngươi hoàng ngự yên đâu hay là nên n bảo ngươi hoàng ngự yên hoặc là ngự yên công chúa hoàng ngự yên nghe vậy thân sắc đỗng nhiên biến đổi lập tức cứ thế ngay tại chỗ sau một hồi lâu nhìn xem cái kia vương quyền mỉm cười t h ẳ n nhiên hoàng ngự yên c a u mày nói ngươi là thế nào biết đến vâng hắn nói cho ngươi vương quyền nghe vậy lập tức cười cười lập tức hỏi như lời ngươi nói cái này hắn là ai là đường kim b ệ hạ sao nếu như ta không có đ o á n sai b ệ hạ hắn hẳn là ngươi phụ hoàng đi hoàng ngự yên thần sắc biến đổi trầm giọng nói ra hắn không phải ta phụ hoàng ta không có phụ thân như vậy vương quyền thấy thế than nhẹ một tiếng lập tức khoát tay h ảo nói ta mới lười nhác quản các ngươi những gia đình này luân lý kịch bất quá ngươi nếu như vậy hỏi ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi đây không phải b ậ hạ nói cho ta biết thậm chí ta từ nhỏ đến lớn liền không có nghe nói qua bệ hạ còn có một vị công chúa lưu lạc ở bên ngoài tin tưởng trong kinh đô cũng không có mấy người biết được ngươi tồn tại đi hoàng ngữ yên nghe vậy tấm lấy khuôn mặt nhỏ mặt không đổi sắc nói ra vậy là ngươi làm sao mà biết được vương quyền cười nhạt một tiếng nhìn xem hoàng ngữ yên cái kêu mỹ mạo dung nhan cười nói ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi khuôn mặt này tin tưởng chúng ta bệ hạ lúc còn trẻ hay là rất anh tuấn dù sao nữ nhi của nàng lại đều là xinh đẹp như hoa giống như khuynh thành nữ tử hoàng n ữ yên cũng không có bởi vì vương quyền khích lệ mà có bất kỳ tâm tình chập trởn ngược lại là một mặt hầu nghi hỏi n g ư ơ i liền chỉ dựa vào tướng mạo liền đã nhìn ra vương quyền lắc đầu nhìn xem hoàng ngữ yên nghiêm mặt nói ra ta cũng không biết vì cái gì vừa nhìn thấy ngươi ngươi cho ta cảm giác liền rất quái dị thẳng đến hoàng nam ninh đến hai ngươi đứng chung một chỗ ta mới phát hiện các ngươi trừ có một chút thần vận tương tự bên ngoài trên thân lại đều có một cỗ kỳ dị khí khí hoàng ngữ yên c a u mày nói vương quyền nhẹ gật đầu cười nói không sai cỗ này khí rất quái lạ trên thân người khác đều không có cũng chỉ có hai ngươi trên người có cho nên cái này để cho ta có chút không hiểu cái này không hơi thăm dò thăm dò ngươi chính ngươi liền bàn giao g ngươi hoàng ngữ yên lập tức có chút tức giận ngươi lai、like、hắn cái gì cũng không biết đều là chính nàng thừa nhận một trận khó thở đằng sau hoàng ngữ yên lại tấm lấy khuôn mặt nhỏ hỏi ngươi nói kia cái gì khí vì cái gì ta nhìn không thấy vậy ta làm sao biết tóm lại ta nói đều là thật n g ư ơ i muốn tin hay không vương quyền không quan trọng khoát tay áo từ tốn nói hoàng ngữ yên lại là một trận khó thở cái này vương quyền làm sao như vậy làm cho người ta chán ghét ta đi đi thôi sư phụ nàng lao nhân ra vẫn chờ đâu hoàng n ữ yên mỹ mắt chừng mắt liếc vương quyền lập tức liền quay người hướng về phía trước đi đến vương quyền nghe vậy đầu lông mày hơi nhíu liền vội vàng đuổi theo hỏi các ngươi tiên nữ ngọn núi lao phong chủ là sư phụ ngươi hoàng ngữ yên nghe vậy lập tức phản ứng lại trước đó bị cái này vương quyền cho tức giận nhất thời nói lộ ra miệng mắc mớ gì tới ngươi hoàng ngữ yên một ngụm về đối đạo vương quyền thấy thế cười n h ạ t một cái nói thì ra là như vậy à ta trước khi nói ngươi trông thấy lao thái bà kia không hành lễ nguyên lai、like、tại trên bối phận ngươi xem như sư mội của các nàng à. hoàng ngữ yên sắc mặt tối sầm xụ mặt nói ra cái gì lao thái bà đó là phong chủ ngươi cho ta thả tôn trọng một chút được được, được phong chủ vương quyền thỏa hiệp nói nói như vậy đến ngươi muốn ngươi so mội mội của ngươi còn phải cao hơn một cái bối phận à vậy nàng vì cái gì bảo ngươi sư tỷ hoàng ngữ yên một mặt không nhịn được nói ngươi làm sao nói nhiều như vậy các nàng xưng hô như thế nào ta có quan hệ gì tới ngươi nói đi còn đầy vẻ khinh bị nhìn xem vương quyền từ tốn nói trên giang hồ đều đang đồn lấy ngươi các loại nghe đồn ta còn tưởng rằng là dạng gì thiên tài đâu n g u y ê n lai cũng chỉ bất quá là cái lắm lời vương quyền nghe vậy sắc mặt nhất thời tối xâm lại vị con quỷ nhỏ này rất khinh bị nhìn xem vương quyền ăn quả đáng dạng hoàng n ữ yên rốt cục đắc ý cười lập tức nói ra đuổi theo sát phía trước cách đó không xa chính là lao phong chủ bế quan địa phương không theo sát điểm bị mất ta cũng mặc kệ nói đi liền đi đầu một bước hướng phía phía trước sườn đ ổ i chỗ một mảnh rừng cây bay đi vương quyền thấy thế lập tức là người không phải liền là vừa mới lừa dối nàng một chút không cô nương này cũng quá mang thù đi lập tức lắc đầu đi theo hoàng ngữ yên rời đi phương hướng đuổi theo bốn sườn đồi bên cạnh là một mảnh cao ngất rậm rạp long huyết rừng tây xuyên qua rừng tây một chút liền trông thấy hai cây to lớn ngọc trụ dựng đứng tại hai bên ở giữa thì là một đạo cao ngất trùng thiên cổng đền mà cổng đền phía sau cái này thời không không một vật vách núi hoàng ngữ yên chậm rãi rơi xuống cổng đền trước sau đó vương quyền cũng theo sát l ấ y đến nơi đ â y đ â y chính là các ngươi lao phong chủ bế quan địa phương vương quyền cao mày nói không sai ngay tại s ư n đồi này phía dưới hoàng ngữ yên bình thản nói ra nhưng chỉ gặp vương quyền cười nhạt một tiếng nói s ư n đồi một đạo bình chúng tôi ngươi sẽ không cho là cái này cũng có thể đẩy được ta đi ngươi có thể nhìn ra hoàng ngữ yên nhữ mày lại nhưng chỉ gặp vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức một tay phất lên một đạo khí tức lăng lệ liền hướng phía cái kia to lớn cổng đền lao đi ngươi làm cái gì hoàng n ữ yên thấy thế lập tức giật mình lập tức chỉ gặp đạo thế công kia đánh vào trên cổng đền tựa như là tảng đá rơi vào trong nước vẹn vẹn nhấc lên từng mảnh gợn sóng sau liền lại không gợn sóng hoàng ngữ yên thấy thế mỉm cười nói đây là lão phong chủ tự mình thiết kết giới ngươi lại thế nào khả năng phá mở hay là đi theo t a tới đi nói đi liền hướng phía cổng đền đi đến nhưng đột nhiên lại bị vương quyền kéo tay hoàng ngữ yên lập tức có chút tức giận vội v à n g hất ra vương quyền tay q u á t ngươi muốn làm cái gì nhưng chỉ gặp vương quyền cười nhạt một tiếng hướng phía phía trước cổng đền nhẹ gật đầu hoàng ngữ yên nhữ mày lại quay người nhìn lại chỉ gặp từ cổng đền kia lối vào nhìn lại hậu phương kia sửng đổi bên cạnh một cái lối nhỏ chậm rãi xuất hiện ở trước mắt liền như là khoác lên không trung bình thường sau một khắc tiểu đạo bột phía cỏ xanh vây quanh hoa dại đem trọn đầu tiểu đạo vây quanh bên trong chân r u n g lập tức hiện hiện tại hai người trước mắt mà từ cổng đền bên ngoài nhìn lại vẫn như cũng là một mảnh sửng đổi người người thật phá vỡ lao phong chủ c á c giới hoàng ngữ yên có chút r u n g động đạo vương quyền cười n h ạ t một tiếng đi thôi phía trước dẫn đường chương hai trăm linh sáu hàn xương chi thể chương hai trăm linh sáu hàn xương chi thể hoàng n ữ yên nghe vậy có chút dừng lại lập tức quay người một mặt bảng hoàng nhìn về phía vương quyền không nói gì t i ế nghe vào cự thạch c kia ổ n đèn, bên trong c í n h h là một p n khác tiếng h ê n địa, đi đ tiểu hoàng ngữ n h yên lại làm cái hồi lệnh thủ thế bay người nhìn về phía vương quyền nói ngươi đi vào đi vương quyền xưng sở nói ta một người đi hoàng ngữ yên than nhẹ một tiếng nói đây chính là ta tiên nữ phong bí cảnh mà ngươi cái kia kỳ lân lại một mực chạy loạn nhảy loạn ta phải ở đây nhìn xem chính ngươi đi vào trước đi vương quyền nghe vậy lập tức xấu hổ cười một tiếng nói không sao ta tới thu thập nó nói đi hắn liền thổi một tiếng huýt sáo sau một khắc chỉ gặp hàng lậu liền không biết từ chỗ nào đột nhiên nhảy ra lập tức nhu thuận nằm n h ò i vương quyền bên chân ngươi ngay tại này chờ sẵn vậy cũng đừng đi biết không vương quyền sờ lên đầu của nó g i ạ n dò lập tức hàng lậu tựa như là bị cực lớn ủy khuất bình thường anh anh kêu một tiếng một mặt ủy khuất nằm trên đất hoàng ngữ yên nhìn xem một mặt này đầu lông mày hơi nhũ cũng không nói lời nào vương quyền thấy thế cười n h ạ t một cái nói chớ cùng l a o tử chơi s ỏ la à ngươi sẽ chờ ở đây lấy chờ ta đi ra lại mang n g ư ơ i chơi hàng lậu ủy khuất ánh mắt nhìn thoáng qua vương quyền lập tức ngâm khẽ một tiếng nằm trên mặt đất g i ả chết h i ệ n nhiên là thỏa hiệp thấy thế vương quyền khẽ mỉm cười nói chúng ta đi thôi nói đi liền hướng phía tế đàn kia lối vào đi đến hoàng ngữ yên dừng một chút nhìn thoáng qua cái này đen kịt kỳ lân đằng sau liền hướng về vương quyền đuổi theo ngươi cứ như vậy hai ba câu cái kia kỳ lân thần thú có thể nghe ngươi sao hoàng ngữ yên như cũ có chút lo lắng nói nhưng vương quyền lại là cười nhặt một tiếng lời này của ngươi nói cũng có chút một cười tọ không nghe ta nghe ai hoàng ngữ yên lập tức có chút nghe lời theo có chút hiếu kỳ nhìn về phía vương quyền mặt từ tốn nói ngươi đến tột cùng là có ma lực gì có thể để cái này kỳ lân thần thú nhận chủ nàng đương nhiên biết thần thú là bực nào ngạo khí làm sao có thể tùy tiện nhận một nhân loại làm chủ nhưng chỉ gặp vương quyền chậm rãi nhìn về phía hoàng ngữ yên t r e o tức cười nói ngươi thật mới biết hoàng ngữ yên nghiêm nghị nhẹ gật đầu quên đi thôi ta khuyên ngươi hay là không cần hiếu kỳ như vậy vương quyền cười nhạt nói vì cái gì hoàng n ữ yên khó hiểu nói vương quyền trêu tức cười một tiếng nhìn về phía hoàng n ữ yên từ tốn nói bình thường một nữ nhân đối với một người nam nhân quá mức hi không phải là dấu hiệu tốt lành gì ta cũng không muốn lại t r e o chọc ngữ như thế một cái phiền toái hoàng ngữ yên ngay vậy lập tức sắc mặt tối sầm hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái cái này vương quyền không khỏi cũng quá mức bản thân đi sau đó dọc theo con đường này hai người đều không có lại nói tiếp bốn tế đàn ở vào một chỗ vách núi bên cạnh sau khi đi vào bên trong là một tòa đại điện ngắn gọn mà hùng vĩ đại điện chính giữa do thềm đá nối lên lấy chỉnh thể lom xuống dưới ở giữa có một đạo thạch đài trên bệ đá ẩn ẩn ngồi xếp bằng đạo này bóng người vương quyền nhữ mày nhìn lại cái h ỉ g này cái này chẳng lẽ chính là tiên nữ phong lão phong chủ cái này không phải liền là tiểu cô nương sao nhìn xem cùng vị kia từ tiền bối cháu gái từ ni niên kỷ bình thường lớn nhỏ vương quyền lập tức một ngộng nhưng chỉ gặp hoàng ngữ yên không lời quỳ gối sư phụ vương quyền đến lại vẫn thật là thế này thì quá mức rồi liền ngay cả cái kia đông hải hàn cung lạnh điện cũng không có khoa trương như vậy à xem ra nữ nhân đều là thích trưng diện liền xem như dần dần ra đi nàng cũng muốn đem chính mình bảo trì tuổi trẻ trạng thái bất quá nàng cũng quá ấu thái thẩm mỹ đi vương quyền nội tâm khinh bị nói nhưng chỉ gặp hoàng ngữ yên thoại âm rơi xuống trên b ệ đá kia liền truyền đến một đạo già yếu thanh em vương quyền ngươi tiến lên một bước đến vương quyền thấy thế s ữ n g sở cái này lao phong chủ nói chuyện lại chưa từng mở miệng từ đầu tới cuối duy trì cái kia ngồi xếp bằng tư thái cũng không có mở mắt ra chân chờ một cái t r ớ c mắt lập tức tiến lên một bước chắp tay nói ra vương quyền xin ra mắt tiền bối thoại âm rơi xuống lại thật lâu không thấy đáp lại tiền bối vương quyền lần hai kêu gọi đạo. lần này cái này lao phong chủ cuối cùng mở miệng chỉ gặp nàng thở dài nói sư phụ n g ư ơ i hắn còn chưa có chết đi vương quyền nghe vậy sắc mặt tối sầm lập tức trầm giọng nói tiền bối nói đùa sư phụ ta lão nhân ra ông ta sống rất tốt sống thêm một trăm n ă m cũng không thành vấn đề không giống tiền bối ngài sợ là không còn sống lâu nữa ngươi làm càn vương quyền thoại ô m rơi xuống chỉ gặp hoàng n g ự yên thần sắp biến đổi nghiêm nghị quát vương quyền ngươi dám rủa ta sư phụ vương quyền cười nhạt một tiếng liền hội vàng khoát tay nói ta cũng không phải đang chủ yếu tiền bối tiền bối thân thể của ngài chính ngài hẳn là rõ ràng đi ngươi chớ có nói vậy hoàng ngự yên vẫn như c ũ là không công tha một mặt sát khí nhìn chằm chằm vương quyền trên thân lập tức kinh hiện một luồng hơi lạnh cái kia kịch liệt hạt khí trong nháy mắt hướng phía bốn phía tảng ra vương quyền thấy thế những mày lại chỉ gặp nàng đầy mặt trắng bệnh đầu lông mày đều ngưng ra hà n xương cả người tựa như là từ trong hầm băng mới ra đến bình thường từng đợt hạt khí bốn chỗ t r ắ n đi toàn bộ đại điện nhiệt độ đều cảm giác trong nháy mắt hàng sùn dưới nàng đây là thế nào h à n khí này sao quái dị như vậy không giống như là công pháp cách làm a vương quyền sắc mặt biến ngưng trọng nhưng vào lúc này trên đài cao cái kia lão phong chủ vội vàng nói ngự yên không được vô l chú ý tâm cảnh của ngươi hoàng ngữ yên nghe vậy cả người tựa như là trong nháy mắt thanh tỉnh bình thường vội vàng trên người mình điểm mấy lần lập tức nguyên địa tọa hạ bắt đầu ngồi xuống trong lúc nhất thời sắc mặt có vẻ hơi d ã i rủa vương quyền thấy thế chăm chú mà nhìn xem hoàng ngữ yên sau một hồi lâu lông mày níu chặt nói nàng đây là trời sinh hàn xương chi thể ngay tại đây là trên bệ đã truyền đến một đạo tiếng thở dài không sai chính là vương quyền nghe vậy thần sắc hơi đổi vội vàng nói thế nhưng là cái này không đúng nàng chính là trời sinh hàn xương trí thể như thế nào lại bị hàn khí chỗ phản vệ cái này nói không thông a lao phong chủ lại là khe than thở một tiếng Chậm mặc m ộ vương, khí vận. Khí vận. vương quyền lập tức n giật mình hoảng sợ nói trên người nàng đó là khí vận trên người một người vậy mà lại có khí vận cái này là thật quá kinh người cũng là bởi vì cái này khí vận nàng mới có thể bị hàn khí kia phản vệ vương quyền hỏi không sai nữ yên mẫu thân của nàng cũng chính bởi vì rằng này mới có thể tại nàng lúc mới sinh ra liền khó sinh qua đời vương quyền nghe vậy dừng một chút t h ấ p giọng hỏi mẫu thân của nàng là tiên nữ phong người chỉ là hắn thoại ô m rơi xuống lao phong chủ cũng không có cấp cho trả lời hiển nhiên là không muốn đ à m luận cái đề tài này nhưng cái này cũng mặt bên chứng luận vương quyền suy đoán h o à n g n g ự yên mẫu thân nhất định chính là tiên nữ phong người chương hai trăm linh bảy lao phong chủ thiếu nữ tâm chương hai trăm linh bảy lão phong chủ thiếu nữ tâm ngắn ngủi trầm mặc sau lão phong chủ t h ấ p giọng nói ra ngươi không cần đem n g ự yên thân thế nói ra vương quyền dừng một chút cười nhặt một cái nói tiền bối cho là ta là cái tia người hay lắm m i ệ sao lao phong chủ lại chờ mặc từ tôi nói ngươi rất không tệ nói thật ngươi cái tuổi này ta chưa bao giờ từng thấy có như thế cảnh giới người thậm chí chưa từng nghe qua vương quyền cười nhạt một tiếng nói tiền bối quá khen không phải đã ta rất ít khích lệ người những năm gần đây ngươi là người thứ nhất cái này đủ để chứng minh sự ưu tú của ngươi vương quyền xứng sở cái này nghe giống như là tại khen nàng chính mình nhưng hắn vẫn còn có chút khó hiểu nói tiền bối tiên nữ này trong núi người bên ngoài ta cũng không nhắc lại liền nói cái này n g ư ỡ ê n cô đ ư ơ n g van bối nhìn niên kỷ cũng không lớn lại có cựu phẩm hậu kỳ tri cảnh cái này chẳng lẽ cũng không đáng đến tiền bối một câu khích lệ sao vương quyền lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền nhìn ra nàng chân thực cảnh giới đây chính là chân thật tu luyện ra được cực kỳ vững chắc không giống cái kia âu dương tu nhìn xem phủ phiếm đến cực điểm nghĩ đến cái này vương quyền đột nhiên lại thần sắc hơi đổi tựa h ầ nghĩ đến thứ gì nhưng lập tức chỉ gặp cái kia lão phong chủ có chút m à người từ tốn nói nàng không tính nàng coi như bây giờ thành t i ể u n g ư ơ i như vậy cảnh giới lao thân cũng sẽ không khích lệ nàng một câu vương quyền lập tức s ữ n g sở lại đang làm gì vậy nhưng còn không đợi hắn hỏi chút gì liền nghe cái kia lão phong chủ tiếp tục nói ngươi kiếm quýt kia luyện đến thư mấy kiếm vương quyền t h ầ n sắc biến đổi lập tức lập tức vui mừng vội vàng nói hẳn là tiền bối nơi này cũng có một kiếm lão phong chủ nghe vậy từ tốn nói lao thân hỏi ngươi ngươi luyện đến thứ mấy kiếm vương quyền thấy thế vội vàng chắp tay nói mười kiếm mười kiếm lão phong chủ thở dài một tiếng thản nhiên nói ngược lại là có thể luyện nói đi trên bệ đá cái kia lão phong chủ bốn phía khí tức khủng bố dần dần tiêu tán sau đó nàng mở mắt ra chậm rãi nhìn về hướng vương quyền vương quyền lập tức giật mình chỉ gặp nàng trong con mắt lại như cùng cái kia đầy trời tinh thần nhưng nhìn thật kỹ lại như vượt sâu kia bình thường để cho người ta không dám nhìn thẳ lao phong chủ từ tồn ó i vương quyền lấy lại tinh thần ngượng ngùng cười nói tiền bối đôi mắt này ngược lại là cực đẹp vương quyền cũng không nói láo không nhìn kỹ tình hồ dưới đôi mắt này ngược lại là thật sự có chút dị vực vẻ đẹp nhưng này lao phong chủ lại là dừng một chút trầm mặc sau một lát cười lạnh nói thật đúng là buộc dương thiên đệ tử nói lời cùng hắn năm đó vậy mà giống nhau như lúc vương quyền lập tức quất bách như thế nghe nàng giọng điệu này lại có mấy phần ưu oán ở bên trong a chẳng lẽ lại năm đó sư phụ lão nhân ra ông ta cùng cái này lao phong chủ còn có mấy phần không giống bình thường quan hệ ở bên trong lập tức vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng nhẹ nhàng nói ra tiền bối cùng ta sư phụ hắn là quen biết đã lâu nhưng chỉ gặp cái kia lão phong chủ nghe vậy trong ánh mắt một đạo khí tức lăng lệ đông nhiên hướng phía vương quyền đánh tới vương quyền thấy thế lập tức giật mình một đạo chân khí trong nháy mắt bao trùm toàn thân lúc này mới khó khăn lắm ngăn t r ở cái kia đánh tới m ộ t kích nhưng hắn chính mình nhưng cũng chật vật lui về phía sau mấy bước lúc này vương quyền một mặt n g ư i ê m trọng cái này lão phong chủ đến cùng là bực nào tu vi vì sao khủng bố như thế vừa mới một kích kia hắn căn bản không có liền kịp phản ứng hoàn toàn là thân thể của mình bản năng điều động chân khí hỗ nếu là thật sự cùng cái này lao phong chủ một trận chiến chiếu vừa mới tình huống đến xem chính mình có lẽ căn bản cũng không phải là nàng một c h i ề u chi địch đây là vương quyền tấn thăng linh g a i đến nay lần thứ nhất tại trong lúc giao thủ cảm thấy như thế tuyệt vọng trầm ngâm một lát sau vương quyền hậm hực nói ra tiền bối đây là ý gì chỉ gặp lao phong chủ từ tốn nói chỉ là thử một chút tiêu chuẩn của ngươi nhìn xem b u ộ dương thiên lão gia hỏa kia đến cùng có hay không tại đốt cháy giai đoạn vương quyền có chút dừng lại nghiêm mặt nói tiền bối nghĩ như thế nào ván bối cái này linh g a i đến cùng có tính không là chân chính linh g a i nguy cơ gì nói ra lời ấy lao phong chủ từ tốn nói chỉ gặp vương quyền nhàn nhạt tự rêu nói đồng dạng là linh giai ta lại không phải tiền bối một k í c h chi địch thúng chi tiền bối còn còn cái gì vương quyền có chút ôm quyền nói tiền bối thứ l ỗ i ta coi lấy tiền bối thân thể giống như là sắp dầu hết đèn t ắ t bình thường tại dưới loại trạng thái này ta lại vẫn tiếp không được tiền bối một chiêu cái này thật sự là ngươi không khỏi cũng quá cồn g vọng chút đi vương quyền lão phong chủ trầm giọng nói chẳng lẽ ngươi cho rằng đột phá đến linh giai liền có thể cùng ai cũng đều sức đánh một trận sao vương quyền lập tức xứng sở lập tức một mặt nghiêm nghị hướng phía lao phong chủ gặp con bái nói còn xin tiền bối chỉ giáo làm sao ngươi không phục lão phong chủ sắc mặt có chút khó coi nàng không nghĩ tới vương quyền đúng là cuồn g vọng như vậy người lại như vậy hết ngồi đè giếng cái này thực sự làm nàng có chút thất vọng nhưng chỉ gặp vương quyền lắc đầu nói ra ta không phải tiền bối đối thủ cũng không phải là k h n g phục vậy ngươi còn muốn chỉ giáo cái gì vương quyền nghe vậy một mặt nghiêm mặt nhìn về phía nàng chậm rãi nói ra còn xin tiền bối chỉ giáo cái này linh dai cảnh giới huệ liền diệu huyền diệu lão phong chủ từ tốn nói không có gì huệ liền diệu nếu nói thật sự có vậy cũng chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nếu không có bản thân trải nghiệm hết thệ cũng chỉ là đàm binh trên giấy thôi vương quyền dừng một chút tiếp tục hỏi tiền bối kia cho là ta như vậy thực lực tại linh giai bên trong là cái dạng gì tiêu chuẩn lao phong chủ nhàn nhạt liếc qua vương quyền nói miễn cưỡng vào mắt đi vương quyền nghe vậy đáng c h á t cười một tiếng chỉ là miễn cưỡng vào mắt sao đột nhiên vương quyền lại nghĩ tới thứ gì vội và nói g n lấy tiền bối thực lực hẳn là tại có thể chen người thiên hạ cao thủ trong bảng xếp hạng a nhưng lại vì sao không có tiền bối tên thiên hạ cao thủ bảng xếp hạng lao thân đều mấy chục năm chưa từng rời đi nơi này trên giang hồ chỗ nào còn có thể nhớ kỹ chúng ta những lao nhân này vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng lại hỏi vương quyền muốn từ bên trong hiểu được một chút tình huống có lẽ có thể có từ chấn sơn hạ lạc manh mối cũng có nói nhưng lão phong chủ nghe vậy hít mắt nói ngươi hỏi cái này làm cái gì ngươi cùng hắn quan hệ thế nào vương quyền trần trờ một lát hay là đem trước hết thệ toàn bộ cáo chi nếu muốn ở nàng đây trước mặt nói dối vương quyền hay là nộp chút sau khi nói xong lão phong chủ trầm mặc hồi lâu lập tức nói ra lão thân cũng không biết hắn sẽ đi cái nào bất quá ngươi cũng không cần lo lắng chấn sơn hắn là sẽ không đối với cái tiêu hỏa kỳ lân bất lợi liền xem như đã xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ bảo đảm cái tiêu hỏa kỳ lân chu toàn vương quyền nghe vậy lập tức có chút thất vọng hít một tiếng nhìn xem vương quyền thân sắc lão phong chủ lập tức từ tốn nói đi nhàn thoại cũng nói đủ hiện tại liền đến nói chuyện ngươi sự tình đi vương quyền nghe vậy vội vàng nói tiền bối nơi này là không cũng có một kiếm lão phong chủ chậm rãi nhẹ gật đầu từ tốn nói không sai lao thân đây quả thật là có một kiếm mà nói là đi nàng t b lại cười nhặt một tiếng nhìn về phía vương quyền ý vị thâm trường nói nói một cách khác ba kiếm này mới thật sự là nguyên tử kiếm quyết tu luyện bản nguyên tâm pháp người muốn học ba kiếm này nhất định phải đem phía sau mười kiếm tất cả đều học xong kém một kiếm đều không được vương quyền lập tức vui mừng hoàng sợ nói sợ ta vương quyền dừng một chút bình thường có người nói như vậy lúc đó mới là điểm chết người nhất còn không bằng thượng đao sơn hạ biển lửa đâu tiền bối mời nói đi vương quyền xem thường đâu một câu ông quyền nói chỉ gặp lao phong chủ thần sắc có chút trở nên m ở đi nhẹ nhàng nói ra rất đơn giản ta muốn ngươi chuyển cáo sư phụ ngươi để hắn tới đây tự mình gặp ta một mặt hắn như tới ta liền chuyển cho ngươi hắn nếu không đến ta cam đoan ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ đạt được một kiếm này thoại âm rơi xuống chỉ gặp vương quyền trận mắt hốc mồm ngay tại cái k i a lão phong chủ vừa mới nói chuyện trong lúc đó vương quyền lại còn thấy được nàng trên mặt nổi lên từng tia đỏ ử n g liền như là thiếu nữ tư xuân như vậy kinh hãi vương quyền không khỏi một trận dùng mình chương hai trăm lẻ tám lao phong chủ chân thực cảnh giới chương hai trăm lẻ tám lão phong, phong, ta ta đi đi phong chủ cười h â n t lạnh nói vậy ta không xem vào hắn không đến kiếm quyết này ngươi vô luận như thế nào là cầm không đi vương quyền nghe vậy một mặt bất đắc dĩ trầm ngâm sau một lát trầm dãi nói ra ngài muốn gặp sư phụ ta lão nhân ra ông ta sao không chính mình ra ngoài tìm hắn lão phong chủ nghe vậy thân x ắ c trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống trầm giọng nói ra ta nếu có thể ra ngoài còn cần ngươi đến truyền l ờ i sao ngài ra không được vương quyền nhữ mày lại ra không được là có ý gì lão phong chủ nhàn nhạt liếc qua vương quyền thấp giọng nói ngươi không phải nhìn ra lão thân đã g i u hết đèn tắt sao chỉ có ở chỗ này ta mới có thể sống tạm ra khỏi nơi này không ra một ngày thời gian ta liền sẽ thân tử đạo tiêu vương quyền bừng tỉnh đại ngộ chấm r ã i nhẹ gật đầu ngắn ngủi c h ầ m m ặ t sau vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng c ó kẹ mặc cả nói tiền bối ngài nhìn trừ cái này còn có hay không mặt khác khả năng dù sao điều kiện này cũng quá làm khó chút b ộ c dương thiên là ai để vương quyền ở trước mặt hắn nói đến hắn phong lưu chuyện cũ hắn cũng không dám nhưng chỉ gặp lao phong chủ nghe vậy hơi hơi dừng một chút trầm ngâm sau một lát ngẩng đầu lên than nhẹ một tiếng hoán khí mười phần nói ra thôi nghĩ đến lao già kia cũng sẽ không nguyện ý gặp ta nếu là ngươi thật làm không được ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi thêm một cơ hội tiền bối xin mời ngài nói vương quyền lập tức vui mừng chỉ cần không phải trước đó điều kiện kia hắn đều nguyện ý đi làm lập tức chỉ gặp lão phong chủ một mặt thương tiếc nhìn một chút vương quyền bên cạnh cách đó không xa vẫn còn đang đánh ngồi hoàng ngự yên từ tốn nói nếu như ngươi có thể đem ngự yên mang về kinh đô để người trong thiên hạ đều thừa nhận thân phận của nàng ta cũng có thể đem một kiếm này chuyển cho ngươi. nói đi nàng lại dừng lại một chút từ tốn nói trừ cái đó ra ta còn có thể đem cái này suốt đời nội lực cùng chân khí toàn bộ truyền cho ngươi đem suốt đời nội lực chân khí truyền cho hắn vương quyền lập tức giật mình nội lực chân khí là người tập võ căn bản nếu là toàn bộ truyền cho hắn cái này lao phong chủ tất nhiên sẽ chết nàng đây là muốn làm gì chấm ngâm một lát vương quyền lắc đầu cau mày nói tiền bối điều kiện ta đáp ứng không được trong đó của ngài lực chân khí ta cũng không cần lao phong chủ lập tức s ữ n g sở rất là khó hiểu nói đây là vì gì tuy nói điều kiện này hoàn toàn chính xác có chút ép buộc nhưng ngự yên nàng đích xác là hồng vũ đế con gái ruột những năm gần đây hồng vũ đế cũng không ngừng phái người đến đây thăm hỏi nói rõ hắn là tán thành ngự yên bằng vương gia ngươi tại kinh đô thực lực chỉ cần thêm chút vận hành hồng vũ đế liền có thể thuận nước đẩy thuyền nhận lấy ngự yên cái này đối ngươi vương gia tới nói cũng không tính v i ệ c khó ngươi vì sao cự tuyệt nói đi nàng dừng một chút tiếp tục nói h ư ố n g chi ta cái này linh d à i tam phẩm hậu kỳ nội lực c h â n khí ngươi coi thật một chút không động tâm vương quyền nghe vậy trong lòng lập tức run lên ngoa tạo nàng quả nhiên là linh g i i tam phẩm tri cảnh hay là hậu kỳ chật chật chật chính mình đại sư h u n h s ợ là cũng mới nhị phẩm tri cảnh đi chỉ sợ chỉ có sư phụ lão nhân già ông ta mới có thể ép thứ nhất đầu không nghĩ tới tiên nữ này ngọn núi bên trong lại còn cất dấu dạng này tuyệt đỉnh cao thủ khó trách lúc trước hoàng cao nữa là đại náo tiên nữ phong thời điểm cũng chỉ là trên mặt nổi làm ồn ả o cũng không có quá giới hạn rung động trong lòng sau một lát vương quyền than nhẹ một tiếng nói tiền bối việc này đối với ta vương ra tới nói hoàn toàn chính xác không tính khó nhưng ngài có hỏi qua hoàng ngự yên ý nghĩ sao tin tưởng ngài so ta hiểu rõ nàng ngài cho rằng nàng nguyện ý không nàng nếu không nguyện ý lại có ai có thể hoàn thành chuyện này nói đi vương quyền lại ánh mắt phức tạp tiếp tục nói còn có ngài cái kia hùng hậu nội lực chân khí nói thật không có người không động tâm nhưng ngài biết do chính mình sẽ chết cũng muốn đưa ra cái này điều kiện mê người đến ta không tin ngài đây là lòng từ bi ngài nhất định có mưu đồ k h á c đi lão phong chủ nghe vậy dừng một chút lập tức nhẹ g i ọ n g cười một tiếng trong tơi ư cười lại dẫn một chút đắng chát nói ra ngươi là người biết chuyện chắc hẳn cũng đoán được mà vương quyền trần trờ một cái trước mắt vớt c ầ m nói nói câu tiền bối không nguyện ý nghe lời nói bây giờ tiền nữ phong người cầm quyền không có mấy cái có thành cựu như ngài đi về coi tiên về sau ngài tiên nữ này ngọn núi trong thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào bổ sung một cái linh giai cao thủ đến hợp thời tiên nữ phong thực lực tổng hợp chắc chắn hạ xuống một cái cấp bậc ngài làm u ố n cùng ta kết một thiện duyên để cho ta tại ngài đi về coi tiên đằng sau chiếu cố một chút tiên nữ phong lão phong chủ nghe vậy thở dài một tiếng lập tức nghiêm mặt nhìn về phía vương quyền nói ngươi nói đều không có sai cho nên ngươi nguyện ý không vương quyền cười nhạt một tiếng nghiêm mặt nói ta không nguyện ý lão phong chủ nhữ mày lại ánh mắt sắc bén nhìn xem vương quyền trầm giọng nói vì sao ta cần một cái lý do đang khi nói chuyện một trận sát ý giặt rào thẳng bức vương quyền vương quyền thần sắc hơi đổi cái tia sát khí vô hình hướng hắn đánh tới tại trên mặt hắn cách xuất một đầu vết màu đến tựa hồ hắn nếu là không nói ra cái hài lòng lý do đến tất nhiên sẽ m ệ n h tăng tại chỗ nhưng vương quyền nhẹ nhàng v ố t ve một chút máu trên mặt vấn cười n h ạ t một cái nói tiền bối không cần nội giận ngài cũng sẽ không là thật muốn giết ta làm gì như thế hủ dọa ta lao phong chủ cười lạnh nói ngươi sai lao thân sách điều kiện ngươi không đáp ứng mà lại biết được ta hiện h ư ớ n g ta như thế nào lưu được ngươi nói đi lại là một đạo uy áp hướng phía vương quyền trấn áp tới vương quyền thấy thế lập tức giật mình vội vàng hướng lui lại đi hai bước hát biết vị tiền bối này vô luận như thế nào đều khó có khả năng sẽ giết hắn nhưng để hắn n ế m chút khổ sở vẫn là có thể cho nên vương quyền cũng không thừa nước đục thả câu than nhẹ một tiếng vội vàng nói tiền bối không phải liền làm u ố n cái lý do sao ta có thể cho ngươi nói nếu là ta không hài lòng ngươi làm theo phải chết lão phong chủ liếc mắt lạnh lùng nhìn đạo chỉ là vương quyền nhìn xem nàng bộ này tiểu cô nương túi ra còn nói ra lời như vậy không khỏi có chút dí dòm vương quyền than nhẹ một tiếng nói tiền bối làm ra sự lựa chọn này đơn giản chính là biết được chính mình sau đó không lâu liền sẽ đi về coi tiền nhưng nếu như ta nói ta có thể cho ngài chí ít còn có thể trên thế giới này sống thêm hai mươi năm ngài sẽ còn làm thế này sao n g ư ờ i nói cái gì lão phong chủ nghe vậy thần sắc biến đổi trầm giọng nói ngươi dám đùa ta lập tức một cỗ khí tức kinh khủng trong n g á y mắt tràn ngập trong cả đại điện vương quyền t h ấ y thế vội vàng nói tiền bối bất giận vãn bối xác thực có biện pháp nghe tiếng nhìn xem vương quyền c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng thần sắc lão phong chủ cái kia buộc phát trạng thái dần dần hòa hoan xuống tới thản nhiên nhìn một chút vương quyền sau trầm giọng nói ra ngươi nói biện pháp gì thân thể của nàng tình huống chính nàng biết được cùng vốn không trông cậy vào vương quyền nói như thế về sau nhưng chỉ gặp vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng t h ầ m h ự c nói ra trước đó cùng tiền bối nói qua ta giới cơ duyên xảo hợp thu phục qua một đầu h ỏ a kỳ lân nhưng ngài có biết h ỏ a kỳ lân chi huyết chính là thế gian nhất là tinh khí độ vật nếu là ngài có thể được lấy h ỏ a kỳ lân chi huyết có thể có thể làm cho ngài cái này giàu hết đèn tắt thân thể trọng hoán sinh cơ lão phong chủ nghe vậy lập tức thần sắc vui mừng nhưng sau đó lại thần sắc lại trong nháy mắt biến ảm đạm xuống thở dài một tiếng rồi nói ra vô dụng ta bộ thân thể này sớm đã không phải bình thường hoa kỳ lân huyết năng cứu được đừng n g phí lúc đó vương quyền nghe vậy lâu mày nĩu chặt nói liền ngay cả hoa kỳ lân chi huyết cũng vô dụng. lao phong chủ nhẹ gật đầu không nói gì vương quyền thần sắp biến đổi nếu là như vậy vậy cái này liền không tốt lắm làm nhưng đột nhiên vương quyền giống như là nghĩ đến thứ gì vội vàng nói không đối ngài vừa mới nói bình thường h ỏ a kỳ lần chi huyết không dùng kia cái gì dạng h ỏ a kỳ lần chi huyết hữu dụng lao phong chủ nhữ mày lại từ tốn nói ngươi hỏi cái này làm cái gì nhưng chỉ gặp vương quyền cười nhạt một tiếng vậy mà giải khai chính mình áo lộ ra hắn cái kia cân xứng thân trên ngươi làm cái gì vậy lao phong chủ thấy thế lập tức xứng sở không hiểu ra sao chẳng lẽ lại hắn thật xem nàng như thành tiểu cô đường muốn lấy sắp đẹp dụ chi chương hai trăm lẻ chín lao phong chủ t r u y ề n công chương hai trăm linh chín lao phong chủ t r u y ề n công lao phong chủ nhìn xem vương quyền cái kêu hoàn mỹ đường cong k h ỏ e mắt vậy một cái tiểu tử này thật đúng là không hổ là b ộ c dương thiên đệ tử thấy cảnh này liền nghĩ tới năm đó lần thứ nhất gặp phải b ộ c dương thiên thời điểm tràn cảnh khi đó nàng một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi liền cùng với nàng hiện tại giống nhau như lúc mà năm đó tại bờ sông gặp được b ộ c dương thiên khi đó hắn tại tướng mạo bên trên nhìn như sớm đã người qua trung niên nhưng vừa mới đi t ắ m hắn r á n g người lại không thể so với vương quyền kém nửa phần hồi ức trước kia nàng không khỏi khoe miệng cong lên trên mặt vậy mà lại nổi lên từng mảnh v à bừng vương quyền thấy thế lập tức run lên trong lòng lại tới lập tức hắn cũng không còn lề mề cấp tốc vận chuyển nội lực toàn thân chấn động cái kia đỏ tươi kỳ lân đ ổ đằng liền trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân ngươi đ â y là lao phong chủ thấy thế nhữ mày lại hoảng sợ nói vương quyền cười n h ạ t một cái nói tiền bối cần thiết cái kia h ỏ a kỳ lân chi huyết thế nhưng là cái này chỉ gặp lao phong chủ lông mày nhữ chặt l ặ n g lặng mà nhìn chằm chằm vào vương quyền trên thân cái kia thiêu đốt kỳ lân xạ xì mì nửa ngày không nói gì chân mặc sau một lát nàng mới lẩm bẩm nói ngươi lây là kỳ lân bộ tộc hoàn chỉnh kỳ lân đồ đằng vương quyền mỉm cười chấm rãi nhẹ g là ai giúp ngươi khắc lên sư phụ ngươi lao phong chủ đội vàng hỏi lập tức lại mặt mũi tràn đầy n ộ khí trầm giọng nói ra buộc dương thiên lao ra hoặc kia lúc trước chấn sơn đau khổ cầu khẩn với hắn mà hắn không chút nào là lại bất vi sở động còn nói hắn cũng không hiểu cái này kỳ l ầ n c h i pháp không nghĩ tới quay đầu đến lại đem cái này kỳ l ầ n đồ đẳng khắc ở trên người của ngươi thật sự là vô s ỉ đến cực điểm vương quyền nghe vậy lập tức xứng sở lập tức hậm hực nói ra tiền bối hiểu lầm đây cũng không phải là là sư phụ lão nhân gia ông ta cho ta khắc lên nhưng chỉ gặp lao phong chủ hư lạnh một tiếng nói ngươi không cần sẽ giúp hắn nói chuyện trừ hắn đương kim trên đời còn ai có năng lực này vương quyền xấu hổ cười một tiếng ngươi nói hay là chính là đi liền để sư phụ có một chút chiếc hát q u a này đi đúng lúc này lão phong chủ vừa trầm vừa nói ngươi đem cái này kỳ lân đồ đ ẳ n g lộ ra làm gì là buộc dương thiên tên kia để cho ngươi đến cho ta ngột ngạt sao vương quyền lại là xứ sở xem ra cái này lao phong chủ cùng cái kia từ tiền bối quan hệ cũng không tầm thường a thế là vội vàng nói tiền bối ta cái này kỳ lân đồ đảng cũng là một loại họa kỳ lân chi huyết khắc lên ngài trước đó nói cái kia không phải bình thường kỳ lân huyết thế nhưng là cái này nói đi vương quyền thay đổi chân khí tại đầu ngón tay dọc theo cái kia kỳ lần x ả xì mị vết tích nhẹ nhàng vẽ lô lớn trong nháy mắt một giọt đỏ tươi thiêu đốt hết u y dịch liền trôi nổi tại vương quyền trên đầu ngón tay lão phong chủ thấy thế nhữ mày lại nhưng sau một khắc chỉ gặp nàng thần sắc biến đổi vận chuyển nội lực đối với vương quyền đưa tay nhất câu chỉ gặp giọt kia đỏ tươi thiêu đốt hết u y dịch liền trong nháy mắt bay về phía cái kia lão phong chủ ngươi đây là nàng lông mày nhữ chặt nhìn c h ầ m chằm giọt máu kia nhìn đường à y lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vương quyền nói cái này máu là ở đâu ra là sưu sư lại vương quyền cười nhặt cái này máu nhưng đối với vết thương của ngài thế hữu dụng lão phong chủ một mặt phức tạp nhìn về phía vương quyền từ tốn nói ngươi coi thật nguyện ý đem cái này kỳ lân huyết giao ra xem ra là hữu dụng vương quyền thở dài ra một hơi cười nhạt nói chỉ cần đối với tiền bối hữu dụng cầm một chút đi lại có làm sao ta cái này còn nhiều nữa lão phong chủ nghe vậy dừng một chút lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng lắc đầu nói ta nói ngươi t i ể u tử thật đúng là một chút ý đề phòng người khác đều không có sao ngươi biết lựa này kỳ lân chi huyết là cái gì không vương quyền xưng sở lập tức lắc đầu cái này còn có thể là cái gì không phải liền là hỏa kỳ lân chi huyết sao chỉ là lửa này kỳ lân là lúc trước lăng láo tổ tọa kỳ thôi trừ cái đó ra còn có thể có cái gì khác chỗ đặc thù sao ngay tại vương quyền c h ầ m ngâm thời khắc lập tức chỉ gặp lao phong chủ lại là khẽ than thở một tiếng từ tốn nói thôi ngươi không biết coi như xong nhưng ngươi nhớ kỹ ngày sau đừng ở coi là thật trước mặt người khác lộ ra ngươi cái này kỳ lân đồ đẳng nhất là tại ngươi căn bản không địch nổi mặt người trước rõ chưa vương quyền có chút dừng lại gật đầu ô m quyền nói cần tuân tiền bối dạy bảo ân lão phong chủ nhẹ gật đầu nói ngươi qua đây vương quyền một trận lập tức hướng phía trong đại điện bay đi rơi vào bệ đá kia phía dưới đi lên lao phong chủ lập tức im lặ vương quyền thấy thế lại thả người nhảy lên nhảy tới trên bệ đá đứng xa xa nhìn cái kia lão phong chủ ngươi qua đây c h ú n ta chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ta ăn ngươi lão phong chủ tức giận nói đúng vậy chính là sợ ngươi ăn của ta à vương quyền trong lòng thầm n h ụ đạo nhưng lập tức hay là hướng phía cái kia lão phong chủ chậm rãi đi tới thẳng đến đi đến trước mặt của nàng mới dừng lại cái kia lão phong chủ thủy trung là ở vào ngồi xếp bằng trên mặt đất trạng thái cũng không biết nàng là không có cách nào đứng lên hay là không muốn đứng lên chỉ gặp nàng đối với vương quyền vẫy vây tay thản nhiên nói ngươi cúi người tới vương quyền sở nghe vậy làm theo nhưng vừa mới cúi người xuống liền trông thấy cái k i a lão phong chủ đưa tay phải ra đối với vương quyền lồng ngực chính là một trường đánh tới vương quyền lập tức giật mình vừa định phản kháng nhưng lại cảm giác mình thân thể căn bản không bị khống chế đành phải để cái k i a lão phong chủ bàn tay chống đỡ tại trên bộ ngực của mình đ ứ n g đậu đột nhiên nàng vừa c h ầ m vừa nói ta chỉ lấy năm dọn sẽ không đối với người thân thể có trở ngại vương quyền nghe vậy lúc này mới chậm dãi yên lòng nguyên lai nàng là tại lấy kỳ lân huyết t a sau một lát chỉ gặp mấy giọn đỏ tươi như lửa huyết dịch từ vương quyền trên thân hình xăm chỗ chậm dãi bay ra hội tụ tại lao phong chủ một tay khác đầu n g ó tay vương quyền thấy thế vội vàng hậ cái này máu lấy ra ngươi có thể đem ta bông ra sao ngay sau đó trăng cảnh chỉ gặp vương quyền chân trái c ấ t bước chân phải đánh thẳng thân thể gần phía trước hơi dốc xuống dưới nơi xa nhìn xem hoàn toàn đem cái này lão phong chủ nhỏ bé dáng người cùng phụ lên cái tư thế này hoàn toàn chính xác làm hắn hết sức không được tự nhiên mấu chốt là hắn còn người để trần đâu nhưng chỉ gặp lao phong chủ mỉm cười nói bông ra ngươi không muốn kiếm q u y ế t sao vương quyền nghe vậy lập tức vui mừng vừa định nói chuyện liền cảm giác một trận mạnh mẽ nội lực đánh vào kinh mạch của mình chỗ lập tức dọc theo kinh mạch trong nháy mắt hướng phía toàn thân bơi đi tiền bối ngài đây là vương quyền lập t nhưng sau một khắc hắn liền hai mắt tối sầm trực tiếp lâm vào hôn mê chỉ gặp cái kia lão phong chủ vận chuyển nội lực chậm rãi đem vương quyền nâng xếp bằng ở trước người mình lập tức lại làm ộ t trưởng đánh vào phía sau lưng của hắn từng đợt nội lực c h â n khí giao ánh lấy vương quyền trên thân cái kia đỏ tươi kỳ lần đ ổ đằng lập tức liền đem vương quyền toàn thân đều nhuộm đỏ bình thường toàn thân b ư ớ c lên cái này b ạ c h khí sau một hồi lâu nàng mặt vô thần s ắ c bông ra vương quyền một trưởng đem vương quyền đạp đổ một bên nhưng lại vẫn như c ũ là duy trì trạng thái tu luyện nhìn xem vương quyền thân ảnh lão phong chủ cởi nhặt một cái nói lại nhìn một chút trong tay cái k i a năm dọa h ỏ a kỳ lần chi huyết cười nhạt nói buộc dương thiên không nghĩ tới kết quả là lại là đệ tử của ngươi đã cứu ta muốn theo ta phủi sạch quan hệ n ằ m mơ ta nhìn ngươi lần này hướng cái nào tránh chương hai trăm mười thần vực mưu đồ bí mật chương hai trăm mười thần vực mưu đồ bí mật tiên nữ phong dưới chân hai đạo bóng người màu đen quỷ ảnh mê tung giống như nhanh chóng lướt qua tại tiên nữ phong chân núi phụ cận tốc độ cao hành tiến lao thất ngươi quá, quá khích tiến bảo sau khi trở về chính mình đi tìm ngự chủ thịnh tội trên đường đi trong đó một vị người áo đen trầm giọng nói ra một vị khác người áo đen nghe vậy thần sắc âm trầm từ tốn nói ngũ ca lúc này không giống ngày xưa ta ở phía trên sắp xếp nhà tuyến bảo đảm vạn vô nhất thất cái kia được xưng là ngũ ca nam t ử thần sắc hơi đổi lập tức ngừng lại trầm giọng nói ra ai bảo ngươi làm như thế lập tức từ bỏ hành động nếu không ngươi ta mất mạng việc nhỏ hỏng ngự chủ kế hoạch chuyện lớn cái kia lao thất cười nhạt một tiếng nói ngũ ca qua nhiều năm như vậy ngươi ta sống tạm tại đây là thế gian tất cả đều là vì ta thanh long bộ tộc đại sự nhưng ngươi có thể từng có vì chính mình nghĩ tới ngươi có ý tứ gì lao ngũ nghe vậy biến xác trầm giọng nói chỉ gặp lao thất hừ lạnh một tiếng từ tốn n ó i không có ý gì ta chẳng qua là cảm thấy tại sống như thế xuống dưới năm nào hạ nguyệt mới có thể đột phá nói đi hắn lại một mặt nghiêm mặt nói ra ngũ ca người ta đã kẹt tại nhất phẩm đ ỉ n h phong hai mươi năm lần này chỉ cần chúng ta đạt được cây cọ kia lo gì tấn thăng không được một khi tấn thăng người ta vừa lại không cần lại nhìn hai người kia sắp mặt chẳng lẽ ngươi liền không tâm động sao hai người này chính là thần vực ngũ hộ pháp cùng thất hộ pháp đều là linh gia nhất phẩm đ ỉ n h phong c h i cảnh chỉ gặp cái kia lão ngũ nghe vậy dừng một chút thần xác trên mặt có chút phức tạp hiển nhiên là có chút tâm động nhưng trầm lâm sau một lát thở dài một tiếng nói ra lao thất sự tình không phải như ngươi nghĩ đơn giản chẳng lẽ ngươi quên năm đó đóng băng xương lao thất cười n h ạ t một cái nói ngươi lây yên tâm ta đã sớm tìm hiểu xem rõ ràng cái k i a đóng băng xương hiện nay bị vây ở tông môn kia trong bí cảnh một bước đều ra không được huống hồ chúng ta hai người lại không vào bí cảnh kia ngươi không cần lo lắng lão ngũ nghe vậy lông mày nhũ chặt nhưng nhìn xem lao thất cái kia lời thề son sắt thần sắc trong lòng thật là động tâm nhưng đột nhiên hai người nhìn nhau thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi lập tức chỉ gặp cái kia lão ngũ vội vàng vật công sau đó một đạo hắc khí đem hai người chăm chú bao trùm nhất thời hai người khí tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau một khắc chỉ gặp xa xa trong núi một vị thân mang vàng nhạt váy dài dáng người nhỏ bé tướng mạo nữ tử thanh tú đ ỗ n g nhiên bay tới đứng tại xa xa đại thụ chi đ ỉ n h ngay tại nàng dừng lại một khắc này trận trận khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng phía bốn phía tắn đi chỉ thấy mặt nàng vô t h ầ n sắc tìm tòi tỉ mỉ lấy chung quanh một mảnh núi luân sau một hồi lâu lông mày níu chặt nhỏ giọng lẩm bẩm nói không nên à rõ ràng cảm ứng chính là chỗ này sao lại không thấy nói đi nàng vừa cẩn thận lục soát một lần sau một lát lại lẩm bẩm nói có lẽ là ta nhiều năm bế quan, cảm giác ra sai đi. nhất định là như vậy nữ tử nhẹ gật đầu trong lòng khẳng định nói luôn luôn tự tin nàng cũng không cho là có thể có ai tại nàng cảm ứ n g xuống chạy trốn lập tức nàng lắc đầu than nhẹ một tiếng liền hướng về phương xa bay đi sau một hồi lâu trong rừng hoàn toàn y ê n tĩnh lại qua một canh giờ chỉ gặp hai đạo thân ảnh chật vật từ trong rừng một chỗ hố đất bên trong b ò lên đi ra trên thân hiện đầy bụi đất hai người miệng lớn thở hồn hẹn một mặt hoảng sợ đây chính là n g ư ờ i nói bị vây ở trong bí cảnh một bước đều ra không được lão ngũ một mặt nộ khí nói ngươi có biết hay không nếu không phải n g chủ truyền ta thần công t i ế công sự che chắn hai ta hôm nay liền phải bệnh tang tại chỗ hai vị linh gia cao thủ xuất hiện tại người khác tông môn phụ cận mặc cho ai đều khó có khả năng không khả nghi tâm nếu là không có một cái hài lòng lý do như vậy một trận đại chiến không thể tránh được nhưng trước đó nữ tử kia chỉ là tản ra trận trận vì thế liền kém chút đem hai người đánh tan nếu không phải cái kia lão ngũ phản ứng kịp thời dùng cái kia kỳ dị công pháp đem hai người khí tức tạm thời che giấu lại đem chính mình chôn ở hố đất bên trong giả chết không thể nói trước bọn hắn hôm nay thật đúng là thai k i ế p khó thoát nhưng nghe lão ngũ tiếng oán giận cái kia lao thất thần sắc dừng một chút chờ mặc sau một lát lại là cất tiếng cười to tiếng cười kia càng lúc càng lớn thấy lao ngũ một mặt mờ mịt lập tức thấp giọng quát nói ngươi là bị cái kia đóng băng xương dọa cho cho á n g váng phải không đi nhanh lên nói đi liền muốn lôi kéo lao thất rời đi nhưng lao thất lại là nhẹ nhàng vung tay lên thân s ắ c vi d i ệ u cười nói ngũ ca ngươi không cảm thấy đó là cái cơ hội sao lao ngũ nghe vậy lông mày nhịu chặt trầm giọng nói ta nhìn ngươi là thật điên rồi cái kia đóng băng xương là bực nào cường thế ngươi sao dám lại đi lao thất nghe vậy vội vàng nói thế nhưng là cái kia đóng băng xương đi a ngũ ca đây không phải lão thiên cho chúng ta cơ hội sao nói đi hắn lại cười g ầ n nói nguyên bản trước đó chỉ muốn lấy hai gốc nhưng bây giờ ta muốn đem tất cả tiên nữ có tất cả đều đ o ạ t ra đến lão ngũ một mặt khiếp sợ nhìn xem lao thất chấm mặc sau một lát thấp giọng giận d ữ hét điên lên rồi ngươi là thật điên rồi ngươi thế nào biết cái kia đóng băng xương sẽ không trở về một khi nàng trở về ngươi còn trốn được sao nghe ca ca một lời khuyên đi thôi lao thất lại là cười lạnh nói ngũ ca ta trước đó đã nói với ngươi cái kia đóng băng xương bị vây ở trong bí cảnh kia tuyệt đối không phải nói ngoa bây giờ nàng lại xuất hiện trùng lập sân môn nhất định là có chuyện quan trọng nhưng vô luận là chuyện gì nàng đều không có khả năng nhanh như vậy trở về chúng ta sao không nhân cơ hội này đi đừng nói nữa lão thất lời còn chưa nói hết lão ngũ liền một mặt ngưng trọng ngắt lời nói mười bốn tên phế vật kia không biết sao liền bị người giết bây giờ ngươi lại phải đặt mình vào nguy hiểm ta tuyệt không không đồng ý ta thần vực không được lại có bất luận cái gì tốt thất nhưng chỉ gặp cái kia lão thất cười lạnh nói ngươi ca nguyện tại hai người kia phía d ư ớ i chịu đ ụ c ta có thể không nguyện ý ngươi nói cái gì cũng khuyên không được ta nói đến đây hắn lại dừng lại một chút sau đó chăm chú nhìn chằm chằm lão ngũ trầm giọng nói ra ngũ ca nếu không phải nghĩ đến ngươi ta cũng đều có thể không cần như vậy ngươi nếu là không nguyện ý làm t không tự có biết ệ qua bao lâu hoàng ngữ yên mơ màng tỉnh lại từ từ mở mắt trước đó hàn khí kêu p h ạ n vệ những năm gần đây nàng không biết trải qua bao nhiêu lần lần này ngược lại là thoải mái nhất một lần chỉ gặp nàng chậm rãi đứng vậy có chút khúc cùng đối với trên bệ đá bái nói sư phụ là đệ tử lấy cùng nhau còn xin sư phụ trách phạt chỉ là sau một hồi lâu cũng không chuyển đến tiếng vang sư phụ hoàng ngữ yên nhữ mày lại lập tức hướng phía thạch đài nhìn lại lập tức thần sắc biến đổi chỉ gặp trên bệ đá đâu còn có chính mình sư phụ thân ảnh ngược lại là lạ thường nhìn thấy một bộ toàn thân đỏ bừng như lửa giống như trần trụi thân thể thấy thế nàng nhữ mày lại vội vàng hướng phía trên bệ đá bay đi chậm rãi rơi vào vương quyền trước người quan sát một chút trên bệ đá lại nhìn quanh một vòng đại điện sau hoàng n ữ yên trầm giọng nói ra vương quyền sư phụ ta đâu thoại âm rơi xuống chỉ gặp vương quyền ngồi xếp bằng trên mặt đất không có một chút phản ứng hoàng ngữ yên thấy thế lông mày nhễu chặt lẩm bẩm nói người đang luyện công nàng sở dĩ h ỏ i như vậy là bởi vì vương quyền trên thân trừ cái k i a toàn thân đỏ tươi đổ đằng xạ xì m í bên ngoài lại không chút nào nội lực cùng chân khí ba động cái này căn bản liền không giống hay là cái này luyện công ngược lại giống như là đang ngủ bình thường chương hai trăm mười một t h ầ n binh hộ chủ hoàng ngữ yên tao mày nhỏ giọng thầm thì nói cái này cũng không giống như là luyện công à, ai ngươi tỉnh thêm một tiếng vương quyền vẫn không có phản ứng hoàng n ữ yên thấy thế mợ mịt lắc đầu nhưng đột nhiên vương quyền trên người hình xăm liền bắt đầu hướng ra phía ngoài c u ộ n c u ộ n ra một cỗ quái dị năng lượng liền cùng tim đập tiết tấu bình thường hình xăm kia cũng từng trận phát ra màu đỏ ánh sáng nhạt hắn đây là cái gì à, sao như vậy kỳ quái hoàng ngữ yên lập tức xứng sở cẩn thận nhìn một chút trên người hắn đỏ tươi hình xăm thầm nói nói đi nàng lại dừng một chút do dự sau một lát lẩm bẩm nói ta ta chỉ là hiếu kỳ cũng không phải muốn đối với ngươi làm cái gì à, ngươi đừng có hiểu lầm gặp vương quyền như cũng không nói lời nào hoàng n ữ yên luyện luyện cười một tiếng dỗi ra cái kia thon dài mạnh tay dùng nàng ngón tay thon dài kia nhẹ nhàng hướng phía vương quyền trên thân hình xăm sơ nhưng đột nhiên một trận kiếm khí nghiêm nghị trong nháy mắt tràn ngập tại vương quyền không gian chung quanh sau một khắc một tiếng kiếm ngân vang truyền đến lập tức chỉ gặp vương quyền bên cạnh một thanh hắc kiếm bỗng nhiên bay ra tại vương quyền bao quanh một vòng sau lại kiếm thế c u ộ n c u ộ n cắm vào trước người hắn ngay trong nháy mắt này đoạn nhận trên thân kiếm một trận kiếm khí bén nhọn liền bỗng nhiên hướng phía hoàng ngự yên đánh tới hoàng ngự yên thấy thế lập tức giật mình còn chưa kịp phản ứng liền bị kiếm khí kia chấn động đến bay ngược ra ngoài khi nàng rơi xuống đất khó khăn lắm ổn định thân thể của mình lúc mới phát hiện chính mình một chân đã tre hoàng ngữ yên một mặt kinh hoàng nhìn xem cái kia phát ra trận trận kiếm khí trường kiếm hoàng hoàng nói ra dừng lại một lát gặp đoạn nhận cũng không có tiếp tục công kích nàng đằng sau nàng lại mới chậm dại đứng thẳng người đến nhưng vào lúc này đột nhiên lại có mấy đạo kiếm khí hướng nàng thẳng b ư ớ c mà đến ngươi ngươi chớ làm loạn ta không có ác ý hoàng ngữ yên lập tức giơ hai tay lên nhìn xem hàn khí k i a b ư ớ c người kiếm khí lớn tiếng nói cũng không biết nàng trong lúc bồi dối là đang cùng vương quỳ nói hay là tại cùng đoạn nhận nói nhưng này kiếm khí giống như là nghe hiệu nàng lập tức lơ lửng tại nàng trước mặt cũng không có hướng nàng đâm tới hoàng n ữ yên thấy thế thở dài ra một hơi lập tức hoàng hoàng nhìn thoáng qua cắm ở vương quyền trước người toàn thân bốc lên kiếm khí màu xanh lam đậm nhận thấp giọng nói ngươi đừng hiểu lầm ta cái này rời đi nói đi đem kiếm khí kia lăng không bất động nàng liền thả người nhảy lên hướng phía cửa đại điện bay đi ra đại điện đằng sau chính là cái tiếp như tế đàn bình thường kiến trúc hoàng ngữ yên trực tiếp nhảy xuống tế đàn lập tức trở lại nhìn lại một mặt phức tạp lẩm bẩm nói hắn đến tột cùng là hạ người gì đây cũng là thần thú lại là thần binh không khỏi cũng q á n g ị c h thiên trúc đi nhưng nàng nói thầm xong sau lại thần sắc biến đổi thần thú nói đi nàng lại quay người hướng về nhìn một phía một mặt lo l đầu đ kia e ngoài như lân chính n mực kỳ là đâu. Đây đi t ô bí cảnh à, tiên nữ bí bảo, nếu để cho đầu này thần loạn còn cho đầu Hoàng chạy g phong trong đại điện âu dương tu c h ì mặt ngồi tại trong đại điện một bên khác thì là ngồi tiên nữ phong thánh nữ hoàng nam ninh g tại âu dương tu lạnh lùng nói từ khi hôm đó hoàng nam linh từ chối thẳng thắn hắn đằng sau hắn liền trở nên dị thường â m lãnh nhìn xem hoàng nam linh thần sắc cũng hết sức khó coi nhưng chỉ gặp hoàng nam linh ngay vậy đều chưa từng nhìn về phía âu dương tu một chút t ử tốn nói ta tiên nữ phong từ trước tới giờ không ngớt lời nói xong cho ngươi liền sẽ cho ngươi ngươi chờ chính là âu dương tu cười lạnh nói các loại cái này đều ba ngày đã qua còn muốn chúng ta bao lâu ngươi tiên nữ phong nếu là không muốn cho tự khả minh nói chính là làm gì còn con, con quần quấn dù sao ta âu dưng ra không so được các ngươi tiên nữ phong các ngươi không cho chúng ta cũng không làm gì được h nam g n ninh thần sắc hơi đổi hắn đây là đang chu tâm việc này nếu là chuyến ra ngoài tiên nữ phong còn có tên gì âm thanh có thể nói lập tức thản nhiên nói ta đã nói rồi ta tiên nữ phong từ trước tới giờ không ngớ lời các trưởng lao đã đi l ấ y ngươi chờ chính là nàng cũng không biết vì sao các tông môn trưởng lao từng c á i tiến về bí cảnh nhưng không thấy trở về lúc này tông môn ngay cả cái chủ trì đại cục người đều không có đành phải một mình nàng tại cái này chịu đựng cái này âu dương tu lạnh giọng nói ra tốt vậy ta liền đang chờ một ngày ngày mai nếu là gặp lại không đến tiên nữ cỏ ta liền không đợi ngươi tốt tự lo thân nói đi liền đứng dậy v ẫ y vẫy tay á o hướng phía đi ra ngoài điện nhưng vừa đi chưa được hai bước liền lại quay người nhìn về phía hoàng nam ninh trầm giọng nói ra hoàng nam ninh ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm đó lời nói hối hận hoàng nam ninh s ữ n g sở không để ý đến âu dương tu đứng dậy liền hướng phía hậu điện đi đến không muốn cùng hắn tại nói nhiều một câu âu dương tu lạnh lùng nhìn xem hoàng nam ninh bóng lưng rời đi cười lạnh lập tức cũng quay người hướng về đi ra ngoài điện chờ xem chờ ta học được cái k i a thần công ta muốn các ngươi toàn bộ quỳ gối trước mặt ta âu dương tu trong lòng lạnh lùng nói năm tiên nữ phong bí ngoại cảnh tiên nữ phong cả đám tụ tập tại bí cảnh lối vào. từng cái một mặt ngưng trọng phong chủ chúng ta xông vào đi tiên nữ phong đại trưởng lão nhìn thoáng qua nằm ngoài bí cảnh lối vào cự thú đen kịt một mặt lo lắng đối với nội phong chủ nói ra không được nội phong chủ khoát tay á o trầm giọng nói ra hiện tại còn không biết tình huống bên trong không có khả năng cứ như vậy xông vào ba ngày trước tiên nữ phong b í cảnh đột nhiên truyền ra dị tượng khi mọi người chạy đến sau liền chỉ gặp nhìn hàng lậu nằm ngoài bí cảnh lối vào cả đám vừa định muốn đi vào bí cảnh lại bị hàng lậu cho ngăn lại nhưng tiên nữ phong đám người dù sao đều là c ự phẩm định phong cao thủ chưa thành niên hàng lậu lại có thể cản đến xuống tới ngay tại một người ngăn chặn hàng lậu những người còn lại sắp tiến vào bí cảnh thời điểm chỉ gặp hàng lậu gầm lên giận dữ một đạo vệ lạnh lùng hỏa diễm trùng thiên phân l u n ra mà trong ngọn lửa kia sen lẫn một cỗ khí tức quen thuộc làm cho mọi người nhất thời giật mình đám người lập tức liền nhìn ra cỗ khí tức kia chính là đến từ các nàng tiên nữ phong lão phong chủ đám người thay thế lập tức liền ngừng lại cái này kỳ lân chính là thần thú thông linh tính như vậy không hề có đạo lý đưa các nàng cả lại mà trên thân lại mang theo lão phong chủ k h ý tứ cho nên nhất thời tiến thối lưỡng nan các nàng tại cái này đợi chừng ba ngày m vậy cái này làm ã o n sao bây giờ ngày trước dị tượng kia hiển nhiên chính là lao phong chủ làm ra nhưng là bây giờ chúng ta lại vào không được đây thật là gấp chết người nói đi luôn luôn tính tình nóng nảy đại trưởng lão một mặt nghiêm nghị nhìn về phía đám người chương i biết đều là biết lao o p h c h ủ tình huống, nếu là nàng là ở bên t r o n g thật có c h u y ệ n b ấ tiên chắc, chúng ta t nữ phong cũng có thể thật sự là không chịu được nổi a đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu đáp lời hướng phía nội phong chủ nhìn lại chỉ gặp nội phong chủ thần sắc mặt n g h i ê trọng trầm ngâm sau một lát ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói thôi ngươi nói cũng không sai vô luận như thế nào chúng ta cũng lản lên vào xem nói đi liền ký thế chấn động hướng phía bí cảnh cửa vào đi đến tất cả trưởng lao thấy thế lập tức vui mừng nhao nhao đi theo chương hai trăm mười hai tiên nữ phong bị tập kích chương hai trăm mười hai tiên nữ phong bị tập kích nhưng mọi người còn chưa đi đến bí cảnh k i a lối vào liền chỉ gặp nguyên lai nằm dạm trên mặt đất hàng lậu bỗng nhiên đứng dậy lập tức nửa thấp thân thể hung thần á c sát nhìn xem các nàng tựa hồ không muốn thả các nàng đi vào người tránh ra hiện tại không có rảnh cùng ngươi h ồ n h á o nội phong chủ kiến trạng nghiêm nghị quát nhưng đáp lại các nàng lại là hàng lậu gầm lên giận dữ đám người thấy thế sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống lập tức chỉ gặp đại trưởng lão trầm mặt đứng ra nói ra sư tỷ ta đến kiềm chế nó các ngươi đi vào trước nội phong chủ nghe vậy trần chờ một cái chớp mắt sau chậm rãi nhẹ gật đầu nói ngươi kiềm chế lại nó liền có thể nhớ lấy không cần bị thương nó. mặc dù không biết trong bí cảnh tình huống cũng không biết hôm đó dị tượng phải chăng cùng vương quyền có quan hệ nhưng cái này dù sao cũng là thần thú lại là tọa kỵ của hắn bị thương nó ngược lại không tiện bằng h à n dao đại trưởng lao vớt c ầ m nói yên tâm đi sư tỷ ta có chừng mực nói đi nàng liền tiến lên một bước một đạo khí tức lăng lệ trong nháy mắt tàn ra hàng lậu thấy thế cũng không chút nào sợ trên thân lân phiến lập tức hiện ra t h a m thẳm làm quang trong miệng không ngừng bước lên vẻ lạnh lùng khói l ử a đại chiến hết sức căng thẳng nhưng vào lúc này cổng đền kia bí cảnh lối vào đột nhiên một trận dị tượng chuyển đến chỉ gặp một vệ kim quang hiện lên cổng tự hồ có người đi ra đám người thấy thế giật mình liền ngay cả chuẩn bị động thủ đại trưởng lão cùng hàng lậu đều liên tục ngừng lại quay đầu nhìn lại sau một lát chỉ gặp một đạo người mặc quần áo màu trắng tướng mạo nữ tử tuyệt mỹ chậm rãi đi ra đám người thấy thế lập tức vui mừng nội phong chủ liền vội vàng tiến lên nói ra ngự yên người sao lại ra làm gì bên trong đến cùng tình huống như thế nào đi ra người này chính là hoàng ngự yên chỉ gặp nàng không để ý đến đám người mà làm một mặt giận dữ nhìn xem hàng lậu tức giận nói ngơi ư cái này ra xúc nguyên lai、like、tại cái này còn không tranh thủ thời gian đưa ta tiên nữ thảo đến đám người nghe vậy thần sắp biến đổi liền vội vàng hỏi ngươi nói cái gì tiên nữ thảo bị x u ấ t sinh này trộm chỉ gặp hoàng ngữ yên tức giận nói nguyên bản hết thẻ b ả y cây hiện tại cũng chỉ còn lại có ba cây không phải nó trộm còn có thể là ai cái gì mọi người nhất thời giận dữ từng cái trên mặt sát khí nhìn về phía hàng l ầ u nhưng chỉ thấy nó lại là không quan tâm chút nào cái gì tiên nữ thảo phì mũi ra một hơi sau ánh mắt có chút khinh bỉ liếc qua các nàng đem đầu khuynh hướng một bên đám người thấy thế càng là giận không kềm được chỉ gặp đại trưởng lão một mặt tức giận nghiêm nghị quát ngươi xúc sinh này an bụng tông ta trí bảo lại vẫn dám cản rỡ như thế thật cho c là ú nhưng g ta k ô n g thu thập đ ợ c ư hướng Nhưng i Nói đi, nhiên liền hướng phía hàng lầu đánh tới. sao. phía toàn đạo thân chấn động, lăng bỗng hàng đánh thế một tức khí khí lệ lầu vào lúc này một bóng người đột nhiên liền bỗng nhiên ngăn tại hàng lậu trước mặt thay nó tiếp nhận một k í c h này hai chiêu chạm vào nhau chỉ gặp cái kia đại trưởng lão lập tức lui về phía sau hai bước thấy thế nàng nhữ mày lại một mặt nộ khí nói s ứ tỉ ngươi làm cái gì vậy vì sao muốn che chở x u ấ t sinh này xuất thủ đón lấy một chiêu này người chính là nội phong chủ chỉ gặp nàng trở mặt đưa tay quát ngu xuẩn tiên nữ thảo cất giữ địa phương thế nhưng là lao phong chủ cố ý bày cách g ớ i ngươi cho là chỉ bằng nó phá được không Mọi nói g ư nhất đi sững đi, đại trưởng lao thần sắc biến đổi vội vàng nhìn về phía hoàng ngự yên nói ra ngự yên ba ngày trước trong bí cảnh chuyển gia dị tượng bên trong đến cùng là tình huống như thế nào lao phong chủ có thể có xảy ra chuyện gì đám người nghe vậy cũng một mặt nghiêm túc hướng phía hoàng ngự yên nhìn lại xảy ra chuyện chỉ gặp nàng dừng một chút một mặt mở mịt nói ra ta cũng không biết ta ta sau khi tỉnh lại sư phụ nàng liền không thấy bóng dáng chỉ còn lại có vương quyền một người cái gì l ã o phong chủ không thấy nội phong chủ vội vàng hỏi hoàng ngữ yên nhẹ gật đầu đem ngày đó tình hình toàn bộ chuyển cáo cho đám người ngay vậy tất cả mọi người trầm m ặ t lại sau một lát nội phong chủ trầm giọng nói nói như vậy coi ngươi lâm vào chìm tu đằng sau cũng không biết chuyện phát sinh phía sau hoàng ngữ yên nhẹ gật đầu không nói gì lại là một trận trầm mặc sau một hồi lâu nội phong chủ đột nhiên cười lớn một tiếng nói xem ra lão phong chủ nàng là không sao đám người nghe vậy lập tức xứng sở c h ầ n c h ờ sau một lát hoảng sợ nói phong chủ ngươi nói lao phong chủ nàng không sao nội phong chủ cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu phân tích nói tiên nữ thảo hơn phân nửa là lao phong chủ lấy đi mà lại một lần lấy đi b ố n tây khẳng định là chữa thương sử dụng ba ngày trước bí cảnh bộc phát dị tượng mà nàng lúc này lại không tại trong bí cảnh hơn phân nửa là thương lành xuống núi đi đám người nghe vậy lại là một trận ngắn ngủi c h ầ m mặc sau đều là quầng hỉ nói vậy thì tốt quá nếu như lão phong chủ khỏi hẳn vậy chúng ta tiên nữ phong chắc chắn nên đón toàn thịnh liền xem như ngày đó huyền địa tống chúng ta cũng không sợ chút nào mọi người ở đây từng cái mặt lộ vẻ vui mừng xôn xao một mảnh lão phong chủ thấy thế cũng là một mặt vui mừng nhìn về phía hoàng n g ự yên nói n g ự yên lão phong chủ nhất định vô sự ngươi không cần lo lắng ngươi đi lấy một gốc tiên nữ thảo đến ta giao cho cái k i a âu dương tu từ nay về sau chúng ta tiên nữ phong liền cùng âu dương gia tại không liên quan bây giờ lão phong chủ khỏi hẳn tiên nữ phong lại thêm một cái cao thủ tuyệt thế lúc này nhanh chóng cùng âu dương gia bỏ qua một bên liên quan mới là d ơ lên miễn cho âu dương gia biết được tin tức đằng sau lại đến bấu vĩu quan hệ nhưng chỉ gặp hoàng ngữ yên thần sắc có chút bận tâm t h ấ p giọng nói ra nếu sư phụ nàng khỏi hẳn vì sao không thông chi sơn môn nàng gấp gáp như vậy xuống núi lại là vì cái gì nội phong chủ nghe vậy cười n h ạ t một cái nói ngươi còn nhỏ l a o phong chủ nàng năm đó cũng là có chút chuyện cũ bất quá những chuyện này các loại lao phong chủ trở về chính ngươi hỏi nàng đi ta cũng không dám nói lung tung Hiện nhiên, chuyện. Hoàng nghe nhìn thoáng phong chủ, biết nội nàng đóng băng xương năm đó một ít hoàng Ngữ Yên nghe vậy, mở chủ, một vậy rồi, là nữ cây, một ít mịt đó mở qua vậy, tiên nữ thảo luôn luôn là do nàng trông coi bây giờ vốn cũng không còn lại cái gì đột nhiên lại muốn giao ra một gốc trong nội tâm nàng rất là đau lòng nhưng nàng thoại âm rơi xuống lại nghe thấy nội phong chủ cười nói tiểu ni tử chúng ta lão phong chủ cường thế trở về còn cần lo lắng vài cọng tiên nữ thảo sao hoàng ngữ yên nghe vậy than nhẹ một tiếng nhàn nhạt nhẹ gật đầu lập tức liền chuẩn bị trở về trong bí cảnh nhưng vào lúc này tiền sơn tiên nữ phong chính điện vương vị một đạo trướng mắt kim quang sông lên trời tùy theo lại nổ tung lên đám người thấy thế lập tức xứng sở tùy theo thần sắc kịch biến sư thị cái này đây không phải chúng ta tông môn tín hiệu sao đại trưởng lao thấy thế m ộ c h ặ ơ n g hai trăm n g một mươi hai thái thượng trưởng lão hàn tinh tử chương hai trăm một mươi hai thái thượng trưởng lão hàn tinh tử tiên nữ phong chính điện quảng trường hai người mặc áo đen nhưng trên mặt lại bị một tầng hắc khí bao trùm nam tử nguy đứng ở quảng trường trên không trong đó một nam tử lạnh lùng nhìn phía dưới lập tức cầm trong tay một đệ tử thi thể trùng điệp ném đi xuống dưới hoàng nam linh bưng bít lấy thụ thương bà vai mặt mũi tràn đầy tức giận nói các ngươi đến cùng là ai vì sao muốn tập kích ta tiên nữ phong ngay tại trước đây không lâu hai cái này nhìn không ra một tia tu vi nam tử không biết sao trực tiếp xuất hiện tại tiên nữ phong nội phong phía trên chúng đệ tử t h ấ y thế nhao nhao tiến lên hỏi thăm nhưng hai người này vẹn vẹn chỉ là một chiều liền đem rất nhiều đệ tử sát hại sau đó chạy tới hoàng nam linh cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương biết rõ không n ị c h lại dưới tình thế cấp bách nàng liền phát ra tông môn đạn tín hiệu hy vọng trong bí cảnh. có thể có tông môn trưởng bối trông thấy tranh thủ thời gian trở về trợ rút nhưng lúc này chỉ gặp trong đó một nam tử lạnh lùng nói ra tiểu cô nương có thể tại lao phu dưới một k í c h sống sót ngươi rất không tệ hoàng nam ninh thần sắc gầm trầm nhìn về phía nam tử kia lại nhìn một chút trên quảng trường mười mấy cỗ tông môn đệ tử thi thể trầm giọng quát đợi ta tông môn cường giả trở về các ngươi chắc chắn chết không có chỗ trôn ha ha ha. nam tử nghe tiếng cười to nói không biết mùi vị tiểu cô nương bây giờ tiên nữ này ngọn núi bất quá là trên thất t h ị cá thôi ta muốn làm sao cát liền làm sao cát ngươi tiên nữ phong có thể làm khó dễ được ta nói đi hắn lại lạnh lùng cười một tiếng nói biết lao phu tại cái này cùng ngươi phí những này miệng lưỡi là vì cái gì sao hoàng nam l i n h nghe vậy n i ễ u mày lại trầm ngâm sau một lát thần sắc biến đổi sắc mặt nghiêm túc nói ngươi các ngươi là c ủ ý nam tử cười n h ạ t một cái nói không phải vậy ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể tại lao phu không coi vào đâu thả ra tín hiệu đi sao hoàng nam l i n h lập tức giật mình lập tức không kịp nghĩ nhiều liền vội vàng đứng lên liền hướng phía hậu sơn bay đi nàng nhất định phải đi thông chi phong chủ các nàng hai người này quá mức khủng bố cần mời ra lão phong chủ cùng thái t h ư ợ n g trưởng lao mới được nếu không vô luận đến bao nhiêu người đều là vô phí chỉ là nàng vừa mới vọt lên liền bị một đạo lực lượng vô hình hút lại lập tức hướng về hậu phương trên không bay ngược mà đi trốn ở một bên cách đó không xa âu dương tu thấy thế thần s á c hơi đổi vội vàng nhìn lại chỉ gặp nam tử kia một phát bắt được hoàng nam linh cánh tay trong nháy mắt đưa nàng chế phục cười lạnh nói vừa mới đã nói với ngươi ngươi đảo mắt liền quên một tại lao phu không coi vào đâu chạy đi ngươi còn non lắm hoàng nam linh trong nháy mắt không thể động đậy lạnh lùng hướng phía nam tử nhìn lại nói có bản lĩnh ngươi liền giết ta không phải vậy hoàng nam linh thể với trời tiếp này chắc chắn các ngươi chém thành quân mảnh ha, ha ha nam tử cười nói thật không hổ là hoàng thất công chú thật đúng là sinh ra đã có một loại bá vương chi khí đã biết thân phận của ta các ngươi còn dám động thủ là sống không kiên nhẫn được nữa sao hoàng nam linh lạnh lùng nói nam tử nghe vậy không nhúc nhích chút nào ngược lại trêu tức nhìn về phía hoàng nam linh cười n h ạ t nói c h ậ t c h ậ t c h ậ t thật đúng là một bộ túi ra tốt nếu không có lao phu sớm đã không háo nữ s ắ c không thể nói t r ư ớ c còn phải sùng hạnh ngươi một phen hoàng nam linh nghe vậy thần s ắ c biến đổi nhưng lại nghe thấy hắn tiếp tục nói bất quá ngươi yên tâm lao phu sẽ không đối với ngươi như thế nào dù sao còn phải dùng ngươi đến cảm tạ người nào đó dưới đáy âu dương tu ngay vậy lập tức vui mừng khoe miệng lộ ra nhàn nhạt cười gian đúng lúc này m ộ t bên một cái khác một mực chưa từng nói chuyện nam tử đột nhiên trầm giọng nói ra đi lao thất nói nhiều tất nói hớ nói đi hắn lại thần sắc biến đổi hướng phía hậu sơn nhìn lại thản nhiên nói các nàng tới thoại âm rơi xuống chỉ gặp hậu sơn cách đó không xa mấy đạo bóng người như ẩn như hiện hướng phía bên này chạy đến không lâu sau đó tiên nữ phong đám người liền toàn bộ đến có rơi vào đại điện đỉnh ngói phía trên có rơi vào quảng trường xung quanh núi đá phía trên toàn bộ hình thái hiện lên vây quanh chi thế chỉ là các nàng sau khi tới nhưng trong lòng thì run lên nhìn xem thi thể đầy đất lập tức một cơn lửa dẫn sông lên óc phương nào tập nhân lại dám xông vào ta tiên nữ phong giết ta tiên nữ phong đệ tử nội phong chủ đứng tại đại điện mái ngói phía trên một mặt sát khí nhìn về phía trước hai người nghiêm nghị quát có loại liền lộ ra chân diện mục đến sư tỷ không cần cùng hắn nhiều lời trực tiếp giết bọn hắn tính tình nóng nảy đại trưởng lao thay thế sầm mặt lại đạo nhưng này thần vực thất hộ pháp lại là cười lạnh nói xem ra các ngươi thật sự là mắt chó coi thường người khát c nói đi hắn toàn thân chấn động t ư n g đạo k i n khủng tập kích bất ngờ trong nháy mắt bao phụ tại toàn bộ tiên nữ phong đỉnh núi. Tiên nữ phong tất cả trưởng ấ t t cả lao thấy thế lập tức giật mình linh g a i nội phong chủ t h ầ n sắc biến đổi trong lòng âm thầm rung động nói cái này hai cái này đều là linh g a i lần này có thể phiền mái lập tức chỉ gặp cái kia thất hộ pháp lạnh lùng nói cho các ngươi ngươi một cái cơ hội đem bọn ngươi tiên nữ kia c ỏ giao ra lao phu liền không ra sát giới Nếu không, thiểu đầu này liền phải chết trước. nói đi hắn một thanh bóp lấy hoàng nam l i n h cổ đưa nàng dơ lên trước người nam ninh đại trưởng lao thấy thế lập tức lo lắng nhìn về phía hoàng nam ninh sau đó vừa nhìn về phía hai người nghiêm nghị quát các ngươi dám ra tay với nàng Các người nói là lanh ngưng xương nếu là nàng tại thế thì xác thực khó làm thế nhưng là nàng có đây không thất hộ pháp cười to nói ha ha ha lão phu hai người tại dưới chân núi này đợi nàng ba ngày nhưng cũng không thấy nàng trở về a đám người nghe vậy lập tức nhẹ lời trong lòng nhất thời có tin mừng vừa lo sau một khắc chỉ gặp một luồng khí tức kinh khủng còn mút trời mà hàng trong nháy mắt hướng về thần vực hai người đánh tới hai người thay thế lập tức giật mình vội vàng riêng phần mình tản ra lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một cách này nhưng lấy lại tinh thần lại phát hiện trước đó còn tại trong tay hoàng nam linh đã không biết tung tích đợi hai người đứng vững thân thể vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo thân hình già rồi lao hậu trong tay v i ệ n hoàng nam ninh lạnh lùng nhìn xem bọn hắn thái thượng trưởng lão chúng tiên nữ phong đệ tử thấy thế vội vàng tiến lên bãi đạo nhưng chỉ gặp trưởng lão này khoát tay á o đem hoài trung hoàng nam ninh giao cho các nàng đằng sau một mặt ngưng trọng nói ra các người đều tản ra trốn xa một chút thất hộ pháp thấy thế t a mị cười nói h à n tình tử người rốt cục đi ra đợi ngươi đã lâu thái thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn xem hắn trầm giọng nói các người đến tột cùng là phương nào thế lực vì sao muốn đối với ta tiên nữ phong xuất thủ thất hộ pháp nghe vậy cười nhạt một tiếng vừa định nói chuyện liền nghe một bên ngũ hộ pháp thấp giọng nói lao thất ngươi không cần tại nhiều lời nếu nàng đi ra vậy liền theo kế hoạch làm việc nói đi hắn lại nghiêm mặt cảnh cáo nói ta đến k i ể m chế lại nàng ngươi đi trong bí cảnh kia khai thác linh thảo nhớ lấy hành sự cẩn thận nơi đó trước đó dù sao cũng là lanh ngưng xương địa bàn sau khi chuyện thành công cũng không cho phép lại phức tạp nhanh chóng rời đi trước đó bọn hắn cho là tiên nữ kia có hẳn là sinh trưởng ở phía ngoài dù sao tiên nữ phong các đệ tử tu luyện thường xuyên cần sử dụng nhưng ở trải qua âu dương tu truyền tin sau mới biết được cái kia linh thảo lại là sinh trưởng ở trong bí cảnh khi bọn hắn biết được tin tức này không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người còn tốt lánh ngưng sương xuống núi không phải vậy bọn hắn thật đúng là đến hầm h ự c mà về lập tức chỉ gặp cái kia thất hộ pháp c h ầ m rãi nhẹ gật đầu t h ấ p giọng nói vậy còn ngươi ngũ hộ pháp trầm giọng nói sau khi chuyện thành công ta tự có biện pháp thoát thân thất hộ pháp nhẹ gật đầu lập tức lạnh lùng nhìn thoáng qua hàn tinh tử liền hướng phía hậu sơn bay đi chạy đi đâu thái thượng trưởng lão hàn tinh tử thấy thế quát lớn lập tức liền muốn vội và ngăn cản nhưng đột nhiên một đạo hàn quang trợ hiện chỉ gặp cái kia ngũ hộ pháp liền xuất hiện ở trước người mình cười lạnh nói đối thủ của ngươi là lão Phu. một bên khác thất hộ pháp lạnh lùng nhìn thoáng qua bị cản lại hàn tính tử lập tức đầu cũng sẽ không hướng phía hậu sơn bay đi tiên nữ phong một đám trưởng lao thay thế, thế n h a u n h a u xuất thủ ngăn cản nhưng này thất hộ pháp chỉ là một chiêu liền đưa các nàng đánh lui lập tức trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng m a u đuổi theo nhất định không thể để cho hắn tiến vào bí cảnh nội phong chủ che n ngực ho nhẹ hai tiếng sau một mặt ngưng trọng nói ra hiện nhiên là lúc trước một chiêu kia để nàng chịu chút nội thương nhưng cuối cùng như vậy các nàng hay là chỉ có thể kiên trì đuổi theo quyết không thể để hắn không công cấp đi linh thảo chương hai trăm mười ba người muốn chết như thế nào lao tử định đoạn chương hai trăm mười ba ngươi muốn chết như thế nào lão tử định đoạt trong bí cảnh hoàng ngữ yên một mặt n g ư n g trọng lòng như lửa đốt s ô n g vào trong đại điện hô lớn vương quyền ngươi tranh thủ thời gian t ỉ n h A. thanh âm ở trong đại điện truyền vang chỉ là vương quyền như cũ không có phản ứng có chỉ là cái kia tràn ngập toàn bộ đại điện hừng hực kiềm khí hoàng ngữ yên thấy thế thân xác một mặt lo lắng thật sâu thở dài trước đó tông môn tiền phong truyền đến tín hiệu nàng cũng đi theo tiên nữ phong đám người đổi đến trở về chỉ là trông thấy cái kia hai cái người áo đen đằng sau trong nội tâm nàng tỏa ra một cỗ cảm giác nguy hiểm thế là liền sớm một bước về tới trong bí cảnh lúc này nàng đứng tại đại điện lối vào nhìn xem không có chút nào cảm ứng vơ ư n g quyền dậm chân một mặt bất đắc dĩ đột nhiên nàng lại thần sắc biến đổi lập tức quay người hướng về bên ngoài nhìn lại làm sao nhanh như vậy liền đến nói đi nàng lại quay người nhìn thoáng qua vơ ư n g quyền dậm chân không nói một lời liền quay người chạy ra ngoài chỉ là nàng vừa phóng ra một bước liền bị trong điện một đạo lực lượng vô hình cho h ú t vào đại điện chi môn trong nháy mắt đóng lại nam lúc này tiên nữ phong bí cảnh lối vào mấy vị tiên nữ phong trưởng lão cùng ba vị phong chủ đem cái tia thần vực cất hộ pháp bao bọc vây quanh giữa sân từng đợt khí tức khủng bố hướng phía bốn phía c h ấ n khai một đ á m thư không biết chết sống đều cho lão phu cũng ngay thất hộ pháp thấy thế nghiêm nghị quát mơ tưởng nội phong tay phải cầm trường kiếm một mặt vẻ lạnh lùng chỉ vào hắn tựa h ồ tựa như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường nhưng chỉ gặp cái kia thất hộ pháp dừng một chút sau đó cười lạnh thật sự là muốn chết nói đi hắn một thân chân khí hùng hậu trong nháy mắt bắn ra cả người nhất thời sát khí mười phần thấy thế nội phong chủ cao giọng quát bảy trận thoại âm rơi xuống chư vị tiên nữ phong cựu phẩm cường giả tối đỉnh diên phần mình tản ra lập tức lấy chỉ thấy các nàng tả hữu tất cả hai người trước sau tất cả bốn người bao quanh đem thất hộ pháp vây quanh tôm kép n g ạ y nhép không biết m ù i vị cái kia thất hộ pháp thấy thế là lạnh lùng trào r ê u c c nói căn bản không đem tiên nữ phong đám người để ở trong mắt nói đi chỉ gặp hắn toàn thân chấn động một đạo kinh khủng hắc vụ trong nháy mắt hướng phía tiên nữ đánh tới trong hắc vụ mang theo tà khí đám người thấy thế nhau nhau vận công ngăn cản chỉ là hắc vụ kia nhìn gặp sở không được trong nháy mắt lướt qua đám người lập tức một mảnh đèn t ị t sư tỷ cái này đây là công pháp gì đại trưởng lão hoàng sợ nói trong h tám nội phong chủ một mặt n g h i ê trọng nhưng thân là phong chủ nàng lúc này tự nhiên là so với thường nhân nghị càng nhiều cũng càng là tỉnh táo chỉ gặp nàng trầm ngâm sau một lát ánh mắt lập tức sáng lên lập tức cấp tốc vũ động trưởng kiếm trong tay một đạo lăng lệ mũi kiếm lôi cuốn lấy hắc vụ cấp tốc chuyển động sau một lát hắc vụ kia liền tùy theo t á n đi khi mọi người tái hiện dưới quan minh n ế u mày nhìn lại chỉ là cái kia thất hộ pháp sớm đã không thấy bóng dáng nguy rồi bị lừa rồi mau đuổi theo nội phong chủ kiến trạng biến sát vội và nói nói đi liền trước người khác một bất hướng phía trong bí cảnh kia đuổi theo đám người thay thế có chút dừng lại lập tức cũng liền bận bị đuổi kịp năm trong bí cảnh tại tế đàn kia đại điện phía đông ngoài m ộ ư ơ i dặm có một mảnh đầm nhỏ đàm thủy cực kỳ thanh tịnh liếc nhìn lại liền có thể thấy đ ấ y mà tại đàm thủy b ộ t phía là một mảnh diện tích không nhỏ vườn hoa tản ra kỳ dị mùi thơm trong vườn hoa mở ra lấy đủ loại màu sắc hình dạng dị hoa mà nó chính giữa có ba cây trắng tinh không tỉ vết phát ra vầm sáng linh thảo nhất lúc dễ thấy nếu là tinh tế nghe đi liền sẽ phát hiện cái kia trong vườn hoa chuyển đến kỳ dị mùi thơm liền chính là cái này ba cây linh thảo phát ra linh thảo này chính là tiên nữ phong trí bảo tiên nữ cỏ lúc này tiên nữ phong đám người sáng lên ngưng trọng đu mọi người nhất thời nhữ mày lại phong chủ người á o đen kia chẳng lẽ cũng không có tiền đến một lao hầu đứng ra nói ra một đường đến nay các nàng đều đang không ngừng tìm kiếm lấy cái kia thất hộ pháp bóng dáng nhưng thẳng đến đổi tới nơi này cũng không thấy người á o đen kia bóng dáng nội phong chủ nghe vậy lông mày nhữ chặt trầm n g â m sau một lát nàng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến thần sắc biến đổi lập tức hối tiếc nói ta tại sao ngu xuẩn như vậy đám người nghe vậy lập tức xứng sở liền vội vàng hỏi ngươi thế nào phong chủ nhưng chỉ gặp nội phong chủ k h á t tay á o một mặt ngưng trọng nhìn một phía mọi người ở đây không biết vì sao thời điểm một đạo tiếng cười chuyển r a ha ha ha mọi người nhất thời giật mình sau một khắc chỉ gặp cái kia thất hộ pháp liền đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người cười to nói thật đúng là may mắn mà có các người nếu là không có các người không thể nói trước lao phu thật đúng là đến phí chút công phu mới có thể tìm được nơi này càng không khả năng như vậy tùy tiện t i ề n đến đám người nghe vậy lập tức liền minh bạch trước đó phong chủ lời nói là có ý gì người mặc áo đen này lại là đi theo các nàng t i ề n đến càng là do các nàng dẫn đường tìm được nơi này lúc này đám người kịp phản ứng lập tức một mặt tức giận tặc tử ngươi chớ có càng rỡ xem kiếm chỉ gặp tiên nữ phong đại trưởng lão lập tức giận không kèm được nhắc lên kiếm liền hướng phía thất hộ pháp v ọ t tới nội phong chủ kiến trạng lập tức thần sắc quý lên vừa định xuất thủ ngăn cản nàng liền trông thấy cái k i a đại trưởng lão còn chưa vọt tới người da đen trước mặt liền trong nháy mắt bay ngược mà ra t r ú n g điệp nện xuống đất sư muội nội phong chủ liền vội vàng tiến lên nâng lên đại trưởng lão nhưng lập tức chỉ gặp nàng một ngụm máu tươi phun ra triệt để ngất đi mọi người nhất thời giật mình lập tức chỉ gặp cái k i a thất hộ pháp cười lạnh cao giọng quát không cùng các ngươi chơi xem ở các ngươi là lao phu dẫn đường phân thượng lao phu có thể lưu các ngươi một mạng cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cút nhanh lên trước khi đến ngũ h có thể không động thủ hay là tận lực đường động thủ nhưng hắn giống như xem nhẹ tiên nữ này ngọn núi người chỉ thấy các nàng từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch lại bày ra trước đó trận pháp thất hộ pháp thấy thế trong lòng một cơn l ử a g i ậ n tự nhiên sinh ra hắn thấy có thể lưu các nàng một mạng đã là thiên đại ban ân nhưng những người này không những không l ĩ n h tỉnh lại vẫn muốn phản kháng cái này khiến hắn như thế nào chịu được đã các ngươi muốn chết vậy lao phu cũng liền thỏa mãn các ngươi thất hộ pháp nhìn xem tiên nữ phong đá người lạnh lùng nói sau một khắc chỉ gặp hắn có chút tiến về phía trước một bước chân phải nhẹ nhàng điểm trên mặt đất một trận uy thế kinh khủng tựa như bạo tạc giống như tàn ra trong trước mắt cái kia uy thế liền trực kích đám người mà đi đám người thấy thế lập tức giật mình lập tức liên tục lui về phía sau mấy người trong nháy mắt tụ thành một mạch hợp lực vận chuyển vận công dựng thành một đạo bình chướng gắt gao ngăn cản chỉ là sau một lát tại cái kia uy thế trùng kích phía dưới đám người nhưng dần dần không chịu nổi gánh nặng thân thể không khỏi dần dần lui về phía sau phong chủ bây giờ nên làm gì chúng ta nhanh không ngăn được nhị trưởng lão một mặt lo lắng nói ra ngăn không được cũng phải cản không có khả năng cứ như vậy để hắn đem tiên nữ cỏ hái đi nội phong chủ một bên nghiêm mặt nói ra một bên lại vội vàng vận khởi cận tồn không nhiều nội lực gắt gao ngăn cản đám người thấy thế đều không thèm đếm x ử a lập tức lại là từng đạo nội lực hướng phía bình chướng vận chuyển nhưng chỉ gặp cái kia thất hộ pháp cười lạnh dễ cợt nói lây trứng trọi đá thật sự là b u ồ n cười nói đi hắn có chút dừng lại thẳng tắp hướng phía tiên nữ phong đám người đi đến mỗi đi một bước uy áp kinh khủng kia liền làm cho tiên nữ phong đám người hướng lui về phía sau một bước thẳng đến các nàng thối lui đến vườn hoa biên giới thời điểm hắn lại n ặ n g nặng một cước đạp lên mặt đất trong chốc lát uy thế kinh khủng kia liền đem tiên nữ phong đám người trong nháy mắt đánh bay ra ngoài từng cái trung điệp ngã xuống đất khoe miệm tràn ra màu tươi còn bay đến nội phong chủ trước mặt dễ cật nói giờ này khác này ngươi có thể hối hận nội phong chủ một mặt tái nhận miệng đầy máu tươi cười lạnh nói ngươi có cái gì tốt đặc ý hôm nay chúng ta dù chết ngày khác tông ta lão phong chủ về núi các ngươi cũng tất định là chúng ta c h n cùng thất hộ pháp nghe vậy thân xác trong nháy mắt trở nên đông trầm lạnh lùng nói ra lão phu đã đã cho các ngươi cơ hội nhưng là chính các ngươi muốn chết cũng đừng trách lao phu tâm n g o a n thủ lạc nói đi liền làm lấy nội phong chủ cái kia mặt tái nhận đưa tay chính là một trưởng đánh tới nhưng ngay lúc tiên nữ phóng đám người tuyệt vọng thời điểm chỉ gặp một đạo bóng trắng từ trên trời giang xuống xảo r ư ợ u thân pháp tại cái kia thất hộ pháp c h ú n g quanh nhanh chóng dạo qua một vòng thất hộ pháp lập tức xứng sở khi hắn kịp phản ứng thời điểm trước mặt trong lúc này phong chủ đã không thấy bóng dáng sau một khắc một đạo thân mang quần áo màu trắng dáng người nổi bật nữ tử vị trong lúc này phong chủ xuất hiện ở tiên nữ phong đ á m người trước người ngữ yên đám người t h ấ y thế lập tức giật mình lập tức chỉ gặp nội phong chủ lạc ra một ngụm lao huyết thở mạnh lấy khí thô vội vàng quắt người đến ngươi làm cái gì đi nhanh lên hoàng n ữ yên thấy thế lạnh lùng nhìn về phía cái kia thất hộ pháp từ tốn nói phong chủ chẳng lẽ ta không phải tiên nữ phong đệ tự sao ngươi nội phong chủ than nhẹ một tiếng nói chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn ngươi đã đến thì có ích lợi gì ngươi đi nhanh lên đi đúng lúc này thất hộ pháp cười lạnh nói muốn đi đi đâu a ngươi có hỏi qua lão phu sao nói đi hắn vừa nhìn về phía hoàng ngữ yên cười n h ạ t nói phủ vân phiêu m i ể u khó trách có thể tại lão phu dưới mí mắt đem người cứu đi bất quá đây chính là đ ó n g băng xương độc môn thân pháp hẳn là ngươi là đệ tử của nàng hoàng ngữ yên nghe vậy không để ý đến hắn mà là âm thanh lạnh lùng nói hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chết ha, ha ha thất hộ pháp nghe vậy cười lớn một tiếng sau đó rêu rêu nói người trẻ tuổi thật đúng là không biết mùi vị a ngươi muốn lao phu chết như thế nào là bằng ngươi cái này khu khu c ử u phẩm hậu kỳ thực lực hay là phía sau ngươi những cái này phế vật nhưng chỉ gặp hoàng ngữ yên nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng không có trả lời hắn thất hộ pháp thấy thế lông mày có chút nghe lại nhưng sau một khắc hắn lại là lập tức giật mình đ ô n g nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp hậu phương một đạo to lớn kiếm ảnh đột một từ mặt đất mọc lên xông thẳng lên trời vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt đằng sau kiếm ảnh kia liền lại từ trời mà hàng thẳng tắp hướng phía đỉnh đầu của h ắ n đ ô n tới tùy theo mà đến còn có một đạo thanh â m hùng hậu c ầ u vật n g ư ơ i muốn chết như thế nào có thể không phải do ngươi l ã o tử nói mới tính tính lôi các minh đệ hôm nay sự tình nhiều lắm chỉ có ba nghìn chữ kém một nghìn chữ ngày mai bổ sung chương hai trăm mười bốn ngươi sẽ thỏa mãn ta đi chương hai trăm mười bốn ngươi sẽ thỏa mãn ta đi thất hộ pháp còn chưa kịp phản ứng chỉ gặp cái tia to lớn kiếm ảnh liền trực tiếp hướng phía đầu của hắn chém tới nhìn xem một kiếm này hắn lập tức giật mình thần sắc có chút không còn trước đó thong vội vàng vận chuyển nội lực hướng phía một kiếm này tiếp tới oanh một tiếng vang thật lớn chuyển ra khói lựa tràn ngập g i a sân lập tức liền không có động、tính. trong lúc nhất thời tiên nữ phong đám người mở to hai mắt nhìn xem một màn này có chút trận mắt hốc mồm thắng thắng nhị trưởng lao ánh mắt đờ đẫn đạo các nàng đều biết cái này xác nhận vương quyền đến nhưng lại không nghĩ tới chỉ là một c h i ê u liền có thể trọng thương người mặc áo đen này đám người chăm chú nhìn chằm chằm cái kia khói lửa bên trong nhưng mấy hơi thở đằng sau n ộ i phong chủ lại đột nhiên n h í u mày lại một tay lấy hoảng n g ự yên bảo hộ ở sau lưng vội vàng hướng lui lại đi cao giọng hô nhanh chóng lui lại đám người nghe vậy giật mình còn chưa kịp lui ra ngoài liền gặp sau mực khắc cái kia khói lửa bên trong một luồng khí tức kinh khủng truyền cái kia khói lửa liền bị bỗng nhiên đánh sơ sắc ra hai họa đến tiên nữ phong đám người lại là bị chấn động đến bay ngược ra ngoài trên không trung chính là mấy n g ụ m lao hết u y phân ra trùng điệp ngã xuống đất đám người còn chưa lấy lại tinh thần chỉ gặp một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên thoát ra nhảy lên thật cao lăng không quát là ai ở sau lưng đánh lén lao phu có loại hiện thân đi ra thất hộ pháp ngữ khí băng lanh ngắm nhìn một phía hiện nhiên là bị vừa rồi một kiếm kia k i n h đến nhưng thoại âm rơi xuống lại thật lâu không thấy hồi âm dưới trận đám người cũng là xứng sờ ngự yên cái kia vương quyền đi đâu sẽ không chỉ xuất vừa mới một kiếm này đi nội phong chủ có chút lo lắng nói. chỉ gặp hoàng ngữ yến miết miệng từ tốn nói ai biết hắn nhưng xem chừng nhanh đến đi đ o á n chừng nhanh đến cái kia vừa mới một kiếm kia hắn là từ chỗ nào chém tới nội phong chủ lập tức xứng sở ngay tại nàng lo nghĩ thời điểm chỉ gặp cái kia thất hộ pháp lệnh lùng quát đã ngơi không hiện thân vậy lao phu trước hết bắt các nàng trước khai đao nói đi một đạo lăng lệ thế công lại hướng phía tiên nữ phong đám người đánh tới lúc này tiên nữ phong mọi người đã thân chịu trọng thương nơi nào còn có năng lực đón lấy một chiêu này nhưng nhìn xem cái này đánh tới một kích các nàng cũng chỉ có thể kiên trì kéo lấy trọng thương thân thể trọi cứng nhưng vào lúc này lại một đạo trùng thiên kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống sau đó bỗng nhiên cắm vào tiền nữ phong đám người trước người trong nháy mắt tan dã cái kia thất hộ pháp đánh tới một kích đám người thấy thế trong lòng giật mình sau đó liên tục nhìn lại chỉ gặp một thanh đen kỵ không gì sánh được nhưng lại ẩn ẩn hiện ra làm quang trường kiếm tán phát khí tức kinh khủng cắm vào đám người trước người cách đó không xa thần binh đoạn nhận thất hộ pháp thần sắc biến đổi dừng một chút đằng sau dáng ư ơ i cởi dữ tợn nói lao phu đều suýt nữa quên mất ngươi cũng còn tại tiên l ư phong nói đi h ắ n có chút q u a n người hướng phía sau lưng nhìn lại đám người ngay vậy cũng theo đó nhìn lại chỉ gặp sau lưng cái kia thất hộ pháp sau lưng cách đó không xa một đạo thân ảnh áo trắng l ă n g không toàn thân tản ra trận trận uy thế khủng bố mắt lạnh nhìn cái kia thất hộ pháp vương quyền ngươi không h ổ là ngự chủ nhìn chúng người tại cái tuổi này liền đột phá đến linh g i a i thật đúng là kinh sát la phu thất hộ pháp nhìn xem vương quyền tản ra trận trận uy thế có chút r u n g động đạo nhìn chúng ta vương quyền lập tức xứng sở nhưng lập tức lạnh lùng nói ra ngươi lại thế nào a dua ninh hot hôm nay cũng trốn không thoát vừa chết ngay vậy thất hộ pháp có chút dừng lại lập tức phá lên cười cười đến thở không ra hơi nước mắt đều nhanh bật cười vương quyền mặt vô thân sắc sau một hồi lâu cái kia thất hộ pháp tiếng cười im bặt mà dừng nhìn xem vương quyền cười lạnh nói vương quyền ngươi biết không hôm nay ngươi nếu là trốn đi lao phu sợ là còn không có công phu của ngươi nhưng ngươi vậy mà không biết trời cao đất rộng xuất hiện tại lao phu trước người cái này thật đúng là trời cũng giúp ta vương quyền cười lạnh một tiếng nói cười đủ chưa nếu là không đủ lao tử có thể cho ngươi chút thời gian lại cười một hồi đối với người sắp chết lao tử ta luôn luôn là lòng dạ từ bi chỉ gặp cái kia thất hộ pháp nghe vậy thần xác trong nháy mắt trở nên đông trầm cợt nói vô tri tiểu nhi là nên nói ngươi mủ quáng tự tin đâu hay là căn bản không biết trời cao đất rộng chỉ là linh gia nhất phẩm sơ kỳ liền dám ở trước mặt lao phu của nôn từ vương quyền xuất hiện tại trước mắt hắn một khắc này hắn liền một chút nhìn ra vương quyền cảnh giới đây cũng là hắn không có sợ hãi dựa vào nhưng chỉ gặp vương quyền n g a y vậy lại là cười lạnh lập tức chậm rãi vươn g tay ra nhẹ nhàng một nắm sau một khắc thần binh đoạn nhận liền bỗng nhiên bay trở về vương quyền trong tay chỉ gặp hắn cúi đầu khinh thức cái này đoạn nhận mũi kiếm từ tốn nói ngươi biết không đến vua ta quyền xuống núi đến nay cũng chỉ có qua một lần mồ hôi nhanh lâm ly chiến đấu cũng là lần kia suýt chút nữa thì mệnh của ta nhưng từ đó về sau chuẩn sắc mà nói là ta được đến cái này thần binh đằng sau. liền không có một lần là chân chính s ử xuất qua toàn lực nói đi vương quyền n g mở đầu lên nhìn về phía cái này thất hộ pháp nghiêm trang nói ta cũng muốn thử một chút ta cái này thần binh đoạn nhận có bao nhiêu s á t bén đến cùng có thể hay không cắt lấy đầu của người ta cái này nho nhỏ nguyện vọng ngươi sẽ thỏa mãn ta đúng không đám người nghe vậy có chút dừng lại hắn cái này dùng đến cầu người n g ự khí nói sát khí mười phần nói như vậy như vậy khiêu khích người mặc áo đen này hắn thật sự có nắm chắc sao nghe người áo đen kia trước đó lời nói các nàng cũng được biết hai người cảnh giới khác biệt linh giai có thể không thể so với cựu phẩm a mỗi tiến về phía trước một bước đều là khác nhau một trời một vực nhưng hoàng ngữ yên nghe vậy lại là không có nhiều như vậy suy nghĩ chỉ gặp mi giác vẩy một cái nhìn xem vương quyền cái tia dài khuôn mặt anh tuấn cũng là lần đầu tiên cảm thấy hắn có chút thuật mắt mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm chỉ gặp cái tia thất hộ pháp cười lạnh nói ngươi rơi thật muốn biết thần bình có bao nhiêu s á t bén lao phu sẽ thỏa mãn ngươi nói đi thân xác hắn biến đổi nghiêm nghị nói bất quá là lao phu dùng cái này thần bình cắt lấy đầu của ngươi coi ngươi l tự sẽ cảm nhận được cái này thần binh sắc bén hay không hãn thoại âm rơi xuống trong bầu trời một thanh cự kiếm bông u xuống mang theo ngập trời kiếm ý giống như chặt đức tiên môn bình thường trong chấp nhóm này mọi người ở đây run lên trong lòng chỉ gặp vương quyền thần sắc hơi đổi hướng phía cái kia to lớn kiếm ảnh nhìn lại vương quyền ngươi không nghĩ tới đi kỳ thật lao phu cũng là một tên kiếm tu bất quá còn muốn đa tạ ngươi hôm nay cho lao phu đưa tới thần binh thất hộ pháp cười to nói nói đi cái kia to lớn kiếm ảnh liền hướng vương quyền đánh tới vương quyền tay cầm thần binh đưa tay một kiếm h o ạ lại nhưng này to lớn kiếm ảnh thực sự quá mức kh trong bí cảnh đám người ngắm nhìn hai người chiến đấu lúc này vương quyền hiển nhiên đã bị áp chế xảy ra hạ phòng thậm chí căn bản hoàn thụ không nổi quả nhiên linh giai chi cảnh hay là quá mức khủng bố dù là vương quyền tuyệt đại chi tư cũng vẫn như cũ không cách vượt cảnh chiến địch mọi người nhất thời một mặt nghiêm trọng nhìn xem vương quyền bị đánh lui cái k i a thất hộ pháp đương nhiên sẽ không buông tha hắn vô tận kiếm khí buông xuống hắn tiếp tục cất bước mà ra đuổi g i ế t vương quyền nhất thời hai người liền càng đánh càng xa ngắn ngủi mấy hơi thở liền không thấy bóng dáng vườn hoa phụ cận chỉ còn lại có tiên nữ phong đám người cùng cái k i a lưu lại trận trận kiếm khí ánh mắt mọi người ngốc trệ không gì sánh được n g ư n g trọng trầm ngâm sau một lát đám người nhìn nhau lập tức vội vàng đuổi theo xem ra vương quyền cũng không có khả năng tại tiên nữ phong xảy ra chuyện dù sao trên núi, núi cùng vương tiêu mấy chục vạn đại quân cũng không phải đùa g ỡ n chương hai trăm mười lăm ngươi cũng xứng cùng ta chơi kiếm chương hai trăm mười lăm ngươi cũng xứng cùng ta chơi kiếm thất hộ pháp một đường truy sát vương quyền cho đến bí cảnh lối vào hắn mới phát giác có cái gì không đúng ngươi muốn đem lao phu dẫn xuất bí cảnh này đi thất hộ pháp lạnh lùng nói thật sự là ý nghĩ h a o huyền hắn lúc này không chút nào đem vương quyền để vào mắt cười lạnh một tiếng sau nghiêm nghị quắc chém thất hộ pháp ngón tay hướng phía vương quyền một chỉ lập tức vô số huyền ảnh kiếm q u a n g thẳng hướng vương quyền căn bản là không có cách ngăn cản vương quyền thấy thế vô số kiếm khí tại quanh thân lưu động vẫn như cũ phòng ngự thân thể không ngừng phiếu tối h phanh phanh phanh tiếng nổ lớn truyền ra kiếm ảnh không ngừng ám sát xuống xuyên thấu kiếm khí phòng ngự đem triệt để vỡ nát hắn đây là bị đẻ lên đánh à. tiên nữ phong đám người đổi u tới nơi đây thấy cảnh này tất cả đều không nói gì người mặc áo đen này đắm chìm tại linh g i nhiều năm cuối cùng không phải mới vào linh g a i người có thể địch dù là vương quyền công nhận thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất cái này linh g a i nhất phẩm sơ kỳ cùng nhất phẩm định phong trách lệnh thật sự có lớn như vậy sao lúc này một bên quan chiến hoàng n g ự yên có chút nhữ mày nàng là nhìn xem vương quyền từ chìm tu bên trong tỉnh lại lúc đó đưa nàng hút vào đại điện thời điểm nguồn lực lượng kia bất quá là vương quyền tỉnh lại thời điểm trong lúc vô tình tán phát dư uy nhưng chính là c ố này dư uy thiếu chút nữa đưa nàng xé nát nhưng là bây giờ vương quyền đây là đang làm cái gì trước đó lời hắn nói thật chẳng lẽ chỉ là cuồn g vọng n g ự điệu sao mặc dù hai người này cảnh giới đều cao hơn nàng quá nhiều nàng không cách nào cụ thể cảm thụ hai người khí tức chỉ có thể nhìn nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác không đúng kình trong chiến trường vương quyền tay cầm đoạn nhận quanh thân tản ra vô tận kiếm khí thụ ma không tiêu tan đ ầ y trời kiếm ý sát phạt mà tới thất hộ pháp dậm chân tại vương quyền trên không quan sát đối phương trong tay vô hình kiếm ảnh huy động nhất thời vô số kiếm ảnh bổ vào vương quyền quanh thân kiếm khí phía trên không ngừng đem chặt đứt vỡ nát hai đạo khác biệt kiếm đạo không ngừng va chạm vương quyền giống như cái kia lấy trứng trọi đá bình thường liên tục tan tác nhìn xem cái kia điên cuồng bắn nổ kiếm khí cùng vận tải vùng vây dây chết vương quyền thất hộ pháp lăng không cất bước ngạo nghẽ mở miệm vương quyền ngươi so trong tưởng tượng của ta yếu hơn thần binh đi theo ngươi nói đi hắn chậm rãi đưa tay một đạo kiếm ý hướng phía vương quyền trong tay thần binh lao đi chỉ là sau một khắc không chút nào không thấy đoạn nhận buông lỏng thất hộ pháp nhữ mày lại thản nhiên nói dù cho như vậy ngươi như cũ không nguyện ý từ bỏ hắn sao người bình thường trông thấy một màn này khẳng định đều coi là cái này thất hộ pháp nhân lên rồi nhưng thân là linh g a i bọn hắn mới biết được thần binh linh trí là có thể cùng linh g a i cao thủ cầu thông vương quyền thấy thế cười lạnh một màu d ễ c ậ t nói làm sao ngươi cho là lao tử thần binh là ai đều phối dung chuyển sao thất hộ pháp nghe vậy liếc qua vương quyền cười nhặt một tiếng nói ra không hộ là thần binh dù cho chủ nhân sắp đ ạ o tiêu cũng không chút nào dao động bất quá không quan hệ giết người cái này thần binh tự nhiên cũng là lao phu nói đi ánh mắt của hắn ném một cái nhìn xem vương quyền nghiêm nghị quát đi chết đi thoại âm rơi xuống thất hộ pháp sau lưng hiện lên một đạo sáng trói ánh sáng một thanh kiếm xuất hiện tại phía sau hắn như ẩn như hiện kiếm này cũng không phải là thực kiếm giống như do hắn mọi loại kiếm ý hội tụ mà thành sau đó rơi vào vương quyền trên đỉnh đầu phun ra nuốt vào ra ngàn vạn kiếm ảnh trận, trận tựa là hủy diệt khí t ứ c tự nhiên sinh ra trong nháy mắt hướng phía bốn phía tắm đi tựa hồ một kiếm rơi xuống vương quyền hắn phải chết không nghi ngờ. tiên nữ phong đ á m người thấy thế thần sắc kinh biến nội phong chủ vội vàng nói lập tức xuất thủ cứu người coi như chúng ta chết vương quyền cũng không thể chết là tiên nữ phong tất cả trưởng lão nghe lệnh mặc dù đều là thân bị trọng thường nhưng cũng không chút nào mang do dự từng cái ánh mắt ném một cái liền muốn hướng về giữa sân p h o n g đi nhưng vào lúc này một bên hoàng ngự yên cùng kịp thời đem mọi người ngăn lại ngự yên ngươi làm cái gì nội phong chủ kiến trạng một mặt lo lắng nói ra hoàng ngự yên cũng là một mặt nghiêm trọng nhìn xem vương quyền bên kia tình hình gần đây trầm giọng nói ra phong chủ bọn hắn loại cấp bậc này giao phóng các ngươi đi lên sẽ chỉ chịu c h tuồng ta lại làm sao không biết có thể coi là chỉ có vạn nhất cơ hội chúng ta cũng muốn đi thử một chút nội phong chủ trướng t h á n một tiếng nói ra nói đi nàng lại dặn dò đợi chút nữa chúng ta lên đi đằng sau ngươi tìm cơ hội trốn xuống dưới núi đi tìm lao phong chủ nhớ kỹ ngươi nhất định phải còn sống chúng ta tiên nữ phong về sau còn phải dựa vào ngươi a hoàng ngữ yên nghe vậy thở dài một tiếng lập tức trầm mặc vương quyền ngươi là thật không có lực phản kháng chút nào sao nàng vẫn không tin đây là sự thực ngắn ngủi trầm mặc sau hoàng n ữ yên ngẩng đầu lên vừa định nói thêm gì nữa liền nghe cách đó không xa trong chiến trường chuyển đến nổ vàng đám người nghe tiếng thần sắp biến đổi vội vàng nhìn lại chỉ gặp giữa sân cái k i a thất hộ pháp lạnh lùng nhìn về phía vương quyền trong ánh mắt tràn đầy miệt thị chi ý ánh mắt kia phảng phất vương quyền đã là cái người chết chỉ gặp hắn hai ngón chỉ hướng vương quyền đỉnh đầu cự kiếm nghiêm nghị quát rơi thoại âm rơi xuống đám người chỉ có thấy được một vệ ánh sáng hình như có một đạo thiểm điện từ thường không bông xuống toàn bộ bí cảnh cửa vào phụ cận đều sáng lên một đạo kiếm mang tất cả mọi người không đành lòng nhìn lại hết thệ đã trễ rồi à vương quyền đã mất sinh lộ nội phong chủ kiến trạng thở dài một tiếng bất đắc gì nói kiếm này rơi xuống vương quyền làm sao có thể càn hoàng ngữ yên một mặt mờ mịt nhìn xem giữa sân trong lòng cực kỳ phức tạp chẳng lẽ ngươi thật cứ như vậy b ạ i sao t r ứ n g mắt hào quang lập l o ạ nợ rộ đạo kiếm quan g kia thế như trẻ tre bổ ra vương quyền quanh thân hộ thể kiếm khí khiến cho vương quyền chỗ khu đất c h ố n g kia đ ề u hóa thành một mảnh một đạo kiếm quan g sau một k h ắ c có lẽ hắn liền sẽ vĩnh viễn biến mất đi trong lòng mọi người một mảnh bị thương có triển vọng vương quyền mà cảm thấy thở dài cũng có triển vọng tông môn của mình thụ một nạn này mà cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ hoàng n ữ yên thật sâu nhắm mắt lại nàng thực sự không đành lòng lại nhịn lúc này trong sân hào quang như cũ đang tỏ ra cái trên mặt n ở rộ đây tuyệt đối tự tin kiếm này ra cái gọi là thế gian đệ nhất thiên tài vẫn lúc này trong lòng của hắn triệu bành trướng có triển vọng giết vương quyền thế gian này đệ nhất thiên tài cũng có triển vọng lập tức liền muốn lấy được thần binh kia đón nhận càng có vì hơn tiên nữ kia có nơi đây một nhóm đơn giản chính là thiên tứ tạo hóa ân lúc này thất hộ pháp lông mày cao lại giống như đã nhận ra thứ gì ánh mắt của hắn lập tức trở nên càng thêm sắp bén tâm niệm vừa động kiếm khí ngọc trời sẽ rách hết thảy nhưng hắn cái kia trước đó hướng phía vương quyền chém tới cự kiếm lại giống như là bị trói buộc bình thường kiếm quang phía dưới vương quyền thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng, hắn bình tĩnh như trước đứng tại đó ngẩng đầu nhìn lại tại trên đỉnh đầu hắn có một thanh kiếm như ảnh giống như kiếm giờ phút này lại điên cuồng rung động vang lên con con g chuyện gì xảy ra tiên nữ phong mọi người thấy một m à n này trong lòng n h ị n không được run dày hoàng ngữ yên nghe vậy nhữ mày lại vội vàng mở mắt nhìn về phía vương quyền vị trí chỉ gặp vương quyền vừa tay trôi kia trước đó vô kiên bất tội ảnh chi kiếm điên cuồng rung động lại không cách nào tránh thoát phản phất bị nhốt rồi hoàng n ữ yên lập tức vui mừng đối với tiên nữ phong đám người hoảng sợ nói ta liền biết ta liền biết hắn không có khả năng cứ thế mà chết đi tiên nữ phong đám người một mặt rung động hai mặt nhìn nhau. lập tức chỉ gặp cái kia thất hộ pháp trong ánh mắt tận chứa ngập trời xác nghiệm bước chân hắn bước ra hướng phía hạ không vương quyền một chỉ lập tức kiếm ý ngập trời cái kia ảnh chi kiếm trong nháy mắt chóc ra vương quyền c h i thủ v ô n g xuống nhưng lúc này chỉ gặp vương quyền cười lạnh chậm rãi giơ lên trong tay thần minh đối với cái kia rơi xuống kiếm ảnh nhẹ nhàng vạch một cái nhất thời một đạo so với thất hộ pháp kiếm ảnh kia càng thêm to lớn một đạo kiếm ảnh bỗng nhiên vung ra trong nháy mắt liền đem lúc trước kiếm ảnh đánh nát mà tản ra dư uy cũng đem cái kia thất hộ pháp chấn động đến bay ngược ra ngoài sau một xuyên qua tầm mây đ ỗ n g nhiên rơi vào thất hộ pháp trên đỉnh đầu vương quyền thả người nhảy lên đi vào thất hộ pháp trước người cách đó không xa mắt lạnh nhìn hắn nói chỉ bằng ngươi cũng dám cùng lao t ử chơi kiếm thất hộ pháp một mặt tâm trầm phun ra một đạo máu tươi sau đó gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương quyền nói ngươi c ố ý yếu thế chính là vì dẫn xuất lao phu tâm kiếm đem nó hủy chi tiên nữ phong đ á m người nghe vậy lập tức giật mình n g u y ê n lai、like、trước đó vương quyền bị nghiền ép đều là giết trò tâm kiếm là cái gì đây chính là linh giai kiếm tu mới có thể tu luyện ra một đạo linh kiếm một khi bị hủy kiếm đạo liền sẽ hủy trong chốc lát tự thân tu vi cũng sẽ thật to bị hao tổn. vương quyền tâm tư càng như thế thâm trầm lá gan lại cũng lớn như vậy lập tức chỉ gặp vương quyền cười lạnh ngươi nếu là không cùng lao tử c h ă n bước bằng bản lĩnh thật sự cùng lao tử đánh không thể nói trước ta nhất thời thật đúng là không làm gì được ngươi nhưng ngươi mẹ nó là cái thá gì cũng xứng cùng lao tử chơi kiếm thất hộ pháp nghe vậy lại là một ngụm máu tơi ư phân ra hắn lúc này là thật hối hận cái này vương quyền tuy là linh gia nhất phẩm sơ kỳ nhưng thực lực tuyệt đối không chỉ có như vậy nhưng tựa như vương quyền nói tới nếu là lúc trước hắn liền ỵ vào đời này của hắn tu vi cùng vương quyền chính diện giao phóng coi như không địch lại môn nào tẩu lại là dễ như chờ bàn tay nhưng bây giờ chỉ gặp vương quyền lại là cười nhạt một tiếng cười lạnh nói trước ngươi dùng ngươi cái kia tâm kiếm chém ta vì công bằng lao tử hiện tại cũng trả lại ngươi một kiếm ngươi nếu là sống sót hai ta đang nói mặt khác chờ chút ta nhận t h u a thất hộ pháp thấy thế t h ầ n s ắ c kinh biến vội vàng cầu xin tha thứ nhưng chỉ gặp hắn thoại âm rơi xuống đỉnh đầu hắn kiếm ảnh khổng lồ mãnh liệt cũng theo đó rơi xuống anh một đạo quang mang chói mắt hiện lên tùy theo chính là một đạo tiếng vang t r u y ề n đến tiên nữ phong đám người sắc mặt hoảng s ợ nhìn lại chỉ gặp cái kia thất hộ pháp nơi ở đã bị một đạo trùng thiên bạo tạc nơi bao bọc trận trận dư ba đánh tới đám người liên tục kinh sợ thối lui e sợ cho bị tác động đến chương hai trăm mười sáu tiến thối lưỡng nan hàn tinh tử chương hai trăm mười sáu tiến thối lưỡng nan hàn tinh tử đợi thối lui đến địa phương an toàn sau tiên nữ phong mọi người mới quay đầu lại nhìn lại chỉ gặp trung tâm bạo tạc kia trên không vương quyền một bộ áo trắng hai tay chắp sau lưng uy phong lấm lấm đứng tại đó mà thần binh k ê u đoạn nhận liền phiêu p h ù ở bên cạnh hán liền như là trước đó cái kia thất hộ pháp bình thường hai cấp đảo ngược sau một hồi lâu tại cái kia bạo tạc trung tâm đợi khói bùi tan hết đằng sau một đạo hưng n g c khí tức chuyển đến vương quyền lông mày có chút n g h n lại quan sát mà đi sau đó cười n h ạ t một cái nói ngươi thật đúng là mệnh cưng g i n a bản thân bị trọng thương lại vẫn có thể ngạnh kháng ta một chiêu tiên nữ phong đám người nghe vậy giật mình vội vàng nhìn lại chỉ gặp cái kia thất hộ pháp trước kia vị trí hiện tại đã bị vương quyền một chiêu nổ thành cái hố to mà cái kia thất hộ pháp một thân lam lũ tay chân đứt đoạn liền như là như chó chết hấp hối nằm tại hố to chính giữa cái này cũng chưa chết sao nội phong chủ kiến trạng một mặt c h ấ n kinh vừa mới một chiêu kia nếu là hướng phía các nàng đánh tới chỉ sợ ngay cả thi thể cũng sẽ không còn lại đi đây chính là linh g i i Thiên nữ phong mọi người không khỏi sợ hãi sau một lát hắn nằm trên mặt đất khe động cũng không thể động nhìn chòng chọc vào vương quyền sau đó thê thảm cười một tiếng từ tốn nói ngơi một chiêu này đến cùng là chiêu số gì sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn chọi cứng một chiêu này tự nhiên phát hiện đó cũng không phải vương quyền tâm kiếm nhưng lại tương tự như vậy quả thực nếu như hắn không hiểu vương quyền thẳng tắp đứng tại trước người hắn cách đó không xa bình thản nhìn xem hắn tử tốn nói ta một chiêu này tên là giáng lâm giáng lâm thất hộ pháp nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nhưng giống như là khiên động thương thế của hắn t r u n g điệp lạc mấy ngụm lao hết u y sau nói cái tên này ngược lại là chuẩn xác vương quyền không tiếp tục đáp lại hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn ngắn ngủi trầm mặc sau thất hộ pháp tiếp tục hỏi người những chiêu thức này chính là năm đó là nguyên tử sáng tạo kiếm quyết vương quyền nhẹ gật đầu chậm rãi hướng phía hắn đi tới vừa đi vừa nói chuyện ngươi còn muốn nói thật liền mau chóng nói nói xong ta tốt tiễn ngươi lên đường thất hộ pháp nghe vậy thê thảm cười một tiếng nói ta còn có thể sống sao n g ư ơ i cảm thấy thế nào vương quyền trêu tức cười một tiếng thất hộ pháp thở dài một tiếng thân xác dần dần trở nên âm trầm xuống sau đó cười to nói ra vương quyền ngươi trốn không thoát ngự chủ nhìn c h ú n g ư ờ i chứ chết không ai có thể trốn được vương quyền nghe vậy có chút dừng lại sau đó một phát bắt được đợi nhận n kiếm phong chỉ vào cái kia thất hộ pháp lạnh lùng nói ra cái gì c ầ u thí ngự chủ bất quá là sẽ chỉ trốn ở phía sau tôm kép nhãi nhép thôi thất hộ pháp lại làm ộ t tiếng cười đầy ý sau đó nói ra vương quyền ngươi là rất mạnh thậm chí mạnh đến mức không hề có đạo lý nhưng là ngự chủ cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng nói đi hắn nhắm mắt lại từ t ô n nói c h o xem một ngày nào đó ngươi sẽ cùng ngự chủ gặp mặt đến lúc đó sắc mặt của ngươi cũng không nên quá mức khó coi a ha ha ha thoại âm rơi xuống hắn liền bắt đầu phá lên cười cười làm càn không gì sánh được vương quyền thấy thế lông mày có chút n h ă n lại trần trơ một cái chớp mắt đằng sau kiếm phong trực chỉ cổ họng của hắn từ t ô n nói vậy nếu như ta hỏi ngươi hắn là ai ngươi sẽ nói sao thất hộ pháp nghe vậy trên mặt mang nụ cười rễu cợt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem vương quyền không nói một lời đáp án rõ ràng vương quyền cười lạnh nói thôi không có chút giá trị đồ vật hạ tràng cũng chỉ có một chết nói đi nương theo lấy một đạo hàn quang hiện lên một vòng màu đỏ xẹt qua chân trời tám tiên nữ phong chính điện bên ngoài lúc này trên quảng trường một mảnh hỗn độn bốn cái trùng tiên ngọc trụ đã cũng gây mất hai cây hai đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh không ngừng đụng vào nhau cái kia va chạm sinh ra trận trận uy thế kinh khủng còn tại phá hư đại điện từng mảnh gạch nói v ụ bay tứ tùng như là thế giới tận thế bình thường tiên nữ phong đến sáng lập đến nay cảnh tượng như vậy cũng chỉ có năm trăm năm trước lệ đế phái binh vây quét môn phái giang hồ thời điểm mới xuất hiện qua bây giờ năm trăm năm đi qua lại tái hiện lần này q u a n cảnh thật là khiến người t h ố n thức không thôi mà đúng lúc này chỉ gặp hai đạo nhân ảnh liều s o n g hơn mười chiều đằng sau diêm phần mình bay ngược mà ra sau đó một cái rơi vào kết thúc trụ phía trên một cái rơi vào trước đại điện chỉ gặp rơi vào đoạn trụ phía trên ngũ hộ pháp cười lạnh nhìn xem trước đại điện tiên nữ phong đại trưởng lão cười lạnh nói hẳn t ì n h tử nếu là lao phu hai người một một ngày không thể nói trước thật đúng là để cho ngươi tấn thăng linh gia nhị phẩm đến lúc đó chỉ sợ lao phu hai người liên tủ hàn g tình tử n thân g sắc có chút khó coi lạnh lùng nhìn về phía cái kia ngũ hộ pháp nghiêm nghị quát tặc tử chớ có càng h ả rỡ hôm nay ngươi ta chỉ có thể sống một cái chịu chết đi nói đi nàng chuyển vận nội lực toàn thân tản ra khí tức kinh khủng ẩn ẩn liền muốn tiếp tục liều giết nhưng vào lúc này chỉ gặp cái kia ngũ hộ pháp đột nhiên đưa tay nói ra đi hàn tinh tử người ta giao thủ mấy trăm c h i ê u ai cũng không làm gì được hay làm gì tiếp tục đánh xuống cho cười hàn tinh tử lạnh lùng nói ra hai người các ngươi xông lên ta sơn môn cấp ta sơn môn trí bảo bây giờ lại vẫn nói ra bực này nói đến quả nhiên là buồn cười đến cực điểm ngũ hộ pháp nghe vậy lập tức nhìn một chút hậu sơn phương hướng cười lạnh nói nghĩ đến thời điểm cũng không xê xích gì nhiều đang đánh xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì lao phu cũng liền không đổi ngươi chơi cáo tử nói đi nhưng vào lúc này hàn tình tử một đạo lăng lệ thế công đánh gậy hắn đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn ngũ hộ pháp thần sắc hơi đổi liền vội vàng xoay người nhìn lại chỉ gặp hàn tình tử một mặt tâm trầm lạnh lùng quắt đoạt tông ta trí bảo liền muốn đi người xin nói ngậu xác thực mặt khác cái tia một linh giai cao thủ muốn đoạt linh hảo nàng lại bị người trước mắt này kiềm chế lại hoàn toàn chính xác cũng không làm được cái gì nhưng nếu như liền để trước mắt đám người dễ dàng như vậy liền đi nàng còn có mặt mũi nào đối mặt tiên nữ phong chúng đệ tử cùng liệt tổ để tông nhưng chỉ gặp cái kia ngũ hộ pháp thần sắc biến đổi trầm ngâm sau một lát cười nhạt một tiếng nói ngươi vậy mà không tiếp thiêu đốt nội lực của mình cũng muốn ngăn lại lao phu hàn tinh tử ngươi không muốn tấn thăng linh giai nhị phẩm sao ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi hàn tinh tử lạnh lùng nói ngũ hộ pháp lại là cười lạnh một tiếng từ tốn nói coi như ngươi không làm chính ngươi cân nhắc nhưng là ngươi tông môn đệ tử mệnh trọng yếu hay là cái kia linh thảo trọng yếu ngươi bây giờ là muốn ngăn lại ta vẫn là đi cứu ngươi tiên nữ phong người hàn tinh tử thần sắc biến đổi sau đó lạnh lùng nói ra ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền có thể thả ngươi đi rồi sao ngươi cái kia đồng bọn chính là linh giai nói đi nàng thần sắc trở nên ảm đ ạ o trầm giọng nói ra ta tiên nữ phong đệ tử sợ là đã sớm lộ hại vô luận ngươi nói thế nào ta đều khó có khả năng thả ngươi rời đi nàng cũng đoán được trong bí cảnh kia tiên nữ phong đám người sợ là giữ nhiều lãnh ít cứ như vậy vậy thì càng không thể thả n g ư ơ i trước mắt này đi ngũ hộ pháp thấy thế cười lạnh cười nói lao phu không cần ngươi thả ta đi ta muốn đi ngươi cũng c à n không được nhưng ngươi nếu là nguyện ý tại cái này lãng phí thời gian lao phu cùng ngươi chính là chỉ là nguyên bản ngươi tiên nữ phong còn có thể sống sót người lại là bởi vì ngươi chậm chạp không cứu viện mà mệnh tăng hoàng tuyển ngươi thật n h ẫ n tâm sao hà tình tử thần s ắ c lại là biến đổi nhìn chằm c h ạ p cái tia ngũ hộ pháp con mắt nghĩ là muốn ra thứ gì đầu mối sau một lát nàng trầm giọng nói ra ta ngọn núi đệ tử thật còn có thể sống được ngũ hộ pháp nghe vậy lông mày chân vẩy một cái cười n h ạ t một cái nói vậy ai biết đâu có lẽ chết có lẽ còn sống nhưng ta huynh đệ tiên muốn đi h á i thuốc cũng không phải chuyên đi giết người có lẽ các nàng còn có cơ hội sống sót đi bất quá ta huynh đệ kia ra tay không biết nằm nhẹ coi như các nàng còn sống lúc này hàn tình tử tràn đầy dãy ruộng nếu là ngăn lại người trước mắt này bí cảnh tia tông môn đệ tử sợ là sinh tử khó liệu nhưng nếu là trở về cứu chữa lại không công thả đi trước mắt tặc tử này nhất thời tiến thối lưỡng nan nàng trong lòng rất là phức tạp chương hai trăm mười bảy vương quyền chiến ngũ hộ pháp chương hai trăm mười bảy vương quyền chiến ngũ hộ pháp ngũ hộ pháp một mặt trêu tức nhìn xem nàng trong lòng đều nhanh bật cười lên xem ra lão phu trừ cái này một thân thực lực đầu não cũng là người phi thường có thể bằng a sau khi trở về nhất định phải tìm quân sư l a n h giáo một chút mà liên t ạ i hàn tình tử tình thế khó xử cái này ngũ hộ pháp dương dương đắc ý thời điểm đột nhiên hai người thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi nao nhao hướng phía hậu sơn nhìn lại sau một khắc chỉ gặp một cái đen thui tròn vo đồ vật đột nhiên từ chính điện hậu phương trên không hướng phía ngũ hộ pháp đánh tới cái kia ngũ hộ pháp thấy thế cười lạnh nói như vậy chi chậm cũng vọng tưởng đánh lén lão phu nói đi hắn vận khởi một đạo nội lực liền chuẩn bị hướng phía đánh tới ám khí đánh tới nhưng vào lúc này thần s á c hắn hơi đổi lại quỷ thần xui khiến đem cái k i a bay tới ám khí tiếp được lập tức nâng ở ở trong tay nhìn một màn này hàn tình tử cũng là lập tức xứng sở vội vàng định thần nhìn lại chỉ gặp cái k i a ngũ hộ pháp trừng to mắt thần s á c kinh biến nhìn xem trong tay ám khí một mặt không thể tưởng tượng nổi đ â u người hàn tình tử giật mình sau đó lại nhìn xem cái k i a ngũ hộ pháp thần s á c hoảng sợ nói cái này đây là trước đó cái tia linh giai các thụ nhất thời nàng cũng một mặt mờ m ị t đột nhiên chỉ gặp cái k i a ngũ hộ pháp nhìn hắn c h ầ m c h ầ m cái k i a đôi mắt đầy tiêm máu nhìn xem hậu sơn phương hướng nghiêm nghị quát là ai là ai g i ế t t a thất đệ hàn tình t ử đầu lông mày vẫy một cái quả nhiên là đầu người nọ nàng lập tức vui mừng nhưng lại có chút không hiểu lão phong chủ không phải xuống núi sao đó là người nào đem nó chém xuống đầu đâu phải biết người này thế nhưng là cái linh gia nhất phẩm đ ỉ n h phong cao thủ a nhưng ngay lúc hàn tình t ử rung động thời điểm chỉ gặp cái k i a ngũ hộ pháp lại nghiêm nghị quát người cho lão phu q u ố ra đây thoại âm rơi xuống lập tức chỉ gặp một đạo trùng thiên kiếm ảnh từ phía sau núi phương hướng bỗng nhiên hướng phía cái kia ngũ hộ pháp c h é m tới nhất thời giữa sân kiếm khí bay tứ tung liền ngay cả nút ở phía xa tiên n ữ phong c h ú n g đệ tử cũng nhao nhao hướng về sau thoát đi cái kia âu dương tu càng là thần sắc biến đổi hoảng sợ đến cực điểm ngũ hộ pháp gặp một kiếm này c h é m tới không còn kịp suy tư nữa cái gì theo bản năng liền lui về phía sau lập tức một trưởng hướng về kiếm ảnh này đánh tới sau một khắc chỉ gặp một đạo trưởng ấn to lớn vững vàng tiếp nhận cái kia trùng thiên kiếm ảnh a n h một tiếng vang thật lớn chuyển ra chỉ trong nháy mắt đằng sau hai đạo thế công liền hóa thành hư vô giữa sân lập t hướng phía bốn phía t á n đi hàn tinh tử thấy thế lập tức giật mình bốn phía đều là tiên nữ phong t r ư đệ tử cái này nếu là lan đến gần các nàng không chết cũng bị thương lập tức nàng vội vàng nhảy lên thật cao một đạo do nội lực chế tạo bình t r ư ớ n g trong nháy mắt đem quảng trường kia vây quanh chỉ gặp dư ba kia từng đợt đánh tới trên bình t r ư ớ n g sau một lát mới dần dần tiêu tắn cái này sử dụng kiếm chính là ai hàn tinh tử một mặt mờ mịt lại có chút nghĩ mà sợ nhưng lập tức một đạo như g i thu tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời sau một khắc đám người liên tục nhìn lại chỉ gặp một đầu khổng lồ hấp thú bỗng nhiên từ chính điện hậu phương vật lên sau đó vững vàng rơi vào đại điện tri đỉnh là hắn tiên nữ phong chúng đệ tử run lên trong lòng quả nhiên hát t h u trên lưng còn vững vàng đứng đấy một vị nam tự á o trắng chỉ gặp hắn mu tay trái hướng về phía sau lưng tay phải cầm trong tay trường kiếm thái dương tóc dài cùng váo à theo gió nhẹ đ ô n g đưa tốt một cái công tử văn nhã vương quyền nơi xa hoàng nam n i n h thấy thế lập tức vui mừng tựa như là nhìn thấy chúa cứu thế bình thường vội vàng hoảng sợ nói mà một bên âu dương tu thấy thế thần xác câm trầm lập tức lại có chút tim đập nhanh đúng lúc này chỉ gặp cái tia ngũ hộ pháp ngẩu nhìn về phía vương quyền nghiêm nghị quát chính là ngươi gi thất đệ vương quyền hơi hơi dừng một chút lập tức cười nhạt nói nguyên lai này xui xẻo đồ vật đúng là thần vực thất hộ pháp a nói đi hắn vừa nhìn về phía ngũ hộ pháp t ử tốn nói vậy ngươi lại là xếp hạng hàng a cái kia ngũ hộ pháp nghe vậy thần s ắ c hơi đổi nói ngươi là người phương nào lại biết ta thần vực vương quyền cười lạnh ngươi coi thật không biết ta là ai sao trong tay ngươi tên xui xẻo kia thế nhưng là một chút liền nhận ra ta à. ngũ hộ pháp nghe vậy lập tức hướng phía vương quyền nhìn thật kỹ lập tức hoảng sợ nói kỳ lân ngươi ngươi là vương quyền ngươi vẫn còn có chút nhãn lực độc nào thôi vương quyền cười lạnh nói thoại âm rơi xu một bên hàn tình tử lại là lập tức giật mình vương quyền đây cũng là cái kia vương quyền nàng bế quan mấy năm những năm gần đây chuyện của ngoại giới nàng là hoàn toàn không biết nhưng vương quyền danh tự nàng nên cũng biết dù sao năm đó hắn cùng hoàng nam linh sự tình huyên náo xôn xao có thể chính vì vậy nàng càng là một mặt rung động cái này vương quyền không phải cùng hoàng nam linh loại này nên i kỳ sao làm sao lại thành như vậy cảnh giới còn có cái này thần vực lại là cái gì thế lực đường đường một cái linh gia nhất phẩm đ ỉ n h phong cũng chỉ là cái thất hộ pháp chẳng lẽ lại cái kia thần vực bên trong lại có nhiều như vậy linh giai ngay tại nàng còn ở vào r u n động thời điểm chỉ gặp cái gặp kia ngũ hộ pháp thần sắc biến đổi cả h ầ m g i người trong nháy mắt liền sát khí mười phần lạnh lùng nói ra mặc kệ ngươi là dùng biện pháp gì tăng lên tới linh giai ngươi dám giết minh đệ của ta hôm nay lão phu liền muốn ngươi cho cùng vương quyền cười lạnh nói tốt vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh gì nói đi h ắ ngũ kiếm kia cái chỉ n hộ pháp m ộ thần đạo k sắc biến đổi quắt ngươi nói cái gì mười bốn cũng là ngươi c i ế t vương quyền cười lạnh không cần sốt ruột ta cái này đưa ngươi đi gặp bọn hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp trùng thiên kiếm ý từ vương quyền thân thể nổ bắn ra mà ra sau một khác vương quyền nhưng không thấy bóng dáng chợ ở lần nhìn thấy vương quyền bóng dáng lại là tại cái tia ngũ hộ pháp bên người chỉ gặp hắn một kiếm vùng da trùng điệp chém vào ngũ hộ pháp chiến thân nhưng này ngũ hộ pháp lại thế nào khả năng không có chút nào phong bị chỉ gặp hắn đã sớm vận chuyển nội lực bao trùm toàn thân hộ thể nhưng vương quyền một kiếm cũng thực khủng bố ngạnh xinh xinh đem hắn đánh lui mấy chục trượng xa mà trong tay cái kia thất hộ pháp đầu lâu cũng bị kiếm khí kia chấn vỡ quả nhiên là hải quất không còn vương quyền lao phu cùng ngươi không đội trời chung ngũ hộ pháp thấy thế một mặt cuồng nộ nói vương quyền cười lạnh làm gì tức giận như vậy nói ngươi không cần sốt ruột lao tử hiện tại liền đưa ngươi đi gặp hắn lập tức một cô cực hạn kiềm chế khí tức bao phủ trên quảng trường vùng trời này vương quyền còn chưa chân chính xuất thủ cái k i a ngũ hộ pháp liền cảm giác mình người đã ở một mảnh hủy diệt trong kiếm ý cô kiếm ý này ở khắp mọi nơi đem hắn không gian xung quanh bao khỏa điên cuồng đâm về thân thể của hắn tinh thần của hắn ý chí còn không thấy ngũ hộ pháp có bất kỳ cử động một bên quan chiến hàn tỉnh tử lại là thần sắc giật mình hoảng sợ nói cỗ khí tức này đây là lao phong chủ kiếm ý thoảng sợ nói cỗ khí tức này đây là lao phong chủ kiếm ý thoại âm rơi xuống chỉ gặp vương quyền nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc ngũ hộ pháp người lập tức hắn đỉnh lấy vương quyền cái kia kinh khủng kiếm ý từng bước một hướng phía vương quyền đi đến hắn muốn nhìn một chút cái này tuyệt thế thiên tài năm gần hai mươi linh d à i là có hay không có thể uy hiếp được hắn chỉ làm nuôi phóng ra một bước vương quyền kiếm ý đều đang điên cuồng tăng cường đủ để đem hết thể xé thành vỡ nát ngay tại cái kia ngũ hộ pháp phóng ra không đến mười bước thời điểm hắn đột nhiên phát hiện chính mình hộ thể chân khí lại bị vương quyền kiếm ý ăn mòn mơ hồ hướng về thể nội chạy đi hắn lập tức giật mình vội vàng ngừng lại một mặt rung động nhìn xem vương quyền hắn mới linh g i i nhất phẩm sơ kỳ a cái này sao có thể ngươi làm sao không tiếp tục đi về phía trước? Vương lập tức một mảnh nói. hủy ộ p diệt tiếp quang kinh hiện chỉ gặp cái kia vô số thanh kiếm ảnh như du long bình thường điên cuồng gào thét quần quận hướng về cái kia ngũ hộ pháp chạy tới ngũ hộ pháp thấy thế lập tức giật mình nội lực chân khí vội vàng xây lên một đạo bình chướng gắt gao ngăn trở khi kiếm ảnh kia đâm về chân khí bình t r ư ớ n g liên tục bị vỡ nát xem ra lấy cái này ngũ hộ pháp linh giai nhất phẩm đ ỉ n h phong thực lực cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào nhưng này kiếm ảnh lại là liên miên bất tuyệt vô cùng vô tận thời gian dần trôi qua sắp mặt hắn trở nên ngưng trọng thân thể cũng không ngừng bị bức phải lui về phía sau lộ ra cố hết sức một bên hàn tình tử nhìn một mặt này một mặt c h ấ n kinh lẩm bẩm nói lao phong chủ cái này vô ảnh kiếm ngươi lại cũng dạy cho nàng sao nhớ năm đó nàng cầu l a n ngưng sương dạy nàng cái này vô ảnh một kiếm lại bị tự tuyệt nhưng bây giờ lại dạy cho một ngoại nhân thật đúng là Hàn tình tử than nhẹ tử một tiếng, lắc đầu. Trưng 218. Ngũ hộ pháp thoát đi, thần bí thần vực chủ. Trưng 218. Ngũ thần lắc đầu. 218. hộ Pháp bên thần í bí thần Trưng thoát thần thần chủ. hộ Pháp chủ. ngự Ngũ ngự vực vực 218. Một đi, b khác cái kia kinh khủng kiếm khí còn tại liên tục không ngừng ăn mòn ngũ hộ pháp dùng chân khí chế tạo bình chướng làm cho hắn từng bước một lui về phía sau thấy thế cái kia ngũ hộ pháp lông mày n h u chặt trong thần sắc mang theo ngưng trọng cùng chấn kinh không được cái này vương quyền kiếm đạo khủng bố như thế không có khả năng sẽ cùng hắn dây dưa tiếp ngũ hộ pháp trong lòng ám n i ệ m đạo nói đi hắn còn nhìn thoáng qua một bên hàn tinh tử nếu là dây dưa nữa x u n dưới một khi hai người liên thủ hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ lập tức trong đan điền hắn một đạo quái dị chân khí và mèo sau một khắc chỉ gặp hắn cấp tốc thay đổi đạo chân khí này đối với vương quyền đánh tới trận trận kiếm khí bỗng nhiên một trường đánh tới nhất thời một đạo t r ư ờ n g ấn to lớn trong nháy mắt đẩy về phía trước đi đem cái kia trận trận kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát t r ư ờ n g ấn tùy theo đánh về phía vương quyền đứng xa xa nhìn vương quyền đã bị t r ư ờ n g ấn kia bao trùm gặp không đến bóng người vương quyền thay thế lập tức nhữ mày lại hắn chân khí này làm sao tả môn như vậy nói đi hắn vội vàng hướng ngã sau bay ra ngo lập tức huy động trong tay đ o ạ n nhận nhất thời đạo đạo kiếm khí như hồng vạch phá trường thiên trực kích mà đi đám người định nhãn nhìn lại chỉ gặp kiếm khí kia cùng trường ấn va chạm trong chốc lát song song h g u y ễ n là hư vô hóa làm trận trận khí tức khủng bố hướng về bốn phía t r ấ n đi vương quyền cũng lập tức bị chấn động đến bay ngược ra ngoài trùng điệp đập vào trên thềm đá sau một khắc chỉ thấy rộng trên trận cái kia mặt khác hai cây còn xuất lại trùng thiên ngọc trụ trong nháy mắt sụp đổ ẩn ẩn hướng phía đại điện nga xuống tiên nữ phong đám người thay thế lập tức giật mình nhưng lậu ngửa mặt lên trời c ù n nộ Một đạo k i ngay h h k ủ n vẻ lạnh lùng h ỏ diễm một hướng phía trong đó c â sụp đổ mà đến ngọc trụ ra, mà ngọc tại r ra ụ phương thành bên ngoài mà một đổi cây l trong h ẳ n nã xuống. Ngay g tắp tại t lúc ngàn cân treo sợi tóc này một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại hàng lậu bên người đông nhiên vung tay lên là thái thượng trưởng lão trong nháy mắt chỉ gặp hai cây ngọc trụ hôi phi yên diệt tiên nữ phong chúng đệ tử thấy thế lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra đợi trần yên tắt hết vương quyền vội vàng đứng dậy nhảy lên tà cao chờ mặt nhìn xuống phía dưới người đâu chúng đệ tử nghe vậy nhao nhìn lại chỉ là chỗ nào còn gặp cái kia ngũ hộ pháp bóng dáng hiện nhiên đã là bỏ trốn mất dạng sáu cùng lúc đó tại một chỗ nơi không biết điểm thần bí cự sơn bên trong có một chỗ thần bí cung điện cung điện cực lớn ba tầng trong ba tầng ngoài mỗi một tầng đều t r ồ n g coi rất nhiều người mặc áo đen không lộ diện mạo người áo đen mà tại cái này bên ngoài còn có cả nhiều g n người áo đen xuyên thẳng qua đi tuần chỉ gặp bọn họ bước chân nhẹ nhàng nhưng lại hành động cấp tốc từng cái thân thủ bất phảm lúc này trong cung điện trong một chỗ mật thất một vị người mặc áo đen dáng người g ầ y g ò tướng mạo lanh khốc nam tử trung niên xếp bằng ở trong mật thất một chỗ mâm tròn điều k ắ c lên chỉ gặp hắn quanh thân tản ra khí tức kinh khủng toàn thân nội lực chân khí giống như đem không gian v ậ t mèo để cho người ta nhìn mà phát khiếp nhưng đột nhiên hắn mở t r o n g mắt trong con mắt mang theo một chút màu đỏ tươi sắc mặt trong nháy mắt âm lanh xuống dưới sau một lát chỉ gặp cửa mật thất từ từ mở ra nam tử chỉ mặt từ đó đi ra hai đạo giữ ở ngoài cửa người háo đen thấy thế liền vội vàng tiến lên không người bái nói tham kiến ngự chủ nam tử này chính là cái kia thần, vực chi chủ, chỉ gặp hắn thần sắc ấm lãnh lạnh lùng nói ra hiện tại người nào ở bên ngoài hai người háo đen thần sắc dừng một chút lập tức cung kính nói ra khởi bẩm ngự chủ vài ngày trước long thập tứ bị giết long ngũ cùng long thất bây giờ còn ở bên ngoài cái k i a ngự chủ nghe vậy chìm mặt không nói thấy thế trong đó một h ắ c y nhân tiến lên nói ra ngự chủ phải chăng muốn đem bọn hắn triệu hồi chỉ gặp cái k i a ngự chủ khoát tay áo thần sắc â m trầm cười lạnh thản nhiên nói không cần thay hai bọn họ đánh cố quan tài đi hai người áo đen nghe vậy thần sắc đống nhiên biến đổi vội vàng nói chẳng lẽ hai người bọn họ vậy ngự chủ quát không tuân mệnh lệnh hạ chàng chỉ có một cái chết hai người áo đen thần sắc lại là biến đổi trầm ngâm sau một lát một người hầm n ự c nói ra ngự chủ thuộc hạ cả gan hỏi một câu hai người bọn họ trộ phạm trệ gì lại để ngự chủ như vậy tức giận hạ lệnh xử tử Cái i ở n g ự chủ nghe vậy, lập tức nghe lạnh lùng nhìn về phía lùng vậy, về lập n ó i c h u y ệ n n g ư ờ i áo đ e n Chỉ dặm hạng i thợ ấ y hồ lập tức bị đã cảm ứng được cái gì ngự chủ thứ tội chỉ gặp hai người áo đen thần sắc biến đổi vội vàng bị xuống nói cái kiêm ngự chủ trần mặt nhìn thoáng qua hai người lập tức cơ cơ tay áo thử lạnh một tiếng nói sau đó thần vực sự vụ giao cho các ngươi hai không được có bất luận cái gì sai lầm là hai người nghe tiếng liên tục đáp thấy thế cái kiêm ngự chủ mặt lạnh lấy không tại nhiều nói thân hình mở mịt trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đợi cái kiêm ngự chủ sau khi đi hai người áo đen nhìn nhau lúc này mới chậm rãi đứng dậy đại ca ngự chủ hắn đây là muốn đi đâu một vị người áo đen nghe vậy thần xác biến đổi lập tức lắc đầu nói ra long nhị ngự chủ sự tỉnh không nên hỏi nhiều làm tốt chính chúng ta sự tỉnh là được rồi con rồng kia hai lộ vẻ tức giận nhẹ gật đầu tựa hồ rất lâu đều không có gặp qua ngự chủ lớn như vậy phát lôi đỉnh sau đó con rồng kia một vừa trầm vừa nói đường kia nhỏ lúa thế nào long nhị nghe vậy lắc đầu từ tốn nói vẫn chưa được tâm trí của hắn quá mức cứng cỏi trong thời gian ngắn bắt không được đến hắn thần bình kia đâu long n h ấ t nghe vậy c a o mày nói con rồng kia hai lại lắc đầu từ tốn nói cũng vô dụng cái này cựu lê kiếm khác biệt mặt khác thần bình nó là tại lộ tiểu hòa trong tay v u n dưỡng ra thần vận e là cho dù hắn chết bách n i ê n nội cái này cựu lê kiếm cũng sẽ không nhận những người khác làm chủ long nhắc nghe vậy lập tức than nhẹ một tiếng nói bất kể như thế nào nắm chặt chút thời gian cầm xuống lộ tiểu hòa hắn cực kỳ trọng yếu long nhị điểm một chút đầu không nói sáu một bên khác vương quyền nhìn thấy cái kia ngũ hộ pháp lại không thấy bóng dáng lập tức nhữ mày lại sau đó vừa nhìn về phía hàn t ỉ n h tử từ tốn nói chẳng lẽ tiền bồi cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn tùy ý người kia bỏ chạy lúc này ở trận người bên trong chỉ có cái này hàn t ỉ n h tử có thực lực này ngăn lại cái kia ngũ hộ pháp nhưng hàn t ỉ n h tử lại là không có chút nào làm ngược lại là đến bảo vệ chính điện này điều này thực để vương quyền không nghĩ ra nhưng chỉ gặp hàn tình t ử thần s á t phức tạp sau đó bất đắc di t h ở dài nói so với chính điện bị hủy hắn trốn liền chạy trốn đi vương quyền nhữ mày lại trầm giọng nói ra ngươi có biết người kia là ai đại biểu lại là cái gì thế lực cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi ngày sau lại sẽ có bao nhiêu người gặp phải độc thủ của bọn họ ở trong đó chẳng lẽ liền nhất định không có người tiên nữ phong đệ tử chẳng lẽ những này vẫn còn so sánh không được ngươi này cầu t h í chính điện sao nhìn thấy cái này thái thượng trưởng lao vì bảo toàn chính điện này mà không công thả đi cái kia thần vượt hộ pháp trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận đồng thời cũng có chút vì mình chủ quan cảm thấy từ bẩn bực lập tức chỉ gặp hàn tình tử trường thắn một tiếng một mặt phức tạp nhìn về phía vương quyền lập tức nghe lời chương hai trăm mười chín hai nữ đấu võ mồm chương hai trăm mười chín hai nữ đấu võ mồm đúng lúc này một đạo tịnh lệ thân ảnh bay tới đứng tại trên đại điện người tới chính là hoàng nam linh chỉ gặp hắn đôi mắt đẹp nhìn về phía vương quyền trần trơ một cái chớp mắt đằng sau chậm rãi nói ra vương quyền cái này không thể trách thái thượng trưởng lão ngươi có biết chính điện này bên trong thế nhưng là có ta tiên nữ cùng lịch đại phong chủ cùng trường lão linh bị tuyệt không thể bị hủy vương quyền nghe vậy dừng một chút lập tức chậm rãi cúi đầu bình phục một phen nỗi lòng đằng sau n g ẩ g đầu lên có chút áy náy nhìn về phía hàn tinh tử ôm quyền nói xin lỗi tiền bối là miệng ta không lựa lời hàn tinh tử than nhẹ một tiếng khoát tay háo từ tốn nói không sao đây đúng là lao thân sai đều tại ta nhìn thấy ngươi tuổi còn trẻ liền đã là linh dai liền muốn muốn nhìn ngươi đến cùng ra sao tiêu chuẩn nếu là ta trước đó cùng ngươi cùng nhau xuất thủ tặc kia con tất nhiên là trốn không thoát vương quyền than nhẹ một tiếng cũng là hắn trước đó quá mức khinh thường bất quá lúc này đến luận cái gì đúng và sai lại có ý nghĩa gì nhưng vào lúc này đến luận cái gì đúng và sai lại có ý nghĩa gì nhưng vào lúc này trong cơ thể hắn đột nhi nhất thời thân hình hắn bất ổn từ trên cao chậm rãi rơi xuống trực tiếp không lưng tựa vào vách nát t ư ở n g siêu phía trên đám người thấy thế vội vàng phi thân xuống dưới lập tức chỉ gặp hoàng n g ư yên tiến lên một thanh đỡ lấy vương quyền lo lắng hỏi ngươi thế nào ngươi không sao chứ hàn thình tử cũng là một mặt ngưng trọng đi tới một phát bắt được vương quyền tay đem tại trên mạch môn sau một lát nàng thần sắc dần dần hòa h o ã n xuống tới nhưng lại mang theo vài phần thần sắc kinh ngạc nhìn về phía vương quyền chậm rãi nói ra trong cơ thể của ngươi có một đạo q á i dị chân khí đang không ngừng ăn mòn kinh mạch của ngươi xem bộ dáng là trước đó người kia đánh vào đi ho vội vàng nói thái thượng trưởng lão kia ngươi nhanh mau cứu hắn a kinh mạch một khi bị ngoại đến chân khí ăn mòn hầu như không còn nhẹ thì võ lực hoàn toàn biến mất nặng thì thân tử đạo tiêu đây là người giang hồ đều biết âm tàn thủ đoạn nhưng chỉ gặp hàn tình tử lập tức có chút chế nhạo nhìn về phía hoàng nam ninh sau đó cười n h ạ t một cái nói nơi đó cần lao thân tới cứu hắn hắn vừa mới thanh kia máu đã đem đạo chân khí kia ép ra ngoài hoàng nam ninh s ữ n g sở có chút mở mịt nói chính hắn bước đi ra hàn tình tử chậm rãi nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía vương quyền nhẹ nhàng nói ra ngươi có biết trong cơ thể của ngươi vương quyền từ tốn nói hàn t i n h từ thân sắc hơi đổi dừng một chút đằng sau t h ậ m rãi nói lao phong chủ nàng không chỉ có đem cái kia vô ảnh một kiếm chuyển cho ngươi còn đem tự thân bộ phận nội lực cũng cùng nhau cho ngươi thật đúng là không xử bạc với ngươi a vương quyền cười nhạt một tiếng nàng thế này sao lại là không tệ với ta à nàng đây rõ ràng là cưỡng ép đem ta cùng tiền nữ phong đánh lên giảng buộc ca vương quyền than nhẹ một tiếng bất quá còn tốt có nàng nếu không phải nàng những này nội lực gia trì không thể nói trước cái kia ngũ hộ pháp chân khí trong thời gian ngắn thật đúng là không ép được đến lúc đó đó mới là thật sự có tội chịu than nhẹ một tiếng sau vương quyền đứng thẳng người lập tức nói r a vị tiền bối kia đi đâu nếu là có nàng tại những này thần vực chó săn như thế nào lại dám tùy tiện xâm phạm dù sao lúc trước đóng băng xương giáo hấn hắn liền như chơi đ ù a cái kia thu thập hai cái này thần vực ra hỏa chẳng phải là càng tin tay nhặt ra nhưng mọi người nghe vậy lại là cúi đầu hàn tình tử cũng không biết cho nên nàng một mực tại bế quan Chuyện hoàn bên ngoài trước o à n không biết, nếu không phải thần bực hai người đại khai phải hai biết, đại bực cũng sát phong phong vị ở n lăng không chạy đến, rơi xuống hàng tỉnh từ bên người. g lao chạy rơi r từ t ư đó các nàng chưa từng cùng nhau đến chính là bởi vì trong bí cảnh tiên nữ kia cỏ cực kỳ yếu ớt lại trải qua thụ vương quyền hai người đánh nhau tác động đến đã có khô heo chi thế các nàng đó là chạy trở về thu thập cục diện rối d á m đi hiện tại đám người chạy đến h i ệ n nhiên là tiên nữ kia cỏ đã không còn đáng lại nhưng hoàng n ữ yên thấy vương quyền k h e miệng chảy máu lại là nhữ mày lại nhàn nhạt hỏi người thụ thương tiên nữ phong tất cả trường lao thấy thế cũng liền bận bịu hướng phía vương quyền nhìn lại chỉ gặp vương quyền khoát tay áo nói không ngại quả thật không ngại hoàng ngự yên lại là cau mày nói trong t h ầ n s ắ c một chút lo lắng chỉ là còn không đợi vương quyền lối ra liền chỉ gặp hoàng nam ninh thần s ắ c hơi đổi có chút ý vị thâm trường nhìn về phía hoàng ngự yên thử do xét nói thật sự là hắn không ngại đại sư tỷ không cần quá phận lo lắng đi đám người t h ấ y thế lập tức xứng sở nam、ninh、nha n h đầu này sao trong lời nói kẹp thương n e o gậy nhưng lập tức các nàng liền phản ứng lại thần xác bỗng nhiên lộ ra chế nhạo nhìn về phía hai nữ chỉ gặp hoàng ngự yên nhữ mày lại từ tốn nói sứ muội ta đang hỏi vương quyền. không phải đang hỏi ngươi hoàng nam ninh nghe vậy dừng một chút ngự khí có chút lạnh lùng nói sư tỷ dạy rất đúng chỉ là thật sự là hắn không ngại sư tỷ không cần phải lo lắng nói đi thân thể còn có chút hướng về vương quyền nhích lại gần hoàng ngữ yên thấy thế có chút dừng lại lập tức uyển uyển cười một tiếng lại có chút thú hoán nói cái này khiến ta làm sao có thể không lo lắng à dù sao tại trong bí cảnh ta thế nhưng là vì hắn bỏ ra quá nhiều hắn là nhất định không xảy ra chuyện gì nếu không ta nên làm cái gì à đám người nghe vậy thần sắc biến đổi cái này cái này cái này chẳng lẽ là lập tức đám người bỗng nhiên hướng phía vương quyền nhìn lại từng cái ánh mắt mang theo một chút tức ánh mang giận. Nhưng chỉ gặp cái chỉ vương quyền lập thấy ứ c c quấn b á vội vàng vậy, Vương vì Vương nói ngươi nói đợi nói liền ngươi nhiều là Hoàng còn Quyền xong, nghe Ngự Yên nhìn xem chính mình, quát lớn chẳng lẽ ta vì ngươi bỏ ra còn không tính nhiều không.、Vương、quyền gì chưa ta. quắt ta t ra Chỉ h lẽ xem bỏ thế lập tức g i ậ t mình trước đó tại trong bí cảnh tỉnh lại thời điểm liền chỉ thấy mình hai tay để trần thật chặt bắt lấy tay của nàng là một tay k h á c thì là khoác lên trên lưng của nàng hấp thụ trong cơ thể nàng hàn x ư ơ n g c h i lực cho là mình trên người kỳ l ầ n c h i lực hạ nhiệt độ mặc dù đây là đang hắn vô ý thức thời điểm bản năng làm ra phản ứng nhưng nàng dù sao cũng là cái hoàng hoa cô nương chính mình hai tay để trần cũng thực là vô lý chút c à n g có thể h ư ớ n g còn một chút liền hút đi trong cơ thể nàng phần lớn hàn xương chi lực cũng không biết nàng phải bao lâu mới có thể luyện trở về tuy nói nàng cũng sẽ bị cái này hàn xương chi lực phản vệ nhưng cái này dù sao cũng là thể chất của nàng không có hàn xương chi lực nàng liền như là không có nội lực người tập võ vương quyền nhất thời cũng vô pháp phản bác thế là bất đắc dĩ nói đây đúng là lỗi của ta nhưng lúc đó ta cũng không có ý thức đây cũng không phải là bản ý của ta tốt ngươi không cần nói hoàng n ữ yên kịp thời ngắt lời nói sau đó lại có chút đắc ý nhìn về phía hoàng nam ninh từ tốn nói s ư muội ngươi nghe rõ ràng đi đám người t h ấ y thế đều là giật mình lập tức trong lòng ngũ vị t ặ p trần chẳng lẽ ngữ yên nha đầu này thật cứ như vậy tiện nghi tiểu từ này hoàng ngữ yên có thể cùng hoàng nam linh khác biệt nói cho cùng nàng mới thật sự là t i ê n nữ phong người a nhưng chỉ gặp hoàng nam linh nghe vậy lập tức ngây dại một mặt khó có thể tin sau một hồi lâu ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn về phía hoàng ngữ yên có chút tức giận nói ra vậy thì thế nào coi như ngươi cùng hắn vậy ngươi cũng chỉ có thể làm tiểu nữ nhân của hắn cũng không chỉ một hai cái vương quyền lập tức xứng sở lập tức đắng chát cười một tiếng nguyên lai、like、hai cái này còn quỷ nhỏ là đang giận đâu Bất quá cũng đối, dù sau o đ ề là hoàng thất công chúa, nhưng công một cái chúng tinh nguyệt, một cái tinh lại phủng nguyện, một khác ô không n người hỏi thăm, người biết ít càng thêm ít, trong lòng g hỏi biết thăm, thêm ít ít, có o n hận nhưng Thế mới là lạ. Thế nhưng là á c con nàng dùng hết đến hơn hết hỏi rồi, qua liền o trong tử bất ý nguyện vương quyền lòng ả đắc dĩ、nói. Sau một khắc, l i chỉ gặp hoàng ngự yên cười lạnh một tiếng nói vô luận như thế nào đây đều là chúng ta ra sự nàng dừng một chút sau đó tiếp tục nói ngươi lại là lấy thân phận gì dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta không biết còn tưởng rằng ta đoạt nam nhân của ngươi đâu lời nói này lại là có chút nặng hoàng ngự yên cũng không phải thật muốn theo người nào đoạt vương quyền bình thường nàng cùng hoàng nam linh quan hệ tuy nói chưa nói tới tốt bao nhiêu nhưng cũng không cái gì xung đột tất cả mọi người là r i ê n g phần mình sinh hoạt r i ê n g phần mình tu luyện trên cơ bản không có gì gặp nhau chỉ là cái này hoàng nam linh vừa đến đã kẹp thương n e o g ậ y nàng nhất thời cũng không muốn n g o n g chiều nàng dựa vào cái gì chỉ gặp một bên khác hoàng nam linh nghe vậy lập tức nghe lời đúng vậy à vương quyền cùng ai có dạng gì quan hệ cùng chính mình lại có quan hệ thế nào ngay tại hoàng nam linh á khẩu không trả lời được hoàng ngự yên chiếm hết thượng phong thời điểm một bên xem trò vui hàn tỉnh tử thấy thế bất đắc dĩ tiến lên giảng hòa nói đi Bây giờ chương hai trăm hai mươi âu dương tu người nghe ta rào biện chương hai trăm hai mươi âu dương tu người nghe ta rào biện hoàng ngữ yên thấy thế cũng chỉ đành làm thôi có chút mầm đầu khi miệt nhìn thoáng qua hoàng nam ninh sau đó liền không còn kích thích nàng mà hoàng nam ninh thì là có chút c á n ngôi trong ánh mắt mang theo một chút h ữ oán nhìn v ư ơ n g quyền một chút nhưng chỉ gặp hắn nhìn trái ngó phải không thèm để ý chút nào cũng không chút nào dự định nói cái gì trong nội tâm nàng càng là ngũ vị t ạ p trần chúng tiên nữ phong các trưởng lão nhìn cái này dị dạng một màn cũng chỉ có thể trong lòng than nhẹ một tiếng tiên nữ phong hai đại đệ tử kết xuất lại đồng thời vì một người nam nhân tranh phong đánh nhau cuối cùng là tạo cái gì người ta bất quá đảo mắt nhìn xem cái này đầy đất phế tích trong lòng các nàng trầm xuống càng là đầy ngập lửa giận nhất thời không chỗ phong thích ngắn n g i trầm mặt sau hàn tình tử than nhẹ một tiếng nhìn về phía vương quyền trầm giọng nói ra nghe ngươi trước đó lời nói hai người kia đến từ cùng một thế lực càng l à ở tại trong thế lực xếp hạng cũng không tính cao chỉ là bây giờ trên giang hồ này lúc nào xuất hiện khủng bố như vậy thế lực vương quyền có chút dừng lại sau đó vớt cảm nói đó là người của t h ầ n vực t h ầ n vực một bên nội phong chủ cao mày nói chính là trước đó vụ thân ngươi nói thế lực kia trước đó vương quyền cập quan thời điểm các nàng tiên nữ phong cũng đi chỉ là cũng không có từ đó bắt được người nào tới giờ phút này liền liên tưởng đến thế lực này mà cái này thái thượng trưởng lao bế quan đã lâu cũng không hiểu rõ tình hình vương quyền nhẹ gật đầu sau đó đem hã biết toàn bộ cáo chi tiên nữ phong trúng người đám người nghe vậy đều là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nói không ra lời trầm mặc sau một hồi lâu hàn tình t ừ một mặt ngưng trọng khó có thể tin mà hỏi n g ư ờ i nói cái k i a thần vực bên trong lại có mười bốn vị linh giai cao thủ vương quyền than nhẹ một tiếng lắc đầu nói chỉ sợ còn không chỉ theo ta được biết cái k i a mười bốn vị linh giai chỉ là thần vực hộ pháp nhưng lại có ai biết cái k i a hộ pháp phía trên còn có hay không mặt khác linh giai cao thủ huống hồ cái k i a thần vực ngự chủ không thể so với những hộ pháp này cảnh giới thấp đi đám người nghe vậy thần sắc càng là ngưng trọng lại là một trận trầm mặc đằng sau hàn tình tử trầm giọng nói ra chuyện hôm nay đến lập tức thông chi mặt khác mấy đại thế lực đến một lần muốn để bọn hắn có chỗ phòng bị thứ hai bây giờ cái này thần vực thế lực quá mức khủng bố chúng ta đại thừa giang hồ thế lực nhất định phải nhất thống đứng lên mới được vương quyền nghe vậy nhẹ gật đầu nhưng lập tức lại lắc đầu cười lạnh một tiếng nói không phải tất cả thế lực đều có giác độ này dù sao việc không liên quan đến mình bọn hắn mới không nguyện ý tổn thất thích lợi của mình nhất thống đứng lên húng chi có lẽ sớm đã có cái gì khác thế lực bị cái kia thần vực ăn mòn hàn tình tử thân sắp biến đổi trầm giọng nói ra ý của ngươi là vương quyền cười lạnh sau đó quay người nhìn về hướng vây quanh ở sau lưng cách đó không xa tiên nữ phong chúng đệ tử tất cả trưởng lão thấy thế nhữ mày lại nhao n h a u hướng về vương quyền ánh mắt nhìn chỉ gặp chúng đệ tử nhìn sơn môn trưởng lao h ư ớ n g phía chính mình xem mình ra đều là s ứ c sở nhưng các nàng cũng không cho rằng chính mình có thể có bản sự này để chư vị trưởng lão nhìn mình thế là đều nhao n h a u tránh ra thân đến hướng phía phía sau mình nhìn lại thằng đến cuối cùng đám người rốt cục nhìn thấy đứng tại các đệ tử sau lưng một bóng người âu dương công tử tiên nữ phong chúng đệ tử một mặt mờ mịt hắn sao còn chưa xuống núi nhưng chỉ gặp cái kêu âu dương tu thấy thế thần s á c hơi đổi đại chiến sau khi kết thúc hắn vốn định trộm đạo t r ư ợ t xuống núi đi nhưng hắn nghĩ lại lại không người biết hắn những sự t ì n h kia lúc này vụng trộm xuống núi ngược lại là có chút khả nghi lập tức hắn liền đi theo tiên nữ phong trúng đệ từ x ô n g tới muốn nghe xem vương quyền một đoàn người đều đang g i ả n g thứ gì đang làm dự định nhưng dù sao đám người bọn họ cảnh giới quá cao chỗ đàm luận sự t ì n h cũng không phải là hắn cảnh giới này có thể nghe thấy lúc này lại nhìn xem ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn hắn nhất thời cũng có chút cục xúc bất an nhưng hắn lập tức vội vàng bình phục một chút một chút tâm tình bất an, ngượng ngùng cười một tiếng. hắn ư cũng thế thế, không biết trước đây s n tình tử than nhẹ một tiếng, nhìn về phía âu dương tu nói ngươi là âu dương gia tiểu tử đến ta tiên nữ phong làm gì hắn cũng không biết trước đây sự tình âu dương tu mỉm cười nói văn bối thụ gia phụ nhờ vả đến đây quy phong vào tay một gốc tiên nữ cỏ trùng hợp như vậy lại là tiên nữ cỏ hàn tình tử thần sắc hơi đổi sau đó vừa nhìn về phía vương quyền nhưng chỉ gặp hắn vẫn như cũng là giữ im lặng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem âu dương tu âu dương tu thấy thế ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng nói van bối biết rõ lúc này nhắc lại việc này thật là không ổn ta cái này xuống núi nhưng chỉ gặp hắn lời còn chưa nói hết vương quyền lại là cười lạnh nói âu thiếu lúc này đi sao không cần tiên nữ cỏ âu dương tu sắc mặt tối sầm nhưng vẫn là cố gắng bảo trì hắn cái kê ôn tồn lễ độ thần sắc nói ra vương minh ta họ âu dương không tin âu vương quyền đột nhiên biểu hiện ra bừng tỉnh đại n ộ giống như thần sắc vội vàng một mặt xin lỗi nói sai lầm sai lầm là ta nhất thời nhanh miệng nói đi hắn dừng lại một chút cười nói cái kia âu dương thiếu chủ ngài lúc này đi là không cần tiên nữ cỏ âu dương tu lại là sắc mặt tối sầm lập tức đại nghĩa lâm nhiên nói bây giờ tiền nữ phong bị kiếp nạn này ta âu dương ra cùng tiền nữ phong giáo hảo mấy trăm năm lúc này như thế nào lại hỏa thiêu tới dầu nói đi hắn vừa nhìn về phía vương quyền cười lạnh nói ngược lại là ngươi ngươi một mực nhắc nhở ta tiên nữ cỏ một chuyện hẳn là ngươi là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi c ủ vương quyền nghe vậy lập tức bị chọc giận quá mà cười lên lập tức đối với âu dương tu vỗ vỗ tay lắc đầu cười nói âu dương thiếu chủ thật sự là giỏi tài ăn nói chỉ là ánh mắt lại không thế nào dễ dùng à chẳng lẽ trước ngươi không nhìn thấy là ta gặp ta giết ngươi chủ tử chủ tử tiên nữ phong c h ú n g người nghe vậy thần sắc biến đổi vội vàng nhìn về phía âu dương tu chỉ gặp âu dương tu cũng là lập tức giật mình không có khả năng hắn không có khả năng biết đến thế là giả bộ như một bộ mờ mịn bộ dáng q u á t ngươi có ý tứ gì không biết ngươi đang nói cái gì vương quyền k i n h thường cười một tiếng lập tức tử tốn nói ta cũng không muốn cùng ngươi lại nhiều nhiều lời là tự ngươi nói hay là lao tử vào tai đoạn nói đi hắn toàn thân một đạo nội khí tóe thể mà ra trong nháy mắt đem âu dương tu c h ó i bục chặt không thể nhúc đích vương quyền ngươi muốn làm gì âu dương tu thấy thế thần sắc biến đổi không ngừng ngựa nẹo thân thể d ã y rụa vội v à n g quát tiên nữ phong chúng người thấy thế cũng là có chút khó có thể tin nhìn xem vương quyền nói ngươi nói hắn cũng là cái k i a thần vực chó săn vương quyền cười nhạt một tiếng nói chỉ sợ các ngươi tiên nữ phong lần này bị tập kích cùng hắn là thoát không được quan hệ ngươi ngậm máu phương người âu dương tu nghe vậy thần sắc biến đổi nghiêm nghị quát vương quyền ngươi dám nói xấu ta ngươi có chứng cứ gì chứng cứ vương quyền cười lạnh nói ta ngược lại thật ra không có chứng cứ tiên nữ phong chúng người cũng là sướng sở không có chứng cứ cứ như vậy khẳng định chỉ gặp âu dương tu nghe vậy trong lòng thở dài ra một hơi lập tức cười lạnh q u á t không có chứng cứ vậy ngươi chính là tại ăn nói lung tung còn không nhanh lên đem ta bông ra vương quyền cười nhạt một tiếng vừa định đang nói cái gì lại t h ầ n sắc biến đổi một mặt vi d i ệ u hướng phía phía trước núi nhìn lại lại là linh giai hàn tinh tử cũng cảm ứng nói t h ầ n sắc đ ố n g nhiên lộ ra ngưng trọng nói ra bây giờ cái tia thần vực người vừa trốn lúc này lại có một linh giai cao thủ trên núi hàn tinh tử không thể không đem tâm nhức lên sau một khắc chỉ gặp một đạo hắc ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại đại điện trên không lan g không quan sát đám người đám người giật mình vội vàng nhìn lại còn chưa thấy rõ người đến người nào lại chỉ gặp cái kêu âu dương tu lập tức vui mừng vội vàng hoảng sợ nói cha cứu ta chương hai trăm hai mươi một ở ngay trước mặt ngươi giết ngươi n h ư tử chương hai trăm hai mươi một ở ngay trước mặt ngươi giết ngươi n h ư tử hàn tình tử nghe vậy nếu mày nhìn lại trầm giọng nói âu dương đoan hàn g trưởng lão cái này nhìn có chút cao tuổi nam tử mà không thay đổi đáp lại nói người này chính là âu dương gia đương đại gia chủ âu dương đoan hàn tình tử lại là cười lạnh một tiếng từ tốn nói ngươi lúc này đến ta tiên nữ phong là muốn làm gì âu dương đoan dừng một chút cũng không trả lời hàn tình tử lời nói mà là thần sắc có chút phức tạp nhìn xem cái này đầy đất vách nát tường siêu thở dài một tiếng nói lồng lộng tiên nữ phong một khi bức tường độ không ngươi là chuyên đến xem ta tiên nữ phong trò cười sao hàn tình tử nghe vậy thần sắc có chút khó coi nhìn âu dương đoan lại là thở dài một tiếng sau đó thở dài nói hàn tình tử ngươi cho là lao phu sẽ như vậy nhàm c h ẳ n sao nói đi hắn lại chậm rãi nhìn về phía vương quyền n h ữ mày lại nói vương thế tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đem con ta thả đi vương quyền thấy thế lại là l ạ cười nơi h nói n g ư c h í này h l Âu d ư là tiên t nữ phong đ cũng không phải bọn hắn âu dương già bây giờ như vậy để cho người ta dẫm tại dưới chân tiên nữ phong uy nghiêm ở đâu chỉ là âu dương đoan cảnh giới quá cao mà thái thượng trưởng lão lại giữ im lặng ngược lại là vương quyền tính tinh thần g c h âu dương đ tu nghe t ứ n à vậy ư ơ n g q n nói thần gặp cái kêu ư g đoan dừng xác h t lập tức biến đổi vội vàng dãy rủa thân thể lớn tiếng hô trà vương quyền tên này tâm g o a n thủ lạc hải nhi chẳng qua là cùng hắn tại tỷ võ trên có chút tranh chấp hắn lúc này liền vu hãm ta cùng tiên nữ này ngọn núi bị tập kích có quan hệ quả nhiên là muốn làm cho ta vào chỗ chết ta ồn ào vương quyền thần sắc chầm xuống lập tức vừa quát lập tức lăng không một bàn tay phiến tại âu dương tu trên khuôn mặt sau một khắc chỉ gặp cái kia âu dương tu khỏe miệng tràn ra máu tươi mấy k h ỏ a răng rớt ra trên mặt trong nháy mắt hiện ra năm ngón tay d ấ u đỏ thấy thế âu dương đoan thần sắc chầm xuống nhìn xem vương quyền lạnh lùng quát vương quyền ngay trước lao phu mặt đánh ta như tử ngươi không khỏi cũng quá không đem lão phu để ở trong mắt đi vương quyền nghe vậy cười lạnh lập tức ngựa đầu nhìn về ph không ai bị nổi nói bản thế tử tại sao muốn đưa ngươi để vào mắt chỉ bằng ngươi là âu dương ra giá chủ âu dương đoan lập tức giận dữ trên thân lại không tự chủ tản mắt ra trận trận khí tức lăng lệ hướng về bốn phía tán đi âu dương đoan ngươi muốn làm gì hàn t i n h tử thấy thế thân s á c châm xuống đạo đạo chân khí bắn ra nhìn địa bộ này chỉ cần âu dương đoan lại có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nàng liền muốn tới giao chiến tiên nữ phong tất cả trưởng lao thấy thế chầm mặt nhao nhao lui về phía sau loại trang diện này hiển nhiên đây không phải các nàng có thể tham dự đi vào nhưng chỉ gặp âu dương đ a n chầm mặt chậm rãi đem tự thân khí tức thu hồi nhìn xem vương quyền trầm giọng nói ra ngươi nói con ta cùng tiền nữ này ngọn núi bị tập kích có quan hệ ngươi có thể có chứng cứ vương quyền nghe vậy lại là cười lạnh thầm nói chứng cứ cái này hai thật đúng là không hổ là phụ tử ngươi nói cái gì có ý tứ gì hiển nhiên âu dương đoan là nghe thấy được vương quyền nói thầm lập tức chỉ gặp vương quyền nhìn xem âu dương đoan từ tốn nói ta đã nói rồi không có chứng cứ gì âu dương đoan thần sắc càng khó coi hơn âm trầm nói không có chứng cứ ngươi liền dám bắt con ta thật cho là ta âu dương ra dễ ước hiếp sao vương quyền cười lạnh không ai bị nổi nói ngươi nói không sai bản thế tử chính là muốn khi dễ ngươi âu dương ra ngươi có thể làm khó dễ được ta lời vừa nói ra mọi người nhất thời giật mình tuy nói vương quyền ra đại nghiệp đại bản thân thực lực cũng cực kỳ kinh ngợi nhưng dù sao đây chính là đ ư ờ n g kim giang hồ hai đại thế g i a một trong âu dương ra ra tộc a coi như vương quyền không sợ nhưng cái này âu dương đoan cuối cùng cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây tồn tại không cần thiết như vậy trở mặt đi trung pi là thiếu niên lang hay là quá mức thiếu niên khí phách trong lòng mọi người khẽ thở dài quả nhiên cái kêu âu dương đoan nghe vậy lạnh lùng nhìn xem vương quyền trầm giọng nói ngươi như vậy khiêu khích lao、phu. ô dương đoan thần u sắc biến đổi tiên nữ phong một chút cảm kích trưởng lão cũng là sức sở lập tức có chút chế nhạo nhìn về phía ô dương đoan ngươi cũng biết thứ gì u dương đoan trầm giọng hỏi vương quyền khoát tay áo trầm giọng nói ra đi ngươi năm đó những cái này chuyện xấu bạn thế tử không hứng thú biết hiện tại ta liền cùng ngươi nói rõ âu dương tu ăn chắc thiên vương lão tử cũng lưu không được ta nói âu dương đoan nghe vậy lập tức giận dữ lập tức tự thân khí thế của bạo trong nháy mắt hướng phía bốn phía tảng ra cả người đều trở nên sát khí m ư ờ i phần sau một khắc hắn nhảy lên thật cao liền bỗng nhiên một t r ư ờ n g hướng phía vương quyền đánh tới làm cản ngươi là khi lạo thân không tồn tại sao hàn tinh tử thấy thế lạnh giọng hét to đạo nhưng vừa định xuất thủ ngăn lại âu dương đoan liền gặp vương quyền cười lớn một tiếng đạo tới tốt lắm chỉ gặp vương quyền tư không sợ chút nào toàn thân nội lực chân khí cấp tốc vật chuyển khí thế như hồng sau một khắc, hai người nhảy lên thật cao l a n g không rằng c o một trường trong chốc lát b ù i đất tung bay theo trận trận kinh khủng dư ba chuyển đến nguyên bản liền rách mướp quảng trường phảng phất địa chấn bình thường lại trong nháy mắt hướng phía dưới lún xuống dưới tiên nữ phong chúng đệ tử lập tức giật mình liên tục lui về phía sau e sợ cho bị tác động đến nhưng chỉ gặp sau một khắc không chung hai người đối với xong một trường sau trong nháy mắt riêng phần mình bay ngược mà ra rơi trên mặt đất đằng sau lại hướng lui về phía sau ra mấy trường mới khó khăn lắm giữ vững thân thể đứng vững đằng sau âu dương đoan một mặt rung động khó có thể tin nhìn xem vương quyền n g ư như thế nào là thực lực như vậy cố khí tức này. vương quyền điều tức một chút nội lực sau đó cười lạnh nói bản thế tử ngược lại là cũng thật ngoài ý liệu không nghĩ tới đường đường âu dương ra gia chủ lại cũng chỉ là thực lực như vậy vương quyền trao phúng ý vị mười phần vương quyền ngươi vừa mới sử dụng nội lực rõ ràng mang theo đóng băng xương khí tức nặng khi nào đem nội lực chuyển cho ngươi âu dương đoan trầm giọng hỏi đóng băng xương cái tiên láo phong chủ danh tự vương quyền dừng một chút lập tức nói ra liên quan gì đến ngươi âu dương đoan nghe vậy lập tức n h e lời sau một lát Vương q u y ề n gặp cái này Âu dương đoan đã không còn xuất thủ, cười lạnh, lập tức nhìn về phía h à n tinh tử, ô q u y ề n nói ra c ò n xin tiền bối ngăn chặn cái này Âu dương lao tất h phu, t a đ i trước x ử l ý cái k i a Âu dương tu lại nói. h à n tinh tử thần s ắ c b i ế n đổi, ngay trước Âu dương đoan mặt, g i ế t con của hắn sao. Nhưng lập tức chỉ gặp vương q u y ề n đầu cũng không trở về h ư ớ n g phía Âu dương tu đi đến, lúc này cái kia Âu dương tu đã sớm bị trước đó dư ba k i a cho c h ấ n động ngất đi, mà vương q u y ề n lúc này ánh mắt, tự như là đang nhìn một người chết bình thường vương quên người dám. ô dương đoan cũng đạo nói đi liền muốn hướng phía bên này xông lại đúng lúc này chỉ gặp hàn tình tử một mặt chìm sắc đứng dậy ngăn tại phía trước lạnh lùng nhìn xem âu dương đoan nói có lào thân ở đây ngươi làm khó dễ hàn tình tử nếu là con ta chết tại các n g ư ơ i tiên nữ phong ta âu dương già cùng n g ư ơ i tiên nữ phong từ đây thế bất lưỡng lập n g ư ơ i lão mắt m g ờ sao là vương quyền muốn giết n g ư ơ i mà cùng ta tiên nữ phong có quan hệ gì lại nói ta ngọn núi bị kiếp nạn này tất cả đều là bởi vì ngươi ngu xuẩn kia nhi tử hắn không chết ta tiên nữ phong nộ khí khó tiêu vương quyền tuy không chứng cứ nhưng hàn tình tử hay là nguyện ý tin tưởng hắn mặc dù mới biết hắn không đến một ngày nhưng nàng cũng đã hiểu rõ vương quyền là người hắn cũng không phải giống cái k i a âu dương tu nói tới như vậy vẹn vẹn bởi vì một điểm nhỏ tranh chấp liền muốn đưa người vào chỗ chết huống hồ liền xem như thì như thế nào nếu không phải vương quyền tiên nữ phong bây giờ chỉ sợ cũng không chỉ là hiện tại bộ dáng này nhưng chỉ gặp âu dương đoan thần sắp biến đổi âm chầm nói con ta mà chết ta nhất định phải ngươi tiên nữ phong vĩnh viễn không ngày yên tĩnh hàn tình tử lại là cười lạnh nói lời này ngươi không phải làm lấy mặt của ta nói ngươi h ẳ n là cùng ta tông láo phong chủ nói nhìn nàng lao nhân ra có đồng ý hay không âu dương đoan nghe vậy lập tức giật mình đột nhiên nhớ tới trước đó vương quyền sử dụng nội lực cả kinh nói nàng nàng xuất quan thế nhưng là nàng như đi ra như thế nào lại hiển nhiên hắn là biết một chút nội tình dù sao đều thân ở thanh châu lại có bí mật gì có thể nói chỉ gặp hàn tình tử cười lạnh một tiếng nhưng không có đang chú ý âu dương đoan nhìn xem vương quyền từng bước từng bước đi hướng âu dương tu âu dương đoan lòng như lao cắt nhưng lại bất lực hắn thực sự không có năng lực này ngay trước vương quyền cùng hàn tình từ mắt cứu đi con của mình nhưng mắt thấy vương quyền giơ lên trong tay lợi kiếm Liền muốn không ế t t ú c câu d ư quả quyết đồ vật nghe được thanh nhâm này hắn đã đoán được người tới là người nào nhưng có lẽ cũng không phải từ thanh nhâm nghe được dù sao trừ hắn cũng không ai sẽ đến xin tha nhưng tiên nữ phong người lại là lập tức xứng sở mà đổi thành một bên âu dương đoan nghe thấy thanh nhâm này lúc này trong lòng cũng run lên sau một khắc chỉ gặp một người nam tử đ ố n g nhiên lúc trước phong phi bên trên trong c h ố p mắt liền xuất hiện ở trước mắt mọi người người trẻ tuổi kia là ai vương quyền thủ hạ nội phong chủ nhữ mày lại đối với bên người hoàng nam ninh hỏi nhưng chỉ gặp hoàng nam ninh nhìn thấy người này thần s á c hơi đổi sau đó hơi kinh ngạc nói đệ tử cũng không biết nhưng người này tựa như là chỉ gặp nàng lời còn chưa nói hết nam tử kia liền đ ố n g nhiên rơi xuống quảng trường trong phế tích sau đó hơi hơi dừng một chút một mặt phức tạp hướng phía vương quyền đi đến vương quyền thấy thế có chút nghiêng người nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía hắn không nói một lời thằng đến nam tử này đi đến vương quyền trước người cách đó không xa đột nhiên một chân quỳ xuống ông quyền thở dài nói cầu điện hạ tha cho hắn một mạng đi vương quyền không nói mặt lạnh lấy nhìn xem người này sau một lát mới từ tốn nói lúc trước bản thế tử không biết thân phận của ngươi liền đã trong tay ngươi bỏ qua cho hắn một mạng hiện tại ngươi lại có lý do gì để cho ta tha hắn nói đi vương quyền trầm mặt nhàn nhạt hô lên tên của hắn âu dương khánh vũ không sai quỳ gối vương quyền trước mặt tự xưng thuộc hạ nam tử chính là âu dương đoan đại nhi tử âu dương gia đại công tử âu dương khánh vũ thoại âm rơi xuống không ít tiên nữ phong đệ tử đều lập tức giật mình không có nghĩ rằng cái này âu dương gia đại công tử đúng là v âu dương khánh vũ đại danh các nàng là biết đến thậm chí trên giang hồ cũng rất nổi danh hảo nhưng hắn bình thường không thường tại âu dương ra trên giang hồ cũng rất ít lộ diện không ít người giang hồ đều chỉ biết tên chớ chưa thấy người cũng chỉ có số ít trên giang hồ trong thế hệ trẻ tuổi được xếp hạng hảo nhân vật mới biết rõ trừ cái đó ra đó chính là tham gia lần trước tỷ võ người mới có thể biết được hắn mà tiên nữ phong nội phong chủ tỷ võ thời điểm chưa tới cũng chưa từng gặp qua cái này âu dương gia đại công tử cho nên mới sẽ không biết hắn lúc này chỉ gặp nàng hơi kinh ngạc nói âu dương gia đại như tử thế nào lại là vương quyền thuộc hạng một mặt không hiểu nhưng chỉ gặp một bên âu dương đoan một mặt phức tạp nhìn xem chính mình đại nhi tử nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần giữa sân âu dương khánh vũ nghe được vương quyền lời nói trần t r ờ một hồi lâu đằng sau mới ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói ra xin mời thế tử điện hạ xem ở thuộc hạ mẫu thân phân thượng bỏ qua cho hắn một mạng tiên nữ phong đám người nghe vậy đều là s ư ơ n g sở cái này âu dương khánh vũ mẫu thân cùng vương quyền lại có gì quan hệ nhưng ngay lúc các nàng mờ mị thời khắc một bên âu dương đoan lại đột nhiên nổi giận nói ý miệng ngươi tên lịch tử này đám người lại là x ư n g sở cái này âu dương đoan phản ứng lớn như vậy làm cái、gì? ở trong đó chẳng lẽ có cái gì đ ề u bí ẩn đột nhiên có không ít các trưởng lão đều lập tức nhìn nhau ẩn ẩn nhớ tới năm đó một ít chuyện cũ nhưng chỉ gặp âu dương khánh vũ trầm mặt nhìn mình phụ thân từ tốn nói phụ thân ngươi như còn muốn lấy cái này vật sống sót cũng đừng lại đánh gãy ta âu dương đoan lập tức nhẹ lời một mặt phức tạp lập tức lắc đầu thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa nhưng chỉ gặp vương quyền lại là cười nhạt một tiếng nói âu dương khánh vũ nếu ngươi cùng cái này âu dương tu thật sự là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ có lẽ bản thế từ xem ở mẫu thân ngươi phân thượng tha cho hắn một mạng cũng chưa hẳ c ư ờ i lạnh còn nói thêm hắn không phải người như hắn còn có thể sống trên đời này thật sự là có mất công bằng lời vừa nói ra tất cả trưởng lão đột nhiên b ừ n g tỉnh đại ngộ khó trách cái này âu dương đ o à n cực lực ngăn cản âu dương khánh vũ nguyên lai、like, hai người bọn họ huynh đệ căn bản cũng không phải là cùng một cái mẫu thân sở sinh lúc này đám người cũng ẩn ẩn minh bạch vì cái gì năm đó vương tiêu sơ nhập linh dai liền đánh lên âu dương ra cùng cái kia âu dương đ o à n đại chiến s u ố t cả đêm cuối cùng thắng t h ả m mà về đây hết thảy có lẽ đều cùng âu dương khánh vũ thân sinh mẫu thân có quan hệ hồi t ư ở n g năm đó trận chiến kia các nàng xa xa vây xem nhìn xem cái kia so với chính mình đều còn nhỏ mấy tuổi vương tiêu cũng đã có thể cùng đắm chìm linh gia nhiều năm âu dương đoan nhất thời đánh cho tương xứng mà cuối cùng lại đang âu dương ra đông đảo cao thủ dưới vây công lặng yên rời đi trong lòng các nàng đều cực kỳ rung động khi đó vương tiêu thế nhưng là tay không tất xa ta đây cũng là vì cái gì năm đó các nàng lợi thế son sắc muốn giết cái kia nhìn lén hoàng nam linh đi tắm con em thế ra nhưng lại khi biết cái kia con em thế ra chính là vương quyền đằng sau trong nháy mắt tịt mọi chân chính nguyên nhân khi mọi người còn tại lâm vào hồi ức thời điểm chỉ gặp âu dương khánh vũ t h ấ p giọng nói ra điện hạ năm đó mẫu thân qua đời thời điểm thuộc hạ còn bất quá mười tuổi cái gì cũng đều không hiểu nhưng lại cái gì đều hiểu một chút chí ít ta còn thật sâu nhớ kỹ tại nàng thời khắc hấp hối một mực tại cùng thuộc hạ nói nhị di nương trong bụng hải tử chính là ta thân huynh đệ ta vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm hắn một lần chu toàn vương quyền nghe vậy trong lòng lập tức dân g lên v ẻ tức giận lạnh lùng q u á t ngươi muốn bảo đảm huynh đệ ngươi chu toàn vậy cái này tiền nữ phong đệ tử đã chết cũng không phải là hải tử của người khác ai đến bảo đảm các nàng chu toàn nói đi một cước đá ngã lăn l n ẩn tỉnh lại âu dương tu tiếp tục nói ng đều đã làm những gì tiên nữ phong chúng đệ tử nghe vậy trong lòng tỏa ra một cỗ gào thét chi ý âu dương khánh vũ cũng tự biết đối lý lập tức giữ im lặng sau một lát vương quyền trầm mặt thở dài một tiếng nói ngươi lý do này hoàn toàn không đủ để thuyết phục ta cho nên cái này âu dương tu hôm nay hẳn phải chết nói đi hắn nhấc lên kiếm liền muốn hướng phía âu dương tu xem tiếp đi tra cứu ta đột nhiên tỉnh lại âu dương tu lại nhìn thấy quỷ gối một bên âu dương khánh vũ nhất thời hốt hoàng hắn cũng không lo được cái gì vội vàng hô lớn đại ca ngươi mau cứu ta mau cứu ta ạ vương quyền dừng tay âu dương đ o ở một bên hô lớn muốn lên trước nhưng lại bị hàn tình tử ngăn lại nhưng chỉ gặp vương quyền không chút nào vì đó mà thay đổi ngay tại hắn muốn chém đi xuống thời điểm một bên âu dương khánh vũ đột nhiên từ trong ngực khiêng ra một tấm bảng hiệu giơ cao hô cầu điện hạ ngoài vòng pháp luật khai h n vương quyền dư quang nhìn lại lập tức nhũ mày lại tùy theo động tác trong tay cũng ngừng lại nhưng người nhìn về phía âu dương khánh vũ một đạo lực lượng vô hình đem hắn trong tay lệnh bài h ú t tới chỉ gặp đen kịt trên lệnh bài khắc lấy cựu m ã đột nhiên thình lình nhìn lại vương kêu hai chữ càng dễ thấy sau một lát kinh ngạc nói ra cái này đây là lao cha dòng dõi lệnh bài vương quyền cẩn thận vất Xác nhận không sai sau nhìn về phía âu dương khánh vũ nói ra ngươi lệnh bài ngươi ở đâu ra âu dương khánh vũ lập tức thấp giọng nói ra thuộc hạ nguyện ý dùng cái này lệnh bài đổi lấy âu dương tu một cái mạng ta hỏi ngươi lệnh bài này ở đâu ra vương quyền nghiêm nghị quát âu dương khánh vũ lập tức giật mình lập tức h ầ m hực nói ra đây là thuộc hạ mẫu thân lưu lại là năm đó vương gia hay là thế tử thời điểm mẫu thân tử vương ra trên thân trộm vương quyền nhữ m ạ y lại nhưng còn không đợi hắn nói chuyện liền nghe âu dương khánh vũ tiếp tục nói thuộc hạ hành tẩu giang hồ đằng sau liền muốn đem lệnh bài trả lại nhưng vương gia lúc đó không mớn còn nói bằng lệnh bài này. hắn có thể thỏa mãn thuộc hạ một cái điều kiện lúc nào thỏa mãn điều kiện lúc nào ta lại trả lại lệnh bài này vương quyền nghe vậy trầm ngâm sau một lát nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra cho nên ngươi liền dùng lệnh bài này đến đổi âu dương tu một cái mạng âu dương khánh vũ túi đầu dập đầu trên đất lơ tiếng nói còn xin điện hạ thành toàn vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng nói ngươi có biết bằng vào lệnh bài này có thể là tiền tài có thể là quyền lợi có thể là ngươi muốn hết thảy cũng chưa từng chịu không thể bây giờ lại dùng để đổi sốc sinh này một cái mạng đáng ra không lao cha tính cách vương quyền hay là có hiểu biết h ắ n từ trước tới giờ không tùy tiện hứa hẹn nhưng một khi ưng thuận lời hứa lấy vương phủ thế lực liền xem như muốn bắt rất công chúa cũng có thể cho hắn đoạt một cái tới cái này cũng từ mặt bên nhìn ra l ã o cha đối với âu dương khánh vũ nô thân thật đúng là không giống bình thường à. nhưng chỉ gặp âu dương khánh vũ nghe vậy nghiêm mặt nói ra điện hạ nói tới thuộc hạ đương nhiên minh bạch chỉ là thuộc hạ đối với mấy cái này đ ồ vật không có hứng thú vương gia có thể tín nhiệm thuộc hạ đã là ân đức nếu không phải âu dương tu ra như thế sự tỉnh thuộc hạ sẽ vĩnh viễn chân tảng khối lệnh bài này vinh thế chuyển xuống vương quyền thần sắc hơi đổi lập t chương từng từng mặc sau một lát vương quyền cười nhạt một tiếng chậm rãi đi đến âu dương khánh vũ trước người nhẹ nhàng nói ra đưa tay ra âu dương khánh vũ lập tức xứng sở lập tức hai tay ruột ra chỉ gặp vương quyền đem vậy đại biểu vương phủ quyền lợi cao nhất lệ bài chậm rãi thả lại âu dương khánh vũ trong tay điện hạ âu dương khánh vũ thấy thế thần s á c hơi đổi vội vàng nói điện hạ vẫn không chịu vương tha hắn sao vương quyền than nhẹ một tiếng lắc đầu nói ra cái chết của hắn bất quá là ta một ý niệm sự tình nhưng hắn sinh lại không phải do ta làm chủ dù sao chết là tiên nữ phong người nói đi hắn liền chậm rãi những người nhìn về hướng một bên cách đó không xa hàn tỉnh t ử âu dương khánh vũ thấy thế thần s á c hơi đổi lập tức cũng đi theo vương quyền con mắt nhìn đi qua chỉ gặp hàn tỉnh tử lập tức s ữ n g s ờ không nghĩ tới vương quyền vậy mà đem âu dương tu sinh tử giao cho các nàng tiên nữ phong đến định đoạn trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng lập tức một trận trầm tư đằng sau hàn tình t ử trầm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía vương quyền nghiêm mặt nói ra quả nhiên là hắn dẫn những t ặ c nhân kia lên núi sao vương quyền thần sắc không thay đổi lại trầm rãi lắc đầu nói ra đến cũng phải hay không hắn làm cho người đi lên ta làm sao tự biết không biết đám người thần sắc hơi đổi nhưng lập tức chỉ gặp vương quyền lại tiếp tục nói bất quá ta cùng cái kia thần vực người đánh qua rất nhiều lần quan hệ trên người bọn họ tự mang lấy một cỗ tạ khí nói đi hắn vừa nhìn về phía âu dương tu lạnh lùng nói ra các ngươi không chút cùng cái kia thần vực người đã từng quen biết có lẽ nhìn không ra thậm chí liền ngay cả ta cũng là hậu chi hậu、giác. Cái nhưng à y Âu tiên t h nữ phong trúng cô ớt khí, người nghe vậy đều nhao nhao nhẹ gật đầu cái này âu dương tu cảnh giới quả thực thăng được quá nhanh nếu là hắn thật có thiên phú như vậy làm sao đến mức trước đó mới cựu phẩm sơ kỳ bất quá hàn t i n h tử vẫn còn có chút khó hiểu nói vậy hắn vì sao thăng nhanh như vậy là bởi vì cái kia thần vực nói đi hắn cười lạnh nhìn chẳng chẳng thấn sắc không ngừng biến hoa âu dương tu khinh thường nói dạng này cựu phẩm hậu kỳ c h i cảnh tùy tiện một cái bình thường trên việc tu luyện đi ngang nhau cảnh giới đều có thể tùy ý phá đi thậm chí một cái hơi có chút thiên phú cựu phẩm trung kỳ đều có thể chống lại ngươi vậy mà mưu toan cùng ta chống lại đầu góc của ngươi nước vào sao âu dương đoan nghe vương quyền cái này một trận nói lập tức ngựa mặt lên trời nhắm mắt thở dài một tiếng hắn rốt cuộc hiểu rõ nhưng chỉ gặp âu dương tu thần sắc không ngừng biến hóa trong miệng lẩm bẩm nói không không có khả năng hắn không phải nói như vậy đám người t h ấ y thế cũng cuối cùng thấy do âu dương tu chân diện mụ nói đi vương quyền mặt không biểu tình nhìn một chút cái kia âu dương tu dáng vẻ thất hồn l ạ c phách sau đó vừa nhìn về phía hàn tinh tử từ tốn nói đúng sai tin tưởng tiền bối trong lòng tự có kết luận cho nên ngươi sau đó phải lựa chọn ra sao trong n h y mắt ánh mắt của mọi người đều nhìn về hàn tinh tử chỉ gặp nàng lại là một trận ngắn ngủ sau đó ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói ra mối thủ hôm nay không đội t r ờ i c h u n g âu dương khánh vũ nghe vậy thần s ắ c hơi đổi nhưng lập tức liền gặp nàng nhìn xem vương quyền nghiêm mặt nói ra nhưng ngươi vương quyền hôm nay cứu giúp ta tiên nữ phong bây giờ âu dương khánh vũ lại cầm ngươi vương phủ tín vật điều kiện trao đổi ta tiên nữ phong nhờ ơn của ngươi tự nhiên không muốn làm ngươi khó xử cho nên ý của tiền bối là vương quyền từ tổ nói hàn tình tử dừng một chút lập tức than nhẹ một tiếng khoác tay áo nói ra chính ngươi nhìn xem xử lý đi nàng trực tiếp lại đem quả cầu này vứt cho vương quyền bây giờ biết được trần tướng nhưng nàng lựa chọn ra sao đều làm trái bản tâm đến một lần. tiên nữ phong đệ tử tử thương vô số âu dương tu cho dù chết một vạn lần đều không đủ nhưng vương quyền nguyên bản có thể tùy tiện đáp ứng cái kêu âu dương khánh vũ điều kiện nhưng vẫn là đem cái này cơ hội trả lại cho các nàng hắn đã cho đủ tiên nữ phong mặt mũi nhưng nàng lại không thể tùy tiện bên dưới quyết định này vương quyền thấy thế cũng minh bạch hàn tình tử suy nghĩ trong lòng thế là than nhẹ một tiếng được chưa vậy liền để ta đến kết thúc cuộc nháo kịch này đi đám người nghe vậy cũng đều đem ánh mắt nhìn về hướng vương quyền chỉ gặp hắn nghiêng người nhìn về phía âu dương tu từ tốn nói ngươi rất may mắn có một tốt huynh trưởng âu dương tu sớm đã hồn nhưng vương quyền hay là tiếp tục nói bất quá c ứ như vậy để cho ngươi sống sót hay là lợi cho người quá rồi nói đi vương quyền biến sắc đột nhiên nâng lên một trường hướng phía âu dương tu đỉnh đầu liền đánh tới đám người thấy thế giận mình hay là không có ý định b u ô n g tha hắn sao lập tức c h ỉ gặp âu dương tu đ ố n g nhiên một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n ấ y mắt trùng điệp n g ã xuống tu m à nhìn con mình n g ã xuống âu dương đoan lập tức lòng như l a u cắt nhịn không được gào lên nhưng chỉ gặp vương quyền lại là mặt không biểu tình nói ra đường gạo bản thế tự chỉ là phế đi hắn mà thôi hắn lại không chết âu dương đoan đương nhiên nhìn ra vương quyền một trường này chỉ là hủy đan đ i ể n của hắn kinh mạch nhưng võ công bị phế tại âu dương gia loại này võ đạo thế gia cùng cái người chết lại có gì khác nhau nhưng hắn hiển nhiên là muốn nhiều chỉ gặp vương quyền cũng đang chú ý âu dương đoan mà là nhìn về phía hàn tỉnh tử chậm rãi nói ra tiền bối ta đem cái này âu dương tu phế đi tại đem hắn giao cho các ngươi bây giờ các ngươi tiên nữ phong chết nhiều đệ tử như vậy liền để hắn quỷ gối ngươi tiên nữ phong nghĩa trang s á m hối đi hàn tỉnh tử nghe vậy có chút dừng lại lập tức than nhẹ một tiếng vương quyền đã hết lòng quan tâm giúp đỡ kết cục như vậy có lẽ mới là tốt nhất vương quyền nói đi liền chuyển h đem bên người ngất đi âu dương tu một cất sách cho tiên nữ phong t h ú n g trường lão căn bản không quản âu dương đoan ra sao thái độ làm xong đây hết thạy hắn lại quay người đi hướng còn quỳ trên mặt đất âu dương khánh vũ từ tốn nói kết cục này đối với ngươi mà nói hẳn là đủ đi âu dương khánh vũ thần sắc hơi đổi lập tức giơ cao trong tay lệnh bài lớn tiếng nói còn xin điện hạ thu hồi lệnh bài vương quyền khoát tay á o cười n h ạ t một cái nói t ì n h toán nếu lao cha hắn không có thu hồi vậy ngươi liền giữ đi nói đi cũng không đợi đám người ra sao phản ứng liền triệu h á n hàng lậu hướng phía phía sau núi bay đi chỉ để lại một câu hàn tiền bối ta đi quý phong trong bí cảnh điều dưỡng điều dưỡng chư vị không cần đưa tiễn mọi người nhất thời mật người hắn đây là đem tiên nữ phong xem như nhà của mình hàn tình tử bất đắc dĩ cười một tiếng lập tức lắc đầu tùy ý hắn đi mà đổi t có có hoàn m toàn bên h g g n chính xác tiên nữ phong b i cảnh trừ đóng băng xương cùng hoàng ngự yên bên ngoài không ai có thể ở bên trong thường ở liền ngay cả hàn tỉnh tử bế quan đột phá như vậy đại sự đều chỉ có thể lựa chọn ở bên ngoài ngọn núi một tòa trong trận pháp tu lần năm sau một lát đám người thắng đi âu dương tu cũng bị nội phong chủ dẫn theo tạm thời nhốt vào tông môn nhà tù bí mật bên trong mà hàn g tình tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua một bên âu dương đoan lạnh nhạt nói ra âu dương gia tộc lao thân liền không tiễn mời ngươi trở về đi âu dương đoan nghe vậy thở dài một tiếng lập tức chậm dài hướng phía chính mình đại nhi tử đi đến chỉ gặp âu dương khánh vũ còn quỷ trên mặt đất một mực nhìn lấy lệnh bài trong tay liền ngay cả mình phụ thân đến cũng chưa từng phát hiện thấy thế âu dương đoan sắc mặt tối sầm chầm giọng nói ra ngươi còn muốn quỷ tới khi nào âu dương khánh vũ nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần lập tức chậm dài đứng dậy đem lệnh bài kêu bỏ vào trong ngực nhìn mình phụ thân em thai nói ra phụ thân ngài còn nhớ rõ ngẫu th ta m u ố nói thoát bắt trở nhưng Khi đi đ ngươi Âu Dương ra, nhưng là bị bắt trở về. Khi đó ta h ỏ ngài, ta lúc nào mới có thể triệt ta thể lúc có đi ể thoát ly Âu Dương n g ra, à lại là lót vào chỉ trong ta lót âu dương tu nói ra, lúc nào ta thay hắn chết qua một lần, lúc nào ta liền có thể đạt qua muốn. Âu nói nào hắn lần, nào liền Nói Dương có đi, ra, lúc lúc được cước muốn. Nói đi, âu dương khánh vũ đang chát cười một tiếng nhìn xem âu dương đoan chậm rãi nói ta lúc đó còn tưởng rằng đợi ta chửi chết không có cái gì những biện pháp khác nhưng bây giờ xem như ta cứu âu dương tu một mạng đây coi là không tính là ta thay hắn chết qua một hồi ta bây giờ rốt cục có thể đạt được ớ muốn đi âu dương đoan nghe vậy mặt mũi tràn đầy đắng chát thật lâu không nói chờ một mạch âu dương khánh vũ quay người rời đi hắn mới vội vàng lớn tiếng nói năm đó vi phụ cũng không phải là ý tứ kia ngươi năm đó còn nhỏ tính tình lại b n g b ì n h ta không nói như vậy ngươi có thể tại âu dương ra an tâm tiếp tục chờ đợi sao âu dương khánh vũ dừng một chút lập tức đưa lưng về phía âu dương đoan khoát tay áo tử tốn nói chính ngài bảo trọng thân thể hài nhi đi nói đi cũng không quay đầu lại hướng về dưới núi bay đi trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng âu dương đoan cúi đầu lập tức bi thương huấn luyện trong vòng một ngày lại đồng thời đã mất đi hai đứa con trai hắn nhất thời lại có chút lung lay sắp đổ hàn tinh tử thấy thế l i ê n vội vàng tiến lên một đạo nội lực đánh vào trong cơ thể của hắn lúc này mới ổn định tâm thần của hắn lấy lại tinh thần âu dương đoan có chút không mặt m ũ i nào nhìn xem hàn tinh tử hay n à y nói ra tinh tử đều là lao phu dạy ra đồ h ô n trướng mới làm hại ngươi tiên nữ phong tình cảnh như thế Tình tử. tình tử thế ta tên này đủ đi. Năm đó bọn hắn lúc còn trẻ, trên giang hồ đã từng Hàng lạnh, nói năm không nghe sương này, ngươi Năm bọn hắn lúc còn giang danh chục hồ hay hồ là là gọi cười có lúc đi. vi đó mấy đầy đều đã đủ đã qua trong nội tâm nàng lại là không có bất kỳ cái gì phản cảm lập tức âu dương đoan chậm rãi đứng thẳng người thở dài một tiếng có chút đáng chắt nói là ta xin lỗi tiên nữ phong nghĩ đến các ngươi cũng không nguyện ý cùng ta âu dương ra tại có liên quan ta cũng không mặt mùi ở trên người tiên nữ phong n g ư ơ i biết liền tốt hàn tinh t ử lạnh lùng nói chỉ gặp âu dương đoan lại là thở dài một tiếng lập tức đáng chắt cười một tiếng không tại nhiều nói cái gì liền hướng phía hướng phía dưới bay đi nhất thời cái tia âu dương đoan thân hình nhìn xem giống như là vừa ra mấy phần chương hai trăm hai mươi b ố kinh đô nguyên tiêu ra khỏi thành tích người chương hai trong vương phủ viện nam đại tùng không thể quen thuộc hơn nữa tiến vào vương phủ cửa lớn xoay trái xuyên qua một đầu thật dài đi hành lang vượt qua ngoại viện núi giả tại đi vào trong một lát liền đến vương phủ hạ nhân lại có cái nào không biết nam đại tùng cho nên trên đường đi cũng làm làm không nhìn thấy tiến lên nội viện nam đại tùng liền trực tiếp chui vào vương phú quý sân nhỏ phú quý phú quý đi bội ca ca uống đông nhiên rượu nam đại tùng đứng ở trong sân cười lớn một tiếng trực tiếp gào lên chỉ là hắn vừa mới hô ra miệng liền nhũ mày lại tựa hồ cảm giác được cái gì không tầm thường sau một khắc chỉ gặp thần sắc biến đổi đ ỗ n g nhiên một trường t r è o trống tại trong sân trên bàn đá thân thể dần dần chìm xuống dưới tựa hồ có cái gì để ép hắn giống như liền ngay cả cái kia kim cương tạo thành bàn đá đều bị hắn thật sâu nhấn ra một cái trưởng ấn đây là nam đại tùng nhũ chặt lông mày một mặt ngưng trọng nghiêm nghị quát người nào dám đến vương phủ não sự đột nhiên cách đó không xa trong phòng đi ra một vị thân hình nam tử gầy gò nam đại tùng thấy thế nhũ mày nhìn lại chỉ gặp nam tử cười nhạt một tiếng. lập tức cơ cơ tay náo nhẹ nhàng nói r a tán sau một khắc cái kia cố để ép nam đại tùng lực lượng vô hình liền trong nháy mắt tan thành m â y khói lập tức chỉ gặp nam đại tùng đ ỗ n g nhiên đứng thẳng người trong lúc nhất thời tựa như là tháo xuống ngàn cân khôi giáp đông cảm giác nhẹ nhàng phú quý hắn nhìn xem vương phú quý thần s á c dị thường rung động sau một lát chậm dai hướng phía vương phú quý đi đến trận mắt hốc mồm nói ngươi đ â y là tiểu thủ đoạn không đủ nói đến vương phú quý cười cười từ tốn nói nam đại tùng sắc mặt tối sầm nhưng trần chờ một cái chớp mắt đằng sau có chút phấn chấn nói ra ngơi khi nào hò võ ta làm sao không biết ngươi vừa mới cái k i a phiên c h ấ n áp hẳn là ngươi nhập cửu phẩm đây không phải võ đạo vương phú quý cười n h ạ t một tiếng lắc đầu nói ra nam đại tùng lăng cứ thế lại níu mày lại nói ca ca ta thế nhưng là b ắ t phẩm hậu kỳ còn kém một bước liền rào bước tiến lên cựu phẩm cảnh giới nhưng vừa vận lại bị ngươi vững vàng áp chế ngươi cũng đừng nói với ta ngươi đây là trong sách nhìn thấy hảo t h u ậ ta t vương phú quý cười n h ạ t một tiếng vỗ vỗ nam đại tùng bả vai nói ra cái này đích sắc là trong sách nói điền đi, hướng phía sau ghế đá đi đến nam đại tùng nghe vương phú quý cái này rơi vào trong sương mù nói lập tức lập tức trầm mập lại sau một lát ánh mắt của hắn sáng lên đột nhiên vô vũ đầu quay người đi hướng bên cạnh b à n t ò a hạ nhìn xem vương phú quý nghiêm mặt nói ra không đúng không đúng ta ở trên thân thể ngươi không có trông thấy một tia nội lực ba động ngươi đây rốt cuộc là công pháp gì sao như vậy kỳ quái hắn thực sự không nghĩ ra chính mình đau khổ tu luyện vài chục năm lúc này mới khó khăn lắm b ắ t phẩm hậu kỳ cái thằng chó này vương phú quý tập trung tinh thần đọc sách dựa vào cái gì có thể áp chế chính mình trong lòng của hắn cực kỳ không công bằng nhưng chỉ gặp vương phú quý cười nhạt một tiếng nói ngươi thật mới biết nam đại tùng mở to hắn cái tia u mê con mắt trịnh trọng nhẹ gật đầu vương phú qu lộ ra hắn cái kia có chút phạm tiện biểu lộ học năm đó xác nhận lúc bộ dáng một bên bày đầu một bên thì t h ầ m trong sách chỉ có hoàng kim bút trong sách tự có nhan như ngọc nam đại tùng còn một mặt mong đợi nhìn xem hắn lập tức sắc mặt tối s ầ m vừa định đứng dậy cho hắn giáo hơn lúc liền chỉ gặp sau l ư n g cách đó không xa tại hai vị nha hoàn nơ nữa chậm rãi đi ra một bụng lớn tiện tiện nữ tử vương phú quý ngươi còn muốn nhan như ngọc vương phú quý thấy thế vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng lập tức đứng dậy chạy chậm đi qua nói ai u nương tự coi chừng ta đâu còn muốn cái gì nhan như ngọc a ngươi chính là của ta nhan như ng Lập tức đối vương ớ i Đại tùng có chút hành lễ nói như từ gặp qua Nam Tùng hành n chút có h lễ từ Tùng thấy thế, liền vội vàng tiến lên nói Tam gặp vàng ngâng g qua Nam Ca. Nam liền lên nói n Đại Đại vội ư i đối có thể tuyệt đ ngươi bây giờ thân thể này, nhưng không được à. Tam mội. Vương giờ được bây thể Tam phú quý đốn lúc s ữ n g sở lập tức tức giận nói ngươi người này sao ra mặt d à y như vậy thế nào dù sao sớm muộn là người một nhà nam đại tùng bị v ạ c h trần nội tâm không có chút ba động nào lý nhược từ trong nhà nữ nhi đứng hàng lao t a m nam chiến liền chẳng biết xấu hổ đi theo lý nhược thi gọi nàng tam hội bây giờ kinh đô trong quý tộc đều biết nam phủ đại nhi từ nam đại tùng cảm mến tại thủ phụ đại nhân trong phủ hai nữ lý nhược thi Mà cái thậm i giống như hồ đối với Đại cái hoài mỗi loại Đại phiền Đại Tùng Thắng, ngày Tùng nhưng Tùng lăng đều lấy, không như Nam này Văn Nam Nam nào hồ hào thể phước, chút h ưu đều đo cảm, tìm lạt t có có các có lấy, Lý sợ.、Thậm、chí có một ngày vào chiều nam đại tùng mâu thân hạ thị mặc nhất phẩm cáo b ệ n h phu nhân quan lễ phục mượn tiếp hoàng hậu công phu ngăn ở hoàng cung ngoài đại điện đối với lý văn thắng chính là một trận giận mắng câu câu trích dẫn đ i ệ t cố câu câu trực kích lòng người hiển thị rõ vừa vặn nhưng lại không mất đại khí lại n ạ n h xinh xinh đem lý văn thắng tố tạo thành một cái chúc cha nhân vật tức dẫn đến hắn ba ngày xuống không được giường qua chiến dịch này đám người cả kinh trận mắt hốt mồm giờ mới hiểu được vì cái gì năm đó cái kia gần với vương kêu lưu manh cuối cùng sẽ trở thành một cái sợ vợ người quả nhiên cũng không phải là khó được hư danh a mà lý nhược từ gặp cái này nam đại tùng lời này cười n h ạ t một cái nói nam đại ca tỷ tỷ gần chút thời gian đều bị phụ thân nhốt tại trong phụ không cho phép đi ra ngoài hôm nay trong thành hội đèn lồng ta về nhà ngoại đem tỷ tỷ mang ra vừa vặn rất tốt nam đại tùng nghe vậy lập tức vui mừng vội vàng hoảng sợ nói thật vậy thì tốt quá nói đi hắn cười lớn một tiếng vung tay lên nói ta theo ngươi bọn họ cùng đi Lý nhược từ dừng một chút, nói h chút, ư cười ợ c Từ một dừng n vẫn là thôi đi nếu là p hắn ụ thân trông thấy Tùng tức phát lệnh, vội vàng nhẹ gật ta ta không nghe lệnh, nhẹ hầm hực không h ngươi, còn đến ngươi sống lộn Nam vàng nói ta mọi người nói đúng, vậy ta vẫn ra. vậy vậy, vậy đưa Đại vội mọi đi. Nói đi, lập đầu, sở sở mà vừa nhìn về phía lý nhược từ bụng có chút lo lắng nói thế nhưng là ngươi bây giờ đều nhanh lâm b u ồ n thực sự không nên đi ra ngoài không có việc gì ta vốn chính là người tập võ h u ố n hổ cha chồng từ t r o n g cung mời đến thủ tịch ngự ý chú phủ mỗi ngày vì ta bắt mạch không ngại vậy là tốt rồi nam đại tùng nhẹ gật đầu nói ra vậy các ngươi đi nhanh về nhanh trên đường tuyệt đối đ ư n g đỉnh lấy nhưng ó đón i đi, liền muốn đón Lý muốn hộ hộ n、so、chỉ gặp vương phú quý lắc đầu nhìn về phía lý nhược từ nhẹ nhàng nói ra nương tử chỉ là vương phú quý vừa mở miệng liền đem lý nhược từ cười nhạt một cái nói không có chuyện gì ta biết cha đều nói cho ta biết ngươi đi đi ta một người làm được vương phú quý s ư ớ n g sở hơi kinh ngạc nói phụ thân hắn nói cho ngươi biết lý nhược t ử cười n h ạ t một tiếng ôn nu thay phú quý sửa sang lại một chút trang phục nhẹ nhàng nói ra ngươi có bí mật gì có thể đầy được ta phụ thân hắn đã sớm nói cho ta biết chỉ là ngươi một mực không biết thôi vương phú quý đốn đ ô n g nhiên lập tức lôi kéo lý nhược t ử tay nhỏ cười n h ạ t một cái nói hay là nương tử thận trọng đi đủ thấy thế nam đại tùng thực sự không mặt mũi nào lại nhìn bọn hắn buồn nôn dám vẻ đưa tay ngắt lời nói nếu muốn ra khỏi thành chúng ta hiện tại liền đi, đi thôi đừng có lại chậm trễ vương phú quý sắc mặt tối sầm tức giận liếc qua nam đại tùng thật sự là sát phong cảnh lập tức hắn liền nắm lý nhược từ tay nhỏ đỡ lấy nàng ra vương phủ lên xe ngựa lại mọi loại dặn dò tùy hành hộ vệ cùng nha hoàng đằng sau liền nhìn xem xe ngựa dần dần từng bước đi đến đi đi thôi đ ừ n g xem nam đại tùng tức giận nói mỗi ngày như keo như sơn dính vào nhau còn nhìn không đủ sao nhưng chỉ gặp vương phú quý than nhẹ một tiếng nói đi thôi nói đi liền đưa tới một chiếc xe ngựa khác hướng phía ngoài thành chạy tới trong xe ngựa nam đại tùng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem trên đường người đến người đi mách tính thuận miệng hỏi ngươi muốn đi làm chuyện gì à còn muốn ta hỗ trợ vương phú quý t ử tốn nói đi đón một người tiếp người nam đại tùng n h u mạnh lại nói đại nhân vật gì còn cần ngươi tự mình ra khỏi thành nên đón nói đi t h ầ n s ắ c hắn vui mừng hoảng sợ nói hẳn là từ mục tìm được hắn trở về vương phú quý cười n h ạ t một cái nói hoàn toàn chính xác cùng hắn có quan hệ chừng sau một u n m ộ chút buổi chiều có chút việc chương hai trăm hai mươi lăm vương phủ vương thế đến đây tiếp tàu tàu hồi phủ chương hai trăm hai mươi lăm vương phủ vương thế đến nơi tiếp tàu tàu hồi phủ kinh đô ngoài thành năm mươi dặm chỗ tam thanh sơn dưới chân xe ngựa chỉ có thể tiến lên ở đây vương phú quý nam đại tùng hai người nhảy xuống ngựa xe nhìn trước mắt núi cao nam đại tùng cười n h ạ t một cái nói nguyên lai、like、ngươi làm u ố n tới đón nguyệt hề đ ó à cái kia cần gì phải như thế đại phí chủ trương nói đi hắn lại dừng một chút nói ra bất quá nguyệt hề nói qua không trở về nhà khúc m ắ t đ ó à ngươi lúc này tới đón nàng làm cái gì vương phú quý sắc mặt bình thản lập tức than nhẹ một tiếng nói ra ngươi đằng sau liền biết nói đi liền hướng phía trên núi đi đến nam đại tùng gãi gãi đầu đầu góc mơ hồ nhìn xem hắn lập tức lắc đầu liền đi theo liền tại bọn hắn lên núi đồng thời mấy đạo nhân ảnh cũng theo đó như quỷ mị lên hướng phía chỗ chân núi không xa một nhà tự quán bước đi trong tự quán trưởng quỹ đang nằm tại hậu viện trên ghế nằm uống rượu được không thành thơi chỉ là tại cái này thành thơi thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm sau một khắc chỉ gặp một bóng người mãnh liệt đột nhiên từ phía sau bay ra sau đó vững vàng rơi vào trưởng quỹ trước người trong chốc lát một cỗ khí thế t à n ra bất thình lình một màn trong nháy mắt chấn động đến trưởng quỹ kia bỗng nhiên uống một ngụm rượu ho khan không chỉ đại hăn khí thuận đằng sau ngồi thẳng người nhữ mày nhìn lại thần xác hơi đổi bóng đen nói đi hắn lại bỗng nhiên xuyên thấu qua màn cửa hướng phía quán rượu đại đường nhìn lại chỉ g tất cả đều nằm ở trên b à n giống như là chúng độc bình thường yên tâm đi bọn hắn đều vô sự người tới từ tốn nói chỉ gặp người này một thân đen nghiên kỷ nhìn cũng không lớn nhưng bên hông treo một thanh khổng lồ không gì sánh được đ a u cả người lộ ra khí thế bằng bạc trưởng quý thấy thế lập tức cao mày nói tiểu tử các người bóng đen cùng ta không phải một tổ chức tới tìm ta làm gì hắn có chút tức giận người này vừa đến đã đem thủ hạ của mình mê đi còn có nhiều như vậy cái này tam thanh sơn bên trên học sinh cũng ở bên trong đây cũng quá làm loạn nhưng chỉ gặp nam tử kia từ tốn nói phía trên có lệnh từ nay về sau căn này tự quán liền do chúng ta tiếp quản cái gì trưởng quỹ lập tức giận dữ quát dựa vào cái gì tự quán này là lao tử một tay thành lập người bóng đen dựa vào cái gì tiếp quản lại nói các người tiếp quản tự quán này lao tử đi đâu nói đi hắn lại lạnh lùng cười một tiếng nói đừng tưởng rằng các người bóng đen liền có bấy nhiêu không tầm thường ngươi tin hay không chọc giận lao tử các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn cái kêu bóng đen dừng một chút thần sắc không thay đổi từ tốn nói ta tin mặc dù ta không cảm giác được trên người n g ư ờ i có một tia nội lực ba động nhưng ta tin trưởng quỹ nghe vậy lại lập tức ngộng lập tức đứng dậy vây quanh cái này bóng đen nhìn một vòng có chút chế nào nói ta nói các người bóng đen có phải hay không đầu góc đều có vấn đề ta cái này không có một tia nội lực người nói lời n g ư ơ i cũng tin người trước mắt này nhìn xem mặc dù khí thế b ằ n g bạc nhưng nói chuyện lại là có chút đ ốc nhưng này bóng đen vẫn là mặt không đổi sắc từ tốn nói ta không phải tin n g ư ơ i ta chỉ là tin nhị ra nhị ra trưởng quý thần sắc hơi đổi từ tốn nói là nhị ra để cho các n g ư ơ i tới cái k i a bóng đen chậm rãi nhẹ gật đầu trên mặt biểu lộ rốt cục có từng tia từng tia biến hóa lập tức từ tốn nói nhị ra nói từ hôm nay trở đi để cho người tạm trưởng bóng đen lập tức vào thành gặp hắn trưởng quý lập tức xứng sở lập tức thần sắc biến đổi lớn tiếng nói ngươi nói cái gì để lao t ử tạm trưởng bóng đen cái kêu bóng đen nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm chậm rãi xoay người qua đi đưa lưng về phía hắn từ tốn nói nói ta đã chuyển đến không muốn nói thêm lần thứ hai trưởng quỹ một mặt mờ mịt trầm ngâm sau một lát lại trông thấy trước mắt cái này bóng đen thần sắc thế là khẽ cười một tiếng nói ra t i ể u tử tốt như vậy giống như nhìn ngươi đối với ta có ý kiến à lao t ử tạm trưởng bóng đen ngươi không phải liền là lao tử thủ h ạ cái kêu bóng đen mặt đen lên từ tốn nói tại ngươi còn chưa thấy đến nhị gia trước đó ngươi còn không phải ta bóng đen âm xứ trưởng quỹ cười nhạt một tiếng. lập tức thở dài một tiếng nói ra ta hiểu được xem ra các người bóng đen là xảy ra chuyện à mà ngay cả nhị ra đều không có biện pháp gì sao nam tử kia nghe vậy giữ im lặng giống như là không muốn lại để ý tới trưởng quý này thấy thế trưởng quý cũng không n ó n giận g cười n h ạ t một cái nói thôi thôi lao tử đợi tại cái này đều nhanh mười năm là nên ra ngoài đi vòng một chút nói đi hắn đối với cái này bóng đen nói ra cảnh cáo các người đừng đem l a o tử t i ể u quán này cho làm sụp đổ đây đều là lao tử tâm huyết cái k i a bóng đen vẫn như cũng là không nói bốn thấy thế trưởng q u cũng không tại nhiều nói lập tức dội ra lưng mỏi hướng về bên ngoài đi đến nhưng vừa đi đến cửa bên cạnh lại quay người nghiêm mặt nói ra nhắc lại các ngươi m ộ t câu mặt sau này trên núi các ngươi được nhiều lưu lưu ý trên này một ít người có thể ngàn vạn không được có sơ s u ấ t nếu không bắt các ngươi toàn bộ đầu người đều đến không nổi cái k i ê u bóng đen thần sắc hơi đổi lập tức về sau từ tốn nói nhị ra sớm có phân phó không cần ngươi nhắc nhở biết liền tốt trưởng quỹ lạnh lùng nói ra lập tức liền ra sân nhỏ đi vào chuồng ngựa tùy ý dắt một con ngựa liền hướng phía trong thành tiến đến sáu tam thanh sơn trang bên ngoài vương phú quý cùng nam đại tùng vòng qua thư viện chạy thẳng tới nam đại tùng thân là nam nguyện hề hưng trưởng vô thượng vân c u n g đám người tự nhiên là biết được cho nên bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản tùy tiện liền tiến nhập trong sân trang một đường hướng về nội viện đi đến phú quý a ca ca ta đột nhiên có chút không hiểu nam đại tùng vừa đi vừa nói ngươi có gì không hiểu vương phú quý tử tồn ó i lập tức chỉ gặp nam đại tùng đụng qua sinh ra nghiêm mặt nói ra nguyệt hề thế nhưng là thân mội mội của ta cái này tết lớn nàng không quay về ta nam phủ cũng không từng nói cái gì có thể ngươi vương phủ tới đón nàng làm gì coi như ngươi thật sự có chuyện gì nhất định phải tới gặp nàng có thể ngươi nhất định phải ta cùng đi theo làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi còn sợ nàng đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa vương phú quý cười nhạt một tiếng đại đô đần này thật đúng là đòn đúng nếu là hắn một người tới có lẽ thật đúng là vào không được cái này tam thanh sơn trang ngươi vì cái gì không nói lời nào nam đại tùng thấy thế vội và nói g n vương phú quý than nhẹ một tiếng nhìn xem phía trước cách đó không xa chính là sơn trang nội viện thế là từ tốn nói ta không phải tới đón à n g không phải đón à n g nam đại tùng một mặt mê mang đột nhiên chỉ gặp vương phú quý đứng tại nội viện ngoài cửa đối với nội viện cao giọng hô vương phủ vương thế đến đây tiếp tàu tàu hội phủ nam đại tùng nghe vậy nếu mày lại vội vàng nhẹ dọn quát ngươi nói mỏ gì đâu n g u y ệ t hề cùng tử mộc còn chưa thành thân ngươi cứ như vậy gọi còn thể thống gì tuy nói hắn đối với cửa hôn sự này là giơ hai tay tán thành nhưng dù sao cũng là thân mội mội của mình luôn luôn muốn giữ t đi chút thế nhưng là hắn lại chưa từng nghĩ tới chính mình không phải cũng là t ấ m đức hạnh này nhưng vương phú quý nghe vậy lại là không để ý đến nam đại tùng mà là tiếp tục hô vương phủ vương thế đến đây tiếp tàu tàu hồi phủ nam đại tùng thấy thế than nhẹ một tiếng cũng không ngăn cản nữa dù sao ai không biết vương quyền cùng nam n g u y ệ t hề sự tình gọi liền kêu to lên nhưng chỉ gặp vương phú quý đạo này thoại âm rơi xuống đột nhiên hai đạo kiếm khí bỗng nhiên từ hậu viện bay tới còn không đợi hai người kịp phản ứng liền trung điệp đánh vào bên cạnh hai người trong n g a y mắt hai người liền ngốc trệ ngay tại chỗ nguy rồi chẳng lẽ là n g u y ệ t hề tức giận nam đại tùng một m ắ t khổ tướng nói ra mà vương phú quý thì là những mày lại hướng phía nội viện nhìn lại sau một khắc chỉ gặp một đạo trắng nữ tử ảnh chậm rãi bay xuống cầm trong tay trường kiếm rơi vào hai người cách đó không xa hai người liên tục nhìn lại nữ tử này tướng mạo k h i n thành nhưng lại một mặt s ư n g l ạ n h nhìn chằm chằm vương phú quý lạnh lùng nói ra nơi này không chào đón họ vương người xin ngươi rời đi chương hai trăm hai mươi sáu thiên diễn đan chương hai trăm hai mươi sáu thiên diễn đan nam đại tùng nghe vậy lập tức xứng sở vì cái gì hắn mặc dù chưa từng tới bao giờ cái này tam thanh sơn trang nhưng đây chính là n g u y ệ t hề tòa nhà vì cái gì không chào đón họ vương người nhìn xem trước mặt cái này chưa từng thấy quan ữ tử hắn lập tức có chút không hiểu vương quyền còn tung tích không rõ n g u y ệ t hề nàng vì sao như vậy nhưng lập tức chỉ gặp vương phú quý ôm quyền nói ra vị cô nương này còn xin thông báo một tiếng vương phủ vương thế đến đây t i ế p người lương băng h â n nghe vậy thần s ắ c không thay đổi chỉ là từ tốn nói để cho ngươi rời đi ngươi nghe không hiểu sao vương phú quý thấy thế như mày lại thấp giọng nói ra cô nương ngươi có biết nơi này là chỗ nào lương băng hân âm thanh lạnh lùng nói đây là nhà ta tiểu thư chỗ ở cho nên xin ngươi rời đi sai vương phú quý hai tay chắp sau lưng từ tốn nói nơi này là kinh đô địa giới thì tính sao lương băng hân n h u mày nói ra lập tức chỉ gặp vương phú quý cười nhạt một tiếng t h ấ p giọng nói nói câu cuồng vọng ngữ điệu liền xem như cái kêu hoàng cung cấm địa vua ta thị bộ tộc cũng đi đến phóng nhãn toàn bộ đại thừa liền không có ta vương ra không đi được địa phương húng chi cái này tam thanh sơn trang trong ngôn ngữ hiện thị do vương thị bộ tộc bà khí người biết chuyện tự nhiên biết hắn lời này cũng không phải cái gì cuồng vọng n ữ điệu nam đại tùng cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía vương phú quý nhiều ngày không thấy hắn làm sao cảm giác vương phú quý giống như biến thành người khác giống như nếu là trước đây hắn không cách nào tưởng tượng lời này là từ vương phú quý trong miệng nói ra được vương quyền ngược lại là có khả năng nhưng chỉ gặp cái kia lương băng hơn ngay vậy m ặ t như phủ băng nhìn xem vương phú quý thật lâu không nói h i ệ n nhiên là minh bạch vương phú quý ý tứ sau một lát nàng chậm rãi nói ra ngươi là thế tử vương quyền đệ đệ chính là vương phú quý cười nói vậy ngươi trước đó nói đại tẩu chỉ là ai vương phú quý có chút dừng lại cười nhặt nói ra đại tẩu của ta vậy dĩ nhiên là đại ca của ta nữ nhân lương băng hân cười lạnh nói hôm nay nơi này nhưng không có đại ca người nữ nhân cũng không phải vương phú quý lắc đầu lại làm ộ t tiếng cười nhạt tiếp tục nói vô luận là người hề hay là bên trong vị kia lại hoặc là nói ta chưa bao giờ che mặt qua vị kia bọn hắn đều là đại ca của ta nữ nhân đều là đại tẩu của ta nam đại tùng nghe vậy lập tức nhữ mày lại vương quyền tiểu tử kia sau lưng lại còn có nhiều như vậy nữ nhân nghĩ đi nghĩ lại hắn lập tức thần sắc biến đổi bên trong vị kia hẳn là tại cái này tam thanh sơn trang chính mình thân mọi mọi địa bàn lại vẫn cất giấu một vị vương quyền nữ nhân Lập tức người người h ắ thế thế như nhưng đông i ê n h ớ nếu là vương quyền sắc tâm đại phát tại bên người nàng nữ từ bên trong lại tìm một cái nếu là nam nguyệt hề bị mơ mơ màng màng lấy nàng tính tỉnh sợ là sẽ không lại tha thứ vương quyền nhưng chỉ gặp vương phú quý nhẹ gật đầu không có lại nhiều lời cái gì mà là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lương băng hân nói ra ngươi đem đường tránh ra để cho ta tiếp nàng trở về lương băng hân thần sắc hơi đổi lại sau này có chút tối lui từ tốn nói tiểu thư nói qua để cho chúng ta chiếu cố tốt tô tiểu thư ngươi như muốn tiếp nàng trở về cũng được các loại tiểu thư trở về ngươi lại tới chính là chỉ là hôm nay ngươi không được bước vào nội viện này nữa bước nguyệt hề không tại nam đại tùng nghe vậy nhữ mày hỏi nhưng ở đây hai người đều không có về tay không đáp h án vấn đề này lập tức chỉ gặp vương phú quý than nhẹ một tiếng thấp giọng nói ngươi hẳn phải biết vương phủ ta tại kinh đô thực lực ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta sao lương băng hân thần sắc hơi đổi lập tức trầm giọng nói ra ta không tin ngươi còn dám điều động quân đội lên núi vương phú quý cười nhạt một tiếng coi như không điều động quân đội vương phủ ta cũng có mọi loại kế sách nhưng hôm nay nếu là không gặp được nàng ngươi nói phương pháp này cái này cũng chưa chắc không thể ngươi lương băng hân lông mày nhữ chặt nhất thời có chút ngẹ lời hắn nói rất đúng bây giờ công chủ không tại trong sơn trang chỉ còn lại có mình cùng mấy cái tuổi còn nhỏ đệ tử nếu là vương phụ thật một lòng muốn đem người đoạt lại đi mình quả thật không có bất kỳ biện pháp nào ngay tại nàng vô kế khả thi thời điểm chỉ gặp trong nội viện trầm g a i truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe hơn tỷ tỷ để cho ta tới đi vương phú quý hai người nghe tiếng lập tức nhìn lại sau một khắc chỉ gặp một vị người mặc quần áo màu trắng khí chất tuyệt hảo như thiên tiên hạ phàm nữ tử trầm g a i đi ra nam đại tùng con mắt đều c h ầ m c h ầ m thẳng nhưng cũng không phải là bởi vì nàng dung nhan tuyệt mỹ kia mà là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện nữ tử này bụng dưới có chút đô ra cho nàng cái này thiên tiên giống như khí chất vàng thêm mấy phần khói lửa nhân dân cũng không biết là cái nào cầu vật làm nhưng hắ trong lòng của h l hắn nhất thời khiếp sợ không thôi người vừa tới không phải là tô với nguyện lại là người nào chỉ gặp nàng nhìn vương phú quý hành đại lễ như vậy lập tức chấn động lập tức mím môi một cái ánh mắt phức tạp nói ra ngươi không cần đại lễ như vậy ta cùng hắn không có quan hệ gì vương phú quý đốn b ô n g nhiên lập tức đứng dậy cười nói tàu tàu nói đùa ngươi vì ta đại ca làm ra như vậy hy sinh vương phủ ta suốt đời khó quên chỉ là tiểu lễ lại coi là cái gì coi như không đàm luận những chuyện này chỉ dựa vào ngươi là đại ca của ta nữ nhân để cho ta đi quỷ lệ chi lễ cũng chưa hẳn không thể nói đi hắn liền muốn ẩn ẩn quỳ xuống l ạ n một màn này cả kinh tô n u y ễ n nguyện thần sắp biến đổi vội vàng đưa tay ngăn cản nói tuyệt đối không thể vương phú quý vừa mới cúi xuống chân nghe vậy lập tức lại đứng lên cười n h ạ t nói ra nếu t ẩ u t ẩ u mở miệng tiểu đệ kia liền không quỳ tô huyễn nguyệt thấy thế nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra lập tức ánh mắt phức tạp từ tốn nói ngươi muốn gặp ta làm cái gì vương phú quý cười n h ạ t một tiếng nói vương phụ không gái quyến mà nội từ bây giờ lại thân thể nặng cho nên đành phải tiểu đệ tới đón t ẩ u t ẩ u trở về phủ tô huyễn nguyệt lại dừng một chút lập tức từ tốn nói ta nói qua ta cùng hắn không có quan hệ cũng sẽ không đi theo ngươi ngươi nếu là cưỡng ép dẫn ta đi vậy ngươi liền tới thử một chút nàng trước đó tại nội viện bên trong kỳ thật đã nghe thấy được bọn hắn châu ngữ gặp lương băng hân tình thế khó xử cho nên mới đi ra ở trước mặt cự tuyệt vương phú quý nghe vậy trầm ngâm một lát lập tức đắng chát cười một tiếng nói tiểu đệ không dám chỉ là ngươi bây giờ cũng thân thể nặng mà trong phủ lại có thái y viện thủ tịch ngự a y tại sao không cùng tiểu đệ hồi phủ điều dưỡng đôi này trong bụng hải tử cũng tờ ta tô huyễn nguyệt nghe vậy ánh mắt ôn nhu nhìn một chút chính mình có chút nô ra bụng nhỏ thật lâu không nói Hiện nhiên, n vương phú quý lại là than nhẹ một tiếng nói nếu tẩu tẩu khăng khăng như vậy tiểu đệ liền không ở nhiều lời nói đi hắn đem bàn tay vào trong ngực chậm rãi lấy ra một cái lưu ly bình thuốc nghiêm mặt nói ra đây là vương phủ ta điều động thủ hạ thế lực từ bắc man tô ra thu hồi thiên diễn đan ngươi phải tất yêu an bảo thiên diễn đan tô h u y ễ n nguyệt lập tức thần sắc vui mừng cẩn thận nhìn vương phú quý trong tay bình thuốc bên trong đan dược lại vẫn hiện ra nhàn nhạt v ầ n g sáng h i ệ n nhiên đó cũng không phải bình thường đan dược để nó đưa cho tô huấn n g u y ệ t tô huấn n g u y ệ t cẩn thận chu đáo một phen hôm nay diễn đàn sau đó mím môi một cái nhẹ nhàng nói ra cảm ơn các ngươi vương phú quý nghe vậy cười khổ một tiếng nghiêm mặt nói ra đại tẩu muốn nói cảm tạ đó cũng là vương phụ ta cảm tạ ngươi nói đi hắn than nhẹ một tiếng tiếp tục nói kỳ thật cái này tạ ơn tới tạ ơn lui thực sự lộ ra k h á c h k h í bất quá ngươi bây giờ ông là vương phụ ta chính mạch trưởng tử trưởng nữ vô luận như thế nào ngươi cùng h à i tử đều không được có bất kỳ một chút sai lầm đã ngươi không muốn về vương phụ tiểu lệ cũng không muốn cơ cầu nhưng chỉ nguyện ngươi nếu là lại có bất luận cái gì nhu cầu cứ việc phái người thông báo vương phụ đừng lại giống lần này một dạng dấu ở trong lòng lần này nếu không phải gia phụ biết được một chút tô thị bộ tộc nội tình sớm phái người đi bắt man tô ra cấp tới hôm nay diễn đàn vậy ngươi cùng hài tử lại nên như thế nào t ô huyễn nguyện ngay vậy lập tức thần s ắ c trở nên n đảm đạm sờ lấy bụng của mình trong lòng mười phần ấ y nấy hôm nay diễn đàn chính là bắt man tô thị bộ tộc trí bảo đối với người thường mà nói sau khi phục dụng sẽ cường thân diện thọ tăng cường nội lực liền cùng phổ thông linh dược không có gì khác biệt nhưng đối với tô thị bộ tộc bên trong Có được cái kia kỳ dị tôi h chất thực ể cứu dược. tử tới t nữ nói, mạng đan đây quả thực là cứu mạng dược. Tô ra nguyễn thành thân, tất nhiên sẽ phục dụng hôm n song song nguyệt tuy không phải người tô ra nhưng lại có được loại này kỳ dị thể chất lại đã mang thai vương quyền tri tử nàng tự nhiên là biết được ở trong đó lợi hại quan hệ đã từng nghĩ tới cầu trợ ở vương phủ nhưng cuối cùng vẫn không có thể mở được miệng không nghĩ tới vương phủ vậy mà đã giúp nàng mang tới hôm nay diễn đàn nhìn tô huyễn nguyệt thân sắc vương phú quý cũng không còn đàm luận cái đề tài này lập tức chắp tay nói ra từ nay về sau vương phủ sẽ thường xuyên từ trong cung thuận chút tốt nhất thuốc bổ đưa tới tất cả cần thiết vật phẩm vương phủ cũng đều sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ cảng hy vọng đại tẩu không cần cự tuyện tô huyễn nguyệt dừng một chút nhàn nhạt nhẹ gật đầu không nói gì t h ế thế vương phú quý là xong lễ nói ra tiểu đệ kia trước hết cáo tử nói đi liền muốn q u a y người rời đi cho chút đúng lúc này nam đại tùng đột nhiên kêu dừng vương phú quý lập tức một mặt nghiêm nghị nhìn xem lương băng hân hỏi nguyệt hề không tại cái này nàng đi nơi nào lương băng hân có chút dừng lại. có vẻ hơi co q u ắ t nói đột nhiên nam đại tùng quát lớn lương băng hân hơi kinh hãi c h ầ m ngâm sau một lát hay là đem nam nguyệt hề hướng đi cáo t r i đám người bảy trên đường xuống núi nam đại tùng một mặt ngưng trọng trên đường đi một mực chưa từng ngôn ngữ thấy thế vương phú quý than nhẹ một tiếng nói ngươi cũng đừng lo lắng thực lực của nàng bây giờ có thể trên giang hồ gặp được nguy hiểm gì lại nói bên người nàng không phải còn đi theo mấy vị cao thủ sao hiện nhiên cái kia lương băng hân cũng không đem tất cả lời nói thật toàn bộ cáo chi nhưng nam đại tùng nghe vậy lại là than nhẹ một tiếng lập tức có chút phức tạp nói ngươi có phải hay không đã sớ biết vương phú quý đốn đ ô n g nhiên ngượng ngùng cười nói ta như thế nào biết nam đại tùng xem kỹ giống như nhìn xem vương phú quý sau một hồi lâu cười khổ một tiếng nói ngơi ư quả n h i ê n biết liền ngay cả ngươi cũng bắt đầu vào cuộc sao và o cuộc vương phú quý nhữ mày lại không biết vì sao nhưng chỉ gặp nam đại tùng một mặt đ ắ g chát lúc trước nam chiến xuất t r i n h thời điểm cự tuyệt nam đại tùng hộ tống tình cầu sau đó trắng đêm cùng uống say rượu thời khắc từng lớn tiếng nói qua đợi này của hắn chỉ cầu nhi nữ a khang gia tộc hài hòa vào cuộc sự tỉnh nam nhà có hắn một người liền có thể hắn lúc đó còn không biết rõ nhưng bây giờ Nhìn mọi mọi mình mội mội b ắ trong đầu chốc nhóm này g một h bên g Vương đối phú quý đột nhiên từ nam đại tùng trên thân cảm nhận được một cỗ uy thế cỗ uy thế này hắn có chút tẩn lẫn quen thuộc tựa như hắn từ vương kinh chu truyền cho hắn nho học đằng sau gần như chỉ ở trên người một người cảm nhận được qua ngươi thế nào vương phú quý nhữ mạnh hỏi nhưng lập tức chỉ gặp c ỗ uy thế kia dần dần biến mất nam đại tùng phun ra trong lòng một khấu ngột ngạt cười n h ạ t một cái nói ta không sao ngược lại là ca ca ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi vấn đề gì vương phú quý mở mịt hỏi chỉ gặp nam đại tùng cười nói nếu là trước đó tô h u y ễ n n g u y ệ t không ngăn cản ngươi là có hay không thật sẽ quỳ đi xuống vương phú quý đốn đông nhiên cười n h ạ t một cái nói đạo của ta là cái gì đây Nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g chỉ là muốn hỏi cái này a nam đại tùng nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói quỳ hay là không quỳ vương phú quý vừa cười vừa nói quỳ nếu là nàng không ngăn cản ta nhất định sẽ quỳ đi xuống nam đại tùng thần sắc biến đổi bỗng cảm giác chấn kinh hắn là hiểu rõ phú quý hắn đọc vài chục năm sách thánh hiển có chút tư tưởng sớm đã thâm căn cô đế thường ngày bên trong hắn ngay cả nam nguyệt hề đều không phục bây giờ lại sẽ đối với một nữ tử quý xuống vô luận là ở vào nguyên nhân gì đôi này trước kia phú quý tới nói đều là tuyệt không có khả năng nhìn xem nam đại tùng một mặt vẻ khiếp sợ vương phú quý cười n h ạ t một cái nói ngơi ư không hỏi xem nguyên nhân gì sao không cần nam đại tùng nghe vậy cười lớn một tiếng cao giọng nói ra trong nội tâm của ta đã có đáp án chính ta đáp án nói đi hắn liền cười lớn một tiếng hướng phía dưới núi bay đi độc lưu phú quý một người trong gió lộn xộn ai n g ư ờ i mang theo ta cùng một chỗ a ta lại không có nội lực sẽ không khinh công a vương phú quý hướng phía nam đ ạ i tùng bóng lưng h ồ lớn gặp hắn căn bản không để ý tới lập tức hắn lại sắc mặt tối sầm bước nhanh hướng phía dưới núi đuổi theo hiện thị rõ chật vật phụ thân môn công pháp này hay là có khuyết điểm cái này không biết bay a vương phú quý trong lòng khinh bị nói năm kinh đô vương phủ trong nội đường trên cao tọa bày biện hai thanh rộng lớn với bành bên trái chống không mà vương kinh chu thình lình ngồi tại bên phải trên cao tọa tại đại thựa trái tôn phải t i chỉ thấy lúc này nội đường phía dưới một vị tướng mạo thường thường không có gì lạ mặc trường sam nam tử trung niên nửa quỷ b á i nói thuộc hạ tham kiến nhị gia người này chính là chạy về trong thành tiểu quán kia trường quỹ chỉ gặp vương kinh chu thần sắc bình thản nhìn người trước mắt này từ tốn nói đứng lên đi nam tử nghe vậy chậm rãi đứng d ậ y cung kính nói ra nhị gia t ì m ta là vì ám ảnh sự tình vương kinh chu đốn đ ô n g nhiên lập tức từ tốn nói lôi tùng ngươi từ trên núi dưới núi đến có bao nhiêu năm rồi bẩm bảo nhị gia năm đó thế tử lên núi ta xuống núi hiện nay dòng dã mười năm có thửa vương kinh chu nhẹ gật đầu lại từ tốn nói năm đó ngươi bị tô thanh phế đi một thân công lực sau đó bắt về núi lên núi lúc này nhưng còn có lời báng giận lôi tùng thần sắc hơi đổi lập tức thở dài nói ra nhị ra ngài hẳn phải biết năm đó sự tỉnh ta n h ậ n phạt chưa bao giờ có lời báng giận chỉ là vẫn là câu nói kia nếu là lúc này trở lại lúc trước ta vẫn là sẽ làm như vậy vương kinh chu trầm ngâm một lát sau đó nói ra ngươi bị phế trước đó ra sao cảnh giới lôi tùng nghe vậy lập tức than nhẹ một tiếng cười nói vậy cũng làm ư ờ i mấy năm trước chuyện năm đó thuộc hạ lôi môn đệ tử hai nghìn có thừa mặc dù không phải cái gì vi danh hiện hách đại phái nhưng thuộc hạ lại là lôi môn ba trăm năm đến thực lực mạnh nhất môn chủ đã mới bước lên linh giai nhất phẩm c h i cảnh nói đi hắn lại cười n h ạ t một cái nói nhị ra xin yên tâm mặc dù thuộc hạ công lực mất hết nhưng đầu góc còn t ạ i đem ám ảnh tạm thời giao cho thuộc hạ c h ấ p trưởng chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra loạn gì dù sao thuộc hạ năm đó cũng là nhất môn c h i chủ quản lý cái này ám ảnh vẫn còn có chút thủ đoạn vương kinh chu lắc đầu nói ra ám ảnh ám xứ v ằ n g vào đầu góc không biết võ công thế nhưng là không được lôi t ù n g lông mày có chút nhãn lại lập tức khó hiểu nói nhị ra không phải để cho ta tạm trưởng ám xứ là vương kinh chu nghiêm mặt nói vậy vì sao ngài nói nói mới nói một nửa lôi tùng thần sắc biến đổi lập tức khó có thể tin nói n g à i n g à i có thể giúp ta khôi phục công lực vương kinh chu không có trả lời hắn mà từ tốn nói ta muốn để ngươi giúp ta làm một chuyện cái này có lẽ sẽ muốn mệnh của ngươi lôi tùng thần sắc khẽ biến chân chờ một cái c h ư ớ c mắt đằng sau ông quyền nói ra nhị gia phân phó chính là dù sao ta mạng này cũng là nhị gia cứu được muốn liền m u ố n vương kinh chu nhẹ gật đầu lập tức chậm rãi đứng dậy từ tốn nói ngươi đi theo ta đi nói đi hắn liền bỗng nhiên một bước bay ra nội đường lập tức xoay người một cái hướng phía vương phủ hậu viện bay đi lôi tùng thần sắc hơi đổi chẳng lẽ mình một thân công lực thật có thể khôi phục cố nén tâm tình kích động hắn vội vàng đi theo chỉ là hắn không có nội lực chỉ có thể bước nhanh đuổi theo bảy chương hai trăm hai mươi tám hội đèn lồng ngẫu nhiên gặp thái tử nam đại tùng tiến cung diện thánh chương hai trăm hai mươi tám hội đèn lồng ngẫu nhiên gặp thái tử nam đại tùng tiến cung diện thánh kinh đô tết nguyên tiêu hội đèn lồng kinh đô trong thành kín người hết chỗ các loại người đi đường nối liền không dứt mãn đại nhai tinh mỹ đèn lồng hoa mắt để cho người ta mê mắt túy tiên lầu vương phủ một đoàn người xe ngựa rừng sắt ở nơi đây vương phú quý đỡ lấy thế tử cùng lý phủ nhị tiểu thư lý nhược thi mang theo một đám thị vệ nha hoàn chậm rãi leo lên tầng cao nhất tầng cao nhất phía trên nhìn chung cả tòa thành trì ban đêm d ư ớ i kinh đô tại vô số lửa đèn chiếu d ọ i xuống lộ ra đặc biệt mỹ lệ ngày tết c h ư a qua l ầ u các bên cạnh gió lạnh thổi đến đ ỗ n g nhiên lộ ra hàn ý vương phú quý cởi xuống chính mình áo khoác khoác ở lý nhược từ trên thân nhẹ nhàng nói ra nương tử chúng ta hay là vào nhà đi bên ngoài hàn khí nặng cũng đừng chịu phăng hẳn lý nhược từ luyện cười một tiếng lập tức lại hơi hơi dừng một ch sau đó lại liếc mắt nhìn vương phú quý tất cả đều trong im l ặ n phú quý thấy thế bất đắc dĩ cười một tiếng thế là quay người đối với lý nhược thi nói ra như thơ lần này đúng là đại tùng tên hướng kia quá không ra gì tiểu đ ệ sau khi trở về nhất định giúp ngươi mang hắn lý nhược thi một mực tại n g â y người đột nhiên nghe thấy bên người có người nói chuyện với chính mình lập tức kinh ngạc kinh lập tức lấy lại tinh thần cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng nói ra không có chuyện gì vương phú quý thấy thế lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa dừng một chút đằng sau liền muốn xin mời hai tỷ bội vào nhà nhưng lúc này lại gặp lý nhược thi muốn nói lại thôi trù trừ nửa ngày nhẹ giọng hỏi hắn hắn đi đâu vương phú quý lại là một trận cười khổ một tiếng nói nguyên bản chúng ta là đi ra thành nhưng lúc trở lại hắn liền bỏ xuống ta đi trước vừa mới xuất phủ thời điểm ta đã từng đi phủ quốc công tìm hắn nhưng lại không thấy t â m hơi ta cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào rõ ràng đều đã đã hẹn ra hỏa này vương phú quý lắc đầu có chút bất đắc dĩ lý nhược thi nghe vậy cũng có một chút thần sắc cảm đạo nguyên bản hôm nay bị mội mội cứu đi ra nghĩ đến có thể nhìn thấy nam đại tùng nàng vẫn rất vui vẻ nhưng đầu này lớn châu nốc lại không biết chạy đi đâu rồi thật sự là đáng giận nhưng ngay lúc đám người liền ngay cả lý nhược thi nha hoàn đều ở trong lòng oán trách nam đại tùng thời điểm đột nhiên một bên truyền đến một thanh âm phú quý các ngươi cũng ở đây đâu vương phú quý mấy người nghe vậy liên tục hướng một bên nhìn lại chỉ gặp một bên lầu cắt trong phòng chậm rãi đi ra mấy người vương phú quý thấy thế thần s ắ c hơi đổi sau đó vội vàng bái nói tham kiến thái tử điện hạ thái tử phi lý nhược thi hai tỷ m ộ i thấy thế cũng n h a o n h a o bay xuống người tới chính là đại thừa thái tử điện hạ hoàng viêm cung bắc rất gả tới thái tử phi trừ cái đó ra còn có mặt khác một nữ tử chính là ngày đó chuẩn bị cùng vương quyền hòa thân lại chưa thành công tiêu đoá đoá. chỉ gặp người mang lục giáp lý n h ư ợ c từ vừa mới chuẩn bị bay xuống hoàng viêm liền tiến lên một bước đỡ lấy có chút trách cứ nói cái này lại không phải tại hoàng cung đệm ộ i thân thể nặng cần gì hành lễ mau mau xin đứng lên đệm ộ i thoại âm rơi xuống vương phú quý lông mày có chút ngăn lại liền vội vàng đứng lên đỡ thế tử sau đó đối với hoàng viêm có chút khúc cung thở dài nói ra đa tạ thái tử điện hạ thông cảm hoàng viêm cười nhạt một tiếng khoát tay háo nói ra phú quý a ngươi như vậy khách sáo ngược lại là cùng đại ca ngươi hoàn toàn tư phản phải biết đại ca ngươi vương quyền ở trước mặt ta nhưng cho tới bây giờ không có coi ta là thành qua cái gì thái tử vẫn luôn là làm sao dễ chịu làm sao tới không chút nào c â u g n ệ vương phú quý nghe vậy khoe miệng có chút co lại trong lòng run lên lập tức đều nói không ra nói đến đại ca mạnh như vậy sao phía sau hắn lý nhược thi hai tỷ bội cũng là lập tức giật mình không nghĩ tới vương quyền ngày bình thường đối với các nàng hòa hòa khí khí sau lưng vậy mà như thế ba khí thái tử này là ai à tương lai hoàng đế a hoàng viêm thấy mọi người không nói lời nào thế là lại cười n h ạ t một cái nói ta nói những này chỉ là muốn nói cho các người biết tại bên ngoài hoàng cung các ngươi nhìn thấy ta đều không cần công ệ vừa vặn ta cũng nóc già này các ngươi mấy tuổi coi ta là thành các ngươi thế h u y n liền có thể đám người nghe vậy đều lập tức giật mình vội vàng đáp là hoàng viêm nhẹ gật đầu sau đó xuyên thấu qua lầu cát hướng về dưới đáy kinh đô cảnh đêm nhìn lại t ử tốn nói đêm nay bóng đêm thật đẹp là rất đẹp vương phú quý đáp lời nói đại ca ngươi đã tìm được chưa đột nhiên hoàng viêm lời nói xoay chuyển hỏi vương phú quý lập tức là người lập tức lắc đầu nói ra cũng không biết đại ca đi nơi nào phụ thân còn tại phái người tìm một bên tiêu đoá nói nghe vậy lại là khoe miệng có chút hướng về sau dâng lên không biết nàng giờ phút này trong lòng nghĩ là cái gì nhưng chỉ gặp hoàng viêm than nhẹ một tiếng nói hy vọng h ắ n không có sao chứ mượn điện hạ các ngôn đại ca hắn nhất định sẽ không có chuyện gì vương phú quý nhẹ nhàng nói ra nhìn xem cái này toàn thành lửa đèn hoàng viêm cười nhạt một tiếng sau một lát quay người nói ra đi ta cũng chính là nhìn các ngươi tại tới chào hỏi tôi h chắc hẳn ta ở đây ngược lại là hòng các ngươi nhà hứng nói đi hắn cơ cơ tay áo cười nói đi lập tức hắn liền dẫn thái tử phi cùng tiêu đo đoá cùng mấy tên thị vệ chậm dai hướng về dưới lầu đi đến cùng tiễn điện hạ vương phú quý cùng eo bái đưa đạo gặp hoàng viêm cả đ á n biến mất tại trong tầm mắt hắn mới chậm dai đ ứ n g thẳng thân thể nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng không biết suy nghĩ cái gì phu quân thái tử điện hạ sao cùng trong truyền thuyết không giống nhau l ắ m à. đám người sau khi đi lý nhược từ trầm g ã i nói ra mà lý nhược thi cũng nhàn nhạt nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng các nàng tuy là thủ phụ đại nhân tri nữ nhưng lại cùng thái tử này cũng không quen thuộc thậm chí đều không có gặp qua vài lần lần này gặp mặt để các nàng càng kinh ngạc có khác biệt là gì vương phú quý thản nhiên nói chỉ gặp lý nhược từ suy tư sau một lát trầm g ã i nói ra ta cũng không biết nhưng trong truyền thuyết hắn vô cùng m i n g h i ê m tài trí tinh học nhưng lại không nghĩ tới hắn lại cũng như vậy hiền lành vương phú quý nghe vậy mi rác hơi những lần người lập tức cười n h ạ t một cái nói ai nói không phải đâu nam kinh đô trong hoàng cung ngôi ở trong điện hồng vũ đến nửa nằm tại hoàng trên giường mà một bên văn hoàng hậu ngay tại nhẹ nhàng xoa vai của hắn cái cổ cười n h ạ t một tiếng trang diện một lần rất t ấm áp mà liền tại lúc này ngoài đại điện đi vào một thân mặc khôi giáp eo đ e o bảo kiếm tướng quân một chân quỳ xuống bài nói thần văn thịnh tham kiến bệ hạ hồng vũ đến nghe vậy nhữ mày lại trầm giọng nói ra chấm không phải gọi các ngươi không muốn vào tới quáy rầy sao văn thịnh đốn ngượng ngùng cười một tiếng lập tức hầm n ự c nói ra bệ hạ phủ quốc công nam chiến đại nguyên soái c h i tử nam đại tùng cầu kiến nam đại tùng hồng vũ đế lại là những mày lại lập tức chậm rãi ngồi dậy trầm giọng nói hôm nay đều đen tiểu tử kia tiến cung đến làm gì văn thịnh đốn b ô n g nhiên lập tức nhẹ nhàng nói ra bệ hạ cái kia gặp hay không gặp hồng vũ đế trần c h ờ một chút đưa tay nói ra gọi hàn t ì n đến là nói đi văn thịnh liền đứng dậy lui ra ngoài bệ hạ ngài thương nghị quốc sự thần t h i ế p trước hết lui xuống văn hoàng hậu thấy thế nói ra nhưng chỉ gặp hồng vũ đế không hào, hào khí cười cười nói có thể có cái gì quốc sự không phải liền là tiểu tử này bị lý văn thắng tìm phiền t o á i nói đi liền gặp ngoài đại điện chậm rãi đi vào một vị thân hình giống như gấu nhân cao mã đại nam tử chỉ gặp hắn một mặt nghiêm mặt không chút nào dây dưa dài dòng quỳ một gối súng nói thần nam đại tùng tham kiến bệ hạ tham kiến hoàng hậu nương nương chương hai trăm hai mươi chín nam đại tùng lý do chương hai trăm hai mươi chín nam đại tùng lý do hồng vũ đế nhìn một chút dưới đáy nam đại tùng trầm giọng nói ra nói đi tiểu tử ngươi gặp chấm có chuyện gì là chịu không được lý văn thắng áp bách tìm chấm đến tố khổ tới hắn mặc dù ở trong lòng khẳng định nam đại tùng cứng chắc nhưng lại không có khả năng biểu lộ ra nhưng chỉ gặp nam đại tùng đốn lúc xứng sở ngẩn người tại chỗ hồng vũ đế nhớ mày lại từ tốn nói làm sao không phải sao lập tức chỉ gặp nam đại tùng thở dài nói ra bẩm bệ hạ thủ phụ đại nhân những thủ đoạn kia đối với thần không dùng t hầu hồ hắn là thần tướng lai nhạc phụ thần sao dám nói không phải là hắn hào tiểu tử hồng vũ đế cười lạnh trầm giọng nói ngươi có biết ngươi nói lời này chính là đại bất kính c h i tội nam đại tùng đốn lúc giật mình lập tức vội vàng sâu quỳ xuống hầm n ự c nói ra thần nhất thời nói bựa còn xin bệ hạ thứ tội hồng vũ đế nói không sai nam đại tùng nếu là muốn cưới lý n h ư thi không có hắn cho phép là tuyệt đối không thể nào mà hắn lúc này lại lời thề son sắt nói lý văn thăng chính là hắn tương lai nhạc phụ hiển nhiên là không có đem hồng vũ đế để vào mắt đương nhiên hồng vũ đế cũng biết nam đại tùng tiểu tử này cùng hắn tra mở dạng không có đọc qua mấy năm sách. nói chuyện không trải qua đầu góc cho nên cũng liền không có để ở trong lòng mà là không nhịn được khoát tay háo t ử tốn nói không phải việc này là được người đứng lên mà nói đến cùng có chuyện gì vào đ ê m tiến cùng gặp chớm nam đại tùng đốn đ ô n g nhiên cũng không có đứng dậy mà là cả người đều quỳ xuống thật sâu đem đầu túi tại trên sàn nhà ngươi đây là ý gì hồng vũ đế thấy thế nhữ mày lại bệ hạ nam đại tùng cao giọng nói ra xin mời bệ hạ hạ chỉ chuẩn thần đi nam hải tham chiến người muốn đi nam hải hồng vũ đế nghe vậy thần sắc hơi đổi xin mời bệ hạ cho phép nam đại tùng vội vàng nói hồng vũ đế thấy thế nhìn xem thật sâu quỳ gối điện hạ nam đại tùng sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống không chút suy nghĩ liền nói không được chấm không cho phép ngươi liền thành thành thật thật cho chấm đợi tại kinh đô cũng là không cho phép đi nam đại tùng nghe vậy thần sắc quý lên vội vàng ngẩng đầu nói ra bệ hạ cái này đây là vì gì văn hoàng hậu cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía bệ hạ nàng nhưng thật lâu đều không có nhìn thấy qua hắn thần thái như vậy nhưng chỉ gặp hồng vũ đế dừng một chút lập tức than nhẹ một tiếng nói ra cha ngươi dẫn binh đi nam hải ba tháng bây giờ nước ngươi công phủ bên trên liền ngươi một người nam nhân ngươi đi chẳng lẽ lại lưu mẹ ngươi một nữ nhân một thân một mình lo liệu trong phụ sao ngươi khi nào mới có thể hiểu chuyện một ch nam đại tùng nghe vậy dừng một chút c h ầ n c h ờ một lát sau nói ra bệ hạ cái này chỉ sợ không phải ngài chân chính lý do chứ làm cản hồng vũ đế lập tức giận dữ một trưởng vô ở một bên trên bàn trà chấm d ọ n g quát tâm tư của chấm ngươi cũng nên ngông cùng suy đoán nói đi h ắ n hướng phía ngoài điện la lớn có ai không đem lịch tử này mang xuống đoạt đi hết thẻ chức vụ nặng đánh ba mươi lại bản đưa về trong phủ bế phủ y ê u tư ba tháng không được xuất phủ cửa một bước nam đại tùng đốn lúc giật mình cả người đều s ắ p bị bị hụ sụi lơ xuống dưới nhưng cảm thụ thân này sau sống tới cấm quân thị vệ hắn dừng một chút đằng sau lấy dung khí cao r ộ n g quát bệ hạ thần không dám vọng độ thành ý nhưng coi như ngài đánh thần ba mươi lại bản lại quan thần ba tháng cái này cũng không đáng kể sau ba tháng thần tự sẽ lại đến khẩn cầu bệ hạ đến lúc đó nếu là bệ hạ còn không nguyện ý cũng không sao đơn giản chính là lại chịu đánh bậy thần không đạt mục đích thế không bỏ qua nói đi còn không đợi cấm quân thị vệ tiến lên giam giữ hắn liền b ỗ n h i ê n đứng dậy phất ống tay náo một cái khí thế bàng bạc hướng phía đi ra ngoài điện nhìn xem nam đại tùng thái độ khác thường khí thế. hồng vũ đế thần sắc hơi đổi quát lớn cho chấm dừng lại nam đại tùng đốn bỗng nhiên lập tức có chút tức giận xoay người lại nhìn về phía hồng vũ đế thở dài nói bệ hạ còn có gì phân phó nếu là cảm thấy ba mươi đại bản không đủ thần thân thể này lại kháng hắn ba mươi đại bản cũng không thành vấn đề lời vừa nói ra liền ngay cả hoàng hậu cũng là s ư ơ n g sở càng đừng nói hồng vũ đế tiểu tử này hôm nay là ăn thuốc nổ sao như vậy huyết tính mà một bên vừa mới xông tới nguyên bản còn có chút lo lắng văn thịnh cũng là một mặt im lặng hắn tại cái này ngự tiền hộ vệ nhiều năm cũng đánh qua không biết bao nhiều võ tướng đánh vậy nhưng còn chưa bao giờ thấy qua có người chính mình Như trong h ế đại điện lập tức cũng chỉ còn lại có hoàng đế hoàng hậu nam đại tùng cùng văn thịnh bốn người mọi người ở đây không hiểu thời điểm hồng vũ đế vừa nhìn về phía nam đại tùng ý vị thâm trường nói ra tiệu tử ngươi có phải hay không nghe được phong thanh gì nam đại tùng đốn lúc xứng sở mợ mịt nói bậy hạ ý gì hồng vũ đế nghe vậy thầm nói không phải sao vậy hắn vì sao nói đi hắn vừa nhìn về phía nam đại tùng cao giọng nói ra ngươi đến nói một chút ngươi vì cái gì nhất định phải xuôi nam tham chiến nam đại tùng nghe vậy thần s ắ c hơi đổi trầm ngâm sau một lát thở dài nói ra bệ hạ trước đó cũng đã nói thần trong phủ đợi này cũng chỉ có thần một cái nam đinh phụ xoáy cũng lớn tuổi ngày sau thần cũng kế tục cái này quốc công tức vị chẳng lẽ lại muốn để thế nhân nói ta an quốc công chính là cái đại chiến không ra sẽ chỉ trốn ở kinh đô thừa kế tức vị phế vật quốc công g a đám người nghe vậy trong lòng run lên tiểu tử này ngược lại là khó được có ý định này nhưng chỉ gặp hồng vũ đế dừng một chút sau đó từ tốn nói cũng chỉ là bởi vì cái này nam đại t u n g nghe vậy lập tức vừa trầm ngâm chỉ chốc lát cao giọng nói ra không chỉ là bởi vì cái này vậy hạ cũng biết thần cùng võ thành vương phủ vương quyền huynh đệ hai người giao hảo bọn hắn một cái trên giang hồ vi danh hiến hách một cái lại ẩn ẩn sơ lộ phong mang thần còn muốn so với bọn hắn lớn hơn mấy tuổi nếu là ở như thế tiếp tục đần độn ngu ngốc chỉ sợ là sẽ cùng hai người bọn họ dần dần từng bước đi đến hông vũ đế thần sắc hơi đổi lập tức trầm mặc lại lời này ngược lại là nói đến trong tâm khảm của hắn nếu không phải hắn hoàng vị này ra trì chỉ sợ nam đó cũng cùng vương tiêu nam chiến hai người cũng là dần dần từng b một chương này hơi có chút dài cho nên ta liền phân hai chương phát phía sau còn có một chương chương hai trăm ba mươi hai lựa chọn chương hai trăm ba mươi hai lựa chọn văn hoàng hậu cũng như có điều suy nghĩ cúi đầu chậm rãi nhìn về phía bên cạnh bệ hạ sau một lát chỉ gặp hồng vũ đế mặt vô thần sắp nói ngươi nếu là nhất định phải đi chấm có thể cho phép nam đại tùng lập tức vui mừng nhưng lập tức liền nghe hồng vũ đế lại tiếp tục nói nhưng là nếu là đi lý văn thắng nhà khuyên nữ ngươi liền chưa hẳn có thể cưới nam đại tùng thần sắc lại trong nháy mắt đọc lại lập tức cứ thế ngay tại chỗ không lâu hồng vũ đế lại tiếp tục nói c h ấ m có thể cho ngươi cái lựa chọn nếu là ngươi thành thành thật t h ậ t đ ợ i tại kinh đô c h ấ m có thể lập tức phái văn thịnh mang theo ý chỉ đi lý phủ hạ trị cho ngươi hai người tứ hôn nhưng nếu là ngươi lựa chọn xuôi nam đến lúc đó lý văn thắng nhà muốn đem hắn khuê nữ gà cho ai c h ấ m cũng sẽ không tiếp qua hỏi cũng sẽ không xen vào nữa nói đi hắn cười nhạt một tiếng có chút xem kỹ nhìn xem nam đại tùng từ tốn nói chấm thiên tử một lời thắng qua kiểu đình cái này thứ hai tuyển một chính ngươi suy nghĩ kỹ càng nam đại tùng lập tức cứ thế ngay tại chỗ thần sắc trên mặt hết sức phức tạp điều kiện này có thể nói là không gì sánh được mê người hắn nằm mộng cũng nhớ c ư ớ i lý n h ư thi nhưng hắn lại không muốn tại kinh đâu ngồi ăn rồi cho chết thế nhưng là một khi đi bài kia phụ tất nhiên sẽ t h ử a cơ đem người gà đi hắn lúc này nội tâm mười phần giấy rủa trong điện ba người toàn bộ ánh mắt hội tụ tại nam đại tùng trên thân chờ đợi đáp án của hắn sau một lát chỉ gặp nam đại tùng đ ố n g nhiên n g ầ n g đầu đến nghiêm mặt nói ra đa tạ bệ hạ thần suy n g h ĩ kỹ càng hồng vũ đến ngay vậy đầu lông mày hơi bệnh cờ nhạt nói ra a vậy ngươi lựa chọn vâng thoại âm rơi xuống chỉ gặp nam đại tùng ố n quyền nghiêm mặt nói ra thần lựa chọn xuôi nam tham chiến hồng vũ đến ngay vậy khoe miệng hướng về sau khẽ quong cười nhạt nói nhìn như vậy đến ngươi cùng cái kia lý ra nữ nhi tình cảm cũng không phải là sâu như vậy thôi nhưng chỉ gặp nam đại tùng lắc đầu nghiêm mặt nói ra bệ hạ thần tin tưởng nhược thi sẽ chờ thần đợi thần hồi kinh thời điểm nhất định sẽ đường đường chính chính đi lý phủ cầu hôn đến lúc đó thủ phụ đại nhân nếu vẫn không muốn cái kia thần liền đ o ạ n dù sao ngài nói qua ngài sẽ không đi xen vào nữa hồng vũ đến ngay vậy sắc mặt tối sầm tiểu tử thúi này thật đúng là sẽ chui chữ à chớ nói chính là ý tứ này sao tiểu tử ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng l nói, nói, khăng khăng nói đi hắn để gọi tiếp thân thái giám từ một bên mang tới một cái hộp lại từ đó lây ra một khối đen kịt lệ bài giao cho thái giám đưa cho nam đại tùng nói ra đây là hổ phụ ngươi mang theo nó trong đêm khởi hành tiến về hung châu đại doanh điều khiển binh lực tốc độ cao nhất xuôi nam trợ giúp phụ thân ngươi nam đại tùng nghe vẻ ậ y mặt nghiêm túc hồi lệnh đằng sau liền ngựa không ngừng vó đi ra đại điện văn thịnh thấy thế cũng thở dài cáo lui đuổi theo việc này can hệ trọng đại bậy hạ hắn tín nhiệm nam đại tùng nhưng nam đại tùng dù sao niên kỷ còn nhỏ v nhưng t chỉ i đ gặp hắn lại là khe than thở một tiếng từ tốn nói nam chiến trước khi chuẩn bị đi cố ý tiến g cung cầu qua t h ấ m không cần đem tiểu từ thúi này phái đi chiến trường nhưng ta hôm nay thấy tiểu từ này buộc phát khí thế rất có vài phần năm đó vương tiêu cùng nam chiến thần vận cũng không biết lần này phái hắn đi đến tột cùng là tốt là xấu hoàng hậu nghe vậy cười nhặt một cái nói dù sao cũng là nam tướng quân nhi tử xuất thân quân lữ thế ra như thế nào lại thật sự là cái kia tầm thường vô vi hạng người bình thường bệ hạ chi bằng i ê n tâm hồng vũ đế than nhẹ một tiếng nói hy vọng như thế đi nhưng hoàng hậu nghe vậy lại là nhẹ giọng hỏi ta nhìn nam đại tùng tiểu t ử này ngược lại là đối với cái kia lý gia khuê nữ dụng tình sâu vô cùng bệ hạ thật tùy ý cái kia lý văn thắng thừa cơ đem cô nương gà đi cái này không thường thường phá một cọc tốt nhân duyên sao hoàng hậu vì thiên hạ chi mẫu không quan tâm quốc sự nhưng đối với nhi nữ sự tình luôn luôn phải quan tâm nhiều một ít nhưng hồng vũ đế lại là cười lạnh phụ đạo nhân gia kiến thức chính là thiện cận ngươi coi thật sự cho rằng cái kia lý văn thắng giống như này chướng mắt nam đại tùng tiểu t ư n à y hoàng hậu lập tức s ư ớ n g sở lập tức kinh ngạc nói ra hẳn là diễn trò cho người ta nhìn thôi hồng vũ đế c ư ờ i nhạt một tiếng nói ra nếu là lý văn thắng sinh ở hắn hướng sinh như vậy hai cái nữ nhi lại giống như cảnh này hôn mới là thật đau đầu nhưng người nào để thượng tiên sùng hạnh với hắn gặp chấm đương triều đâu cũng không phải hắn khoe khoang hắn là tín nhiệm nam chiến cùng vương tiêu cho nên mới không phản đối bọn hắn cùng thủ phụ lý văn thắng thông ra nhưng nếu là đổi lại khắc hoàng đế coi như tiếp qua tín nhiệm cũng thật không nhất định dám để cho quan văn đứng đầu cùng quan võ đứng đầu thông ra Cũng chỉ có có vũ hồng đế mới trừ h hai cũng ế n cùng vương trăm i u t n g t ba mươi một chút. 231. thần thú trứng thú trứng hai trăm ba mươi một thần thú trứng thú hàng lậu người nói chúng ta bây giờ đi đâu tốt minh mông bắt ngát hoa thụ trong rừng vương quyền cưới tại hàng lậu trên lưng không có việc gì mà hỏi tại tiên nữ phong trong bí cảnh Hắn lánh ngưng triệt để đem sau khi xuống núi lấy hàng lậu thất vận lại không thể tùy ý đi q u a n đạo thế là tại trong rừng sâu núi thẳm này đi vòng vo ba ngày bây giờ chính bọn hắn cũng không biết chính mình thân ở chỗ nào mà lúc này lại mới ăn tết i tiết cái này hoa thủ còn chưa mọc ra trồi non hoàn toàn mờ mịt cảnh khô giống như là t ĩ n h m ị c h bình thường ta thích xuân hạ không thích thu đông đặc biệt là mùa thu tổng cho người ta một loại sầu bi tính tiết thực sự không thú vị vương quyền đối với hàng lậu lẩm lẩu bầu nói ra hà lậu giống như là cũng nghe được hiểu nghe vậy khen nói một tiếng không nhanh không c h ậ m tiến lên tại cái này hòa thụ trong rừng vương quyền thấy thế cười n h ạ t một tiếng nói ngươi còn chưa nói chúng ta bây giờ đi đ â u tốt đâu hà lậu lại là than nhẹ một tiếng giống như là biểu đạt cái gì bất mãn ha ha vương quyền thấy thế cười nói ngươi cái này tiểu hắc hàng vì sao không biết nói chuyện đâu quá không thú vị hà lậu không tiếp tục để ý hắn tự mình đi tới trầm mặc sau một lát vương quyền than nhẹ một tiếng có chút ánh mắt phức tạp nói ra hà lậu chúng ta là thời điểm nên đi nhìn xem mâu thân hà lậu nghe vậy dừng một chút lập tức bộ pháp cũng trở nên chậm một chút không có việc gì lao cha nói qua lăng gia di chỉ cũng chỉ có ta tấn thăng linh dai đằng sau có lẽ mới có thể đi vào bây giờ không phải vừa vặn sao chúng ta đi thử xem nhưng hàng lậu không lại để ý hắn mà là trực tiếp ngừng lại chỉ thấy phía trước châu ngã ba có hai con đường một đầu hướng bắc một đầu hướng tây vương quyền lập tức xứng sở lập tức ngượng ngùng cười một tiếng v ô vỗ hàng lậu cõng hậm hực nói ra tiểu hát hàng ta đều suýt nữa quên mất ngươi biết mẹ ta nhà ở nơi nào sao hàng lậu nghe vậy thật là không có gì để nói trực tiếp nằm trên đất không muốn đi vương quyền thay thế lập tức sắc mặt tối sầm hừ lạnh một tiếng khinh bị nói cái gì mẹ nó thần thú chứng thú ngay cả chút chuyện nhỏ này n g ư ờ i cũng coi không ra c ò n mẹ nó dám mang cái chữ thần hàng lậu nghe vậy thân thể bỗng nhiên lắc một cái trực tiếp đem vương quyền run bay xuống lập tức n g ử a mặt lên trời giận dữ trong miệng một đạo v ẻ lạnh lùng hòa diễm n g ú t trời mà ra như muốn xông phá chân trời ưu tính tình tăng trưởng a lập tức vương quyền n g ư ợ ngùng n g cười một tiếng liền vội vàng tiến lên c h ấ n an nói đừng nóng giận là lao tử sai tờ ta nói đi hắn lại than nhẹ một tiếng kỳ thật cái này cũng không trách ngươi dù sao ngươi còn quá nhỏ coi không ra rất bình thường bất quá nếu là vân lân ở đây nó nhất định được hàng lậu nghe vậy toàn thân khí thế chấn động mạnh một cái giống như là lại phải b ộ phát được được được, thật xin lỗi thật xin lỗi ngươi lợi hại nhất được rồi vương quyền thấy thế vội vàng nói hàng lậu trong lòng cực độ hủy khuất tên này ngay cả mình mẫu thân nhà cũng không biết còn tại trách người khác thật sự là chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ nam cùng một mảnh hoa thụ trong rừng một bên khác phương vị ba đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt qua tốc độ cao hành tiến hưng vũ ngươi mau mau chúng ta muốn đuổi tại những người kia trước đó đến mới được tiến lên ở giữa trong đó một vị niên kỷ khá lớn nữ tử đối với rơi vào sau lưng thiếu niên nói ra sư phụ độ nhi nội lực đã hao hết thực sự chạy không nổi rồi thiếu niên kia nhìn xem chưa tròn hai mươi thở hưng h ụ t hiển nhiên là đã k i t lực sau khi nói xong câu đó hắn liền đ ố n g nhiên rơi xuống đặt mông ngồi ở một bên đá vụn phía trên một bộ m ệ t muốn chết rồi dáng vẻ thấy thế phía trước hai người kia cũng bất đắc dĩ ngừng lại hướng phía vị thiếu niên này đi đến hưng vũ bảo ngươi bình thường hào h ả o luyện công ngươi không nghe ngươi xem một chút sư mội của ngươi so ngươi m u ộ n nhập môn một năm bây giờ cảnh giới lại so ngươi cao hơn dòng dã nhất dài ngươi người sư huynh này nên được vi sư đều thay ngươi e lệ kia niên kỷ khá lớn phụ nhân than nhẹ một tiếng lắc đầu mà lúc này một bên một vị cùng thiếu niên này niên kỷ tương tự tướng mạo mười phần nữ từ thanh tú cũng tại t h ở hào hẹn nhưng lại không giống thiếu niên này bình thường tiết lực h i ệ n nhiên là còn có dư lực lập tức chỉ gặp thiếu niên kia vẻ mặt đau khổ nói ra sư phụ ta tuy là sư m u n h nhưng sư m ộ i vốn là lớn hơn ta so với ta mạnh hơn một chút không phải rất bình thường sao lại nói chúng ta đều đổi u đến dòng dã một ngày một đêm đường ta là chạy không nổi rồi chu tinh vũ ta chỉ so với ngươi lớn một ngày thiếu nữ kia lạnh giọng nói ra lớn một ngày đó cũng là lớn hơn ta chu tinh vũ nhìn xem thiếu nữ kia o à n trách nói ra hoàng Trì, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống như ngươi đơn giản chính là cái quái vật ngươi, thiếu nữ giận dữ tay d ơ lên liền muốn giáo hấn nàng người sư h i n h này sư phụ cứu ta nam nhân bản này lại phải đánh ta chu tinh vũ thấy thế liền vội vàng đứng lên n ú t ở sau lưng của lao phụ nhân hoa nguyệt chi thấy thế tức giận nói chính ngươi bình thường không dụng tâm lệ u y n công lại chỉ trích người khác là quái vật ngươi đơn giản không có thuốc chữa chu tinh vũ trốn ở lao phụ nhân phía sau lộ ra nửa cái đầu đến không phục nói ta không nói người khác ta nói chính là ngươi ngươi mới bao nhiêu l ớ n à bất quá mười chín tuổi mà thôi đã cựu phẩm ngươi không phải quái vật là cái gì hoa nguyệt chi nghe vậy lập tức giận dữ n ư ờ i lệnh nói hết ngồi đại giếng cái tia chiếu ngươi nói như vậy chẳng lẽ lại cung chủ nàng cũng là quái vật nghe nói tuổi của nàng nhưng so sánh n g ư ơ i ta đều còn nhỏ cung chủ nàng tự nhiên không phải nhân vật tầm thường ta cũng không có nói như vậy ta nói chỉ là một mình ngươi chu tinh vũ ỉ vào lao phụ nhân thế không chút nào thu liễm ta nhìn ngươi làm muốn đánh hoa n g u y ệ t chi mặt lộ hàn sưng ơ quát nói đi liền muốn tiến lên đi đừng làm rộn đúng lúc này lão phụ nhân kia n h u mày nói ra lúc nào các ngươi còn áo tranh thủ thời gian vận công điều t ứ c sau đó tiếp tục đi đường sư minh mội hai người thấy thế lập tức liền t ắ t lửa lập tức nhìn nhau chừng mắt liếc ai cũng không phục h a i n g a o n g a o tọa hạ bắt đầu điều t ứ c lao phụ nhân thấy thế than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu sư minh này mỗi hai người từ nhỏ đã phân t r a n h không ngừng thường xuyên là cãi nhau âm ỉ mới nhập một lúc hoa nguyệt chi còn tụ h chút bị khuất nhưng thời gian dần trôi qua chu tinh vũ liền đánh không lại nàng nếu là lao phụ nhân không tại hắn cũng chỉ có thể làm cái gặp cảnh c u ố n cùng nhưng lại như c ũ còn muốn khiêu khích hoa nguyệt chi lao phụ nhân cũng là bất đắc dĩ nhìn xem tọa hạ điều tức hai cái đệ tử nàng liền để phòng bột phía nhưng vào lúc này đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ lập tức một đạo v ẻ lạnh lùng quang mang từ sông mây xanh nhất thời ba người thần sắc biến đổi sư m i n h n ộ i hai người cũng không lo được điều tức liên tục đứng dậy nhìn lại sư phụ đó là cái gì hoa nguyệt chi trùng thiên quang mang n h u mày hỏi lão phụ nhân lắc đầu lập tức lại dừng một chút cao mày nói nhìn như là một đạo hòa diễm hoa diễm hoa nguyệt chi vẻ mặt nghiêm túc n h u mày nói ra có thể cái kia vừa mới đạo kia tiếng gầm gừ rõ ràng là một con mạnh thu chuyển ra à ngài nghe ra được đó là cái gì mạnh thu sao lão phụ nhân lại lắc đầu trầm ngâm sau một lát lập tức quay người một mặt nghiêm nghị nói ra không được các ngươi không có khả năng lại nghỉ ngơi chúng ta phải lập tức đi hoa nguyệt chi điểm một cái nhưng chỉ gặp chu tinh vũ lại là một mặt khổ tướng nói a ta cái này vừa mới bắt đầu điều tức nội lực cũng còn không có khôi phục đâu thực sự đi không được à. chu tinh vũ vẻ mặt đau khổ nói ra đi không được cũng phải đi nhanh lão phụ nhân thấp giọng còn nói lập tức một bà nhấc lên chu tinh vũ liền hướng phía phía trước bay đi hoa nguyệt chi thấy thế cũng lập tức vội vàng đuổi theo ba người đi xuyên qua hoa mộc lâm bên trong một khác đồng hồ cũng không dám chỉ hoán sư phụ vừa mới dị tượng kia đến cùng là cái gì a thật chẳng lẽ là cái gì mạnh thu làm ra nhưng nếu là lời như vậy vậy cái này mạnh thu không khỏi cũng quá kinh khủng chút đi hoa n g u y ệ t chi một bên đuổi theo lão phụ nhân một bên lại hỏi xác thực nàng còn chưa bao giờ thấy qua cái gì mạnh thu có thể có như thế vì thế mạnh như vậy thú ở trong rừng rậm vậy nhưng quá nguy hiểm nhưng chỉ gặp lão phụ nhân trầm mặc không nói nắm lấy chu tinh vũ cánh tay tốc độ cao hành tiến không lâu ba người liền xuyên qua rừng cây đi vào đầu này sông lớn bên cạnh nhưng vẫn không có rừng bước lại thằng nhánh ngươi còn chịu đựng được sao tiến lên ở giữa lão phụ nhân quay đầu lại hỏi đạo sư phụ ta có thể hoa nguyệt chi mặc dù nội lực còn thừa không có mấy nhưng ý nguyên cắn răng kiên trì nói lão phụ nhân thấy thế lập tức gật đầu nói vậy liền lại kiên trì kiên trì dọc theo con sông này đi thẳng ngày mai hẳn là có thể đ ổ i kịp là sư phụ hoa nguyệt chi nghiêm mặt nói nhưng này bị lão phụ nhân mang theo đi chu tinh vũ lại là lập tức nhũ mũi hoảng sợ nói sư phụ các ngươi ngửi thấy sao thương quả à. lão phụ nhân nhũ mày lại trầm giọng nói cái gì tốt hơn tiểu tử ngươi là đói ra ảo giác tới rồi sao nhưng vào lúc này một bên hoa nguyệt chi vội vàng nói không phải sư phụ đây không phải ảo giác phía trước giống như có người Lao chương n hai trăm ba mươi hai hàng lậu hiện thân chương hai trăm ba mươi hai hàng lậu hiện thân liền chút tiền đồ này lao phụ nhân tức giận nhìn thoáng qua chu hương vũ chu hương vũ một mặt lúng túng nói sư phụ đồ nhi thật rất đói a lao phụ nhân tức giận liên quan nàng đại đồ đệ này lập tức vừa nhìn về phía hoa ngự chi thấp giọng nói ra chúng ta hay là đi nhanh lên chỉ hoang ghê gớm nhưng chỉ gặp hoa nguyệt chi đốn đ ô n g nhiên lập tức cũng là một mặt không có ý tứ nói ra sư phụ ta cũng n ó i bụng lão phụ nhân thấy thế c h ầ n c h ờ một lát lập tức than nhẹ một tiếng quay đầu nhìn phía sau rừng cây nói tốt ta nơi đây hẳn là an toàn chút nói đi nàng tức giận đá đá bên cạnh chu h ư n g vũ trầm giọng nói ra ngươi đi trong sông bắt mấy con cả đến chu h ư n g vũ nghe vậy một mặt khổ tướng nói sư phụ ngài cũng quá không công bằng chút dựa vào cái gì ta đi bắt t con dám mạnh miệng còn không mau đi lão phụ nhân thấy thế quắt hay là để ta đi sư phụ hoa nguyệt chi thấy thế than nhẹ một tiếng nói ra hay là sư mội đau lòng ta không giống sư phụ liền biết không công bằng chu hưng vũ một nhà định nọ tiến lên nói ra thôi đi ta sẽ đau lòng ngươi ngươi nhìn một cái ngươi dạng như vậy ta là sợ ngươi chết đuối trong sông hoa n g u y ệ t chi tức giận nói nói đi nàng liền vận khí ngưng thần muốn hướng trong sông bay đi nhưng vào lúc này đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một thanh âm đám người s ư n g sở lập tức nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa thiếu niên hướng k ê u cao giọng nói ra trong sông nguy hiểm tại hạ khuyên các ngươi hay là không cần sủn dưới thoại âm rơi xuống chỉ gặp ba người dừng một chút sau đó liền lại nghe thấy nam tử á o trắng kia nói ra ta chỗ này ngược lại là nhiều nướng vài đôi chư vị nếu là không chê cùng đi dùng không chê không chê nghe tiếng chu hưng vũ lập tức vui mừng ngựa không ngừng vó hướng phía thiếu niên kia chạy tới lao phụ nhân kia muốn ngăn cản cũng không kịp sư phụ ngài nhìn hoa nguyệt chi hướng phía nam tử á o trắng nhìn một chút sau đó dò hỏi chỉ gặp lao phụ nhân bất đắc dĩ thở dài nói ra ngốc hàng này đều đi qua còn có thể làm sao nói đi nàng lại hướng phía nam tử á o trắng cẩn thận nhìn một chút từ tốn nói vi sư nhìn không ra thiếu niên này có bất kỳ nội lực ba động hẳn là không biết võ công nhưng hắn thể chạm nhưng lại là cái người tập vo mới đối nghĩ đến hẳn là không ai truyền thụ cho hắn nội công tâm pháp sẽ chỉ chút chiêu thức quyền c ư p thôi hoa nguyệt chi nhẹ gật đầu nàng cũng cho là như vậy mặc dù xa xa thấy không do nam tử này tướng mạo nhưng lấy nàng cảnh giới người này có hay không nội lực nàng vẫn có thể cảm ứ n g ra tới trừ phi người này cảnh giới cao nàng rất rất nhiều nhưng nhìn người này dáng người đây rõ ràng là cái người đồng lửa h i ệ n nhiên là không thể nào lập tức chỉ gặp lao phụ nhân cười nhạt một tiếng nói cũng được hôm nay ăn thiếu niên này vài đôi cá vi sư chuyển cho hắn một chút nội công tâm pháp nghĩ đến cũng không tính đi ăn chùa tự nhiên không tính hoa n g u y ệ t chi cười n h ạ t một tiếng nhẹ gật đầu nói đi hai người liền hướng phía cách đó không xa nam tử đi đến một bên khác chu hương vũ một mặt vui mừng chạy tới trông thấy cái kia thi khô vàng cá liền ngay cả một bên vương quyền đều không có công phu khách sáo liền không kịp chờ đợi đưa tay đi bắt đường động đột nhiên vương quyền dùng hắn cái kia đổ thêm dầu vào lửa nhánh cây nhẹ nhàng đánh vào trên mu bàn tay của hắn thấy thế chu hương vũ có chút không hiểu nhìn lại chỉ gặp cái này vương quyền lại từ trong ngực k i ê ra một cái bình nhỏ đem bên trong bột màu trắng vẩy vào trên thân cá cười nói cái này giải lên mới mới tốt tan thôi chu h ư n g vũ thấy thế lập tức cười cười không、sai. sắt mũi mới tốt ăn xem ra huynh đại, cũng là người trong đồng đạo a vương quyền cười nhạt một tiếng k h o á t tay háo nói ra người trong đồng đạo ngược lại là chưa nói tới nói đi hắn cơ lấy một đôi cả nướng đưa cho chu hưng vũ cười nói mặc dù hành tẩu giang hồ nên không c â u nghệ tiểu tiết nhưng nên có tinh xảo hay là đến có chu hưng vũ giống như là tìm được c h i âm bình thường vỗ tay tán dương nói nói rất hay huynh đ ạ i quả nhiên yêu nhã xem xét ngươi chính là cùng những cái kia người dung tục khác biệt nói đi liền ngay cả vợi tiếp qua cá nướng gặm vừa ăn còn vừa mơ hồ không rõ khen ngợi vương quyền thấy thế cũng lập tức là người người này ngược lại là thú vị hắn là bao lâu chưa từng ăn cơm thúng chi mình bất quá vung điểm gối nói là đẹp đẽ chỉ bất quá một thoại hoa thoại thôi cái này lại cùng ưu nhã lại có quan hệ thế nào đúng lúc này hai người khác cũng chạy tới nhìn chu hưng vũ cái kia phóng khoáng tường ăn lão phụ nhân lập tức có chút thẹn thùng nói tiểu h u y n h đệ xin thứ lôi là ta đồ đệ này thất thố giờ k h ắ c này nàng là thật không muốn nhận tên đồ đệ này nhưng chỉ gặp vương quyền n g ầ n g đầu nhìn đến cười n h ạ t nói không sao tiền bối xin mời nói đi liền nhường ra hai cái vị trí đến hoa nguyệt chi thấy do vương quyền chân dung sau lập tức mật người nam tử này dáng dấp cực kỳ anh tuần a trông thấy vương quyền nhường ra vị trí sau. lập tức lại n g ở người tự định giá một phen sau liên tiếp lao phụ nhân cùng chu hưng vũ ngồi xuống tiểu huynh đệ ngươi đây là muốn đi nơi nào lao phụ nhân ăn hai cái cả nướng thuận miệng hỏi vương quyền than nhẹ một tiếng nói ta cũng không biết nên đi đi đâu tùy ý đi một chút thôi lao phụ nhân nghe vậy lại tiếp tục nói nhìn tiểu huynh đệ ngươi cái này nên là người tập v õ đi luyện qua một chút năm vương quyền từ t ổ n ó i lao phụ nhân nhẹ gật đầu quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng hắn đúng là luyện qua chút quyền cước chỉ là sẽ không nội công thôi lập tức hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu hàn h u y n vương quyền cũng là hỏi gì năm đấy chỉ là có bao nhiêu nói thật liền không được biết rồi sau một lát đám người ăn xong chỉ gặp lao phụ nhân kia đứng dậy nghiêm mặt nói ra ta nhìn tiểu hình đệ cốt cách kinh kỳ nên luyện là ngoại gia công phu nhưng nếu là muốn hành tàu giang hồ chỉ dựa vào cái này ngoại gia công phu sợ là không đủ a vương quyền cười nhạt một tiếng nói tiền bối có gì cao kiến lao phụ nhân dừng một chút lập tức nói ra ngươi nếu là không có nội công tâm pháp sửa chữa ta có thể chuyển cho ngươi một chút coi như báo đáp ngươi cái này một bữa cơm tri ân vương quyền mời người lập tức cười nhạt một tiếng cái này lao phụ nhân ngược lại là hiệp k h cứ như vậy mấy con cá liền chịu dạy một cái không chút nào người quen biết nội công tâm pháp bây giờ trên giang hồ này lại còn có như vậy lòng hiệp nghĩa người sao không cần tiền bối tự định giá một phen sau vương quyền lắc đầu nói ra nhưng lão phụ nhân này nghe vậy lại là nhữ mày lại rất là không hiểu vừa định đang nói cái gì lúc chỉ gặp một bên hoa nguyệt chi nhữ mày nói ra ngươi vì sao cự tuyệt ngươi phải biết nội lực này phương pháp tu luyện cũng chính là sư phụ ta tâm thiện mới nguyện ý dạy ngươi mà lấy ngươi bây giờ tuổi như vậy còn muốn bãi sư môn khó như lên trời như bỏ qua cơ hội lần này ngươi khả năng cả một đời đều chỉ biết chút hoa chân múa tay công phu thoại âm rơi xuống chỉ gặp lao phụ nhân vội vàng quát bảo ngưng lại nói thằng nhánh không được vô lý lập tức nàng vừa nhìn về phía vương quyền mang theo hãy này nói ra đồ nhi này của ta nói chuyện là có chút khó nghe nhưng cũng là vì tốt cho ngươi ngươi coi thật không muốn học sao vương quyền n g quyền c ư ờ i n h ạ t nói ra tiền bối tâm ý ta nhận chỉ là ta thật không cần hoa nguyệt chi thấy thế lại có chút tức giận nhìn xem vương quyền người này dáng dấp anh tuấn như vậy làm thế nào ngốc như vậy a lập tức chỉ gặp lao phụ nhân than nhẹ một tiếng nói thôi đã như vậy vậy ta cũng liền không ở cơ cầu chỉ là đến dặn dò ngươi một câu nếu ngươi muốn x u i nam có thể tuyệt đối đừng từ mặt sau này dừng xuyên qua hoa nguyệt chi cũng là nhẹ gật đầu trước đó manh thu kia mặc dù không biết là vật gì nhưng nhìn nó tán phát khí thế người này nếu là không may mắn gặp nó chỉ sợ là tính mệnh khó đảm bảo nhưng là vương quyền lại là xứ sở lập tức khó hiểu nói vì sao nhưng chỉ gặp lão phụ nhân vừa định giải thích một phen liền chỉ gặp bên cạnh trong dòng sông vậy mà quay cuồng dị thường nhấc lên trận trận sóng nước đám người giật mình vội vàng nhìn lại sư phụ đây là hoa nguyệt chi thấy thế nhữ m ạ y h ỏ i nhưng chỉ gặp sau một khắc trong nước tụ lên vòng xoáy trong đó hình như có lôi điện chi ý quay cuồng lão phụ nhân thấy thế g i ậ mình vội vàng cao giọng nói lui Các ngươi n t r a hoa thủ thời gian tối t h gian lùi. ạ i rơi xuống, sư huynh mội âm xuống, huynh sư h i nguyện ư ờ i biến đổi, liên tục tối lui đợi lấy lại tinh thần tục sắc lùi vẫn chi tựa g ố n như là bị sợ chóng váng bình thường. Lão phụ nhân thần quýnh lên, g phụ là Lao bị sợ sắc vừa một ớ i đi lúc, lại quên đem thiếu niên kia rút lúc, đem cùng quên m chỗ mặt a sao ta Hoa n chúng hắn Nguyệt g giờ đi đi phải Chi sư phụ, làm sao bây giờ à, à. một m bây cứu cứu hắn à? Nguyệt chi một mặt lo lắng nói ra nhưng chỉ gặp sau một khắc một đạo hắc ảnh đ ố n g nhiên từ trong nước vẫn lên sau đó đ ộ n g nhiên rơi vào vương quyền trước người đám người thấy thế lập tức giật mình chỉ gặp con manh thú này toàn thân đen kịt trên thân hiện ra từng tia từng tia lôi điện đối với vương quyền chính là gầm lên giận dữ thiếu niên này nguy rồi trong lòng mọi người thở dài một tiếng nhưng sau một khắc chỉ gặp vương quyền chậm rãi nâng tay phải lên hung hăng một bàn tay đập vào hàng lậu trên đầu tức giận nói tên t i ể u t ử thối nhà ngươi phun láo t ử một mặt nước ta đều nói cho ngươi phía dưới này không có cái gì chỉ có các con là chính ngươi không tin còn trách lên láo tử tới chỉ gặp hàng lậu đột nhiên bị đánh lập tức một m ộ n g thế là dùng nó cái kia o á n trách ánh mắt nhìn một chút vương quyền nhịn không được đối với bầu trời lại là một đạo lãnh h ỏ a phương ra sau đó liền ủy khuất nằm trên đất ủy khuất anh anh gọi rõ ràng trước đó nó tại trong nước lẫn vào thật tốt thường xuyên sẽ có chút g i a ngạn n g nông hộ nuôi nâng súc vật ăn coi như không có súc vật vậy đến quá khứ thương thuyền thỉnh thoảng cũng sẽ xa một chút ngựa tiếp tế tại không tốt cái kia trong nước cá cũng có thể miễn cưỡng n u ố t xuống hiện tại lại đảo ngược lúc trước đã nói xong ăn ngon uống say có thể từ khi theo hắn hành tẩu giang hồ về sau liền không còn đến qua mấy trận cơm no trong núi này dã thu còn tại ngủ đông trong con sông này cá. ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ nó hay là đang tuổi lớn có thể không bị khuất sao một bên khác nhìn xem một màn kỳ dị này quả thực làm cho một bên ba người kinh điệu cái c ầ m sư phụ cỗ khí tức này chính là trước đó cái kia sao lão phụ nhân lông mày níu chặt lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu một mặt ngưng trọng nói ra nhìn khí tức này có lẽ vậy hắn hắn đến tột cùng là ai a hoa nguyệt chi nghe vậy mặt mũi tràn đầy rung động nói ra lúc này nàng mới hiểu được vì sao thiếu niên này trước đó sẽ ngăn cản nàng xuống sông nguyên lai là con bánh thú này lúc đó ngay tại trong sông a chương hai trăm ba mươi ba vương quyền sinh y chương hai trăm ba mươi ba vương quyền sinh nghi nhưng lập tức chỉ gặp cách đó không xa vương quyền nhàn nhạt liếc qua hàng lậu lập tức xoay người lại đối với đám người cao giọng nói ra c h ư vị không cần phải lo lắng đây chẳng qua là đ à n g giới tọa kỵ mà thôi các ngươi đều đến đây đi nó sẽ không cắn người cách đó không xa sư huynh m g ồ i hai người sắc mặt tối sầm lập tức im lặng như vậy manh thú vậy mà lại là tọa kỵ của hắn nhưng này lao phụ nhân nghe vậy lại là thần sắc biến đổi lập tức chầm tư xuống dưới khi nàng đột nhiên nhớ tới thứ gì vừa định ngăn cản đệ tử của mình liền phát hiện bọn hắn đã hướng phía vương quyền chậm rãi đi huynh này ngơi tọa kỵ này là cái gì à? sao có được khủng bố như thế sẽ còn p h ư ớ lửa chu hưng vũ có chút tim đập nhanh nhìn một chút nằm ngoài một bên hàng lậu cẩn thận từng ly từng tí hỏi mà hoa nguyệt chi cũng là một mặt rung động nhìn xem vương quyền chậm rãi nói ra nguyên lai ngươi không nguyện ý học nội công tâm pháp là bởi vì có dị thú này hộ vệ bất quá ngươi đến t ộ n cùng là nhà nào con em thế ra lại sẽ có thủ bút lớn như thế vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức có chút khó hiểu nói hai vị các ngươi hẳn là chưa bao giờ hành tẩu qua giang hồ tuyệt không phải hắn khoét hoang bây giờ trên giang hồ này cho dù có người không biết hắn cũng không biết kỳ lân nhưng trông thấy hàng lậu thể trạng này thần thái này cũng hẳn là đoán ra một chút đầu mối đi nhưng trước mắt hai người này giống như là căn bản hoàn toàn không biết chuyện giang hồ cái này thực sự có chút quái dị vương quyền thoại âm rơi xuống ngược lại là làm cho hoa nguyệt chi hơi kinh hãi vội vàng nói chẳng lẽ ngươi trên giang hồ rất nổi danh thế nhưng là ngươi căn bản cũng không có nội lực à hay là nói gia tộc của ngươi rất nổi danh vương quyền dừng một chút nhìn trước mắt thiên phú này tuyệt luân nhưng lại giống như không dành thế sự cô nương hắn bất đắc dĩ cười một tiếng nói ngươi nói cũng không sai tại hạ gia tộc tại cái này đại thựa đúng là có mấy phần danh khí hoa nguyệt chi nghe vậy có chút nhữ mày lập tức quay đầu tự định giá một lát sau nói ra vừa rồi còn chưa từng tỉnh giáo tục danh của ngươi ngươi là đến từ thành châu âu dương ra hay là đến từ võ huyên thành võ gia vương quyền xứng sở mới vừa nói cô nương này không dành thế sự đ ả mắt nàng liền nói ra trên giang hồ hai đại thế gia xem ra cũng không tính là cái gì cũng đều không hiểu a vương quyền lắc đầu cười nhạt nói đều không phải là đều không phải là hoa nguyệt chi nhữ mày lại không hiểu thầm nói nếu không có hai nhà này chẳng lẽ lại trên giang hồ này còn có thể có thế gia khác có thể có tay này bút sư phụ kia làm sao chưa từng nói qua thằng nhánh đột nhiên một bên lão phụ nhân chậm rãi đi tới thần sắc có chút phức tạp thấp giọng nói ra cái gì đều đừng hỏi nữa nói đi còn không đợi hoa nguyệt chi nói cái gì nàng liền ngay cả vội vàng xoay người nhìn về phía vương quyền chấn định nói ra nếu tiểu huynh đệ có dị thú hộ vệ lại l à x u ấ t từ danh môn thế g i a trước đó là ngược lại là ta đường đột tiền bối nói đùa vương quyền cười nhạt nói lão phụ nhân nghe vậy lập tức điểm một cái thần sắc chấn định nói ra đã như vậy tại hạ sư đổ ba người còn vội vã đi đường trước hết đi cáo tử vương quyền thấy thế cười nhạt một tiếng chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị ôm quyền nói đừng thời điểm lão phụ nhân kia liền dẫn hai vị đồ đệ vội vàng rời đi lưu hắn một người tại nguyên chỗ một mình xấu hổ vương quyền xấu hổ cười một tiếng tự đủ hàng lậu ngươi nói vậy l ã o phu người có phải hay không nhận ra ta tới thế nhưng là nàng nếu nhận ra ta tới vì cái gì lại đi vội vàng như thế đâu tựa như là rất sợ ta giống như hàng lậu phì mũi ra một hơi không muốn để ý tới vương quyền vương quyền dừng một chút lập tức lắc đầu nói ra không được hàng lậu chúng ta theo sau nhìn một cái xem bọn hắn đến cùng có gì đó cổ quái hàng lậu á n trách ánh mắt nhìn thoáng qua vương quyền vẫn là nằm rạp trên mặt đất không muốn động sáu bãi sông phía trên l ã o phụ nhân một mặt ngưng trọng mang theo hai cái đệ tử phi nhanh tốc độ so với di vãng càng thêm cấp tốc tiến lên ở giữa hoa nguyệt chi có chút không hiểu nhìn xem l ã o phụ nhân muốn nói lại thôi một phen sau khó hiểu nói sư phụ chúng ta vì cái gì đi vội vã như vậy à lần này đi ra chúng ta phần lớn thời gian đều đang đi đường còn chưa kịp dắn chắc một chút giang hồ hào kiệt đâu ta coi nam tử áo trắng kia thằng nhánh nhưng chỉ gặp l ã o phụ nhân một mặt ngưng trọng quát lời của ngươi nhiều lắm chút trên giang hồ này nào có nhiều như vậy hào kiệt có thể dắn chắc n ữ khí của nàng mười phân nghiêm khắc liền ngay cả chu hưng vũ cũng kinh ngạc kinh từ hắn sư mội bái nhập sư môn đến nay đây là lần đầu nghe được sư phụ nghiêm nghị như vậy nói chuyện với nàng thì càng đừng nói hoa nguyệt chi lúc này cảm thụ sư phụ đồ nhi đã làm sai điều gì sao hoa nguyệt chi có chút ủy khuất nhẹ nhàng nói ra thấy thế lão phụ nhân cũng có chút không đành lòng thế là than nhẹ một tiếng rồi nói ra đều do vi sư ta coi là đem bọn ngươi sư minh m g ộ i hai người nhốt tại trên núi tu luyện dạng này liền có thể bảo hộ các ngươi an toàn nhưng cái này cũng đưa đến các ngươi kinh nghiệm giang hồ quá nhỏ bé nói đi nàng có nghiêm mặt nói ra ngươi có biết vừa mới nếu là lại tùy ý ngươi hỏi như vậy xuống dưới chúng ta sư đồ ba người đều phải chết tại cái tia sư m i n h ngụy hai người lập tức giật mình vội vàng hoảng sợ nói vì cái gì vì cái gì lão phụ nhân than nhẹ một tiếng nói bởi vì con dị t h ú kia là thần thú kỳ lân mà nam tự á o trắng chính là vương quyền kỳ lân vương quyền sư m i n h ngụy hai người ngẩn người đột nhiên hoa nguyệt chi giống như là nhớ ra cái gì đó hoảng sợ nói liền chính là ngài nói cái kia lấy cựu phẩm đ ỉ n h phong c h i cảnh tại linh g a i cao thủ cảnh trên tấm bia lưu danh vương quyền bọn hắn sư m i n h ngụy hai người đều là lão phụ nhân này ô m trở về tới cô nhi từ nhỏ sinh hoạt tại một chỗ không biết tên t h ô n trang một bên trên núi cơ hồ chưa bao giờ từng hạ xuống núi mà chuyện trên g a hồ cũng là lao phụ nhân này xuống núi sau khi trở về nhặt một chút sự tỉnh kỳ dị nói cho bọn hắn nghe mà vương quyền việc này chính là một trong số đó lập tức chỉ gặp lao phụ nhân nhẹ gật đầu một mặt ngưng trọng t r ầ mặc m không nói thế nhưng là trên người hắn không có một tia nội lực à coi như hắn là cựu phẩm định phong cảnh giới đồ nhi cảm thụ không ra chẳng lẽ ngài còn cảm thụ không ra sao hoa nguyệt chi khó có thể tin đạo chỉ gặp lao phụ nhân thần sắc biến đổi chờ ngâm một lát sau một mặt ngưng trọng nói ra chỉ sợ là hắn đã không tại cựu phẩm chi cảnh chẳng lẽ lại hoa nguyệt chi một mặt rung động ba người đều lập tức chờ mặc sau một lát hoa nguyệt chi tựa hồ phát giác cái gì không đúng thế là vội vàng nói sư phụ coi như hắn là vương quyền thì như thế nào vô duyên vô cớ vì sao muốn giết chúng ta ta nhìn hắn cũng không giống là cái kia người thí s á ta t nhớ tới trước đó vương quyền còn xin bọn hắn ăn cá trong lời nói cũng t ậ n lộ ra hiền lành cái này lại làm sao lại giết bọn hắn đâu lão phụ nhân một mặt phức tạp lắc đầu chậm rãi nói ra ngươi vừa mới như tại hỏi như vậy xuống dưới khi hắn nói ra thân phận của mình sau tại hỏi lại thân phận của ngươi ngươi trả lời như thế nào nếu hắn đều nói ra bản thân thân phận vậy ta đương nhiên là nói rõ sự thật t dù sao chúng ta thân phận lại không có cái gì nhận không ra người. hai o Nguyệt c h ngây trăm h chỉ ơ nói, ba nhân đắng mươi một tiếng, từ bốn nói, nói c ngây thơ, ngây thơ lịch lịch vô thượng vân cung chi tranh nhưng giống chỉ ư n gặp hoa nguyệt chi đốn lúc giật mình vội vàng nói đây là vì cái gì hẳn là hắn cùng chúng ta vô thượng vân cung có thù lão phụ nhân lắc đầu than nhẹ một tiếng nói cũng không phải là như vậy đây là vì sao ha hoa nguyệt chi truy vấn lão phụ nhân nghe vậy bất đắc dĩ nói ngươi vừa mới không phải hỏi hắn gia tộc của hắn trên giang hồ phải trăng rất nổi danh sao trừ cái kia cảnh địa lưu danh bên ngoài nàng chưa bao giờ đã nói với chính mình hai cái đệ tử liên quan tới vương quyền bất cứ chuyện gì cho nên hoa nguyệt chi giờ phút này cũng là có chút mờ mịt vì sao sư phụ của nàng sẽ hỏi như vậy hoa nguyệt chi đốn đ ô n g nhiên lập tức nhẹ gật đầu nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh sư phụ không nói gì lập tức chỉ gặp lao phụ nhân thở dài tiếp tục nói gia tộc của hắn không chỉ có là trên giang hồ có danh tiếng liền xem như tại toàn bộ đại thừa thậm chí trên đời này đều tuyệt không phải gia tộc khác có thể so sánh hoa nguyệt chi thần sắc biến đổi một mặt kinh ngạc hỏi vậy hắn vâng chỉ gặp lao phụ nhân có chút phức tạp nói hắn chính là đương kim đại thừa quốc võ thành vương thế tử bọn hắn vương gia chính là đại thừa kiến quốc năm trăm năm đến một cái duy nhất thế tập vong thế mấy trăm năm vương tộc phụ thân của hắn vương tiêu chính là đương kim võ thành vương trấn thủ bắc cảnh biên quan gần hai mươi năm không chỉ có đều thu phục mất đất thậm chí còn binh tướng nhựa đóng quân đến bắc man biên cảnh phong hòa thành phong hòa sợ là đã sớm đánh vào bắc man lãnh thổ thoại âm rơi xuống sư huynh ngội hai người lập tức l y dại một mặt trận mắt ốc m ồ t b ọ n hắn thật lâu nói không ra lời sau một hồi lâu hoa nguyệt chi mới lẩm bẩm nói nguyên lai hắn đúng là nhân vật như vậy sau đó nàng lời nói xoay chuyển lại khó hiểu nói vậy cái này cùng hắn muốn giết chúng ta lại có quan hệ thế nào chẳng lẽ là bởi vì c u n g chủ nguyên nhân lao phụ nhân lại là thở dài một tiếng nói là cũng không phải nói đi hắn chậm rãi nhìn về phía hai vị đệ tử nghiêm mặt nói ra vị sư trước đó cùng các ngươi nói qua ta vô thượng vân cung hiện nay chia ra là ba cái này ba cái thế lực bên trong mỗi cái đều có một vị năm đó l a o c u n g chủ tuyển ra tân nhiệm c u n g chủ trừ chúng ta c u n g chủ bên ngoài còn có hai vị khác đều cùng cái này vương quyền quan hệ không ít hoa nguyệt chi nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ nàng lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ sư phụ cái kêu mặt khác hai vị c u n g chủ là người phương nào lại cùng hắn là quan hệ như thế nào chu hưng vũ có chút hiếu kỳ đạo chỉ gặp lao phụ nhân nhìn một chút đại đ ồ đệ của mình thở dài một tiếng nói ra một vị là đường kim đại thừa quốc công phủ đại tiểu thư nam nguyệt hề nàng là vương quyền bây giờ vị h ư n thê còn có một vị là đường kim hoàng thất ngũ công chúa nàng cũng đã từng là vương quyền vị h ư n thê nói đi nàng dừng lại một chút sau đó t r ầ m rãi nói ra về phần chúng ta vị c u n g chủ này v i sư cũng cùng các ngươi nói qua thân phận của nàng các ngươi cũng biết nàng hiện nay tại đại thừa kinh đô bên trong là bác man ngũ công chúa điện hạng chu hưng vũ nói ra không sai chỉ là các ngươi không biết là nàng cũng thiếu chút trở thành vương quyền thế tử mà vương quyền lại vì nam nguyệt hề không nguyện ý tiếp nhận hỏa thân thậm chí chúng ta c u n g chủ cai nguyện cùng hắn làm tiếp hắn cũng không nguyện ý thoại âm rơi xuống sư m i n h m g ộ i hai người như gặp xét đánh lập tức cứ thế ngay tại chỗ một mặt khó có thể tin tin tức này quá kinh bạo bọn hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được sáu vương quyền cưới tại hàng lậu trên lưng xa xa đi theo cái này sư đổ ba người sau lưng không có chút nào lộ ra một tia khí tức đến trong lúc đó bọn hắn nghỉ ngơi vương quyền liền trốn ở cách đó không xa bọn hắn đi đường vương quyền liền đuổi theo bất quá lao phụ nhân này cũng coi như cảnh giác khi hai cái đồ đệ nghỉ ngơi đều tức thời điểm nàng liền bốn phía xem xét tình huống nhìn có hay không người theo dõi nhưng vương quyền há lại sẽ để nàng phát hiện cứ như vậy đổi đến hai ngày một đêm đường rốt cục tại ngày thứ ba lúc sáng sớm cái kia sư đổ ba người xuyên qua một mảnh rừng trúc đi tới trong một chỗ sân cốc sân cốc kia phía sau là một mảnh khoáng đạn đất trống chỉ là kỳ quái là nơi này v ù n đất rất mới giống như là bị người nào ngạnh xinh xinh đánh ra tới giữa sân còn chuyển đến trận trận khí tức kinh khủng vương quyền vượt qua đỉnh núi ẩn nấp tại một tảng đá lớn đằng sau hàng lậu cũng cẩn thận từng ly từng tí nằm dạp trên mặt đất không có phát ra một tiếng dị hưởng nhìn xuống dưới chỉ gặp đất trống bốn b ề hai vị trí riêng phần mình đối lập một phái nhân mã cẳng có liên tục không ngừng người đang lục tục chạy đến nhìn giữa sân tràn ngập mùi thuốc súng nhưng lại không có động thủ nhưng vương quyền nhìn lại căn bản là không có nhìn này s o n ư ơ n g bất luận kẻ nào một chút ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào đất chú vào đất chống trung ư ơ n là cái mặc rách dưới túi xuống lao giả hắn lúc này đang nằm tại một mảnh đá vụn phía trên không hề có động t í n h gì nhưng làm cho vương quyền nhữ mày lại chính là cái này nhìn như ngủ lao giả toàn thân tản ra khí tức kinh khủng lại làm cho trong lòng hắn chấn động hắn nhìn lại thứ một chút liền đã biết lao giả này tuyệt đối là cái cao thủ thay thế chính mình kém xa t í t tac lúc này cái kia sư đổ ba người đổ i tới hướng phía giữa sân đánh giá một vòng đằng sau hướng về trong đó một phương thế lực chậm rãi đi đến chỉ là còn chưa tới trước mặt đột nhiên thế lực đó bên trong một vị niên kỵ khá lớn nam tử t h a thế từ trong mọi người đứng dậy ngăn tại trước mặt nàng trầm giọng nói ra quan bạch phượng hai mươi năm không thấy ngươi còn biết đến a nói đi liền lại đánh giá lão phụ nhân bên cạnh sư m i n h n ộ i hai người hai người này chính là đệ tử của ngươi lão phụ nhân tên là quan bạch phượng mà nói chuyện nam t ử kia chính là đồng môn của nàng sư đệ cựu minh chỉ gặp quan bạch phượng chán ghét nhìn thoáng qua cựu minh lạnh lùng nói ra tông môn hữu chiêu ta tự nhiên sẽ đến cựu minh nghe vậy cười lạnh một tiếng nói đừng nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị lúc trước sư phụ mang theo các đệ tử đi bắc an khi đó ngươi lại vì sao cự tuyệt bây giờ sư phụ mất đi ngươi nói dễ nghe đi nữa hắn cũng không nghe thấy quan bạch phượng đốn đông nhiên lập tức từ tốn nói ta là đại thừa người sinh ở đại thừa nuôi dưỡng ở đại thừa đi bác m a n cái kia hoang m a n chi địa làm gì lúc trước ta liền khuyên qua sư phụ cũng khuyên qua các ngươi chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị cựu minh lạnh giọng ngắt lời nói vậy ngươi lúc này tới này làm cái gì ngươi hẳn là đứng tại đối diện đi a nói đi hắn chỉ vào đối diện đội nhân ma kia lạnh giọng nói ra đối diện mới là ngươi nội tâm chân thật nhất lựa chọn không phải sao quan b ạ c h phượng đốn đ ô n g nhiên thần sắc có chút phức tạp lập tức không tiếp tục để ý hắn mà là trực tiếp đẩy hắn ra mang theo hai cái đệ tử liền hướng phía phía sau đi đến nhưng này cựu minh thấy thế lại là cười lạ nhìn xem quan bạch phượng bóng lưng cao giọng nói ra ngươi đệ tử này không tệ à dáng dấp thật thủy linh quan bạch phượng nghe vậy t h ầ n s ắ c biến đổi lập tức chỉ gặp nàng đ ố n g nhiên quay người nhìn về phía cửu minh lạnh lùng nói ra ngươi như nói thêm nữa một câu người ta hôm nay không chết không thôi cựu minh tà mị cười một tiếng lập tức hướng phía quan bạch phượng vừa đi vừa nói chuyện đừng hiểu lầm thôi sư thị người ta hai mươi năm không thấy sư đệ ta kỳ thật đã sớm cải biến nói đi h ắ n cười tà đứng tại quan bạch phượng trước mặt đột nhiên cao g i n g quát n g ọ bạch sau một khắc chỉ gặp sau lưng trong đám người chậm rãi đi ra một tướng mạo có chú đối với cựu minh b ạ i nói sư phụ ngài có gì phân phó cựu minh tạm bị cười một tiếng nói ngươi nhìn vi sư cho ngươi tìm n à n dâu ngươi còn hài lòng cái k i a tên là ngọc bạch nam tử lập tức nhìn một chút một bên có chút tức giận hoa ngược chi cười n h ạ t nói ra cựu phẩm sơ kỳ thực lực ngược lại là còn có thể g i á n g dấp cũng còn nói đi qua nói đi hắn lại đối cựu minh cao giọng sư phụ nàng ngược lại là có thể cho đ ổ i nhi làm tiếp chương hai trăm ba mươi lăm vô thượng vân cung láo tông chủ chương hai trăm ba mươi lăm vô thượng vân cung láo tông chủ làm cản quan bạch phượng nghe vậy thân xác biến đổi nói đi hắn đối với kiều minh trầm giọng quát kiều minh ngươi quả nhiên cho không đổi được đức đức liền ngay cả dạy đồ đệ cũng là như vậy hôm trướng nhưng chỉ gặp kiều minh cười lạnh nói quan bạch phượng đồ nhi này của ta tên là khâu ngọc bạch năm nay hai mươi năm cựu phẩm trung kỳ c h i cảnh ít ngày nữa liền có thể đột phá hậu kỳ chẳng lẽ cái này vẫn xứng không lên ngươi đồ nhi này quan bạch phượng thần sắc lạnh lẽo vừa định nói chuyện liền lại bị kiều minh ngắt lời nói về phần đồ nhi này của ta mặc kệ là hạ người gì vậy cũng so ngươi đệ tử kiêm mạnh chút đi một cái cựu phẩm sơ cũng không tệ nhưng một cái khác là cái gì ngươi nếu khâm phục có thể để bọn hắn tỉ th chu hưng vũ nghe vậy khoe miệng có chút co lại lập tức thần sắc có chút vi d i ệ u nhìn xem cái kia khâu ngọc bạch không biết suy nghĩ cái gì nhưng quan bạch phượng nghe vậy lại là trong nháy mắt nổi giận trên thân trận trận chân khí tiết ra ngoài nhìn như liền muốn xuất thủ không thể cựu minh t h ấ y thế cười lạnh không chút nào sợ hãi nhất thời hai người dương cung bạc kiếm tràng diện một lần mất k h ô n g chế nhưng vào lúc này một bên một đạo thanh â m trầm thấp đem hai người ngắt lời nói các ngươi muốn đánh liền cho lão phu lăn ra ngoài đánh nơi này không phải là các ngươi hồi não địa phương hai người lập tức xứng sở lập tức liên tục nhìn lại tam trưởng lão quan bạch phượng nhìn xem nói chuyện người kia thần sắc hơi đổi vội vàng bãi đạo c h ỉ gặp cái này nhân thân mặc hắc ý r ì a tóc hoa dâm hiển nhiên một bộ cao tuổi già rồi trả thái nhưng hắn ánh mắt sắp bén giống như ương câu để quan bạch phượng chấn động trong lòng người này chính là vô thượng vần cung chưa hủy diệt trước đó thông môn tam trường lão cũng là nàng cùng cựu mình tam sư thúc hồng võ đến c h ỉ gặp hồng võ đến ánh mắt phức tạp liếc qua quan bạch phượng từ tốn nói bạch phượng ngươi nếu đã tới liền hẳn phải biết cái gì nên làm cái gì không nên làm quan bạch phượng thần sắc hơi đổi thấp giọng nói ra là hồng võ đến nghe vậy lại nhàn nhạt liếp qua nàng l liền quay người rời đi đại hắn sau khi đi cựu minh cười lạnh nói sư tỷ chúng ta có nhiều thời gian từ từ đánh nói đi hắn cao giọng nói ra ngọc bạch chúng ta đi là khâu ngọc bạch t à m ị nhìn thoáng qua hoa nguyệt chi lập tức liền đi theo cựu minh hướng phía người sau lưng bày đi đến lúc này đ ộ c lưu bọn hắn sư đổ ba người tại nguyên chỗ hoa nguyệt chi một mặt tức giận trần c h ờ sau một lát tiến lên nói ra sư phụ vì sao trước đó lao giả kia chỉ cửa trách ngài lại không nói người kia nửa câu rõ ràng là hắn gây sự trước lúc này quan bạch phượng một mặt phức tạp than nhẹ một tiếng nói đi thôi trước đi qua nhìn xem chính mình sư phụ c h ậ m rãi hướng phía đám người đi đến hoa nguyệt chi một mặt không c a m l ò n g bọn hắn thiên tân vạn khổ chạy tới không có nghĩ rằng lại nhận như thế đối đãi nàng thật sự là đối với sư phụ cảm thấy không đáng mà l i ê n tại nàng đang chuẩn bị đuổi theo thời điểm một bên sư huynh của nàng chu hưng vũ từ tốn nói sư muội ngươi nói kia cái gì trắng có phải thật vậy hay không coi trọng ngươi hoa nguyệt chi nghe vậy một trận lập tức tức giận t r ừ n g mắt liếc chu hưng vũ có chút tức giận nói ngươi bình thường nếu là chăm chú tu luyện sư phụ hôm nay làm sao đến mức thụ cái này khí nói đi nàng liền hướng phía quan bạch phượng đuổi theo tuy nói nàng nhưng càng là tức giận hay là quan bạch phượng nhận khuất đủ mà chu hưng vũ nhìn xem bóng lưng của hai người than nhẹ một tiếng thần sắc vi diệu thầm nói là như thế này à sáu dạng này khúc nhạc d ạ o ngắn cũng không có gây nên gây nên bao lớn sóng gió mọi người càng nhiều lực chú ý mà là nhìn về phía cái kia đất chống bên trong trên người láo giả lúc này xa xa cách xa nhau hai phái nhân mã tất cả chấp nhất phương thần sắc đều vô cùng nghiêm trọng quan bạch phượng xuyên qua thị vệ đám người đi vào hậu phương liền trông thấy một đám người vây tại một chỗ tựa hồ đang thương thảo cái gì quả nhiên năng vừa đi gần liền nghe một trung niên nam tử ô m quyền đối với cái kia tam trưởng lao hồng võ đến nói ra tam sư thúc lao tông chủ đã ngủ ba ngày tại như thế chờ đợi e sợ cho sinh biến a ta nhìn hay là nghĩ biện pháp đánh thức hắn đi nhưng chỉ gặp hồng võ đến ánh mắt có chút nhìn sang chạy tới quan bạch phượng tự định giá một lát sau nói ra bạch phượng ngươi thấy thế nào đám người s ứ n g sở nhao nhao hướng phía quan bạch phượng nhìn lại mà quan bạch phượng cũng là lập tức s ứ n g sở lập tức ôm quyền c a o mày nói sư thúc đệ tử sư đổ ba người vừa tới còn không hiểu rõ tình huống không dám nói bựa hồng võ đến lắc đầu trầm giọng nói ra ngươi không cần giải ngươi liền nói một chút ngươi có nguyện ý hay không đi gọi tỉnh lao tông chủ đám người nghe vậy lập tức giật mình tam trưởng lao đây là quan bạch phượng nhữ mày lại có chút rung động nói hẳn là ở giữa kia nằm là lao tông chủ nàng vừa đến nơi đây liền phát hiện cái kia trung ương đất chống không tầm thường chỗ chỉ là không ngờ tới là lao tông chủ không sai hồng võ đến từ tốn ó i nhưng còn không đợi quan bạch phượng nói thêm gì nữa chỉ gặp hoa n g u y ệ t chi nghe vậy cao giọng nói ra các ngươi đây là muốn hại chết sư phụ ta sao đám người nhữ mày lại đều có chút không thích từ đâu tới tiểu bối nơi này có ngươi nói chuyện phần sau có người thấy thế quắt nhưng hồng võ đến thần sắc không thay đổi không để ý đến hoa nguyệt chi lời nói chỉ là chăm chú mà nhìn xem quan bạch phượng chờ đợi câu trả lời của nàng mà đúng lúc này một bên lại chuyển tới một đạo trêu tức thanh âm sư tỷ ngươi khi đó lựa chọn không theo chúng ta đi bắt man bây giờ muốn trở về đây là sư thúc tại cho ngươi cơ hội đâu ngươi nhưng phải bắt lấy à? quan bạch phượng nghe vậy lạnh lùng liếc qua c ử u minh lập tức nhìn về phía hồng võ đến t ử tốn nói sư thúc thật là nghĩ như vậy sao hồng võ đến than nhẹ một tiếng nói c ử u minh rằng không phải không có lý dù sao thời gian qua đi hai mươi năm ngươi cũng nên lập xuống nhập đội quan bạch phượng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hồng v õ đến cười khổ một tiếng nói ta đã biết. sư phụ không thể a đột nhiên hoa nguyệt chi thấy thế lại cao giọng đối với mọi người nói lao tông chủ kia tán phát khí tức các n g ư ơ i người nào dám tới gần lúc này để cho ta sư phụ đi rõ ràng là muốn hại chết nàng đám người nghe vậy những mày lại thiểu cô nương này nói chuyện không khỏi cũng quá mức làm cảm chút khẩu khí thật lớn ngươi một tên tiểu bối d á m khẩu suất của nôn nói xấu t r ư ở n g bối c i u minh thấy thế nghiêm nghị quát nhưng chỉ gặp hoa nguyệt chi tư không chút nào sợ hãi trầm giọng nói ra ta nói chẳng qua là lời nói thật thôi k i u minh cười lạnh một tiếng từ tốn nói đã ngươi sư phụ không dạy qua ngươi làm sao cùng t r ư ở n g đ ố i nói chuyện vậy lao phu đến dạy ngươi nói đi góc nhìn c ử u minh em trầm mặt thân hình dừng lại liền một trường hướng phía hoa nguyệt chi đánh tới đột nhiên quan bạch phượng một tay lấy hoa nguyệt chi kéo ra bảo hộ ở sau lưng lập tức một trường hoàn lại nhất thời một trận khí tức lăng lệ tàn ra hai người nao nao h lui về phía sau ổn định thân hình sau c ử u minh t r e o tức nói ra xem ra sư tỷ những năm gần đây cũng không có rơi xuống a nhà quan bạch phượng lạnh lùng nhìn xem cựu minh trầm giọng nói ra đệ tử của ta còn chưa tới phiên ngươi đệ giáo huấn đi đột nhiên hồng võ đến trầm giọng nói ra các ngươi đánh cũng đá b ạ chương p h nên nói, nói ngươi hai n đi.、Quan、bạch Phượng n trăm ba mươi sáu năm đó trần tướng chương hai trăm ba mươi sáu năm đó trần tướng sư phụ ngươi không thể đi chu hưng vũ hoa nguyệt chi sư minh mội hai người t h ấ y thế vội và n g khuyên nhưng chỉ gặp quan bạch phượng trầm giọng quát ý miệng nơi này không có các ngươi nói chuyện phần sư minh mội hai người kìm nén mặt không thể làm gì ngậm n g lại không nói thêm gì nữa lập tức quan bạch phượng vừa nhìn về phía h ồ n vũ đến nghiêm mặt nói ra sư thúc ngươi có thể đáp ứng không đệ tử chỉ gặp hồng vũ đến rừng một chút lập tức n h u mày nói ra bọn hắn đã là đệ tử của ngươi vậy cũng xem như ta vô thượng vân cung đệ tử sao là thả đi nói chuyện chẳng lẽ lại lao phu sẽ còn hại bọn hắn sư thúc hẳn phải biết ý của ta hồng vũ đến thần sắp biến đổi trầm giọng nói ra ngươi là muốn bọn hắn thoát ly vô thượng vân cung quan bạch phượng ánh mắt phức tạp không nói gì nàng là thật hối hận sớm biết đám người này như vậy không tín nhiệm nàng nàng cần gì phải đem hai cái đệ tử mang đến chỉ gặp hồng vũ đến ngay vậy trầm mặt trầm ngâm một lát sau đó từ tốn nói lao phu có thể đ l ã o tông chủ đến tỉnh lại tự nhiên quan bạch phượng nói đi lập tức đi đến hai vị đệ tử bên người tại bọn hắn bên thai thấp giọng thì thầm thứ gì liền cũng không quay đầu lại hướng phía giữa sân l ã o tông chủ tiêu ngạn đi đến ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn chăm c h ú trên thân nàng sư muội chúng ta đi thấy thế, thế chu h ư n g vũ thay đổi ngày xưa cười đ ù a t í tửng lần đầu nghiêm túc nói hoa nguyệt chi nghe vậy c h ầ n c h ờ nói ngươi như sợ chết n g ư ơ i liền đi ta muốn tại bực này sư phụ chu h ư n g vũ biến sắc trầm giọng nói ra bây giờ không phải là ngươi đuồng ị c h tính tình thời điểm đi nhanh lên nói đi hắn lôi kéo hoa nguyệt chi tay liền hướng về nơi đến đường chạy đi sau lưng một đám nhìn xem sư huynh này mỗi hai người đều không động hợp tác bọn hắn lúc này ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú tại bên sân quan bạch phượng trên thân cái kia hai cái tiểu hài còn không đáng đến bọn hắn huy động nhân lực chỉ gặp giữa sân quan bạch phượng đỉnh lấy cái kia trận trận đánh tới khí tức khủng bố nội tâm không gì sánh được phức tạp lao thông chủ năm đó ngài dạy đệ tử tâm pháp kia chỉ là vì hôm nay sao quan bạch phượng nội tâm khổ sở nói nàng tựa hồ cảm ứng được thứ gì lập tức nàng vận khởi nội công một đạo như hoa tuyết bình thường ấn phủ lập tức xuất hiện ở trước người của nàng nàng một tay giơ ấn phủ đỉnh lấy cái k i a trận trận đánh tới khí tức khủng bố từng bước một hướng phía tiêu ngạn đi đến bốn một bên khác lúc này một vị người mặc hồng ý ỉ tướng mạo nữ tử thanh tú thay thế vội vã từ trong đám người hướng về sau chạy tới không lâu chuyển qua một đạo sân loan liền tới đến chân núi một chỗ huyện động cửa vào lúc này hang núi kia lối vào có một đạo bình chướng đem nó phong ấn mà một vị cao tuổi già rồi lao bà bà một thân một mình canh giữ ở bên ngoài đập khẩu trông thấy nữ tử áo đỏ này chạy tới nàng nhữ mày lại trầm giọng nói ra mục đỉnh chuyện gì hốt hoảng như vậy nữ tử này chính là nữ quỷ mục đình chỉ gặp một mặt lo lắng nói ra lương bà bà ngài mau đi xem một chút đi đám người kia giống như lại đang c ả yêu thiêu thân gì cái kia lương bà bà thấy thế lập tức đứng dậy trầm giọng nói ra xem ra bọn hắn hay là chưa từ bỏ ý định à. nói đi t h ầ n s á c hắn run lên phân phó nói ra ngươi ở đây trông coi công chủ nàng chưa xuất quan trước đó ngươi một b ư ớ c cũng không thể rời đi cũng không thể thả bất luận cái gì người tới là mục đình hồi l ệ n h đạo sau một khắc chỉ gặp lương bà bà thả người nhảy lên h ư ờ n g phía cái kia như, như phế tích đất chống bay đi bốn lúc này trên đất chống quan bạy phượng khỏe miệu tràn ra máu tươi sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn là gian nan hướng phía lao tông chủ tiêu ngạn đi đến đột nhiên chỉ gặp một đạo như thiểm điện thân ảnh từ một bên ngoài núi bay tới trong nháy mắt xuất hiện ở bên sân trên không nhìn xem dưới đáy quan bạch phượng nàng thần sắc hơi đổi cao giọng quát ngươi không muốn sống nữa còn không tranh thủ thời gian dừng lại thoại âm rơi xuống lập tức giữa sân tất cả mọi người biến sắc những ngày này bọn hắn song phương mặc dù dương cung bạc kiếm nhưng từ đầu đến cuối chưa từng đ ộ n g t h ủ giờ phút này lương bà bà hiện thân một bên khác người liền ẩn ẩn ngồi không yên nhưng chỉ gặp quan bạch phượng ngươi đây là muốn làm cái gì lương bà bà trầm g i ọ n g quát quan b ạ c h phượng thần sắc hơi đổi lập tức nói ra tứ trưởng lão ta muốn đánh thức l ã o tông chủ không thể lương bà bà cao g i ọ n g quát ngươi không thể gọi tình hắn nghe vậy quan b ạ c h phượng có chút dừng lại có chút khó hiểu nói vì sao nhưng còn không thấy lương bà bà nói cái gì chỉ gặp một luồng khí tức kinh khủng chuyển đến sau một khắc một đạo thân ảnh như quỷ mị liền đột nhiên xuất hiện ở một bên khác trên không mọi người nhất thời giật mình liên tục nhìn lại chỉ gặp tới là một vị người mặc đùi á o gai bảo lao giả phóng tầm mắt nhìn tới cả người lộ ra sát khí m ộ i phần để cho người ta không dám nhìn thẳng trong chấp nhóm này có người vui vẻ có người sầu bởi vì người này chính là vô thượng vần cung nhị t r ư ở n g lão t r â n tiêu chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng nhìn xem lương bà bà nói ra mắt lo nhiều năm không thấy ngươi giả rồi rất nhiều a lương bà bà một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn trầm giọng nói ra linh dai trân tiêu ngươi ngược lại thật sự là không hổ là lao tông chủ đệ tử thân truyền trân tiêu cười nhạt một tiếng nói quá khen lương bà bà thấy thế cười lạnh nói ngươi cũng muốn lao tông chủ tỉnh lại trân tiêu xứng sở lập tức cười nói lời này của ngươi nói đến cũng có chút một cười ngươi cũng nói ta là lao tông chủ đệ tử thân truyền ta tự nhiên là hy vọng sư phụ có thể tỉnh lại có thể ngươi là đại thừa người vì sao muốn trợ trụ vi ngược lương bà bà nghiêm nghị quát trần tiều nghe vậy nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết lập tức cười lạnh nói ra như thế nào trợ trụ vi ngược ta chỉ là một hy vọng chính mình sư phụ tỉnh lại đệ t ử thôi ngươi nói thật giống như ta là cái tội ác tài trời người giống như lương bà bà lạnh giọng nói ra ta cũng không tin ngươi không biết năm đó trần tướng đến tột cùng là cái gì hay là nói chính ngươi cũng là năm đó người tham dự nhưng chỉ gặp trần tiều cười lạnh nói đi lão phu cũng lời cùng ngươi nói chuyện tào lao xem ở đã từng là đồng môn phân thượng ngươi như hiện tại mang người rời đi ta cam đoan không thương tổn các ngươi bất kỳ một người nào n a m mơ lương bà bà lạnh giọng nói ra trần tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng lập tức không để ý nàng mà là đối với giới trận quan bạch phượng nói ra còn không tranh thủ thời gian đ ộ u thủ năm đó lao tông chủ đối với ngươi như thế nào ngươi đã quên sao bạch phượng không thể lương bà bà lớn tiếng ngăn cản nói ngươi ngàn vạn không thể để cho hắn tỉnh lại quan bạch phượng lập tức ngây ngẩn cả người trước đó bọn hắn nói chuyện nàng cũng nghe ra chút mánh k h ỏ nàng lúc này nội tâm mười phần giấy r một bên nhìn xem tứ trưởng lão khổ đại cựu thâm g á n g vẻ tựa hồ năm đó tông môn hủy diện cùng lao tông chủ thoát không khỏ nhưng một bên khác lao tông chủ năm đó xác thực đối với nàng không sai còn truyền qua nàng một chút tâm pháp nếu là lúc này không cứu hắn nàng tâm khó có thể bình an nhưng nhất là nàng không hiểu là tựa hồ lúc này chỉ có tâm pháp này có thể cứu lao tông chủ nhưng lão tông chủ vì sao lại chỉ truyền một mình nàng phảng phất đây hết thảy đều giống như lão tông chủ cố ý hành động có thể đến tuột cùng là vì cái gì nhưng ngay lúc nàng trần trờ thời điểm chỉ gặp cái k i a trần tiểu cười lạnh nói ngỡ ư như tại không xuất thủ đừng trách lao phu xuất thủ nói đi hắn đưa tay nắm một cái chỉ gặp hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt bị hắn hút tới đám người nhìn lại hai người này không phải là quan bạch phượng hai vị đệ tử sao hương vũ thắng nhánh chỉ gặp quan bạch phượng thần sắc biến đổi vội vàng nói nhị trưởng lão ngươi đây là ý gì tranh thủ thời gian động thủ tỉnh lại lao tông chủ nếu không cũng đ ừ n g lão phu trần tiêu lạnh lùng nói ra quan bạch phượng nhìn xem bị trần t i ê u dùng nội lực vây khốn hai cái đệ tử lập tức giận dữ cao dọng quát nhị trưởng lão các ngươi vì sao đối với ta như vậy vì cái gì trần tiêu lạnh lùng nhìn nàng một cái từ tốn nói ngươi quá nhiều lời lão phu cho ngươi mười hơi thời gian nếu là lại không ra tay liền cho ngươi hai người đồ đệ này nhặt sắc đi ta cũng không để ý tới ngươi nữa chương hai trăm ba mươi bảy ta cũng không để ý tới ngươi nữa quan bạch phượng nghe vậy một mặt không cam lòng nàng nhìn xem trần tiểu trong tay chính mình hai cái đã nhanh bất tỉnh đi đồ đệ lập tức c h ầ n c h ờ một cái chớp mắt đằng sau nàng ánh mắt ném một cái giơ trong tay cái kia dùng để ngăn cản lao tông chủ khí tức khủng bố ấn phủ kiên định hướng hắn đi đến nàng không có cách nào nếu là không chiếu vào trần tiểu nói làm nàng hai đệ tử này sợ là giữ nhiều lãnh ít lúc này một bên k h á c trên đỉnh núi vương quyền thấy thế thần xác hơi đổi thì thào nói ra h à lậu người phía dưới nhìn xem giống như là vô thượng vân cung đó a ngươi nói ta muốn hay không xuất thủ hắn xa xa nhìn lâu như vậy mặc dù không biết bọn hắn đang đ à m luận thứ gì nhưng y nguyên đoán được cái này hai nhóm người chính là vô thượng vân cung người mà ở giữa nằm cái kia tám thành chính là bọn hắn lão c u n g chủ kia nhưng hàng lậu nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt lại không để ý đến vương quyền mà là đánh lấy m ả n h hãn chân thỉnh thoảng có chút đ ạ p một cái giống như là ngủ giống như nằm mơ vương quyền quay đầu nhìn lại sắc mặt tối sầm lập tức hắn vừa bất đắc dĩ hướng phía dưới đáy nhìn lại than h ẹ một tiếng nói ai lúc trước nên nhiều quen biết một chút nguyệt hề dưới tay người không phải vậy lúc này cũng sẽ không hai mắt sờ soạn nói đi, hắn vừa trầm ngâm chỉ chốc lát sau lẩm bẩm nói cái này hai bên nhìn xem hiển nhiên là không đối phó bất quá coi như không có nguyệt hề người vậy cũng hẳn là có hoàng nam ninh nhân tài là thú chi vậy lao phu người như là bị người một nhà bắn đi hắn dừng lại một chút suy nghĩ chỉ chốc lát sau thở dài nói tôi h xem ở quen biết một trận phân thượng vậy liền cứu bọn họ một lần kỳ thật vương quyền là không muốn quản chuyện không đâu này dù sao phía dưới nằm người kia thực lực quá mức cường đại người này là địch hay bạn hắn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì nhưng bạn nhất phía dưới có nam nguyệt hề thuộc h ạ lúc này nếu như không ra tay sợ là không có cách nào cùng với nàng bàn giao thế là vạn bất đắc dĩ bên dưới vương quyền liền tìm cái cớ dùng cái này xuất thủ nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị thả người nhảy xuống thời điểm chỉ gặp giữa sân kia một đạo hàn quang t r t hiện q u a n bạch phượng trong nháy mắt bay ngược mà ra t r u n g điệp ngã trên mặt đất vương quyền thấy thế thần sắc hơi đổi chỉ gặp sau một khắc vô số đạo kiếm khí từ phía sau núi cách đó không xa dốc toàn bộ lực lượng dưới đ ấ y mọi người nhất thời giật mình định nhãn nhìn lại một bộ áo tím đạp trên kiếm khí mà đến nặng cái tia hoản mỹ vô khuyết trên khuôn mặt không mang theo một tia thần sắc cái này đây là không ọ c bạch thấy thế con mắt đều nhìn thẳng lập tức ngẩn người tại chỗ hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ tử nhưng chỉ gặp lương bà bà nhìn thấy nữ tử áo tím sau có chút khúc cung b á i nói cung chủ ngài đột phá nam nguyệt hề cao lại xinh đẹp lông mày nhàn nhạt, nhạt đáp lại một tiếng sau lập tức liền đứng ở bên cạnh nàng mặt lộ hàn xương nhìn xem t r ầ n tiểu sau một khắc chỉ gặp nam nguyệt hề quanh thân trận trận kiếm khí bay tứ tung một thanh giống như ngọc trâm bình thường phi kiếm phiêu phủ ở bên cạnh nàng tản ra không có gì sánh kịp khí tức giờ phút này các ngơi ai cũng không được tỉnh lại hắn nam nguyệt hề trầm dọ quát thấy thế trần tiệu nhũ mày lại âm thanh lạ hắn lại lạnh lùng cười một tiếng nói tiểu cô đ ư ơ n g ngươi chính là mặt khác cái kia hai cái chi nhánh thế lực cái gọi là công chủ nam nguyệt hề mặt lạnh lấy nhìn xem hắn không nói gì nhưng sau một khắc chỉ gặp trần tiểu cười lớn một tiếng nói rất tốt nguyên bản lão phu vốn không muốn động thủ giết mấy cái dâu ria đi đi, quả thực không thú vị nhưng bây giờ ngươi nếu hiện thân ngược lại là đáng giá lao phu xuất thủ nói đi hắn cười lạnh cầm trong tay hai người hất ra lập tức toàn thân khí thế chấn động hai ngón c á c lại hướng phía nam nguyệt hề một chỉ nhất thời vô số phi diệm hội tụ giống như cùng long bình thường gào ghét hướng phía nam nguyệt hề đánh tới không tốt cùng chủ mau lui lại lương bà bà thấy thế thần sắc k i n h biến vội vàng bảo hộ ở trước người nàng nói ra nhưng chỉ gặp nam nguyệt hề mặt không đ ổ i sắc từ t ô nói không cần lương bà bà ngươi né tránh chút nói đi nam nguyệt hề một tay điều khiển lam minh trong n g á y mắt huyện hóa đầy trời kiềm khí liên tục không ngừng đối với trần tiểu đánh tới một kích còn đi nhất thời giữa sân sát khí tùy trong lúc nhất thời lại lộ ra cân sức ngang tài đám người chấn động không gì sánh nổi cái này đây cũng là sư phụ trong miệng nói tới vị kia phủ quốc công cung chủ sao hoa nguyệt chi sắc mặt trắng bệnh che ngực dung động đạo bọn hắn sư huynh hai người trước đó tại cái này trần tiểu trước mặt không có lực phản kháng chút nào nhưng trước mắt nữ tử này nhìn xem so với nàng còn nhỏ một chút thực lực lại sẽ như thế khủng bố quả thực làm nàng cảm thấy rung động trong chấp nhóm này trong óc nàng lại nổi lên vương quyền thân ảnh nhưng chỉ gặp giữa sân song phương đối chiêu nhìn như cân sức n ă n g tài mà cái kia trần tiểu lại là cười lạnh khinh thường nói thiên phú của ngươi s á t thực kinh người tại lao phu đã thấy người bên trong ngươi có thể xếp số một nhưng ngươi cho rằng lao phu là ai chỉ bằng ngươi cái này khu khu cựu phẩm hậu kỳ tri cảnh liền dám chống lại lao phu nói đi hắn điều tức nội lực đối với nam nguyệt hề lại là một chỉ lập tức đạo thế công kia đột nhiên tăng trưởng mấy lần mà nam nguyệt hề cái kia chống lại k i ế m khí lại giống như lấy trứng trọi đá bình thường trong nháy mắt vỡ nát c u n g chủ ngươi đi mau để ta chặn lại hắn thấy thế lương bà bà một mặt ngừng trọng nói ra nói đi liền muốn vận công ngăn tại nam nguyệt hề trước người nhưng ngay lúc nam nguyệt hề sắp nhịn không được thời điểm chỉ gặp nàng ngửa mặt lên trời q u á t to ngươi như còn không hiện thân ta ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi trong giọng nói của nàng hiển thị do ưu á n nhưng thoại âm rơi xuống bắc man một phái đám người lập tức xứng sờ nàng đang cùng ai nói chuyện chân tiêu cũng là n h ữ mày lại nhưng lập tức hắn tự hồ cảm ứng được cái gì lập tức thần sắc đột nhiên biến đổi vội vàng thu hồi đối với nam nguyệt hề thế công ngược lại toàn lực hướng về sau lưng trên không đ á n h tới mọi người nhất thời giật mình hẳn là thật sự có người đến nhưng sau m ộ t khắc chỉ gặp một đạo trùng thiên kiếm ý nạnh sinh sinh đem hắn thế công bổ ra lập tức một thanh hiện ra làm quang trường kiếm đen kịt đông nhiên hướng hắn đâm tới trần tiêu lập tức giật mình vội vàng vận chuyển chân khí ngăn cản nhưng lại trong nháy mắt bị đánh đến bay ngược mà ra trùng đ i ệ nện vào hậu phương trên ngọn núi nhất thời ngọn núi chấn động vô số cự thạch rơi xuống mà trôi kia trường kiếm đen kịt thẳ nhất thời giữa sân hoàn toàn yên tĩnh lương bà bà thấy thế có chút khiếp sợ nhìn xem bên cạnh nam nguyệt hề hỏi công chủ chẳng lẽ là hắn tới nam nguyệt hề không có trả lời nàng mà là hơi nết khoẹ môi lên lên nợ nụ cười xinh đẹp đột nhiên còn không đợi đám người lấy lại tinh thần chỉ gặp hậu phương kia trong lòng núi trần tiều lại bỗng nhiên bay ra một mặt tâm t r ầ m quắt là ai phía sau đánh lén lao phu có loại liền hiện thân tiếng nói như sau đám người cũng là một trận run sợ cái này đều giao thủ hai chiều vẫn còn không thấy người tới thất ảnh cuối cùng là mạnh bao nhiêu nhưng ngay lúc bọn hắn tim đập nhanh thời điểm chỉ gặp một đạo băng lanh thanh em hùng hậu chuyển đến cầu vật người đối với nữ nhân của lão tử xuất thủ còn hỏi lão tử là ai người đổ chó hoang là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao chương hai trăm ba mươi tám trần tiêu phân thây vương quyền n h ậ p ma chương hai trăm ba mươi tám trần tiều phân thây vương quyền n h ậ p ma thoại âm rơi xuống chỉ gặp cái kia cắm trên mặt đất trôi kia trường kiếm đen kị toàn thân trần ứng dun lập tức xông lên trời đám người lập tức ánh mắt nhìn một đạo thân ảnh áo trắng chẳng biết lúc nào lằng không đám người phía trên chỉ gặp hắn dơ trường kiếm lên kiếm chỉ trần tiểu một mặt hẳn xương nói cầu tặc trùng người hôm nay đạt được bất trần tiều thấy thế lông mày n h u chặt thiếu niên này toàn thân tán phát khí tức lại làm cho hắn đều trong lòng r u lên nhưng ngay lúc hắn vừa định nói cái gì thời điểm liền lại bị vương quyền ngắt lời nói tính toán lao tử không muốn nghe ngươi chó sủa ngươi trực tiếp đi chết đi nói đi vương quyền thân hình trong nháy mắt biến mất sau một khắc liền lại xuất hiện ở trần tiều trước người đông nhiên một kiếm liền hướng hắn bổ tới phanh không chung một tiếng vang thật lớn chuyển đến chỉ gặp trần tiều bay ngược mà ra toàn thân p h ụ thể chân khí bị chặt ra một đường vết rách trên vai cũng ẩn ẩn xuất hiện một đạo vết kiếm nhưng hắn còn chưa tới kịp điều chỉnh thân hình đường đối liền chỉ gặp vương quyền lại là một kiếm bộ tới ngạnh sinh sinh tại trước ngực hắn chém ra một đạo vết kiếm xâm nhập t h ấ y xương dưới đây b ắ t man một phái đám người trong lòng lập tức run lên không thể nào nhị trưởng lão càng như thế nhưng sau đó chỉ gặp trần tiểu không ngừng bay ngược mà ra vương quyền theo sát phía sau không c h u n g không ngừng hạ xuống từng mảnh máu tươi trang diện cực kỳ thê thảm hắn hắn đến tột cùng là ai làm sao lại mạnh như vậy khâu ngọc bạch lúc này một mặt r u n động nhìn xem chính mình một phái nhân vật mạnh nhất bị một nam tử trẻ tuổi đánh cho không hề có lực hoàn thủ hắn tựa hồ cũng nhanh đứng không yên hắ vẻ mặt nhưng g sau đó không lâu giữa sân trần yên tiêu tán hiện ra hai người thân hình chỉ gặp vương quyền mặt như phù băng một cướp dẫm tại trần tiểu trước ngực trên vết thương dơ đoạn nhận liền muốn vô xuống c r ở chút tata ta nhận thùa đường giết ta đột nhiên chỉ gặp toàn thân khắp nơi kiếm thương khoe miệng hiện ra máu tươi trần tiều vội vàng nhấc tay cầu xin tha thứ nhưng vương quyền mặt vô thân sắc lạnh lùng nhìn xem hắn tử tốn nói lao tử nói qua ngươi đạt được bắt đoạn thiếu một đoạn đều không được bất quá nếu là ngươi chưa bắt đoạn còn có thể sống sót lao tử liền bỏ qua ngươi nói đi hắn ngay trước mặt mọi người cùng trần tiều ánh mắt tuyệt vọng kia một kiếm một kiếm bổ xuống lập tức máu tươi văng khắp nơi huyết đ ụ c văng tung tóe nhìn xem vương quyền một kiếm một kiếm giống như đồ tệ bình thường bổ vào trần tiều trên thân chỉ chốc lát một cái cánh tay bay ra chỉ chốc lát một cái bắp đùi lại rơi vào đám người trước người có thể cái kia trần tiểu còn tại khản cả giọng kêu thảm. giống như là trong thời gian ngắn còn chưa chết sau một khắc chỉ gặp song phương một chút mới ra đời đệ tử nhất thời không khỏi không ngừng n u mơ mửa giết người bất quá đầu chạm đất bọn hắn khi nào gặp qua dạng này hoảng sợ c h ẳ n g diện một bên khác lương bà bà cũng có chút tim đập nhanh nhìn xem một m ặ t này một mặt phức tạp nói c u n g chủ thế tử này điện hạ thật đúng là không giống bình thường ha nàng nhất thời lại tìm không ra từ ngữ để hình dung vương quyền mà một bên nam nguyệt hề không để ý đến nàng mà là một mặt nghiêm trọng ánh mắt hoàn toàn đặt ở vương quyền trên thân căn bản không có chú ý nàng đang nói cái gì thấy thế lương bà bà nhữ mày lại tựa hồ cũng phát hiện chút không tầm、thường. sau một lát vương quyền đứng vậy nhìn xem trên mặt đất tứ chi hoàn toàn không có chỉ còn lại có một bộ thân thể trần tiểu cười lạnh nói cầu vật mệnh cũng rất c ứ n g rắn dạng này đều không chết được chỉ gặp trần tiểu ánh mắt tan rã hấp hối dùng hắn thanh em yếu đất kia khẩn cầu van cầu ngươi ngươi giết ta đi vương quyền nghe vậy một mặt n g h i m ặ t nhưng lại cười ta nói ra như vậy sao được ta nói qua muốn để ngươi phân bắt đoạn có thể nào nói không giữ lời nói đi hắn săn tay áo lại dưới đáy thân nói ra tới tới, tới, tới chúng ta tiếp tục yên tâm Ta sẽ d ù nhưng g nội lực c bảo vệ tâm m ạ của n g ơ i tại ư ngươi trước đó, nhất định sẽ không chết, ta muốn để ngươi hưởng ơ i cái đủ. Chân Tiêu không không phân nhất định chết, thụ thấy thế, đoạn muốn Trần có đó, đủ để đủ. bắt ta tuyệt sẽ vào ọ n nhắm mắt lại, nhận mệnh. Nhưng g mắt lại, v lúc này một bên đột nhiên truyền đến một đạo thanh â m dễ nghe vương quyền quay người nhìn lại chỉ gặp nam nguyệt hề chậm rãi đi tới một mặt phức tạp nhìn xem hắn nhẹ nhàng nói ra huynh trưởng quên đi thôi đừng ở tra t ấ n hắn vương quyền có chút dừng lại lập tức trần trờ một cái chớp mắt than nhẹ một tiếng nói đi đã ngơi mở miệng ta liền cho hắn thông t h á i nói đi hắn lại thần sắc hơi đổi vội vàng nói ngươi đi xa chút đừng g ơ bẩn mắt của ngươi n a m n g u y ệ t hề nhu thuận nhẹ gật đầu lập tức hướng về sau đi đến thấy thế vương quyền quay người nhìn về phía trần tiểu tiếng thắn nói ra ngươi nhìn một cái ta cái này nàng dâu là cỡ nào một người thiệt lương dạng này tiên tử người bình thường mà ngươi cũng có thể hạ thủ được ngươi nói một chút ngươi có phải hay không quá á c độc trần tiêu chỗ nào còn có thể nói đến ra nói đến nhắm mắt lại không nói vương quyền thấy thế t hư lạnh một tiếng nói xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ chính ngươi sai lầm à, như vậy cũng tốt vậy chúng ta liền tiếp tục nói đi hắn dẫn theo kiếm chống đỡ tại trần tiểu bện đùi ra nhẹ nhàng vạch một cái liền cắt bỏ một khối thịt lớn đến a một tiếng hét thảm sau trần t i ệ u dùng r a hắn cái kia sau cùng một tia khí lực lớn tiếng nói ta sai rồi ta tội đáng chết và lần không nên ra tay với nàng nghe vậy vương quyền cười nhạt một tiếng hài lòng nhẹ gật đầu chỉ là thoại âm rơi xuống một bên đám người thần sắc biến đổi muốn lên tiền tương cứu nhưng lại không có can đảm này nhìn xem vương quyền ác ma kia giống như dáng tươi cười lập tức trong lòng ngũ vị tặc trần chỉ gặp sau một khắc vương quyền đứng thẳng người thần sắc lạnh leo từ tốn nói tiếp sau hy vọng ngươi bảng hiệu sáng lên điểm không cần tại trêu chọc lao tử nói đi vương quyền chậm rãi g i lên đón nhận chỉ gặp một đạo h à n quan hiện lên đám người còn chưa thấy do vương quyền động tác liền chỉ gặp trần tiểu đầu người trong nháy mắt thoát ly thân thể bay về phía không trung sau đó trùng điệp rơi vào bắc man một phái đám người trước người trần tiêu ý thức dần dần tiêu tán rốt cục giải thoát rồi thấy thế bọn hắn trong lòng r u lên trên mặt không gì sánh được lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhưng ngay lúc bọn hắn hoảng sợ thời điểm chỉ gặp vương quyền lại một mặt cười t à hướng phía bọn hắn đi tới đầu l ĩ n h của các ngươi chết các ngươi có phải hay không nên trôn cùng hắn à? đám người nghe vậy lập tức giật mình liên tục l ù i về phía sau vương quyền đây là muốn đem bọn hắn toàn giết sao nhưng chỉ gặp vương quyền lại là cười lạnh nói các ngươi chỗ đề cử công chủ chính là cái k i a bắc man ngũ công chớ đi yên tâm các ngươi sau khi chết nàng cũng sống không được bao lâu nói đi hắn giơ lên đoạn nhận kiếm ý bắn ra lạnh lùng nhìn trước mắt những người này hắn chỉ cần một kiếm liền có thể đưa những người này quy thiên nhưng vào lúc này nam nguyệt hề thần sắc hơi đổi đ ộ i vàng lao đến ngăn cản nói huynh trưởng ngươi không có khả năng tại giết người vương quyền nghe vậy có chút dừng lại lập tức có chút thu liễm tự thân kiếm ý quay người nói ra nguyệt hề đám người này tâm đã không tại vô thượng vật cùng ngươi hợp nhất không được bọn hắn giữa lời nói vương quyền như cũ sát ý hiện thị rõ đằng đằng sắc khí nam nguyệt hề thấy thế một mặt lo lắng tiến lên cầm tay của hắn nhẹ nhàng nói ra con mắt của ngươi ngươi không có khả năng tại giết người con mắt vương quyền hơi s ứ n g sở lập tức d ơ lên đoạn n h ậ n xuyên thấu qua l ư ớ i kiếm phản quang hắn trông thấy ánh mắt của mình đã màu đỏ tươi một mảnh cơ hồ nhìn không thấy con ngươi hắn lúc này nhìn xem tựa như là một tôn thiên ma bình thường vương quyền nhữ m à y lại đây là có chuyện gì nhưng chỉ gặp nam nguyệt hề sờ lên vương quyền mặt đau lòng nói ngươi tranh thủ thời gian tọa hạ điều tức chuyện kế tiếp giao cho ta vương quyền nghe vậy chầm ngâm một lát sau lắc đầu thấp giọng nói ra không được đám người này phải chết nói đi hắn nắm chặt nam nguyệt hề tay cười n h ạ t một cái nói ngươi yên tâm giết hết cái này một số người ta lại điều tước ta cũng không tin bằng tâm trí của ta giết cá biệt người còn có thể nhập mà phải không thoại âm rơi xuống hắn liền nặng nề hướng phía bắc man một phái đám người đi đến trên thân lại vẫn mang theo từng tia từng tia ma khí nam nguyệt hề thấy thế thần s ắ c lập tức biến đổi vừa định lớn tiếng ngăn lại hắn liền nghe một đạo thanh â m hùng hậu từ phía sau chuyển đến tiểu h o a tử ngươi đã nhập ma chương hai t i ê u ngạn tình lại chương hai t i ê u ngạn tình lại thanh em chuyển đến đồng thời một đạo kinh khủng cảm giác g á p bách cũng cùng nhau chuyển đến thẳng tắp hướng về vương quyền đánh tới vương quyền thần sắc lập tức biến đổi chỉ gặp hắn liền vội vàng xoay người sẽ đoạn lưỡi đao kiếm nâng tại trước ngực cấp tốc vung v ẩ y nhất thời quần quận kiếm khí h u y ệ n hóa thành vô số trôi đoạn nhận bộ dáng kiếm khí hướng về hậu phương đánh tới đám người còn chưa kịp phản ứng tới chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn đằng sau vương quyền liền trong nháy mắt bay ngược mà ra đám người nhìn lại chỉ gặp hắn trên không chúng quay c ù n một vòng lập tức rơi xuống đất sẽ đoạn lưỡi đao trùng điệp cắm trên mặt đất lại lui về phía sau mấy trục trượng c ũ nhưng g k ô n tổn g t h ơ đ ế ngay lúc đám người hoảng sợ thời điểm chỉ gặp hai tiếng tiếng ho khan truyềnềnền ra lập tức một đạo mặc rách giới cao tuổi già rồi thân ảnh trong nháy mắt, xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn nhìn xem vương quyền một mặt phức tạp cảm khái nói lao phu đến tột cùng điên bao lâu thế gian này như thế nào xuất hiện nhân vật như vậy nói đi hắn lại ho khan một tiếng hiển nhiên là vừa rồi một chiêu kia đ ố i binh bố trí nhưng sau một khắc chỉ gặp vương quyền n g ầ g đầu lên dùng cái kia màu đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía lao giả lập tức nhấc lên đoạn nhận dữ tợn cười một tiếng như quỷ mị thân pháp liền hướng lao giả vào tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lao giả vội vàng vận công vào lên lập tức một trưởng hướng phía vương quyền lăng không đánh tới nhất thời trận trận khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống đem hắn vây ở nguyên địa vương quyền trong nháy mắt cảm giác giống như là cái kia vạn cân cự t h ạ kép thân lập tức thân thể dần dần chìm xuống cuối cùng sử lấy kiếm nử sau một khắc lão giả cũng lập tức rơi xuống đất chậm rãi lui về phía sau hai bước che ngược lại là một tiếng ho nhẹ đ á m người thấy thế cũng lập tức chấn động lão giả này không phải là trước đó một mực nằm ở giữa sân chính mình vô thượng vần cung lão tông chủ tiêu ngạn sao bọn hắn dừng một chút đằng sau liền muốn tiến lên thở dài lễ bái nhưng chỉ gặp tiêu ngạn k h o á t tay háo một mặt khiếp sợ hướng phía vương quyền đi đến ngươi muốn làm cái gì nhưng đột nhiên hoàng nam linh tiến lên một bước nghiêm nghị quát chỉ gặp tiêu ngạn nghe tiếng chậm rãi hướng phía nam nguyệt hề nhìn lại ánh mắt trô đến trong n h y mắt thần xác hắn hơi đổi nhìn xem mặt mũi ngươi cũng đã trưởng thành a nam nguyệt hề nghe vậy một mặt phức tạp nhìn xem tiêu ngạn nhớ tới khi còn bé quá khứ lại nghĩ tới các nàng điều tra trật tướng dừng một chút đằng sau trầm giọng nói ra ngươi muốn làm cái gì huynh trưởng hắn căn bản là còn chưa từng nhập ma ngươi vì sao muốn buộc hắn nhập ma ngươi muốn giết hắn trước hết giết ta tiêu ngạn có chút dừng lại chỉ vào có chút thần chí không rõ vương quyền kinh ngạc nói hắn là của ngươi huynh trưởng chính là ngươi lúc nhỏ lão phu lần thứ nhất khi thấy ngươi bị ngươi cái kia hung hãn mâu thân đặt tại trên mặt bàn đánh tiểu t ử kia nam nguyệt hề thân sắc dừng một chút lập tức có chút xấu hổ khi còn bé chính mình hình trưởng quả thật bị đánh khô ít không nghĩ tới hắn cũng nhìn thấy qua hắn không phải trần trơ một cái chớp mắt đằng sau nam nguyệt hề t h ấ p giọng nói ra không phải tiêu ngạn lông mày có chút ngân lại lập tức cười nhạt nói c u n g đối tiểu tử kêu lão phu nhìn qua cùng ngươi tư chất kém đều được xa đâu húng chi là hắn nói đi hắn lại chế nhạo cười một tiếng từ tốn nói nói như vậy đến hắn hẳn là tình làng của ngươi đi cái này khó trách nam nguyệt hề nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên nộ khí đằng đằng nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì tiêu ngạn t h ấ thế than nhẹ một tiếng nói ra cũng không phải là lao phu buộc hắn nhậm a mà là nhà đầu ngươi nam nguyệt hề nhữ mày lại nhưng lập tức nàng liền minh bạch thứ gì một mặt phòng bị nói vậy ngươi bây giờ muốn làm cái gì là muốn giết hắn sao nếu là nàng danh nghĩa này bên trên sư phụ muốn sát vương quyền bằng vào các nàng những người này muốn ngăn cản sợ là còn thiếu rất nhiều nhưng chỉ gặp tiêu ngạn còn chưa nói chuyện một bên bắc rất một phái người liền tiến lên bi tình lên ă n nói đệ tử hồng vũ đến tham kiến lao tông chủ lao tông chủ các đệ tử trước đó muốn tỉnh lại ngài thần chí nhưng nữ tử này lại là mọi loại ngăn cản bây giờ cái này vương quyền lại giết nhị trường lao càng là muốn giết chúng ta xin ngài nhất định phải vì các đệ tử làm chủ a tiêu ngạn ngay vậy trầm mặt nhìn về phía hồng vũ đến lập tức vừa nhìn về phía nam nguyệt hề nói ra nha đầu hắn nói là sự thật sao nam nguyệt hề thần sắc hơi đổi nói không sai ta chính là không muốn để cho người tỉnh lại nàng tự nhiên biết tiêu ngạn muốn hỏi cũng không phải là vương quyền giết bao nhiêu người mà là vì cái gì ngăn cản hắn tỉnh lại nhưng chỉ gặp tiêu ngạn than nhẹ một tiếng c ư ờ i n h ạ t nói ra tiểu nha đầu ngươi làm không sai xác thực không nên để cho ta tỉnh lại đám người thần sắc biến đổi lập tức á khẩu không trả lời được nhất thời cũng không biết lao tông chủ này thần chí đến cùng là thật hay không thanh tỉnh nam nguyệt hề cũng là lập tức xứng sở nhưng lập tức chỉ gặp tiêu ngạn đạm, đạm nói ra nha đầu ngươi yên tâm đi ta đ hắn, hắn nhưng chỉ gặp nam nguyệt hề nhữ mày lại vội vàng hỏi vậy ngươi vì sao còn muốn buộc hắn nhầm ma rõ ràng lúc trước hắn thần chí vẫn còn tồn tại nhưng chỉ gặp tiêu ngạn khoát tay áo ngắt lời nói tiểu tử này tuổi còn trẻ liền đã phá cứu cảnh quả thật trên trời rơi xuống chi tài tuyên cổ hắn hữu nhưng chính là bởi vì niên hữu của hắn còn nhỏ thiếu khuyết một chút thời gian lắng động nói đi hắn dừng lại một chút nhìn xem nam n g u y ệ t hề tiếp tục nói lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân của ngươi dẫn đến hắn tâm cảnh dung chuyển t ẩ u hỏa nhập ma chỉ là tâm hắn chi cứng rắn t ẩ u hỏa nhập ma thần chí vẫn c ố nén lấy lại không tự biết nhưng nếu là tại như thế chịu đựng đến lúc đó coi như thần tiên khó cứu được nam n g u y ệ t hề ngay vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ chỉ gặp nàng dừng một chút đằng sau vội vàng ôm quyền nói ra xin ngài nhất định phải mau cứu hắn có thể vậy ngươi nói trước đi nói hắn là nhà ai tử lệ môn phái nào lại làm cho ngươi như vậy cảm mến nam nguyệt hề lại dừng một chút thần sắc nhất thời có chút khó khăn vương quyền thân phận quả thật có chút đặc thù làm sao ngươi không muốn nói tiêu ngạn thấy thế cười nói chỉ gặp nam nguyệt hề trần trờ một lát sau chậm rãi nói ra hắn tại chúng ta tuổi nhỏ thời điểm ngài cũng hẳn là t h ờ i qua lao phu gặp qua tiêu ngạn nhữ mày lại nhưng lập tức hắn nghĩ nghĩ sau đó không lâu thần sắc biến đổi hơi kinh ngạc nói hẳn là, hắn là các ngươi trong phủ đối diện nhà kia nam nguyệt hề nhẹ gật đầu nói hắn chính là võ thành vương thế tử vương quyền tiêu ngạn nghe vậy lập tức trầm mặc ngay tại chỗ sau một hồi lâu hắn mới cười nhạt một tiếng trầm giọng nói không có nghĩ rằng võ thành vương phủ ra cái vương kêu còn chưa đủ hiện tại lại ra một cái vương quyền tốt rất tốt rất tốt nghe giọng điệu này nam nguyệt hề bông cảm giác không ổn hẳn là biết được vương quyền thân thế hắn muốn thay đổi chủ ý thế là nàng vội vàng nói ngươi không có khả năng giết hắn huynh trưởng hắn hay là trên núi núi đệ tử thân truyền tiêu n g ạ n n g h e vậy đầu tiên là s ư n g sở lão phu khi nào nói qua muốn giết nhưng lập tức thần sắc hắn biến đổi hoảng sợ nói ngươi nói cái gì hắn là trên núi núi đệ tử thân truyền chương hai trăm bốn mươi bục dương thiên thần dù đến chương hai trăm bốn mươi bục dương thiên thần dù đến nam nguyệt hề nhữ mày lại còn không đợi hắn hỏi lại thứ gì liền trông thấy tiêu ngạn một mặt ngừng trọng quay người hướng phía vương quyền đi đến sau một khắc hắn vung tay lên chỉ gặp cái tia trận trận uy áp trong nháy mắt tiêu tán vương quyền tránh thoát trói buộc thậm chí không do hắn chậm dại đứng dậy màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu ngạn lập tức g ơ lên đoạn nhận liền lại phải chém giết nhưng vào lúc này chỉ gặp tiêu ngạn cấp tốc tại vương quyền trên thân điểm mấy lần lập tức một trường đánh vào lồng ngực của hắn một sát na này một trận khí tức kinh người hướng về bốn phía tán đi đám người thấy thế liên tiếp lui về phía sau người muốn làm gì nam nguyệt hề thấy thế, vội vàng tiến lên nói ra tiêu ngạn trầm gió quát nam nguyệt hề nghe vậy dừng một chút lập tức chỉ gặp vương quyền trong con mắt màu đỏ tươi dần dần n h ạ t đi nghèo đầu liền đã bất tỉnh nhưng tiêu ngạn bàn tay vẫn như cũ chống đỡ tại vương quyền ngực nội lực khiến cho vương quyền chưa từng đổ xuống sau đó không lâu vương quyền cả người bắt đầu tản ra tia sáng kỳ dị tóc cùng và t á o bắt đầu kịch liệt phiêu động trong thân thể tản ra khí tức kinh khủng làm cho đám người thần sắc giật mình lại không tự kìm hãm được vì xuống quả nhiên ngươi quả nhiên là đệ tử của hắn mà tiêu ngạn thấy thế một bên chống đỡ lấy vương quyền vừa có chút kích động đối với bầu trời quát lớn buộc dương tiên ta biết bộc nam nguyệt t hề nghe vậy thần xác quýnh lên đạo liền vội vàng tiến lên chạy tới nhưng lại bị một đạo lực lượng vô hình cho đánh lui trở về lập tức một đạo bình chướng đem vương quyền hai người cùng mọi người ngăn cách mặc cho nam nguyệt hề cố gắng thế nào công kích như cũng không có một tia hiệu quả tiêu ngạo ngươi làm cản đột nhiên chỉ gặp một đạo thanh em hùng hậu như là sấm nổ giống như không biết từ chỗ nào chuyển đến nam nguyệt hề lập tức giật mình nhưng kinh hãi không phải đạo thanh âm này mà là nàng đột nhiên phát hiện theo đạo thanh âm này chuyển đến càng là mang theo tới từng đợt uy thế kinh khủng chỉ gặp này trận trận uy thế đem bình t r ư ớ n g bên ngoài trừ nàng bên ngoài tất cả mọi người tất cả đều trong nháy mắt đặt ở trên mặt đất tùy ý bọn hắn đau khổ dãy ruộng không chút nào không thể động đậy nhưng ngay lúc nàng còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm chỉ gặp tiêu ngạn đối với bầu trời quát lớn b ộ dương tiên năm đó ta kính ngươi là tiền bối cho nên mới sẽ tin tưởng ngươi có thể ngươi là thế nào làm ta vô thượng vân cung sở dĩ sẽ bị tiêu diệt tất cả đều là bởi vì ngươi tiêu ngạn trong giọng nói bao hàm đồng đậm hận ý hận không thể lập tức tìm tới bộc u dương thiên đem hắn chém thành m u ô n mảnh giống như nhưng sau một khắc bầu trời lại chuyển tới một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt lao phu khi nào cùng ngươi từng có gặp nhau ngươi vô thượng vân cung hủy diệt cùng lao phu lại có quan hệ thế nào tiêu trần nhữ may lại cười lạnh nói làm sao ngươi thân là một đời t ô n g sư dám làm cũng không dám nhận nhất thời bầu trời chuyển đến một đạo thở dài thanh em ngu xuẩn tiêu trần thần sắc biến đổi nghiêm nghị quát ta là ngu xuẩn nếu không cũng sẽ không mắc lửa của ngươi nói đi hắn lạnh lùng nhìn xem vương quyền cao dọa quát hôm nay ta cũng làm cho ngươi nếm thử ta ngày đó toàn tâm thống khổ lập tức hắn cấp tốc vận chuyển nội lực sách trưởng đối với vương quyền liền muốn đánh xuống huynh trưởng nam n g u y ệ t hề thấy thế khóc mặt đập tại bình t r ư ớ n g vô hình kia bên trên khổ khổ cầu khẩn nói van cầu người ta van cầu người không nên giết hắn tiêu ngạn thấy thế dừng một chút phức tạp nhìn thoáng qua nam n g u y ệ t hề trần t r ờ một cái chớp mắt đằng sau lập tức vừa nhìn về phía vương quyền chỉ gặp hắn thần sắc trầm xuống một trưởng liền đối với đánh tới nhưng ngay lúc hắn đánh xuống đồng thời chỉ gặp một luồng khí tức kinh khủng từ phía chân trời xa xôi chuyển đến khí tức kia trong nháy mắt đánh xuyên bình t r ư ớ n g kia t r ủ n g đ i ệ p đánh vào tiêu ngạn trên thân trong chốc lát chỉ gặp tiêu ngạn đ ố n g nhiên bay ngược mà ra thân thể thẳng c ấ p hướng phía sau ngọn núi đánh tới trong nháy mắt cả ngọn núi liền như là đã dẫn phát địa chấn bình thường đá rơi cuộn cuộn khói bùi nổi lên một phía nam nguyệt hề thấy thế vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt tiến lên đỡ lung lay sắp đổ vương quyền mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng tiền bối ngài mau cứu cứu h u h t đi nam nguyệt hề ngẩng đầu nhìn về phía b tiểu nha đầu hắn không sao ngươi đem hắn đỡ đến một bên đi nam nguyệt hề nghe vậy lập tức vui mừng vội vàng lại xoa xoa nước mắt đem vương quyền hướng về một bên đỡ đi nhưng vào lúc này chỉ gặp hậu phương trên ngọn núi một đạo thê thảm tiếng cười chuyển đến nam nguyệt hề đem vương quyền đỡ ngồi trên mặt đất lập tức bay đầu nhìn lại chỉ gặp khói bùi kia tiêu tán tiêu ngạn co quắp nằm tại một chỗ hố sâu to lớn bên trong khoe miệng tràn đầy máu tươi mặt mũi tràn đầy tự rêu nói ra ta mà ngay cả ngươi xa cuối chân trời một chiều đều tiếp không được ngươi đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào ngươi hay là phạm nhân sao thoại âm rơi xu chỉ thấy bầu trời truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt ngươi cũng không s ắ c ý nếu không ngươi đã luân hồi nói như vậy ngươi đạt được ngươi muốn đáp án sao ngươi lai、like, hắn làm u ố n thử một chút b ộ c dương thiên thực lực đến xác minh một ít chuyện lập tức chỉ gặp tiêu ngạn cường chống đỡ thân thể ngồi dậy nhìn lên bầu trời tự rêu nói lấy ngươi như vậy thực lực như muốn hủy diệt lúc t r ư ớ c vô thượng vân cung sợ chỉ là một cái búng tay thôi vừa lại không cần lừa gạt tại ta b ộ c dương thiên nhẹ nhàng trả lời ngươi tự tiện phá vỡ lao phu đổ nhi trên thân chú ấn vậy liền phạt ngươi tiến minh động ăn năn mười năm mười năm kỳ qua ngươi có thể tự hành xuống, núi. Thoại âm rơi xuống. giữa sân uy thế trong nháy mắt biến mất bộc dương thiên cứ như vậy tiêu sái tách ra kết nối nhất thời mọi người tại đây kêu gen một mảnh trước đó bọn hắn bị chấn áp ngay cả âm thanh cũng không phát ra được giờ phút này áp lực biến mất làm sao có thể nhịn được không kêu gen chỉ là mặc dù uy thế này tiêu tán bọn hắn như cũ từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất không bỏ dậy nổi tới minh động tiêu ngạn lông mày cao lại lẩm bẩm nói trên núi núi sao nói đi hắn chậm dãi đứng dậy thả người nhảy lên đi vào vương quyền bên người chỉ gặp nam nguyệt hề một mặt tức giận nhìn xem hắn lạnh lùng nói ra ngươi còn tới làm gì tiêu ngạn thấy thế đắng chắc cười nói n lão phu tốt xấu cũng coi là sư phụ của ngươi ngươi chính là như thế cùng sư phụ nói chuyện nam nguyệt hề hư lạnh một tiếng nói không sai ban đầu là ngươi dạy ta v õ c ô n g còn để cho ta tiếp nhận cùng chủ vị trí cũng vì chi báo thủ nhưng đến đầu đến đâu lại phát hiện đúng là chính ngươi tự tay hủy diệt v â n cùng ta bất quá là tại cẩn vân ngươi dạy bảo thôi sư phụ tiêu ngạn ngay vậy thần sắc biến lập tức trở nên đ ắ n g chát lập tức thở dài một tiếng sau chậm rãi nói ra ngươi nói không sai đây hết thể đều là chính ta tạo thành cùng người khác không quan hệ nam nguyệt hề trầm giọng nói ra đã là như vậy vậy cái này nửa cái cùng chủ vị trí ta liền trả lại cho ngươi từ nay về sau ta liền cùng vô thượng vân cung lại không bất kỳ quan hệ gì vân cung sống hay chết đều do chính ngươi quyết định nói đi nàng liền nhẹ nhàng đỡ dậy vương quyền chậm rãi rời đi nàng lúc này trong lòng cực kỳ phẫn nộ nàng qua nhiều năm như vậy vì đó phấn đấu tín ngưỡng đúng là một trận hoan g hôn cứ việc nàng cũng nghe đi ra vân cung hủy diệt cũng không phải là tiêu ngạn mong muốn nhưng cái này hoàn toàn chính xác xác thực là hắn một tay tạo thành không cách nào cải biến chương hai trăm bốn mươi mốt năm đó trấn tướng chương hai trăm bốn mươi mốt năm đó trân tướng công chủ Đột nhiên, sau lưng chuyển đến một thanh âm nam n g u y ệ t hề thân thể dừng một chút đạo thanh âm này nàng rất quen thuộc lập tức ánh mắt phức tạp xoay người nhìn lại chỉ gặp sau lưng cách đó không xa tụ tập một đám người nhanh chóng hướng phía nàng đuổi theo nam n g u y ệ t hề thấy thế trong lòng hết sức phức tạp t h ấ p giọng nói lương bà bà ngài không cần quên nữa ý ta đã quyết nếu lao tông chủ trở về ngày sau các ngươi liền theo hắn đi lương bà bà t h ầ n s ắ c hơi đổi chấm ngâm một lát sau ảm đạm nói ra cung tiểu thư thuộc hạ già cũng không mấy năm việc tốt ngài nếu không chê ta đang còn muốn tiểu thư ngài bên người nhiều sống tạm mấy năm nam nguyện hề nghe vậy thân xác hơi đổi lập tức ngài hà tất phải như vậy đâu ta biết những năm gần đây vô thượng vân cung một mực là ngài khúc m ắ t nhưng hôm nay hắn trở về các ngươi đi theo hắn chưa hẳn không có khả năng tái tạo vân cung ngày xưa vinh quang lương b à bà cười n h ạ t một cái nói tiểu thư vân cung đúng là tâm kết của ta nhưng không có ngươi vô thượng vân cung coi như cái gì vô thượng vân cung ta không đi cũng được đối với chúng ta cũng không đi chúng ta liền theo tiểu thư lập tức sau lưng một bọn người cùng kêu lên hô nam n g u y ệ t hề thần sắc một trận cứ thế ngay tại chỗ một lát lập tức than nhẹ một tiếng nói ra tốt đã các ngươi còn nguyện ý đi theo ta vậy hay theo đi nàng cũng có chút không nỡ những này một mực đi theo、nàng. trung thành tuyệt đối thuộc h ạ thoại âm rơi xuống đám người trong nháy mắt gieo hò một mảnh đi theo nam nguyệt hề thân ảnh chậm dại hướng phía bên ngoài đi đến không chút nào để ý tới một bên tiêu ngạn nha đầu ngươi c h ờ một chút đột nhiên nhìn xem đám người theo nam nguyệt hề rời đi tiêu ngạn t h ấ p giọng nói ra nam nguyệt hề bình tĩnh khuôn mặt nhỏ dừng một chút vị vương quyền cũng không quay đầu t h ấ p giọng nói ra ngươi còn có chuyện gì tiêu ngạn thở dài một tiếng lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía nam nguyệt hề bóng lưng nói ra vô thượng vân cung lao p h ú không còn được ngươi như đi nữa vân cung coi như thật tản nam nguyệt hề ngay vậy trầm giọng nói ra điều này cùng ta có quan hệ gì. t h ú n g chi lúc trước ngươi vốn cũng không dừng ta một lựa chọn tiêu ngạn thần sắc cảm đạm nghiêm mặt nói ra lão phu lựa chọn từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi một người nam nguyệt h ế ngay vậy lập tức quay người nhìn về phía tiêu ngạn c ư ờ i lạnh nói ra chỉ có một mình ta nguyên bản ta cũng là cho là như vậy có thể lời của ngươi nói không khỏi cũng quá buồn cười chút đi cái tia nam ninh công chúa cùng bắc man hoàng thất ngũ công chúa là ai tiêu ngạn thần sắc không thay đổi giải thích nói ra cái tia đại thừa hoàng thất tiểu nha đầu vốn là ứng tiên nữ phong đời trước lao phong chủ lánh ngưng xương yêu cầu nàng một người đệ tử trời sinh hàn xương trí thể lại thân mang khí vận dẫn đến h lanh ngưng sương vốn nghĩ lao phu có thể trị hết nàng nhưng cuối cùng lại không có thể tọa nguyện cuối cùng lao phu vì một vài điều kiện liền giao cho hoàng thất một cái khác tiểu n h a đầu nam nguyệt hề lập tức nghe được rơi vào trong sương mù nhưng tựa ở trên người nàng vương quyền lại là nghe được thật sự rõ ràng chỉ gặp nam nguyệt hề vừa định hỏi chút gì liền nghe vương quyền thân thể có chút giật giật lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên nam nguyệt hề thấy thế lập tức vui mừng huế y trưởng n g ư ơ i không sao ta không sao vương quyền cười nhặt một tiếng nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía tiêu ngạn hỏi ngươi nói cái kia hàn sương chi thể nữ tử chính là tên là hoàng ngự yên nữ từ sao t i ê u ngạn nhìn xem vương quyền dừng một chút lập tức cười nhạt một tiếng nói ta nói ngươi nội lực trong cơ thể làm sao có chút quen thuộc cảm giác n g u y ê n lai、like、ngươi là gặp qua lãnh ngưng sương nói đi hắn nhẹ gật đầu nói ra ngươi nói không sai lãnh ngưng sương lúc đó hoàn toàn chính xác quản tiểu cô nương kia gọi ngựa yên h ú n g chi trên người nàng có khí vợt tự nhiên là họ hoàng nguyên bản lão phu nghĩ đến mượn từ chữa cho tốt nàng hạt c h ứ n g dùng cái này đến để nàng giúp đỡ tìm một chút sư phụ ngươi hạ lạc dù sao năm đó hắn cùng nói đến đây hắn nhìn xem vương quyền dừng lại một chút không có tiếp tục nói nữa nam nguyệt hề nghe được lại là thần sắc biến đổi nàng cảm giác mình tự hầu nghe đến chút ghê gớm sự tình nhưng lập tức chỉ gặp vương quyền từ tốn nói cho nên ngươi liền đem vô thượng vân cung đem bên trong một bộ phận thế lực giao cho hoàng nam l i n h tiêu ngạn nhẹ gật đầu nói ra lúc đó một lòng tìm ngươi sư phụ báo thủ cũng không lo được rất nhiều cho nên đem nguyên bản chuẩn bị giao cho nguyệt hề nha đầu này thế lực phân một bộ phận đi ra giao cho tiên nữ phong tiểu nha đầu kia vương quyền sau khi nghe chăm chú nhìn tiêu ngạn tiếp tục hỏi cái kia bắc man tiểu công c h ú đâu ngươi giải thích thế nào tiêu ngạn nghe vậy có chút dừng lại lập tức cười nói lao phu ngược lại là xem t h ư n g ng ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết bây giờ đây đều là mọi người đều biết chuyện có gì có thể ngạc nhiên vương quyền từ tồn ó i nhưng tiêu ngạn lại là thần sắc vi diệu nhìn xem vương quyền nói ra ngươi hẳn phải biết lao phu nói chính là cái gì đi các ngươi đến cùng đang nói cái gì nam nguyệt hề nghe được rơi vào trong sương ngủ một mặt không hiểu nhưng chỉ gặp vương quyền trầm giọng nói ra ta muốn giải thích của ngươi t ố t tiêu ngạn thần sắc trầm xuống l ỡ n tiếng nói lao phu liền cho người cái giải thích nói đi quanh người hắn một trận khí thế khủng bố phát ra cả người biến sát khí lâm liệt nam nguyệt hề thấy thế lập tức giật mình hẳn là hắn nói vừa nói vừa muốn đối với vương quyền xuất thủ nhưng chỉ gặp vương quyền không lộ t h ầ n sắc chăm chú mà nhìn xem tiêu ngạn không có chút nào bất luận cái gì chống lại ý nghĩ sau một khắc tiêu ngạn vung tay lên chỉ gặp bắc man một phái trong đám người có mấy người bị hắn trong nháy mắt h ú t tới ngã ầm ầm ở vương quyền dưới chân thấy thế nam nguyệt hề n h ữ mày lại nhưng lập tức chỉ gặp tiêu ngạn cao giọng nói ra cái này chính là lao phu đưa cho ngươi giải thích ngươi có ý tứ gì vương quyền cao mày nói chỉ gặp tiêu ngạn tiếp tục nói trước đó lao phu đệ tử kia là bị ngươi dết đi là dết tốt tiêu ngạn trầm giọng nói ra ngươi muốn nói cái gì vương quyền từ tổ nói tiêu ngạn trầm mặt nhìn xem bị hắn hút tới quằn g xuống đất thần sắc không ngừng biến hóa đệ tử trầm giọng nói ra trần tiểu hồng vũ đến bạch dư lý cung nhân phòng t u minh viên tiên trọng thường thạch lôi hắn một hơi niệm rất nhiều danh tự nói đi vừa dài thán một tiếng nói bọn hắn những người này đều là năm đó hủy diệt vô thượng vân cung kẻ cầm đầu nam nguyệt hề thần sắc biến đổi lẩm bẩm nói ngươi đây là những người này đều là bắc man một phái người a lập tức chỉ gặp tiêu ngạn thấp giọng nói lao phu đem bọn hắn toàn bộ loại bỏ đi ra giao cho bắc man công chúa của hoàng th Từ、tốn ừ t nói ngươi vì cái gì làm như vậy đã ngươi biết vì sao lúc trước không giết bọn hắn tiêu ngạn thở dài một tiếng nói khả lao phu lúc trước cũng không biết ta nói đi hắn dừng lại một chút nhìn xem vương quyền êm thai nói ra năm đó lao phu bế tử quan đột nhiên có một ngày tông môn đột phát dị tượng ta lập tức giật mình tỉnh lại sau đó liền chỉ gặp trần tiểu sông vào nói ra sư phụ ngươi hắn muốn gặp ta lao phu lúc đó mười phần sùng bái sư phụ ngươi cho nên cũng chưa hoài nghi thẳng đến thẳng đến cái gì vương quyền truy vấn lập tức tiêu ngạn thần sắc lạnh lẽo chầm giọng nói ra thẳng đến ta đuổi tới phó ước địa điểm chỉ gặp một đạo bóng lưng áo đ lập tức lại đột nhiên liền đã mất đi ý thức coi ta lại một lần nữa tỉnh lại lại phát hiện chính mình toàn thân áo đen che mặt trên tay còn kết một cái đã chết đi tông môn đệ tử mà bên chân cũng đầy là tông môn đệ tử thi thể bên cạnh còn có một đạo ta vô luận như thế nào đều không quên được thân ảnh tại tàn phá bừa bãi g i ế t lấy ta vân cung đệ tử ai vương quyền thấp giọng nói đông hải hàng cung lạnh điện tiêu ngạn thần sắc cấm lãnh trầm giọng nói quả là thế hoàn toàn nghe vậy thở dài một tiếng nói chỉ sợ đây không phải là lạnh điện đi chương hai trăm bốn mươi hai năm đó chân tướng hai tiêu ngạn nghe vậy nhữ may lại vội vàng nói ngươi biết vương quyền nhẹ gật đầu hắn sớm đã từ cha mình nơi đó đạt được chút tin tức tự nhiên biết người kia là ai nhưng nhìn tiêu ngạn thần sắc vương quyền lại là lập tức s ữ n g sở hỏi nhìn như ngươi tựa hồ cũng biết người kia không phải hàn điện tiêu ngạn trầm mặt than h ẹ một tiếng nói lúc trước ta tỉnh lại nhìn thấy người kia hoàn toàn chính xác cùng hàn điện giống nhau như lúc nguyên bản lao phu là muốn bắt giữ hắn nhưng lúc đó hắn chỉ là liếc lấy ta một cái ta liền lại mất đi ý thức sau đó thì sao vương quyền tiếp tục hỏi chỉ gặp tiêu ngạn chán nản nói coi ta tỉnh lại lần nữa liền biết được v u thượng vân cung bị diệt nhất thời bị lửa dận sông công tâm、ta. chạy tới đông hải hàn cung báo t h ủ lại bị tướng mạo cực giống hàn điện người cầm trong tay ta vân cung trí bảo hàn băng kiếm kích lui nói đi t h ầ n s á c hắn trầm xuống nói ra lúc đó người kia thực lực sâu không lường được cho đến lúc này ta mới phát hiện người này tuyệt sẽ không là hàn điện nếu như là hàn điện coi như tay hắn cầm thần binh cũng sẽ không là đối thủ của lão phu vương quyền dừng một chút thấp giọng nói lại sau đó thì sao tiêu ngạn nhìn một chút vương quyền thở dài một tiếng sau lẩm bẩm nói lại về sau ta liền điên rồi nói đi hắn vừa nhìn về phía nam liệt hề nói ra thẳng đến ta tại đại thừa kinh đô phụ cận gặp ngươi tiểu nha đầu này mới tạm thời tỉnh lại về phần chuyện về sau các ngươi đều hẳn phải biết đi vương quyền nhẹ gật đầu lập tức lại lắc đầu nói ra có thể ngươi vẫn là không có nói vì cái gì ngươi năm đó tỉnh lại không giết bọn hắn tiêu ngạn lại là cười nhạt một tiếng nhìn về phía nam nguyệt hề nói ra tiểu nha đầu ngươi nên biết đi nam nguyệt hề dừng một chút lập tức nói ra bởi vì trước ngươi chỉ là hoài nghi thẳng đến trước đó bọn hắn muốn gọi tỉnh ngươi ngươi mới xác định bọn hắn chính là năm đó cùng người kia hợp nhu người lời vừa nói ra một bọn hắn đánh thức lao t ô n g chủ không phải giúp hắn sao lại đang làm gì vậy nam nguyệt hề nghe vậy nhìn xem tiêu ngạn thấp giọng nói ra bởi vì khi đó một khi đánh thức ngươi ngươi liền sẽ chết mà lại một thân công lực sẽ đều chuyển rời đến đánh thức hắn trên thân người kia đến lúc đó nàng sẽ trở thành một cái vật chứa thờ b á c man một phái phản đồ hấp thu a mắt bà bà lập tức giật mình vậy mà dạng này nguyên lai tiểu thư ngươi không phải là bởi vì nhưng hắn lời còn chưa nói hết lại đem tiêu ngạn cười nói tiểu nha đầu hay là quan tâm ta l á o đầu t ử này thôi ai quan tâm ngươi nam nguyệt hề khinh bị nói nhưng chỉ gặp tiêu ngạn khoát tay háo tiếp tục giải thích nói nha đầu ngươi nói đều không có sai nhưng có một chút sai chỗ nào sai nam nguyệt hề cau mày nói Tiêu nhưng g ạ n t ngày đằng sau lão phu liền lại mất đi thần chí điên điên rồi mà tại ta bị điên trước đó ta quan sát được môn hạ đệ tử quan bạch phượng tâm cảnh tựa hồ cùng người khác khác biệt cho nên chuyên môn nàng dạy một môn tâm pháp nói đi hắn lời nói xoay chuyển nhìn xem nam nguyệt hề tiếp tục nói trước ngươi nói đều không có sai nếu là bình thường hoàn toàn chính xác sẽ phát sinh như lời ngươi nói kết quả nhưng ta đã hoài nghi bọn hắn như thế nào lại không lưu lại một chút chuẩn bị ở sau đâu nam nguyệt hề nghe vậy từ tốn nói cho nên ngươi đây là t h a m dò bọn hắn mà vị kia bạch tiền bối trước đó dùng môn kia tâm pháp tỉnh lại ngươi ngươi sẽ trực tiếp tỉnh lại không có bất cứ chuyện gì tiêu ngạn nhẹ gật đầu không nói gì nhưng nam nguyệt hề lại là những mày lạ i chậm rãi nói ra nhưng ta không hiểu là vì cái gì ta ngăn cản bọn hắn tỉnh lại ngươi ngươi lại khích lệ ta làm rất đúng tiêu ngạn cười cười nói cái này có cái gì không hiểu là một cái người điên không phải rất tốt sao tỉnh lại cũng bất quá là tăng thêm phiền nào thôi nam n g u y ệ t hề sắc mặt tối sầm trầm giọng nói chính mình điên dại xong việc lại muốn sự t ì n h giao cho hắn người gánh chịu ngươi làm như vậy không khỏi quá ích kỷ chút tiêu ngạn đ á n g chát cười một tiếng nói lao phu đích thật là cái người ích kỷ hiện tại cũng là như thế ngươi muốn làm cái gì nam n g u y ệ t hề nhữ mày lại đạo nhưng chỉ gặp tiêu ngạn nhìn về phía vương quyền từ tốn nói tiểu tử hỏi ngươi chuyện gì ngươi có biết minh động ở nơi nào vương quyền biến sắc biểu lộ có chút mất tự nhiên nói ra ngươi hỏi cái này làm cái gì tiêu ngạn đạm đạo nói ra sư phụ ngươi hắn nói lao phu phá trên người ngươi hắn để lại cho ngươi bảo mệnh phụ trú phải phạt lao phu tiến g cái k i u minh động bên trong mười năm vương quyền khoe miệng giật một cái nguyên lai lúc trước hắn cảm ứng được khí tức đúng là sư phụ lưu tại trên người mình phụ trú có thể sư phụ không khỏi cũng quá ngưu bước đi lại để trước mắt cái này cao thủ tuyệt thế tiến minh động mà cái này tiêu ngạn lại cũng không chống lại nếu là lúc trước hắn hoàn toàn thanh tình lấy sợ là liền sẽ không nghĩ như vậy lập tức vương quyền dừng một chút đằng sau chậm rãi nói ra minh động tại sơn lên núi ngươi đi đằng sau tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi đi tiêu ngạn gật đầu cười cười nhìn lên trời bên cạnh t ử tốn nói thiếu niên thời điểm lão phu liền đã ước mơ trên núi núi lại không nghĩ rằng bây giờ đúng là lấy phương thức như vậy lên núi này cũng vậy không sai không sai vương quyền nghe vậy đầu lông mày vậy một cái ngươi sẽ hối hận thời điểm lập tức vương quyền vừa định nói cái gì liền lại chỉ gặp tiêu ngạn khoát tay á o t ử tốn nói lão phu đi không cần đưa tiễn nói đi liền dậm chân đi về phía trước nam n g u y ệ t hề thấy thế vội vàng nói ngươi lại phải vứt xuống những ngày cục diện dối dăm cho ta không tiêu ngạn đốn đông nhiên lập tức có chút áy náy nói ra nhá đầu là vi sư xin lỗi ngươi nhưng cũng chỉ có thể nhờ ngươi nam nguyệt hề một mặt phức tạp nhìn về phía tiêu ngạn b ó n g lưng lập tức từ nghèo nhưng vào lúc này vương quyền nhẹ nhàng cầm tay của nàng lập tức đối với tiêu ngạn nói ra ngươi vô thượng vân cung những phản đồ này xử lý như thế nào hoàn toàn chính xác bị tiêu ngạn vây khốn những người kia lúc này còn nằm trên mặt đất toàn thân không thể động đậy cũng nói không ra nói đến nhưng chỉ gặp tiêu ngạn đạm đạm nói ra tùy ngươi xử lý vương quyền nghe vậy than h ẹ một tiếng còn nói thêm ta biết thân phận của người kia có lẽ cũng đoán được ý đồ của bọn hắn ngươi không muốn hỏi hỏi sao tiêu ngạn ngay、vậy. thân thể lập tức không bị khống chế tản mát ra một cỗ sắc ý nhưng lập tức trầm ngầm sau một lát hắn lại than nhẹ một tiếng nói đợi lao phu đi hướng sư phụ ngươi thỉnh tội đằng sau tự sẽ tới tìm ngươi vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu sợ là ngươi đi đằng sau liền không ra được đã là như vậy vậy ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi vương quyền cười n h ạ t nói ra tiêu ngạn nhữ mày lại tức giận nói mau nói vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng nói trước ngươi thanh tỉnh ngắn ngủi thời điểm phải t r ă n g dậy qua một người nam tử một chút công phu tiêu ngạn đốn lúc xứng sở lập tức trầm tư sau một lát trầm giọng nói ra cái này tựa như là có chuyện như vậy lao phu nhớ ký tiểu tử kia lúc đó một mặt khổ đại cựu thâm dáng vẻ cho nên tiện tay dạy hắn một chút công pháp làm sao ngươi biết tiểu tử kia vương quyền nghe vậy cười cười quả nhiên là hắn đa tạ tiền bối vương quyền đột nhiên ôm quyền nói ra tiêu ngạn thấy thế lại là s ứ n g sở tiểu tử này từ khi nhìn thấy hắn còn chưa từng như này cùng kính qua tiểu tử kia là n g ư ơ i người nào à vương quyền cười n h ạ t một cái nói là gia phụ trong quân dưới trướng một tên tướng lĩnh làm lính tiêu ngạn nhữ mày lại nói tiểu tử kia công phu thực sự khó coi nghĩ đến cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu đi tựa như là gia phụ một cái doanh g i á húy vương quyền hồi đáp chỉ là g i á húy tiêu ngạn lại nghe vậy dừng một chút lập tức nhìn về phía vương quyền ánh mắt giống như cũng thay đổi sau một hồi lâu hắn mới từ tốn nói tiểu tử ngươi muốn đối với nha đầu tốt một chút không phải vậy lao phu không thà cho ngươi nói đi còn không đợi vương quyền đáp lời liền thả người nhảy lên trong nháy mắt biến mất bằng dáng vương quyền nhìn xem hắn rời đi phương hướng lập tức cười cười lập tức vừa nhìn về phía bên cạnh nam người hề chỉ gặp nàng một mặt vẻ h sầu nói huynh trường ta nên làm như thế nào a cái gì làm như vậy dết thôi vương quyền lập tức cười lạnh nói nói đi, Hắn chương hai n trăm bốn mươi ba tạp thoái p sư đồ đại nạn lâm đầu diên phần, phần mình bay đám người nhìn lại nói chuyện người này chính là cái tia sư huynh mội trong hai người sư huynh vương quyền nghe tiếng hơi xứng sở lập tức từ tốn nói nguyên muốn cùng ai một trận chiến chu hương vũ dừng một chút nghiêm mặt nói sư muội ta nói nếu như võ công của ta mạnh một chút sư phụ ta cùng sư muội liền sẽ không ở đây bị nhục cho nên vương quyền thản nhiên nói chỉ gặp chu hưng vũ lập tức lại ôm quyền nói ra cho nên xin mời vương huỳnh tại xử lý bọn hắn trước đó đem cái kia khâu ngọc bạch lưu cho tại h ạ thoại âm rơi xuống hoa nguyệt chi thần sắc quý lên liền vội vàng tiến lên nói ra ngươi nên rồi ngươi như thế nào có thể là đối thủ của hắn chu hương vũ không nói gì mà là nhìn chằm chằm vào vương quyền chờ đợi câu trả lời của hắn chỉ gặp vương quyền cười nhạt một tiếng ý vị t h â m trường nói ra mặc dù ta không biết ngươi có lý do gì ẩn giấu đi nhiều năm như vậy mà ngay cả sư phụ ngươi cũng không biết nhưng ngươi khẳng định muốn làm thế này sao thoại âm rơi xuống mọi người nhất thời mở mị không thôi nhưng chỉ gặp chu hưng vũ dừng một chút lập tức thần sắc có chút phức tạp nói ta nghĩ ngươi nên biết vương quyền nghe vậy mi r ắ c vậy một cái lập tức lại nhìn một chút một bên hoa ngựa chi khẽ mỉm cười nói thì ra là như vậy đi vậy liền như ngươi mong muốn nói đi vương quyền vung tay lên trong nháy mắt đem tiêu ngạn trói buộc tại bắc man một phái trên thân mọi người đạo gông xiềng kia tàn g ra lập tức lạnh lùng nói ra các ngươi đều đang chết bất quá tại các ngươi trước khi chết còn phải mời các ngươi nhìn trận cho hay bắc man một phái đám người biến sắc trước đó vương quyền hai người đối thoại bọn hắn tự nhiên đều nghe thấy được chỉ là tiểu tử này nhìn nhỏ như vậy như thế nào là khâu ngọc bạch đối thủ không lâu chỉ gặp khâu ngọc bạch trầm rãi đi hướng trước trầm giọng nói ra ta có thể đánh với hắn một trận nhưng ta như thắng ngươi đến tha ta cùng ta sư phụ một mạng vương quyền cười lạnh nói ngươi có tư cách gì cùng lão tử bàn điều kiện Ta là không có tư cách cùng ngươi bàn điều kiện nhưng ta có tư cách quyết định chính ta xí tử ngươi nếu không đáp ứng ta lập tức tự đoạn kinh mạch khâu ngọc bạch trầm giọng nói ra vương quyền lập tức bị người này nói cho cười cười nói nguyên bản ngươi nên chết ngươi cho là lao tử sẽ quan tâm sao nói đi vương quyền khoát tay áo tiếp tục nói ngươi nếu thật có phần này khí tiết vậy ta ngược lại là thật bội phụ c ngươi như vậy đi ngươi bây giờ liền tự tuyệt kinh mạch ngươi sau khi chết lao tử sẽ đích thân vì ngươi lập địa sẽ không để cho ngươi cùng những người khác một dạng phơi thây hoang dã khâu ngọc bạch nghe vậy thần sắc hơi đổi lập tức có chút có gáp nhất thời nói không ra lời làm sao ngươi không g i m a vương quyền cười lạnh một tiếng nói ra mà khâu ngọc bạch lúc này cảm giác ánh mắt mọi người đều đang nhìn hướng mình phán phất mình tựa như là tên hệ bình thường gặp hắn thật lâu không nói lời nào vương quyền hư lạnh một tiếng từ tốn nói thôi giống như ngươi mong muốn bất quá ngươi như thắng ngươi cùng ngươi sư phụ hai người chỉ có thể bảo vệ một cái mạng chính ngươi nhìn xem xử lý đi khâu ngọc bạch nghe vậy lập tức vui mừng nhưng lập tức hắn nhìn về phía mình sư phụ thần s ắ c lại dần dần ảm đạm xuống dưới ngọc bạch cứu minh ngượng ngùng cười một tiếng vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền bị khâu ngọc bạch thấp giọng ngắt lời nói sư phụ ng nhưng đồ nhi ta khác biệt ta còn trẻ thế gian này còn có nhiều như vậy sự vật tốt đẹp ta không muốn sớm như vậy liền đi chết cựu minh thần sắc biến đổi trầm giọng quát khâu ngọc bạch ngươi quên là ai dạy công phu của ngươi đưa ngươi nuôi lớn ngay cả ngươi cái mạng này đều là lao phu ngươi dám chống lại sư mệnh khâu ngọc bạch cười lạnh nói sư phụ không phải ngài dạy đồ nhi đại t r ư ở n g phu coi trừng ngoan thủ hay sao sao lúc này trách lên ta tới tuất ngươi thật sự là lao phu đồ nhi ngoan c ự minh thần sắc lập tức gầm chầm không gì sánh được gắt gao nhìn xem khâu ngọc bạch thật lâu đằng sau đối với một bên chu hưng vũ nói ra thiệ lấy ngươi bây giờ tu vi là tuyệt đối không có khả năng đánh bại hắn nhưng lão phu ngược lại là có thể giúp ngươi một tay vương quyền nghe vậy n ế u mày lại nói đây chính là công bằng quyết đấu ngươi muốn ra tay can thiệp là không có đem lão tử để vào mắt sao đang khi nói chuyện vương quyền khí thế một trận ánh mắt lộ ra đặc biệt lăng lệ cứu minh thấy thế giật mình vội vàng nói giữa bọn hắn quyết đấu ta sẽ không xuất thủ a vương quyền mi rắc vẩy một cái cười n h ạ t một cái nói vậy ngươi muốn làm sao giúp hắn a chỉ gặp cựu minh ổn ổn tâm thần nhìn về phía chu hưng vũ c h ầ m rãi nói ra lão phu nói cho ngươi hắn sở tu trong công pháp sơ hở bằng vào này sơ hở ngươi có thể dễ như t r ở bàn tay đánh bại hắn nhưng điều kiện là ngươi chiến thắng đằng sau đến làm cho vương quyền thả ta lời vừa nói ra mọi người nhất thời trong lòng r u lên chẳng lẽ là cái này cựu minh giao cho khâu ngọc bạch công pháp có lưu tay chân ta đồng ý vương quyền cười nhạt một tiếng trong tâm tình đều là xem kịch vui ý vị bốn quả nhiên lập tức chỉ gặp khâu ngọc bạch thần sắc lập tức biến đổi nghiêm nghị quát cựu minh lão tặc ngươi một mực phòng bị ta ta thế nhưng là ngươi đồ đ cựu minh cười lạnh nói lão phu chỉ là thiếu cái có năng lực thay ta người làm việc mà thôi h ú ố n g hồ ngươi nếu thật đem lão phu khi sư phụ vậy liền đem ngươi cái mạng kia tặng cho lão phu ngươi nằm mơ khâu ngọc bạch ngay vậy sắc mặt tái xanh lạnh lùng nhìn xem cựu minh nghiêm nghị quát coi như ngươi truyền cho công pháp của ta động tay động chân nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng hẳn cái kia bắt phẩm sơ kỳ cảnh giới có thể đối với ta sinh ra cái uy hiếp gì ha ha ha cựu minh cười to nói ra vậy ngươi liền thử một chút đi nói đi hắn quay đầu nhìn về phía chu hư vũ cao giọng nói ra thế nào tiểu tử ngươi có đáp ứng hay không lão phu điều kiện này nhưng còn chưa thấy chu hưng vũ nói là nói liền chỉ gặp quan bạch phượng thần t r e ngực chậm rãi đi tới sư minh n ộ i hai người thấy thế liền vội vàng tiến lên nâng lên nhưng chỉ gặp nàng khoát tay áo t r e ngực hò khan hai tiếng sau đối với cựu minh đau lòng nhức góc nói cựu minh ngươi thật là một cái đồ h ô n trướng ngươi quên năm đó sư phụ là thế nào dạy ngươi sao cựu minh thấy thế thần s ắ c chấm xuống lạnh lùng nói ra quan bạch phượng ngươi c h ớ đứng nói chuyện không cần đau lão ra hỏa kia nguyên bản là thường ngươi nhất mà ta chẳng qua là hắn một con chó mà thôi ngươi đánh rắm đột đám người ngay vậy lại lập tức giật mình đại trưởng lao đúng là cựu minh cha ruột nhưng chỉ gặp cựu minh ngay vậy thần s ắ c lập tức biến đổi nghiêm nghị gầm thét lên không có khả năng tuyệt không có khả năng quan bạch phượng nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn lạnh dọn g quát đây là năm đó ta trong lúc vô tình tận mắt nhìn thấy hắn tại sư mẫu trước mộ phần nói cái này chẳng lẽ còn có sai sao hắn vẫn cảm thấy có lỗi với sư mẫu cho nên nhiều năm qua dốc lòng dạy bảo ngươi hắn đối với ngươi nghiêm khắc đó là bởi vì ngươi là con của hắn có thể ngươi làm thế nào biến thành loại này vô tâm không đức người cựu minh ngay vậy nhất thời không thể nào tiếp thu được cứ thế ngay tại chỗ thật lâu nói không ra lời. không lâu quan bạch phượng lại tiếp tục lệnh giọng hỏi sư phụ chết phải chăng cùng ngươi lại quan hệ cựu minh nghe vậy trong nháy mắt dừng một chút lập tức ngẩng đầu lên cười lạnh nói ra coi như ta là con của hắn thì như thế nào là chính hắn muốn chết trách không được ta n g ư ơ i quan bạch phượng nghe vậy lập tức một ngụm máu phun tới nguyên bản nàng liền bị nội thương lúc này vừa giận hỏa công tâm phun ra một ngụm máu sau lập tức liền đã bất tỉnh thấy thế sư minh n ộ i làm người liền tranh thủ nàng đỡ ngồi trên mặt đất lập tức chu hưng vũ trầm giọng nói ra sư muội ngươi trước thế sư phụ trợ thương nói đi hắn liền đứng dậy hướng phía phía trước đi đến hoa nguyệt chi thần s ắ c biến đổi vội vàng nói ngươi muốn làm gì ta đi giết bọn hắn không được ngươi không phải là đối thủ của hắn mà chu hưng vũ tư không chút nào chú ý hoa nguyệt chi ngăn cản nhanh chân đi thẳng về phía trước cựu minh thấy thế c ư ờ i to nói tiểu tử n g ư ơ i rốt cục nghĩ thông suốt chương hai trăm bốn mươi b ố kỳ môn đột giáp i ể u tự chân ôn chương hai trăm bốn mươi b ố kỳ môn đột giáp i ể u tự chân ôn chu hưng vũ đi đến cách đó không xa nhìn về hướng vương quyền chỉ gặp vương quyền cười nhặt một cái nói ta cũng không tự tuyệt chính ngươi nhìn xem xử lý chu hưng vũ ôm quyền nói đa tạ vương minh lập tức chỉ gặp khâu ngọc bạch cười lạnh nói tới đi ta cũng không tin ngươi thật có thể cùng ta chống lại chu hưng vũ nghe vậy nhìn về phía khâu ngọc bạch trầm giọng nói ngươi biết ngươi hôm nay tại sao phải chết sao khâu ngọc bạch đốn b ô n g nhiên còn chưa kịp nói chuyện liền lại nghe thấy chu hưng vũ tiếp tục nói bởi vì ngươi cái miệng đó ta hôm nay không phải đem hắn xé rách không thể nói đi hắn c h ầ m mặt c h ầ m d à i hướng phía khâu ngọc bạch đi đến tiểu tử lão phu còn không có nói cho ngươi biết sơ hở của hắn đâu ngươi vội vã đi chịu chết sao cứu minh thấy thế vội và nói hắn là thật sợ khâu ngọc bạch một chút đem người c â m miệng cho lão tử nhìn cho thật kỹ ngươi cái này đổ nhi ngoan là thế nào chết đi đột nhiên vương quyền ánh mắt bén nhọn liếc qua cửu minh lạnh lùng nói ra hắn lời này là có ý gì cửu minh lập tức giật mình lập tức một cỗ cảm giác chẳng lành sông lên đầu chỉ gặp nam nguyệt hề cũng là một mặt không hiểu nhìn xem vương quyền nhẹ nhàng nói ra huynh trường ngươi là thập nói như vậy thấy thế nào hắn cũng sẽ không là cái k i a khâu ngọc bạch đối thủ a vương quyền cười nhạt một tiếng nói nguyệt hề tại trên giang hồ này có rất nhiều sự tỉnh là rất khó giải thích cũng tỷ như nói tuần này hưng vũ cũng không phải cái gì nhân vật tầm tưởng đằng sau ngươi phái người cha một chút nội tình của hắn nói bóng gió hắn cũng không biết hắn chỉ biết là tuần này hưng vũ muốn đánh bại khâu ngọc bạch có lẽ cũng không tính khó nam nguyệt hề nghe vậy lại là một mặt m ơ mịt nhưng lập tức chỉ gặp một đạo khí tức lăng lệ c h â n đến mọi người nhất thời giật mình liên tục nhìn lại chỉ gặp chu hưng vũ cả người khí thế c ù n biến lập tức trên mặt đất lập tức kinh hiện một đạo to lớn l a bàn ấn phủ chỉ gặp trên la bàn bốn phương tám hướng tám cái phương vị trong nháy mắt sẽ tại nơi trốn có người dung nạp trong đó từng đạo kinh dị khí tức trong nháy mắt đem t ử minh khâu ngọc bạch hai người báo phủ kỳ môn đột giáp hắn là t h u ộ trung g a cắt g a hậu nhân lương bà bà thấy thế hoảng sợ nói. ký môn đồn giáp ra c á t r a vương quyền nghe vậy thần sắc hơi đổi chẳng lẽ là nhưng lập tức chỉ gặp chu hưng vũ trên tay một phen nhanh chóng kết tấn cao giọng q u á t binh lâm đấu người đều là hàng trận tại t r ư ớ c trong nháy mắt trong la bàn lập tức xuất hiện rất nhiều không cách nào giải thích sự vật hướng phía cái k i a khâu ngọc bạch đánh tới nhất thời mọi người p h ả n phất thấy được thiên quân vạn mã lao nhanh đ ầ y trời hàn quang trận hiện vô số binh khí đối mặt đồng thời như trong â m cái tia sư đổ hai người chỗ phước vị lập tức sơn băng địa liệt làm hắn hai người không chỗ tranh né khó lòng phong bị hắn muốn đồng thời đối phó hai người vương quyền nhữ mày lại trầm giọng nói nhưng chỉ gặp lại một tiếng vang thật lớn chuyển đến lập tức một đạo ngọn núi đột xuất trong n g á y mắt đem c ử u minh hai người chấn áp trong đó nhất thời thiên quân vạn mã lao nhanh m à qua binh khí từ trên trời đánh tới tất cả thủ đoạn nhất thời đều thẳng hương cái kia bị ngọn núi vây khốn sư đ ồ hai người hoành lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến lập tức trần y ê n nổi lên một phía nhất thời thấy không rõ bên trong động tĩnh sư h u n h ngươi hoa nguyệt chi một bên làm sư phụ vận công chữa thương một bên nhìn trước mắt một màn này trong lòng khiếp sợ đồng thời lại hết sức phức tạp chỉ thấy mọi người cũng là lập tức trận mắt h ố t m ồ m cả kinh nói không ra lời đây cũng là kỳ môn đ ộ n giáp phong thái sao lương bà bà nhìn trước mắt một màn này sợ hãi t h a n nói vương quyền lông mày cao lại thấp giọng thử rõ xét nói tiền bối cái này kỳ môn đ ộ n giáp là vật gì vì sao ta chưa từng nghe nói qua lương bà bà nghe vậy dừng một chút sau có chút khúc cung nói ra điện hạ không biết cũng không đủ là lạ dù sao đây đều là gần ngàn năm trước chuyện lao thân cũng là năm đó ở tông môn cổ thư thượng nhìn thấy lập tức nàng dừng lại một chút tiếp tục nói theo sách cổ ghi chép cái này kỳ môn đội giáp vốn là thuộc trung gia cắt gia truyền lại bí thuật tại năm đó cũng là uy c h ấ n toàn bộ võ lâm làm cho vô số môn phái thần p h ụ nói đi nàng lại than nhẹ một tiếng lắc đầu nói ra chỉ là gia cắt gia tại giúp tiền triều lập quốc đằng sau liền bị tiền triều đợi thứ hai hoàng đế phái binh cho diệt môn theo lý thuyết cái này kỳ môn độn giáp cùng cựu tự chân ngôn sớm đã thất truyền mới là không có nghĩ rằng bây giờ lại tại thiếu niên này trong tay tái hiện nam n g u y ệ t hề nghe vậy thần sắc biến đổi bực tức nói đây chính là phi điệu tẫn lương cung tàng thọ không chết chó săn nâu sao lập tức nàng vừa nhìn về phía bên cạnh vương quyền nhưng chỉ g ặ n vương、quyền、cũng là thần sắc khẽ biến hắn sớm đã nhìn ra chu hưng vũ mặc dù bát phẩm sơ kỳ cảnh giới. nhưng chân khí trong cơ thể bằng bạc hình như có ý áp chế người bình thường không thể nhận ra vốn cho là hắn là dùng bí pháp gì áp chế cảnh giới của mình nhưng lại không có nghĩ rằng hắn lại có như thế một bộ lập tức hắn đầu lông mày vẩy một cái thấp giọng hỏi tiền bối kia có biết cái kia ra cắt ra khai sang cái này kỳ môn n ộ n giáp tiên tổ tên cứ gọi là gì nói đi hắn lại thăm dò nói ra có thể gọi là chư cắt lượng có thể là chư cắt ngọa long lương bà bà t h ầ n sắc dừng một chút túi đầu suy tư một lát sau lập tức lắc đầu nói ra cái này cổ thư thượng lại chưa ghi chép lao thân không được biết nhưng cổ thư thượng lại có ghi chép năm đó ra cắt ra tại thuộc trung phụ trạch đích thật là tại một tòa tên là ngọa long trên núi ngọa long sơn thật chẳng lẽ chính là hắn sao vương quyền nghe vậy một mặt c h ấ n kinh thật lâu nói không ra lời thấy thế nam nguyệt hề vội vàng hỏi h u ớ n g t r ư ờ n g ngươi thế nào ngươi biết người này thoại âm rơi xuống nàng đều không biết chính mình làm sao lại nói ra dạng này buồn cười nói đến dù sao người kia thế nhưng là cổ thư thượng ghi lại mấy trăm năm trước người a hắn lại thế nào có thể sẽ nhận biết nhưng nhìn xem vương quyền lúc này t h ầ n s ắ c nàng thực sự không biết nên hỏi thế nào lập tức chỉ gặp vương quyền bỗng nhiên ngẩng đầu đến cười lớn một tiếng nói hắn người này ta chắc chắn phải có được hai người nghe vậy lập tức xứng sở hắn đây là thế nào chỉ toàn nói chút nghe không hiểu lời nói nhưng chỉ gặp hắn thoại âm rơi xuống cách đó không xa lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn đám người nghe tiếng liên tục nhìn lại chỉ gặp ngọn núi kia trong nháy mắt nổ bể ra đến mà nổ tung sinh ra dư ba trong nháy mắt đem chu hưng vũ d r u n g ra mấy chục trượng xa sư minh hoa nguyệt chi thấy thế một mặt lo lắng ngạc nhiên h nửa quy trên mặt đất đám người thấy thế lại hướng phía một bên khác cái k i a sư đổ hai người nhìn lại chỉ gặp cái k i a nguyên bản ngọn núi chỗ phương vị kinh hiện một đạo hố to mà trong hố to t i ự u minh sư đổ hai người giống như như chó chết toàn thân máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất liền ngay cả bọn hắn bốn bề trên mặt đất cũng bị máu tươi nhuộm đầy màu đỏ tươi hàn thắng vương quyền cười n h ạ t một cái nói nam n g u y ệ t hề cũng nhẹ gật đầu lập tức chỉ gặp chu hưng vũ gian nan đứng dậy chậm dài hướng phía cái tia sư đổ hai người đi đến đám người định thần nhìn lại chỉ gặp hắn lung lay sắp đổ đứng tại đó hai người trước mặt nhìn xem cựu minh lạnh lùng nói ra ngươi cái không bằng heo chó tạp thoái mà ngay cả cha ruột của mình đều có thể g i ế t nói đi hắn mắt lạnh nhìn khâu ngọc bạch trầm giọng nói còn có ngươi ngươi là cái thá gì cũng dám luôn ngựa đùa dỡn sư mội của ta lập tức chỉ gặp cựu minh tê liệt ngã xuống trên mặt đất khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi mơ hồ không do nói ngươi ngươi đến tột cùng là ai chu hưng vũ cười lạnh nói ngươi xuống dưới hướng sư ra thỉnh tội thời điểm lại chầm chậm nghĩ đi nói đi hai tay của hắn hai ngon khép lại c á c tấn như muốn phát động một cách cuối cùng nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên một sau đó thân thể bất ổn chậm dai hướng về sau lưng ngã xuống đột nhiên một đạo thân ảnh áo trắng bỗng nhiên hiện thân đem hắn đỡ lấy vương minh chu h ư n g vũ thấy thế hư nhược nói ra ta còn không có làm thịt bọn hắn ngươi không nên tới vương q u y ề n nhìn xem hắn cái này muốn chết không sống dáng vẻ than h ẹ một tiếng từ tốn nói đi nếu là lại sử dụng ngươi bí thuật kia chính ngươi cũng không sống nổi ngươi đã chứng minh ngươi chính mình sau đó giao cho ta đi Đỡ S, hảo về nhà, xin mời nghỉ về xin ngày. mời một